Chương 901, ngươi đến từ tiên đỉnh. Chương 901, ngươi đến từ tiên đỉnh. Gãy mất linh cơ, vậy mà bắt đầu chính mình lớn lên, chỉ là trong chốc lát, liền đã trưởng thành một cái hoàn chỉnh kiếm, chẳng qua là cho phía trước tựa hồ hơi có chút không đồng dạng đây là Lâm Thâm nghiên cứu ra được pháp tắc bảy trận vận dụng phương pháp, có thể làm cho linh cơ bản thân lớn lên, nhưng mà với thân thể người lại không có hiệu quả, không thể khôi phục hết nhục chi khu, cũng không thể để gãy chi tái sinh. Lâm Thâm trước mắt còn tại nghiên cứu ở trong, không biết ngoại trừ linh cơ, còn đối cái khác đồ vật gì hữu hiệu. Yêu cốt con ngươi có vào, nhìn chằm chằm chuôi linh cơ kiếm chữa trị linh cơ năng lực trong vũ trụ cũng không tính hiếm thấy, có rất nhiều loại năng lực đều có thể làm được. nhưng mà vô luận là một loại nào năng lực cũng là xây dựng ở một cái trên cơ sở đó chính là linh cơ bản thân linh nhất thiết phải không có tiêu thất, nếu như linh biến mất, coi như đem linh cơ tổn hại chữa trị, cái kia linh cơ bản thân cũng liền phế đi, chỉ có thể làm thành tài liệu sử dụng, không có giá trị quá lớn. nay liền giống như là một người đã tử vong, không có ý thức, người đem thân thể chữa trị cho dù tốt cũng vô dụng, không có khả năng để người khởi tử hoàn sinh. trước mắt trong vũ trụ còn không có bất luận cái gì pháp tắc cùng năng lực có thể để người chết mà phục sinh, đó là không tồn tại năng lực. Gãy chi tái sinh dễ dàng, để cho linh cơ bên trong linh phục sinh, vậy thì rất không có khả năng. Lâm Thâm đem linh cơ kiếm trực tiếp bẻ gãy, bên trong linh liền đã sập, bây giờ lại có thể gãy chi tái sinh không nói, bên trong linh vậy mà cũng khôi phục, đây cơ hồ chính là năng lực khởi tử hoàn sinh, ngươi nói ta đây là cái gì khác hệ pháp tắc? Lâm Thâm hỏi Yêu Cốt chính hắn đối với pháp tắc ma trận không hiểu rõ lắm, nếu như Yêu Cốt có thể nghiên cứu ra chút gì, với hắn mà nói cũng là một chuyện tốt không không biết. Yêu Cốt thần sắc cổ quái lắc đầu. Khởi tử hoàn sinh, dạng này pháp tắc sức mạnh, căn bản chính là không nên tồn tại, trừ phi trên thế giới thật có thần minh tồn tại đột nhiên Yêu cốt biến sắc, dường như là nghĩ tới điều gì, lui về sau một bước, nhìn chầm chầm lâm thâm hải nhiên hỏi, ngươi, ngươi cùng tiên đình là quan hệ như thế nào ta phải cùng tiên đình có quan hệ sao? Lâm thâm cười híp mắt hỏi lại, tựa như biết tất cả mọi chuyện đồng dạng. Thế nhưng là nội tâm của hắn lại là âm thầm kinh ngạc, không biết vì cái gì Yêu cốt đột nhiên biết nói hắn cùng tiên đình có quan hệ không sai. Ngươi nhất định là tiên đình ra tới. Ngoại trừ tiên đình những cái kia tồn tại. Trong vũ trụ không ai có thể nắm giữ sau khi chết phục sinh năng lực. Yêu Cốt càng nói càng cảm thấy phán đoán của mình vô cùng chính xác, nhìn về phía Lâm Thâm trong ánh mắt, vậy mà ẩn ẩn có vẻ sợ hãi ta nói ta không phải là đến từ Tiên đỉnh, ngươi tin không? Lâm Thâm nói đúng đúng đúng, ngươi không phải tới từ Tiên đỉnh, ta cái gì đều không biết. Yêu mảnh rẽ khắc liên tục gật đầu. Trong lòng Lâm Thâm càng thêm ngạc nhiên, chỉ là một cái Tiên đỉnh chi danh, vậy mà liền đem Yêu Cốt dọa thành cái này cái bộ dáng thế, nhưng là ngươi đã cái gì cũng biết. Lâm Thâm than thở nói. Lâm Thâm vốn là chỉ là muốn thuận thế dọa một cái Yêu Cốt, xem có thể hay không từ trong miệng hắn lừa dối ra chút gì lời. Thế nhưng là ai biết Yêu Cốt lại trực tiếp hai chân mềm nhũn trực tiếp đầu giảm xuống đất nằm ở lâm thâm trước mặt, tại hạ, tại hạ biết lỗi rồi, cầu tới tiên tha ta một mạng. yêu cốt bây giờ hiểu rồi, vì cái gì không người có thể chữa trị thanh loan châm gái tóc sẽ bị lâm thâm tiện tay chữa trị, hơn nữa không phải lâm thâm không thể dùng. biết vì cái gì nhiều như vậy bất hủ giả sẽ đối với hắn tôn kính như vậy, thậm chí là thiên pháp cảnh giới bất hủ giả, đều đối lâm thâm nghe lời dăm giáp cũng biết vì cái gì hắn thông linh đại pháp đối với lâm thâm không hề có một chút hiệu quả, hiểu thêm vì cái gì lâm thâm đối với hết thể giống như đều không thể nào để ý bộ dáng. tiên đỉnh, người này chắc chắn là tới từ tiên đỉnh, người đi qua tiên đỉnh. Lâm Thâm nhàn nhạt hỏi trở về thượng tiên, tại hạ may mắn gặp qua tiên đình buông xuống, lấy vô thượng vĩ lực trọng tố tinh hệ. Yêu Cốt âm thanh run rẩy nói, trong đầu hắn nhớ lại để cho hắn cả đời khó quên hình ảnh, một cái tinh hệ tất cả tinh cầu đều bị tái tạo, vô số cơ biến sinh vật, thậm chí bất hủ sinh vật đều tại trong đó tinh hệ vô căn cứ mà sinh, mà cái kia vẹn vẹn chỉ là bởi vì một người một lời mà thôi. Vậy căn bản không phải bất hủ giả có khả năng có sức mạnh. Đã Phạm Vi Hiểu biết của hắn mắt thấy một lần kia thần tích, Yêu Cốt lòng có sờ ngộ, mới có thể ẩn cư không ra, muốn mượn một lần kia cản ngộ Đột phá tự thân pháp tắc cảnh giới đáng tiếc, hắn tại cự hoàn tinh nhận cư nhiều năm như vậy, vẫn là không có có thể đột phá đến tiên pháp cảnh giới. Không phải là bởi vì tư chất của hắn tiên phú không đủ, mà là một lần kia thân tích, để cho hắn có không nên thuộc về hắn lý giải cùng kiến thức, hắn muốn sánh bằng cảnh giới, cùng năng lực của tự thân hắn không cách nào phối hợp, ngược lại trở ngại hắn tấn thăng, bằng không hắn sớm liền nên đột phá đến tiên pháp cảnh giới người thấy tiên đỉnh, nhưng có người buông xuống. Lâm Thâm lại hỏi chỉ thấy một vị thượng tiên đứng ở tiên đỉnh trước cửa, huy hoàng thần quang không thấy được chân dung, tại hạ chỉ là nghe tên tuổi, vị thượng tiên tự xưng nam tộc trưởng sinh đại đế. Yêu Cốt thành thành thật thật trả lời, Lâm Thâm chỉ biết là vị Tiên Ngọc Hoàng Đại Đế phía trước hắn đi Tiên Đình thời điểm, còn không có tuyển Tiên Linh Thủ hộ đâu, liền bị Ngọc Hoàng Đại Đế hại, bị thúc ép tuyển Ngọc Hoàng Đại Đế. Đối với Tiên Đình, cái khác Tiên Linh hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá có thể đem Yêu Cốt sợ đến như vậy, đoán chừng vị Tiên Nam Cực trưởng Sinh Đại Đế hẳn là tồn tại hết sức khủng bố. Lâm Thâm mười phần hoài nghi, Tiên Đình những cái kia tồn tại chính là Ngọc Huyền Cơ nói, cái vũ trụ này chúa tể chân chính, quản lý vũ trụ nhân viên quản lý. Lâm Thâm kỳ thực không quá tin tưởng Ngọc Huyền Cơ nói vũ trụ giả định giả thuyết, hắn cũng không tin Tiên Đình những cái kia Tiên Linh là nhân viên quản lý cái gì. Lâm Thâm cảm thấy tiên đình những cái kia tiên linh hẳn là cao cấp hơn vũ trụ chủng tộc, so trí cao tộc trình độ tiến hóa còn cao hơn chủng tộc. Giống như nhân loại cùng con kiến cùng sinh hoạt tại một cái tinh cầu phía trên, nhân loại dưới tình huống bình thường sẽ không đi để ý tới con kiến sinh hoạt, cũng sẽ không đi quản con kiến ở giữa chiến đấu. Bởi vì nhân loại đối với con kiến tới nói quá mạnh mẽ, chỉ là bọn hắn một lần tình cờ một chút cũng không phải là nhằm vào con kiến hành vi, liền có thể cho con kiến mang đến tai họa ngập đầu. Chỉ là có một chút, Lâm Thâm đến bây giờ còn có chút buồn bực, Ngọc Hoàng Đại Đế rõ ràng là hắn tiên linh thủ hộ, vì cái gì hắn chính là gọi không ra Ngọc Hoàng Đại Đế đâu? Nhìn xem trước mặt Yêu Cốt, Lâm Thâm thở dài một hơi nói, "Ma sư, ngươi hiểu lầm, ta thật không phải là đến từ Tiên Đỉnh, chỉ là giống như ngươi, gặp một lần Tiên Đỉnh thôi." Yêu Cốt nghe vậy đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Thâm, thần sắc phức tạp theo dõi hắn, muốn xác nhận lời hắn nói rốt cuộc là thật hay giả thì ra như thế, "Là ta hiểu lầm ngươi." Yêu Cốt tựa hồ nghĩ thông suốt cái gì, từ dưới đất bò dậy, tựa như đem sự tỉnh vừa rồi quên không còn chút nào, cố làm ra vẻ tiêu sái nói, "Tiểu Ngũ gia, tất nhiên chúng ta đều gặp Tiên Đỉnh, đó chính là duyên phận, chúng ta có thể nói là người mình." Vậy ta cũng sẽ không lừa gạt ngươi, kỳ thực ta tại cự hoàn tinh phía trên còn có lưu một chiêu hậu chiêu. Lâm thâm nghe vậy khẽ giật mình, hắn cũng từng nghĩ đến yêu cốt còn có những thứ khác hậu chiêu, chỉ là không nghĩ tới yêu cốt sẽ tự mình nói ra, tất nhiên về sau đều là người mình, vậy ta đây hậu chiêu cũng không thể đối người mình dùng a, ta bây giờ liền đi đem nó cho diệt trừ. Yêu cốt ngoài miệng nói như vậy, trong lòng vẫn đang suy nghĩ, người này tuyệt đối cùng tiên đình có lớn lao quan hệ, tuyệt không phải gặp qua tiên đình đơn giản như vậy, tất nhiên hắn không muốn bại lộ thân phận, vậy ta liền giả vờ không biết, vừa vặn cùng hắn giữ gìn mối quan hệ. Chương 902. Địa ngục chỉ nhãn trương 902, địa ngục chi nhãn yêu cốt lưu hậu chiêu so cái kia hơn một vạn cây chấn mà cái cọc còn muốn đát động thật muốn bị hắn phát động những thủ đoạn này cự hoàn tinh chắc chắn là giữ không được may mắn yêu cốt nghĩ lầm lâm thâm là tiên đình người không muốn cùng chi kết thù kết toán vì giành được lâm thâm hảo cảm đem cái này hậu chiêu nói ra lâm thâm đã nói cho yêu cốt chính mình cùng tiên đình không có quan hệ gì yêu cốt chính hắn không tin vậy thì không liên quan lâm thâm chuyện lâm thâm lại hỏi yêu cốt liên quan tới tinh mạch chi nhãn sự tình yêu cốt nói tinh mạch chi nhãn kỳ thực có rất nhiều nhỏ đến một cái tiểu tinh hệ lớn đến tinh hệ đoàn tinh hệ nhóm siêu tinh hệ thậm chí là vũ trụ lưới cũng có thể nhìn làm là tinh mạch mỗi cái tinh mạch đều có hắn mắt đó là một cái tinh hệ khí vận vị trí cũng là dễ dàng nhất dựng dục ra cơ biến chi địa chỗ bởi vì bây giờ vũ trụ các tộc chiếm cư tinh cầu cũng là thông qua trang bị truyền thống có khả năng đạt tới chỗ cho nên trên thực tế vũ trụ các tộc chiếm cư tinh cầu cũng chỉ là trong vũ trụ rất rất nhỏ một bộ phận có số lớn tinh hệ cũng không bị khai phát chỉ có điều bởi vì không cách nào truyền thống đến những cái kia tinh hệ đi lấy khoa học kỹ thuật hiện tại cùng cá nhân năng lực lại không đủ để chèo chống siêu viễn cự ly vũ trụ đi thuyền, cho nên có thể tranh đoạt tinh cầu tài nguyên cũng chỉ có nhiều như vậy. Chỉ có một một số nhỏ nắm giữ năng lực đặc thù bất hủ giả mới có thể không sử dụng trang bị truyền thống, lấy bản thân năng lực tiến vào không biết tinh vực thám hiểm. Không biết trong tinh vực không phát mở tinh mạch chi nhánh thì càng nhiều. Trước đó yêu cốt liền đã từng đi qua một mảnh không biết tinh vực, ở nơi đó phát hiện rất nhiều tinh mạch. Trong đó có một chỗ tinh mạch, càng là để người khó có thể tưởng tượng kinh khủng chi địa. Hắn cũng chỉ là xa xa nhìn lên một cái, căn bản không dám tới gần ngươi nói cái kia tinh mạch, rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng? Lâm Thâm tò mò hỏi nơi đó là hành tinh phân mộ, có lấy ước kế tử vong hành tinh, bất hủ giả ở nơi đó cũng là nửa bước khó đi, không cẩn thận liền có thể sẽ thân hám trong đó vinh thế khó mà thoát khốn. Yêu Cốt trầm ngâm nói, những cái kia tử tinh tạo thành một loại đặc thù tinh mạch, ta xưng là địa ngục chi nhãn, toàn bộ tinh mạch cũng là tử địa, nhưng mà chỗ kia tinh mạch chi nhãn lại là chết bên trong chân mượn, là không có gì sánh kịp cường vận chi địa. Phía trên tất nhiên dựng dục một chỗ khó có thể tưởng tượng, cơ biến chi địa. Nhưng có phương pháp tiến vào nơi đó. Lâm Thâm rất là ý động, địa phương như vậy cũng có thể trợ hắn hoàn thành lần thứ ba niết bàn đến cũng có thể. Bất quá chúng ta nhất thiết phải tìm được một vị đủ cường đại, am hiểu không gian truyền thống bất hủ giả, hoặc thời gian hệ bất hủ giả, mới có thể đã đến cái kia hàng tinh phân mộ. Yêu Cốt giải thích nói, đi tới không biết địa, chỉ có thông qua không gian hệ năng lực truyền thống, hay là thời gian hệ tốc độ thời gian trôi qua tăng tốc hoặc trì hoãn, chúng ta mới có thể trong khoảng thời gian ngắn đã đến nơi đó. Nếu không thì tính toán trước mắt nhanh nhất phi thuyền vũ trụ, chỉ sợ cũng cần vài ngàn vài vạn năm mới có thể đã đến nơi đó. Đây vẫn là ở cách nơi đó tương đối gần tinh hệ xuất phát, bằng không dùng thời gian sẽ càng lâu. Lâm Thâm nghe xong trong lòng hơi động, Thiên chính là không gian hệ pháp vương. Bất quá muốn tìm hắn trợ giúp cũng không dễ dàng. Nhan Như Ngọc trong tay có một chi không gian bút, không biết có thể hay không lợi dụng cái kia đi tới Hàng Tinh Phần Mộ. Lâm Thâm đang nghĩ ngợi đâu, Yêu Cốt lại nói, Hàng Tinh Phần Mộ quá mức đáng sợ, cho dù có không gian hệ cường giả trợ giúp, ở nơi đó cũng là cựu tử nhất sinh cục diện, có thể đã đến địa ngục chi nhãn tỷ lệ quá xa vời. Nếu là ngươi muốn đi nhìn tinh mạch chi nhãn, tại thêm gần một cái không khai phát tinh hệ, liền có một đầu cực lớn tinh mạch, nơi đó chắc chắn dựng dục ra bất hủ chi địa, tương đối mà nói cũng tương đối an toàn, ta cũng có từng đi nơi đó có thể cung cấp tinh hệ tọa độ, chỉ cần có không gian hệ bất hữu giả trợ giúp, chúng ta liền có thể trực tiếp truyền tống đến nơi đó tinh mạch chi nhãn. Lâm Thâm suy nghĩ một chút cảm thấy cũng được, hàng tinh phần mộ sắc thực quá hung hiểm, yêu cốt nói tới chỗ đến là có thể thử một lần. Bất quá ở trước đó, hắn trước tiên cần phải đến hỏi hỏi một chút Nhan Như Ngọc, có thể hay không lợi dụng chiếc bút kia dẫn hắn truyền tống đi qua. Lâm Thâm tìm được Nhan Như Ngọc, trong âm thầm hỏi nàng có thể hay không truyền tống đến không biết tình vực đi. Nhan Như Ngọc nghĩ nghĩ nói, chống chân bút pháp thần kỳ là ta từ một cái địa pháp cảnh giới không gian hệ bất hủ sinh vật trên thân đạt được linh cơ, nắm giữ không gian năng lực truyền tống đối với không gian truyền tống khoảng cách đến là không có quá nhiều hạn chế. bất quá truyền tống khoảng cách càng xa, cần năng lượng cũng càng nhiều. nếu như là vài ngàn vài vạn năm ánh sáng mới có thể đã đến chỗ như vậy chống chân bút pháp thần kỳ bản thân năng lượng liền không quá đủ, cần ngoài định mức bổ sung năng lượng. ngoài ra còn có chính là cần phải có xác định an toàn toa độ bằng không truyền tống đến hắt động các loại khu vực bất hủ giả chỉ sợ cũng khó có thể sống sót. một lần có thể truyền tống mấy người. lâm thâm nghĩ nghĩ hỏi truyền tống vật chất càng nhiều, cần năng lượng tương đối cũng càng nhiều, có thể ít thì thiếu. nhan như ngọc nói, lâm thâm tính toán một chút, yêu cốt chắc chắn đến cùng đi bằng không thì sợ bị hắn hố, tận lực ít một chút người, lại thêm chính hắn cùng Nhan Như Ngọc là được rồi, đột nhiên, Lâm Thâm nghĩ tới một sự kiện, nhìn xem Nhan Như Ngọc hỏi, chống chân bút pháp thần kỳ có thể đem chúng ta chuyển tống đi Thiên Định Tinh sao? Đương nhiên có thể, bất quá tốt nhất đừng trực tiếp chuyển tống đến Thiên Định Tinh, thời kỳ chiến tranh, Thiên Định Tinh rất có thể đã mở ra pháp tắc vòng bảo hộ, pháp tắc vòng bảo hộ sẽ ảnh hưởng không gian chuyển tống, nhất định sẽ phát sinh sai lầm. Cho nên, ngươi muốn đi Thiên Định Tinh, tốt nhất là chuyển tống đến Thiên đỉnh Tinh khu vực phụ cận, chọn một cái tinh cầu không người hoặc trực tiếp trong tinh không đều được, nơi đó tọa độ ta có, ngươi muốn đi ta bây giờ liền có thể mang ngươi tới. Nhan Như Ngọc nói nguy hiểm lớn sao? Lâm Thâm cảm thấy bây giờ là một cơ hội. Thừa dịp Thiên Nhân tộc đại loạn, đi Thiên đỉnh tinh xem tình huống. Nếu như Thiên Nhân tộc đã sắp không chống nổi, vậy hắn liền phải sớm tính toán. Nếu như Thiên Nhân tộc không có vấn đề gì, hắn bây giờ đuổi trở về cùng Thiên Thuật Đế đồng tâm hiệp lực, không có công lao cũng có khổ lao a hẳn là không quá lớn phong hiểm. Phản quân còn không có có thể tiến vào Thiên đỉnh tinh chỗ tinh hệ. Nhan Như Ngọc lật qua lật lại gần nhất Vong bên trên tình báo. Thiên Nhân tộc chi loạn, có thể nói là toàn bộ vũ trụ đều đang ăn qua trước mắt cùng thiên nhân tộc giáo hảo một chút trùng tộc tạm thời cũng không có xuất thủ tương trợ vậy trước tiên đi thiên đỉnh tinh nhìn một chút đã lâm thâm trầm ngâm phút chốc cuối cùng vẫn là quyết định muốn trước đi một chuyến thiên đỉnh tinh cùng thiên tầm nói sau khi quyết định của mình thiên tầm cũng cảm thấy hẳn là muốn đi nhìn một chút trải qua tai nạn này thiên nhân tộc coi như có thể đánh thắng cũng nhất định gặp phải đại thời bài đây là lâm thâm tại thiên nhân tộc thiết lập chính mình thế lực cơ hội thật tốt chỉ trông coi một cái cự hoàng tinh nơi này tài nguyên phụng dưỡng không được mấy cái bất hủ giả tốt nhất có thể thừa cơ thu được một chút chất lượng tốt tinh cầu tư nguyên quyền không chế, còn có những cái kia truyền tống đầu mối khen chốt tinh cầu, cũng là trọng yếu chiến lược tinh cầu. Cùng thiên tầm chi tiết kế hoạch sau đó, Lâm Thâm mới mượn nhờ nhan Như Ngọc cùng chống chân bút pháp thần kỳ sức mạnh, chuyển đến thiên đỉnh tinh chỗ tinh hệ một khóa trên hành tinh. Chương 903. Thỉnh đế thượng hy sinh bản thân. Chương 903. Thỉnh đế thượng hy sinh bản thân các ngươi đây là đang làm gì? Là muốn ép chết bản để sao? Trên đại điện, Thiên thuật đế nổi trận lôi đình đế thượng bất giận, chúng ta tuyệt không dám mạo phạm đế thượng chỉ là bây giờ quân phản loạn thế công máy liệt, các bộ quân đoàn tất cả đang liều chết cùng phản quân chiến đấu, nhưng mà chúng ta quân đoàn chỉ là huyết nhục chi khu, cùng những cái kia bất hủ sinh vật chiến đấu, hy sinh vượt lớn, tiêu hao quá mức nghiêm trọng, mong rằng đế thượng có thể thương cảm bọn hắn có xử, cho bọn hắn nhiều chút tài nguyên ủng hộ, như thế mới có thể ổn, định thế cục đánh bại phản quân, một lần nữa chấn ta thiên nhân tộc chi a, rực hai nhắm mắt nói bọn hắn muốn cái gì bản đế liền cho cái gì, to kho cũng đã bị móc giống, các ngươi còn để cho bản đế như thế nào thương cảm bọn hắn? Thiên thuật đế tức giận nói năm nay thu bên trên thuế, có thể hay không thỉnh đế thượng lấy ra. Trước tiên trợ giúp ta tộc vượt qua nan quan. Sao hai cũng ra khỏi hàng nói cái gì thuế? Các ngươi thu thuế có quan hệ gì tới ta? Ta không phải là đã đồng ý mở tộc kho sao? Có thể cầm các ngươi không phải đều cầm đi? Các ngươi còn muốn tiền gì? Các ngươi muốn đem bản đế ra đều lột xuống mới có thể từ bỏ ý đồ sao? Thiên thuật đế kích động vô đế tọa tay đế, con mắt đều nhanh muốn trận lùi ra đế thượng. Đại cục làm trọng a, chỉ cần bảo toàn tộc ta, về sau là có tiền. Bây giờ cũng không cần tính toán những thứ này. Nếu là tộc ta luôn hãm, có nhiều tiền hơn nữa thì có ích lợi gì? Còn xin đế thượng nghĩ lại a. Thiên tính một mẠch lão thần tử thiên lương thần cũng đứng ra nói thỉnh đế thượng nghĩ lại. Cả điện thiên nhân tộc trọng thần, miệng đồng thanh hướng lên trời thuật đế hành lễ thỉnh cầu. Thiên, dực, an tam họ nhiều thế lực như vậy, còn là lần đầu tiên đồng tâm hiệp lực như vậy. Việc quan hệ thiên nhân tộc sinh tử tồn vong, không ai dám vào lúc này nhảy ra làm trái lại các ngươi. Tốt, thực sự là tốt. Các ngươi đây là đem tất cả nước bẩn đều hướng bản đế trên đầu phát ta. Tộc chi tướng vong cũng là bản đế trách nhiệm, cũng là bản đế không lấy tiền đi ra. Thắng các ngươi cầm bản đế tiền làm công thần, thua cũng là bản đế tư tâm bỏ lỡ tộc cùng các ngươi những thứ này trung thần không hề có một chút quan hệ hết thể đều là bản đế sai các ngươi đòi tiền đúng không vậy thì tới đi các ngươi một người một đao xem có thể từ bản đế trên thân gậy ra mấy cân huyết mấy cân thịt đều cùng các ngươi bán đổi tiền đi thôi thiên thuật đế nói rút ra một tay đao ném vào trên đại điện trong lúc nhất thời trên đại điện thiên nhân tộc trọng thần ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi đều không biết muốn nói gì mới tốt thiên thuật đế đây là muốn cùng bọn hắn chơi sổ lá một điểm khuôn mặt cũng không cần gặp không ai giám động thiên thuật đế tử đế tọa thượng tẩu xuống dưới nhặt lên cây đao kia chỉ vào hai nói dược hai dược đại nhân dựng nhà đệ nhị phủ chi chủ ta thiên nhân tộc dựng nhà thứ hai cao thủ ta nhớ được ngươi ở phủ đệ phí tổn đâu chỉ vỡ trong nhà các ngươi có bao nhiêu quáng tinh bao nhiêu cơ biến tinh bao nhiêu độ giả tinh ngươi vì cái gì không lấy tiền đi ra ngươi dạng này cao thủ tại sao không đi tiền tuyến giết địch bảo ra ngược lại ở đây bức bách ta cái này sắp chết lao đầu tử đòi tiền đây chính là các ngươi dựng nhà cái gọi là đòi đòi ra lương xoáy sao dựng nhà lương xoáy liền chỉ biết buộc ta đòi tiền sao đế thượng dựng hai cùng dựng nhà người tất cả giận mình vội vàng liền muốn giảng giải thiên thuật đế lại vung tay lên liền đánh gãy bọn hắn dùng đao lại chỉ hướng sao hai nói Sao hai, nhà ngươi tinh cầu cũng không giống như dực hai nhà thiếu a, ngươi lại ra bao nhiêu tiền, ngươi an gia đệ nhị phủ lại có mấy người lên tiền tuyến, các ngươi từng cái ra tài cự phú, lại một phân tiền cũng không chịu lấy ra, lại tại ở đây bức ta, muốn uống bản đế huyết, ăn bản đế thịt đúng không? Các ngươi đều tới a, giết bản đế, đem bản đế gõ cốt lấy tủy, ăn cái sạch sẽ thông khoái. Thiên thuật đế bả đao ném xuống đất, trực tiếp kéo một phát y liệt lộ ra bên trong gầy nhom lồng ngực đế thượng bất giận. Một đám trọng thần liền vội vàng hành lễ giải thích, sao đều sẽ ngồi ở trên ghế bên cạnh, mỹ mắt cũng không lên, tựa như sắp ngủ một dạng thật nhiều họ an, dược họ cùng thiên tính người đều hướng hắn nhìn qua, ý kia đã rất rõ ràng, là muốn để cho sao ra mặt phá vỡ cục diện bế tắc. sao một lại như cũng ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích, giống như là căn bản không biết tất cả mọi người đều tại nhìn hắn sao một, bọn hắn đều nhìn ngươi đây, đều chờ đợi ngươi tới đào ta ra, quất ta huyết, phá thịt của ta đâu. thiên thuật đế ngược lại mở miệng trước, hướng về phía sau nói chuyện đạo. sao một lần lúc mới giống như là như ở trong ngợp mới tỉnh, đứng lên, hơi hơi hướng lên trời thuật đế hành lễ nói, bây giờ tộc ta tình thế nguy cấp, còn xin đế thượng cho tộc ta thiên thu vạn đại suy nghĩ, hy sinh bản thân giải này thôi cục nghe sao một nói như vậy, mọi người đều là đại hỉ, có sao vừa đứng tại bọn hắn bên này, hôm nay tất nhiên có thể buộc thiên thuật đế lấy tiền ra tốt, sao một, liền ngươi cũng muốn uống máu của ta gặm thịt của ta? Thiên thuật đế giận quá mà cười, vậy ngươi thì tới đi, muốn tiền không có, muốn mạng liền đầu này, nhìn ta một chút liền đem xương cốt, có thể hay không cho ăn no các ngươi những thứ này mắt không chủ thượng, không, có vua không trà, bất nhân bất nghĩa đồ vô sỉ. Đế thượng hiểu lầm, ta không cần tiền của ngươi. Sao một lần vừa nói, không chỉ thiên thuật đế sửng sốt một chút, tất cả mọi người đều là ngây mẩn cả người. Bọn hắn làm nửa ngày như vậy, đem thiên thuật đế bước thành cái dạng này vì chính là đòi tiền a không cần tiền bọn hắn tội gì đem thiên thuật đế đắc tội tới mức này vậy ngươi muốn cái gì thiên thuật đế có chút nghi ngờ nhìn sao một không biết sao vừa đến thực chất đang dở trò quỷ gì cái gì cũng không cần sao dừng một chút trì hoãn ngẩng đầu thân thể cũng đứng thẳng ánh mắt thiên thuật đế chậm rãi nói chỉ thỉnh đế thượng hy sinh bản thân ngươi có ý tứ gì thiên thuật đế trong mắt lóe lanh mang nhìn trầm chậm xa một Sao một không nói gì tại ba họ trọng thần dưới ánh mắt kinh hãi ánh sáng trên người giống như là núi lửa phun trào trong nháy mắt hướng bạo đại điện trực tiếp xông lên bầu trời tia sáng chói mắt kia, đem toàn bộ tiên đỉnh tinh dạng này thế lực bá chủ tinh cầu đều cho bao phủ ở bên trong, bị tia sáng bao phủ hết thảy, đều rất giống dừng lại đồng dạng, đứng tại chỗ không nhúc ních. Thông thiên quan diễm bên trong sao một, ánh mắt bình tĩnh nhìn xem thiên thuật đế, trên người y y tha cùng tóc trắng bay múa lay động, hiện lộ ra cái kia hùng tráng dáng người, giống như tiên ma lâm thế. Dựng hai cùng sao hai sắc mặt đại biến, cưỡng ép muốn đột phá sao một pháp tắc sức mạnh, thế nhưng lại phát hiện bọn hắn căn bản không xông ra được. Không phải bọn hắn không thể động, mà là thân thể giống như của bọn hắn lâm vào vô hạn tuần hoàn, vô luận bọn hắn như thế nào động, nháy mắt sau lại khôi phục trước đây trạng thái cùng vị trí. Hết tại tất cả đều tại sao một giới ánh sáng không ngừng tuần hoàn, bởi vì tuần hoàn thời gian quá nhanh, cho nên nhìn tựa như là tất cả mọi thứ dừng lại đồng dạng sau một, ngươi cuối cùng đem thời gian và không gian song hệ pháp tắc đều luyện đến tiên pháp cảnh giới, đáng tiếc, thời gian và không gian pháp vương đều tại, dù cho thân ngươi kiêm song hệ tiên pháp, cũng cuối cùng không phải pháp vương. Thiên thuật đế trên thân đồng dạng dâng lên quang diễm, chỉ là trên người hắn ánh sáng lại là màu xám. Tại cái này màu sáng quang diễm sức mạnh bảo hộ lần này, thiên thuật đế vậy mà không tiếp tục lâm vào trong tuần hoàn ta chưa bao giờ từng nghĩ làm vương. Sao Một Huệ Trù Yên tĩnh vắng lặng nói, trực tiếp bước ra một bước, hướng lên trời thuật đế đi đến. Kinh khủng quang diễm giống như bảo hộ lấy sao một quang minh thiên sứ đồng dạng, cũng theo sao một bước chân ép tới bất vi vương, đều là rắc rưởi. Thiên thuật đế cũng bước ra một bước, trên người hắn màu xám quang diễm càng thêm cuồng bạo, giống như đoạn lạc thiên sứ cùng sao một quang diễm đan vào một chỗ. Chương 904. Song thiên chiến pháp vương. Chương 904. Song thiên chiến pháp vương. Thiên Tuyệt gia trong hoa viên, đã tiếp cận băng hóa thiên tuyệt ngồi ở đặc chế trên xe lăn, bị một cái tuổi trẻ mỹ lệ thiên nhân nữ tử đẩy ra ngoài truyện, chúng ta không làm thứ gì sao? Nữ tử lo lắng trọng trọng nhìn xem sông vào trong hư không xám trắng nhị sắc tia sáng nói ta còn có thể làm cái gì. Thiên Tuyệt giống như băng ngọc bình thường trên mặt, không có một tia biến hóa, chỉ là ánh mắt lộ ra một vòng bi ai. Nữ tử khẽ thở dài một hơi, bất đắc di nói, nhà chúng ta một mực cùng đế thượng tẩu tương đối gần, vạn nhất sao một tháng, về sau nhà chúng ta thời gian chỉ sợ sẽ không tốt hơn. Thiên thuật cũng tốt, sao một cũng được, muốn tại trong vũ trụ đặt chân, bảo chủ đại tộc chi vị, cuối cùng không phải lực lượng một người có thể vì, không có người sẽ ở lúc này đụng đến bọn ta nhà, bọn hắn còn muốn cần chúng ta nhà. Thiên Tuyệt nói thế, nhưng là thiên tầm cái kia tiểu bệ kiệm Là thiên thuật đế cẩn thận, ta sợ An gia sẽ nắm lấy chuyện này không thả, đối với chúng ta nhà bất lợi. Nữ tử khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng không cần lo lắng, hắn là hắn, chúng ta là chúng ta, thiên nhân tộc cần chúng ta, huống hồ sao một chưa hẳn có thể thắng. Thiên Tuyệt Trấn An nói truyền thuyết sao một là không gian hệ pháp vương, thiên thuật hoàng phế nhiều năm như vậy. Nữ tử không có tiếp tục nói hết, nhưng mà ý tứ cũng rất rõ ràng truyền thuyết không thể tin, sao từ khi tới đều không phải là không gian hệ pháp vương, chân chính không gian hệ pháp vương là thiên Cửu U tên phản đồ kia. Thiên Tuyệt lạnh nhạt nói không phải nói thiên U mặc dù là không gian hệ, nhưng mà là tại sao một phía dưới sao? Bằng không trước kia sao một là thế nào đánh bại Thiên Cửu u Nữ tử nam nào, nào? Thiên Tuyệt lạnh lùng nói, nếu bản về thiên phú và tư chất, Thiên Cửu Vũ mới là trong một đời kia thiên nhân tộc tốt nhất, sao nhất cùng thiên thuật cũng không thể cùng với đánh đồng, nếu không phải cái kia nhân tính cách có vấn đề, chỉ sợ thiên thuật cũng khó xứng đế. Trước kia là thiên thuật cùng sao một liên thủ, mới đánh bại Thiên Cửu Vũ, coi như như thế, cũng không thể giữ hắn lại, hắn nếu không phải không gian pháp vương, lại như thế nào có thể đào thoát? Những năm này không ngừng có người tản lợi đồn, nói sao một là không gian pháp vương. Thiên kiểu ú chỉ là pháp vương phía dưới, là bị sao đánh bại đảo tẩu, bất quá chỉ là vì che lấp chuyện xấu thôi. Thì ra như thế. Nữ tử thở dài một hơi, như thế nói đến, sao một tức không phải không gian pháp vương, coi như đế bên trên có chỗ bưng lỏng, nhưng hắn dù sao vẫn là quang minh nhất hệ pháp vương, sao một lần chiến hẳn là không cơ hội gì à. Diệp an một tính tình, như thế không có năm chắc chuyện, hắn như thế nào lại làm. Thiên tuyệt nói, thiên thuật hoang dâm vô đạo nhiều năm như vậy, còn có hay không trước kia chiến lực đã khó mà nói mà cái kia sao một, bây giờ đã là không gian cùng thời gian song hệ thiên pháp, mặc dù không phải pháp vương, nhưng mà cái này hai hệ pháp tác vốn chính là cực kỳ lợi hại, bây giờ song pháp hợp nhất, chưa chắc so với pháp vương kém, bằng không hắn cũng sẽ không tuyển tại cái này cái thời điểm động thủ, ai thắng ai thua còn khó đoán trước. chỉ là pháp vương dù sao cũng là pháp vương, phần thắng hẳn là sẽ lớn hơn một chút. nữ tử khẽ gật đầu, không còn nói cái gì, sám trắng nhị sắc cơ hồ che phủ hư không, thiên thuật cùng sao một đô không muốn hủy đi thiên đỉnh tinh, xông vào bên trong hư không chiến đấu, mới khiến cho thiên đỉnh tinh không có chịu đến tổn thương nghiêm trọng lúc này thiên nhân tộc tất cả đại gia tộc đều tại tổ chức hội nghị khẩn cấp thương nghị rốt cuộc muốn ứng đối ra sao cục diện như vậy đến cùng là nên ủng hộ thiên thuật vẫn là phải ủng hộ sa một số đông gia tộc đều lựa chọn chờ mặc muốn chờ đợi kết quả đi ra lựa chọn nữa đứng bên cạnh thiên thuật đế hoang đường nhiều năm như vậy đến loại này tình cảnh vẫn như cũ không chịu lấy tiền ra trợ giúp thiên nhân tộc vượt qua nan quan cái này khiến một chút nguyên bản có khuynh hướng thiên thuật đế người trong lòng bao nhiêu cũng có chút thất vọng liên thiên gia bản ra đối với thiên thuật đế cũng không phải khăng khăng một mực giữ kín rõ ràng thiên thuật đế là thiên nhân tộc hoàng đế lại đem thiên nhân tộc đại quyền giao cho sa một bản gia ngược lại không có chịu đến quá nhiều chiếu cố, cái này khiến bọn hắn đã sớm đối với thiên thuật đế có chỗ bất mãn. an gia tự nhiên không cần phải nói, tất cả phụ phần lớn cũng là trong lòng hướng về sa một. Dựng nhà tại thiên đỉnh tinh thực lực cùng lực ảnh hưởng kỳ thực là thấp nhất, ngoại trừ dược hai chấn thủ thiên đỉnh tinh bên ngoài, dược nhà tuyệt bao lớn số nhiều cường giả đều chấn thủ bên ngoài, bởi vì phản loạn, dược canh một là chấn thủ tuyến đầu, đang chống đỡ quân phản loạn xâm lớn. bây giờ thiên đỉnh tinh thế cục cũng không phải dược hai cùng dược nhà cái này một số người có thể chi phối, bọn hắn cũng tại do dự, cũng tại chờ đợi kết quả. khác một chút tiểu gia tộc thì càng không cần phải nói bọn hắn coi như muốn đứng đội, cũng không có năng lực tả hữu cái gì. Trong hư không chiến đấu khó mà mạc trạng, chỉ là rực hai cùng Thiên Tuyệt chờ số ít một chút đỉnh cấp từng giả, mới có thể nhìn ra manh mối Pháp Vương cuối cùng vẫn là Pháp Vương, dù cho hoang đường nhiều năm như vậy, đế thượng sức chiến đấu mạnh, cũng không phải chúng ta có thể bằng. Rực hai tán thán nói phụ thân, đế thượng phải thắng sao? Sĩ Tử Hoa nghe vậy lại hỉ, Thiên thuật đế mặc dù hoang đường, nhưng mà thiên thuật tại vị cái này từ ngàn năm nay, Dực một mực nắm giữ lấy thiên nhân tộc đại bộ phận quân quyền, nếu là sao vừa đã thế, Dực nhà chưa chắc có thể tiếp tục bảo trì bây giờ quyền hạn. hai khẽ lắc đầu, khó mà nói Sao một quá mạnh mẽ. Thời gian và không gian song hệ thiên pháp hiếm thấy trên đời đế trong cung. Khổng truyện nhìn xem đang thu thập đồ vật thiên phi, sững sờ hỏi: Muội muội, ngươi làm cái gì vậy? Đi, bây giờ liền đi. Thiên phi nói liền hướng bên ngoài đi thắng bại chưa phân. Khổng truyện còn muốn nói cái gì, lại bị Thiên phi đánh gãy nếu chờ thắng bại phân ra, chúng ta lại đi liền đến đã không kịp. Vận mệnh của chúng ta không thể nắm ở trong tay người khác. Nếu là đế thua bại, chúng ta hẳn phải chết. Nếu là đế thua thắng, chúng ta còn có thể trở về. Nói xong Thiên phi cũng không chút nào do dự đi ra ngoài. Khổng truyện vội vàng đuổi theo nhưng là bây giờ trạm chuyên trở cũng đã phong bế lúc này mỗi nhà tất nhiên nghiêm phòng tử thủ không có khả năng để cho bất luận kẻ nào thông qua trang bị truyền tống rời đi chúng ta lại có thể đi nơi nào đâu người đi theo ta đi chính là thiên phi cũng không quay đầu lại nói bên trong hư không thiên thuật đế toàn thân đều bị màu xám giáp sát bao khỏa vừa ốm vừa cao ráng người tăng thêm sau lưng hai cánh để cho hắn nhìn giống có chút giống là khô lâu bên ngoài xuyên qua một tầng giáp sát sao một những năm này ngươi quả nhiên tiến bộ không thiếu thời không song pháp cũng sát thực lợi hại pháp vương phía dưới ngươi coi là đệ nhất nhân Thiên Thật Đế lạnh lùng nhìn xem sao nói chuyện đạo ngươi cũng không tệ, nhiều năm như vậy, vậy mà một chút cũng không nổi bước. Đáng tiếc, trung quy là giả, không còn phục dĩ vãng tia sáng. Sao một lạnh nhạt nói coi như ta không bằng trước đó, ngươi cũng giống vậy không phải là đối thủ của ta, ngươi cả đời này mãi mãi cũng không bằng ta. Thiên thuật Đế kinh thường nói ngươi có thể đón lấy ta một cái này, lại nói câu nói này cũng không mượn. Sao nói chuyện lấy, trên thân hạt bút lên, hóa thành tối sầm tái đi hai cái sáu cánh sể giáp bình thường mệnh cơ, xuất hiện tại sao một chiếc người không gian cùng thời gian hai mạnh cơ, ngươi cho rằng dựa vào cái này liền có thể thắng ta? Thiên thuật đế ánh mắt ngưng lại có thể hay không thắng, thử qua mới biết được. Sau một đôi tay bày ra, một đen một trắng hai cái sệ dập mệnh cơ, hướng về sao rối ra ra tay, trên ngón tay cùng sau một ngón tay tiếp xúc mấy mắt, cùng sau một cơ thể hòa thành một thể. Sao vừa lên giáp sắt rất nhanh đã biến thành một nửa đen một nửa trắng, nguyên bản chỉ có một đôi cánh trên lưng, sinh ra ba cặp cánh chim, đồng dạng là một nửa đen một nửa trắng, hai loại hoàn toàn khác biệt pháp tắc sức mạnh, tại trên thân thể hắn không ngừng mà lưu động. Chương 905, tàn cuộc. Chương 905, tàn cuộc xong mệnh cơ xong pháp thì, so so sánh ta mạnh. Thiên Tuyệt thở dài một tiếng. Nữ tử nói: Hắn có nhiều như vậy tài nguyên tương trợ, ngươi lại chỉ có thể dựa vào chính mình. Nếu như ngươi có hắn những tài nguyên kia, thành tựu tuyệt sẽ không ở dưới hắn. Trên thế giới này không có nếu như, hắn bây giờ là song hệ thiên pháp, mà ta lại chỉ là một cái lúc nào cũng có thể hóa thành không phải người phế vật thôi. Thiên tuyệt lạnh nhạt nói tuyệt, chúng ta còn có cơ hội, nhất định sẽ có biện pháp. Nữ tử cầm thiên tuyệt tay, sao một đôi tay hợp nhất, tại giữa hai tay của hắn, hai màu đen trắng dung hợp lẫn nhau, hóa thành một cái quỷ dị trùng sáng, cái tia quang đoàn bên trong thời gian và không gian vặn mèo, để người không nhìn thấy quang đoàn tồn tại, thế nhưng quang đoàn lại thật giống như thật sự tồn tại. Thiên Thụy Đế ánh mắt sáng quắc mà nhìn chậm chậm vào xa một. Quang Minh Pháp Tác không ngừng một phát, màu xám ánh sáng dần dần sáng lên, để cho Thiên Thụy Đế giống như hàng tinh chiếu dọi thiên địa. Cả kia chân chính hàng tinh, tại Thiên Thụy Đế trước mặt đều đã mất đi vốn hẳn nên có hào quang Thiên Thụy. Liên dung một kích này kết thúc người ta một thế này nhân quả. Sao một đôi tay rời ra, tức khắc hư không biến sắc. Quan chiến chỉ thấy như mặt trời ban trưa Thiên Thụy Đế, ánh sáng trên người vậy mà bắt đầu vặn mèo, cả bầu trời đều vặn mèo trở thành gương biến dạng đồng dạng ở đó vặn mèo thời không ở trong. Thiên Thụy Đế Quang Minh Pháp Tác vậy mà không thể ngăn trở nổi cái kia quỷ dị Pháp Tác sức mạnh, Thiên Thụy Đế cơ thể không ngừng mà biến hóa tất cả mọi người đều chớ mắt nhìn thiên thuật đế trên người giáp xác tiêu thất thân thể của hắn vậy mà từ rủ xuống màn lão nhân dần dần biến trẻ tuổi đứng lên nguyên bản vốn đã thưa thất màu xám lông vũ dần dần từ cho chuyển trắng lông vũ cũng dần dần biến đới đà, khuôn mặt cũng hướng về trẻ tuổi chuyển biến gầy nhom lồng ngực cũng chậm chậm biến chắc dịch cơ bắp tràn đầy co giãn cùng collagen trong chốc lát thiên thuật đế đã từ một cái tạm mau lão thiên nhân đã biến thành một cái tuổi trẻ anh tuấn lông vũ trắng như tuyết trung niên thiên nhân nhưng mà loại biến hóa này vẫn còn tiếp tục thiên thuật đế không ngừng mà đang thay đổi trẻ tuổi hơn nữa càng ngày càng níu kỵ Phản lão hoàn đồng là một chuyện tốt, thế nhưng là tất cả mọi người đều lòng dạ biết rõ, thiên thuật đế tình huống hiện tại cũng không phải là chuyện tốt. Hắn nhanh như vậy phản lão hoàn đồng, chỉ sợ cuối cùng lại biến thành hải nhi, thậm chí có khả năng trực tiếp đánh về phôi thai, thậm chí trở lại thụ tinh trước đây trạng thái, trực tiếp quay về hư vô xa một. Quá mạnh mẽ, mọi người đều là hải nhiên, thời không hợp nhất sức mạnh, độ mạnh đã vượt ra khỏi tưởng tượng đã biến thành trẻ tuổi trạng thái thiên thuật đế, trên người quang minh pháp tắc còn tại nở rộ, tại thời không quay ngược lại ảnh hưởng dưới, ngược lại biến càng ngày càng mạnh. Chân chính bất hủ pháp tắc bất hủ bất diệt, càng không thể bị phá vỡ, song phương pháp tắc đều đang có tác dụng, thời không pháp tắc để cho Thiên thuật đế tự thân quay ngược lại đồng thời, pháp tắc của hắn cũng theo thân thể của hắn về tới lúc còn trẻ trạng thái đỉnh phong, quang minh pháp tắc càng ngày càng mạnh, bộc phát ra vạn trượng thần quang, chiếu vào trên sao một thân, đem sao một thân bên trên hắc bạch giáp sắc dần dần tan rã. Song phương đều đang kiên trì, ai có thể kiên trì đến cuối cùng, ai liền có thể đạt được thắng lợi đột nhiên, Thiên thuật đế trên thân ra một đạo huyết quang, hóa thành một cái huyết sắc ma nhân, hướng về sao sông lên tới. Thiên Nhân Tộc hai đại chấn tộc sủng vật một trong huyết chú ma nhân, Thiên Thuật Đế đây là muốn thừa dịp sao nghiêng một chút đem hết toàn lực thời điểm cho hắn một kích trí mạng. Huyết chú ma nhân hóa thành một đạo huyết quang, xông về sao một. Cơ hồ là tại đồng thời, sao một thân bên trên cũng bay ra một đạo đối quang, một cái xệ giáp bộ dáng sủng vật cũng từ thánh quang bên trong xông ra, xông về huyết chú ma nhân. Thiên Nhân Tộc hai đại chấn tộc sủng vật một trong cứu cực xệ giáp, bộc phát ra kinh khủng thánh quang, nên hướng huyết chú ma nhân. Tại quang minh pháp tắc, thời không pháp tắc cùng ảnh hưởng dưới, huyết chú ma nhân cùng cứu cực xệ giáp cơ thể cũng tại không ngừng mà biến hóa. Đồng thời trên người bọn họ cũng bạo phát ra kinh khủng ánh sáng quỷ dị, huyết sắc nhuộm đỏ hư không, thánh quang lại dường như muốn đem thế gian hết thảy đều cho tính hóa. Bốn loại khác biệt kinh khủng phát tác, trong hư không đan vào một chỗ, một giây sau sinh ra khó mà dự liệu biến hóa, tất cả quang mang đều hướng về một chỗ nhanh chóng ngưng kết. Giữa thiên địa giống như đều đã mất đi âm thanh cùng màu sắc, chỉ có một điểm kia ánh sáng tại trong yên tĩnh lập lòe. Cái tiếp theo nháy mắt, kinh khủng quang bạo đem toàn bộ tinh hệ đều cho chiếu sáng, tinh hệ bên trong tinh cầu đều chịu ảnh hưởng, từng cái chấn động không ngừng, thậm chí là lệch khỏi quỹ đạo rồi, mà đây chẳng qua là cái kia quang bạo dư ba mà thôi. Thiên đỉnh tinh pháp tắc vòng bảo hộ trực tiếp bị hoành bạo, thiên, dục, an tam nhà cường giả nhau nhau phá không được lên, lấy vô thượng pháp tắc che lại thiên đỉnh tinh, chặn lại sức mạnh kinh khủng kia xung kích. Dư hai, sao hai cùng một đám cường giả lơ lửng trong hư không, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia quang bạo trung tâm, chờ đợi kết quả cuối cùng. Thằng đến quang bạo tiêu thất, bọn hắn mới phát hiện, huyết chú ma nhân cùng cứu cực sệ giáp cũng đã bị trọng thương, cơ thể đều biến tàn khuyết không đầy đủ. Huyết chú ma nhân thiếu một cánh tay một cái chân, trên người giáp xác nhiều chỗ vỡ tan, trên thân không ngừng chảy huyết sắc chất lỏng. Cứu cực xệ giáp cánh sau lưng thiếu đi ba cái, còn lại ba cái cũng đều đã gãy. Ngay cả khuôn mặt đều thiếu mất một nửa, nửa quỷ trong hư không khum núc, cũng không biết còn có hay không sống sót. Sau một toàn thân uống máu, trên thân khắp nơi đều là thương, giáp sắc toàn bộ phá toái, sau lưng chỉ còn lại một đôi nguyên bản huyết nục chi dựng, phía trên giáp sắc cùng lồng Vũ cũng đã không thấy, lộ ra máu thịt bè bét cánh thịt. Mà khác một bên Thiên thuật Đế, tình huống rõ ràng muốn tốt rất nhiều, trên người hắn giáp sắc mặc dù bến nát, thế nhưng là cơ thể lại không có chịu quá lớn thương, tương đối mà nói tương đối hoàn hảo, chỉ là có chút vết máu. Chỉ là thân thể của hắn nhìn so trước đó trẻ rất nhiều, nhìn cùng phổ thông hơn 20 tuổi tiên nhân không khác biệt sao há miệng ra phun ra một ngụm máu tươi, muốn hướng đi thiên thuật đế, cơ thể cũng không bị không chế, toàn thân xuất hiện từng đạo vết thương, máu tươi không ngừng mà lăn ra, xương cốt răng rắc đứt gãy, cơ thể vặn vẹo trở thành quái dị dáng vẻ sao một. ta nói qua, không thành vương, cuối cùng cũng chỉ là giấc rưỡi, ngươi vĩnh viễn cũng không thắng được ta. thiên thuật đế lau máu trên mặt một cái, lạnh lùng nhìn chậm chậm sao nói chuyện đạo không nghĩ tới, lại còn là bại. ta vốn cho rằng thời không song pháp hợp nhất, có thể thắng. sao một hề chỗ yên tĩnh vắng lặng nói, chậm rãi nhắm mắt lại, thiên thuật, cho ta một cái thống khoái dễ hắn. Thiên thuật đế hướng về huyết chú ma nhân ra lệnh, thế nhưng là huyết chú cơ thể của ma nhân đống nhúc nhích, trên người huyết quang lại trực tiếp băng tán, hắn thương đồng dạng quá nặng đi, đã sắp đến tử thương bên dưới, đã bất lực tái chiến cũng tốt, liền để bản đế tự tay tiễn người lên đường, kết thúc giữa ngươi ta nhân quả. Thiên thuật đế nói, trên tay ngưng kết quang huy, liền muốn đánh phía sau một đầu. Và anh, Tia sáng một phát, thế nhưng lại cũng không có khả năng đánh vào sau một trên thân, một thân ảnh chắn sau một mặt phía trước, tiếp nhận thiên thuật đế một cái này. Chương 906: Thiên phi khốn cảnh. Chương 906: Thiên phi khốn cảnh الجزء hai. Tất cả mọi người đều là cả kinh không nghĩ tới ngay tại lúc này, dược hai vậy mà lại đứng lên đi ra thay sao chặn lại xuống một kích này dược hai, ngươi cũng muốn phản bội bản đế sao? thiên thuật đế ánh mắt tông trầm, nhìn chăm chăm dược hai nói thiên thuật, ngươi hoàng dâm vũ đạo, chuyện ác không chừa, giết hại trung lương thì cũng thôi đi. bây giờ tộc ta đến sống chết trước mắt, ngươi lại như cũ vì tư lợi, không để ý lại cục, nếu là lại để ngươi tiếp tục làm tộc ta thiên đế, tộc ta sợ là liền muốn diệt tộc. vì ta thiên nhân tộc, hôm nay liền thỉnh đế thượng hy sinh bản thân a. Dược hai nói, chư vị, các ngươi còn đang chờ cái gì? chẳng lẽ nhất định phải đợi đến hủy nhà diệt tộc thời điểm sao? ngươi cũng xứng nói với ta những lời này. Quả nhiên là không biết sống chết, xem ra là ta bình thường đối với các ngươi quá tốt rồi, dễ đến để ngươi nhóm quên đi, ai mới là thiên nhân tộc chủ thể. Thiên thuật đế sắc mặt nặng âm, lạnh lùng nhìn chằm chằm Dực Hai, trên thân lần nữa dâng lên quang minh pháp tắc, vì ta thiên nhân tộc tương lai, ta ca nguyện vừa chết. Dực Hai nói xong, trên thân cũng bạo phát ra kinh khủng pháp tắc sức mạnh. Pháp tắc sức mạnh trong hư không chấn động, sau một cách này, Dực Hai vậy mà cũng không có bị giết sát, thậm chí không có thủ thường, chỉ là lui về phía sau mấy bước. Tất cả mọi người nhìn rõ ràng, đều phản ứng lại. Sao một mặc dù bại, thế nhưng là Thiên thuật đế đồng dạng nhận lấy ảnh hưởng. Hắn bị thời không pháp tắc gây thương tích, cơ thể đã quay trở về tới trạng thái đỉnh phong phía trước. Bây giờ Thiên Thuật Đế, là lúc còn trẻ Thiên Thuật Đế, là còn không có đạt đến vô địch trạng thái Thiên Thuật Đế, ta tới giúp ngươi. Từng cái thân ảnh xông vào hư không, cùng cái kia dực hai cùng một chỗ đối kháng Thiên Thuật Đế tốt tốt tốt. Hôm nay bản đế liền đem các ngươi những thứ này phản thần tặc tử toàn bộ giết sạch. Thiên Thuật Đế giận dữ, trên thân lần nữa buộc phát quan minh, tàn bạo giết hướng những cái kia thiên nhân tộc trọng thần. Chỉ là bây giờ Thiên Thuật Đế đã không phải là trước kia Thiên Thuật Đế, lực lượng của hắn tuy mạnh, lại không chấn áp được những thứ này bất hủ giả thượng. Ta tới bảo hộ ngươi có bất hủ giả xông vào hư không, cùng trời thuật đế sóng vai chiến đấu, trong lúc nhất thời lâm vào trong hỗn chiến chúng ta không hề làm gì sao? đẩy thiên tuyệt nữ tử, thần xác phức tạp nhìn xem thiên tuyệt bóng lưng nói đã không cần, thiên thuật đại thế đã mất. thiên tuyệt bình tĩnh nói, đẩy ta trở về đi, phân phó, không cho phép bất luận kẻ nào tham dự chuyện này, người vi phạm ngay tại chỗ chỗ tuyệt. nữ tử khẽ gật đầu, đem thiên tuyệt đẩy trở về phòng. mặc dù có người che chở thiên thuật đế, nhưng mà cuối cùng không chống đỡ được hai đám người cường thế, thiên thuật đế năng lực rõ ràng càng ngày càng yếu, tất cả mọi người đều nhìn ra, thiên thuật đế không được. Trên người hắn chịu thời không pháp tắc còn tại có tác dụng, cơ thể còn tại biến trẻ tuổi, sức mạnh càng ngày sẽ càng yếu đến thượng. Đi mau. Sao 6 hộ chủ số ruột, Thế Thiên thuật Đế ngăn lại một cái công kích sau đó, đẩy Thiên thuật Đế liền đi ta nhất định đem các ngươi toàn bộ nghiền xương thành cho chém thành muôn mảnh. Thiên Thật Đế nghiến răng nghiến lợi, triệu hồi ra một thất cổ quái bất hủ tọa kỵ, đưa tay đem Sao 6 cùng một chỗ kéo lên đi. Cái kia tọa kỵ phát ra một tiếng kêu to, giật ra bốn vó trong hư không lao nhanh, không gian bốn phía lập tức bắt đầu vặn mèo, thân hình trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Giữ hai bọn người lại nghĩ ngăn cản cũng đã vô năng mới thôi, hận hận mắng một câu người lao tập kia chạy đến là nhanh, hắn bị thời không pháp tắc gây thương tích, không chết cũng vô dụng. Sao hai hương phấn mà hướng đi sao một hướng về sau thi lễ nói, viện trưởng, không, thiên đế đại nhân, về sau ta thiên nhân tộc phải nhờ vào ngài. Sao một chi chống đỡ cơ thể, ánh mắt nhìn về phía bốn phía, chiến đấu đã ngừng, vô luận hai phe địch ta cũng không có người lại nói cái gì. Một nhóm người hướng về sau thi lễ cùng kêu lên hô to thiên đế chi danh, lâm thâm truyền tống tới thời điểm, đại chiến cũng sớm đã kết thúc kỳ quái, như thế nào truyền tống xuất hiện một điểm sai lầm, nhan như ngọc đánh giá bốn phía, tự mình lẩm bẩm truyền tống sai chỗ. Lâm Thâm liền vội vàng hỏi không có, tinh cầu là đúng, nhưng mà vị trí xuất hiện một điểm sai lầm, so dự tính tọa độ lệch hướng hơn 100 km. Nhan Như Ngọc nói cái kia có tốt. Lâm Thâm thở dài một hơi, chỉ là hơn 100 km, đối với bọn hắn loại này đẳng cấp tới nói, cũng chính là nháy mắt chuyện. Nhan Như Ngọc gật gật đầu, không nói gì nữa, chuẩn bị muốn cùng Lâm Thâm cùng một chỗ tử viên này hành vi một lâm hành tinh bay hướng thiên định tinh. Hai cá nhân còn không có đứng dậy đâu, đột nhiên nhìn thấy trên bầu trời có ánh sáng bạo chạn phóng, pháp tắc ba động cũng theo đó mà đến có người ở ở đây chiến đấu. Phản quân vậy mà đã đánh tới tới nơi này sao? Trong lòng Lâm Thâm giận mình tiêu lên nhan như ngọc cùng đi xem khổng chuyện. Như vậy một cái khác chẳng lẽ là Thiên Phi? Lâm Thâm khoảng cách tới gần, lập tức nhìn thấy trong chiến đấu người, trong đó một cái trên thân cũng là mổ sải, loại địa phương này có thể xuất hiện mổ sải, hẳn là cũng chỉ có Thiên Phi đi, huống chi cùng nàng cùng một chỗ sóng vai chiến đấu người hay là không chuyện. Thiên Phi năng lực ngoài dự đoán của mọi người mạnh, Lâm Thâm còn tưởng rằng Thiên Phi chính là thiên thuật đế một cái công cụ, không muốn đã vậy còn quá mạnh, đồng dạng là nhất cấp so cái kia không chuyện mạnh không phải một điểm nửa điểm. Bọn hắn đối thủ là một cái bất hữu giả, có thể chiến đấu đến bây giờ, Thiên Phi xem như chiến lược chủ yếu đương nhiên Cái kia bất hủ giả cũng không có muốn đánh giết bọn hắn, rõ ràng là muốn bắt sống tiên phi, ngươi cũng đừng phản kháng nữa, thành thành thật thật cùng ta trở về, nói không chừng còn có một đầu sinh lộ. Sao 21 một bên đánh kích thiên phi cùng cùng chuyện, đem bọn hắn đánh không đường tối lui, một bên cười híp mắt nhìn chằm chằm tiên phi nói mẹ nhà mày trứng. Khổng chuyện nhìn hắn bộ dáng, liền biết hắn không có ý tốt, liều mạng đánh ra thần quang. Thế nhưng là tại trước mặt bất hủ giả, Khổng chuyện kết cụ chi lực rõ ràng không đáng chú ý, bị Sao 21 tiện tay đánh tan. Sao 21 giống như là đang chơi trò chơi mèo chuột, từng bước một xâm lược, lại không có hạ tử thủ. Trong tay Thiên Phi một cái quạt lông, vung ra thần quang bảy màu, lại có thể đem sao 21 thêm pháp tác sức mạnh đánh tan, đến là có chút không thể tưởng tượng nổi Thiên Phi cùng khổng chuyện vậy mà lại bị An gia người truy sát, chỉ sợ Thiên đỉnh tinh xảy ra đại vấn đề. Lâm Thâm Tâm Tư cũng không tại trên người bọn họ, ngờ tới hẳn là thiên thuật đế xảy ra vấn đề, bằng không hắn làm sao sẽ để cho Thiên Phi chịu đại nạn này? Thiên Phi thế nhưng là độ từ kiếp trọng yếu công cụ, không phải vạn bất đắc dĩ, thiên thuật đế tuyệt đối sẽ không từ bỏ nàng thiên Định tinh hẳn là xảy ra vấn đề, chúng ta còn muốn không muốn đi. Nhan Như Ngọc cũng đoán được một chút trước tiên đem bọn hắn cứu được rồi nói sau. Lâm Thâm trầm ngâm một chút nói nếu như thiên thuật đế xong, chúng ta bây giờ cứu nàng, chỉ sợ sẽ có đại phiền toái. Nhan Như Ngọc nhắc nhở. Lâm Thâm lại làm sao không biết sẽ có phiền phức, thế nhưng là thiên phi trên thân có hỏa chủ à, Lịch Thiên Phản Cốt hắn là tuyệt đối sẽ không từ bỏ, nhất định phải nắm bắt tới tay. Hắn tấn thăng chi lộ ra khổ, về sau có cơ hội hay không bất hủ cũng rất khó nói, hắn còn trông cậy vào Lịch Thiên Phản Cốt giúp hắn nghịch thiên cải mệnh đâu. Chương 907. Nương nương gặp nạn, chuyên tới để cứu giá. Chương 907. Nương nương gặp nạn, chuyên tới để cứu giá. Thiên phi đã dùng hết thủ đoạn Thế nhưng lại vẫn như cũ khó khăn từ sao 21 trong tay đào thoát, ngược lại là khổng chuyện bị sao 21 đạt thương, rơi vào bên trên tinh cầu. Thiên Phi không thể không bay đến phía trên tinh cầu, ngăn lại khổng truyện trước người đừng qua ta, người đi trước. Cơ thể của khổng truyện miễn cưỡng bay lên, muốn đem Thiên Phi đẩy đi. Hắn cảm thấy là chính mình liên lụy Thiên Phi, bằng không lấy Thiên Phi năng lực, nói không chừng có thể từ sao 21 trong tay đào tẩu. Lúc này khổng chuyện đã có hy sinh chính mình vì Thiên Phi tranh thủ chạy trốn thời gian dự định, có thể kéo nhất thời là nhất thời vô dụng tung tích của chúng ta bị phát hiện, coi như bây giờ không bị bắt được, chúng ta cũng không có năng lực hành độ tinh không đến cùng những thứ khác tinh hệ, sớm muộn vẫn là không trốn thoát được. Thiên Phi xem thấu Khổng Truyện Tâm Tư, khẽ lắc đầu nói, Khổng Truyện Tư nhưng cũng tin tưởng, nếu như bọn hắn có thể không bị phát hiện dấu vết, tạm thời trốn, còn có thể thay hình đổi dạng lại từ trạm chuyên trở rời đi thiên đỉnh tinh. Bây giờ đã bị phát hiện, có thể thoát khốn cơ hội đã mười phần xa, vội có thể trốn nhất thời là nhất thời a. Khổng Truyện vẫn là muốn cùng sao 21 liều mạng. Sao 21 gặp hai người như thế, khẽ cười một tiếng nói, các ngươi không cần ngươi đẩy ta nhường như thế, một cái cũng đừng hòng đi. Đừng nói các ngươi trốn không thoát, coi như để các ngươi chạy thoát rồi, Khổng Tước Nhất tộc chết sống các ngươi liền không để ý sao? Các ngươi đi, Khổng Tước Nhất tộc sẽ vì các ngươi trốn cùng. Khổng Truyện cùng Thiên Phi nghe được Sao 21 nói như vậy, lập tức sắc mặt biến cực kỳ khó coi, nhìn nhau, cũng sẽ không tiếp tục có chạy chối chết tâm tư, toàn lực bộc phát cùng Sao 21 chiến đấu, lên Ngọc đã cùng vỡ tâm tư. Chỉ là bọn hắn sức mạnh, cuối cùng không thể ngụy tiên, cũng không lâu lắm, Khổng Truyện liền bị Sao 21 một cái tát quét bay, vì cứu Khổng Truyện, Thiên cũng bị Sao 21 bắt được sơ hở, bị cùng một chỗ đánh rất tại bên trên tinh, cậu may mắn hôm nay tới chính là ta nếu để cho một cái bình thường bất hủ giả tới bắt các ngươi, thật đúng là không chắc chắn có thể đủ đem các ngươi bắt về. Thiên phi không hổ là cùng hôn khắc thuật lao tạc người, niết cụ chi thân có thể cùng ta chiến đấu lâu. như vậy, đã là thế gian hiếm thấy. sau 21 thân hình chậm rãi hạ xuống, nhìn xem thụ thương thiên phi, cười híp mắt nói, giống như ngươi bực tiên tài này, chết quả thực đáng tiếc, ta đến là có chút không đành lòng. như vậy đi, ngươi nếu chịu phục thị ta một lần, ta liền làm làm hôm nay chưa từng gặp qua ngươi như thế nào. đi mẹ ngươi, lão tử giết chết ngươi. không chuyện gắng gượng muốn xông lên chiến đấu. Thế nhưng lại eo của hắn đều nhanh muốn bị đánh gãy, mới vừa vặn vọt lên tới lại nga xuống. Sao 21 muốn bắt sống Thiên Phi, không chuyện cũng không nhất định muốn sống, lại thêm thực lực của hắn vốn cũng không như Thiên Phi, bị thương cũng so với Thiên Phi nghiêm trọng. Thiên Phi lạnh lùng nhìn xem Sao 21 nói, ngươi bất quá chỉ là một con chó, chủ nhân gọi ngươi làm chuyện, ngươi há lại dám không theo, ở đây rủa loạn cái gì? Sao 21 nghe vậy sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, hắn xác thực không dám tự tiện làm chủ thả đi Thiên Phi, vừa rồi cũng bất quá chính là muốn chiếm chút tiện nghi mà thôi, không nghĩ tới bị Thiên gọi ra, trên mặt lập tức có chút nhịn không được rồi, ngươi thật sự muốn tự tìm cái chết à? Sao 21 lạnh giọng nói coi như ta muốn chết, ngươi dám giết ta sao?" Thiên phi khinh miệt nói. "Sao 21 nghe vậy ngược lại nở nụ cười, "Không tệ, ta xác thực không dám giết ngươi, cũng xác thực nhất thiết phải đem ngươi còn sống mang về, nhưng mà ta lại có thể giết hắn." Thiên phi thần sắc hơi hơi cứng đờ, thoáng qua lại lạnh lùng nói, "Hắn mà chết, ngươi không mang được sống thiên phi. Vậy thì thử một chút xem sao." Sao 21 căn bản vốn không ăn thiên phi một bộ này, thân hình lóe lên đã đến trước mặt bọn hắn. "Thình thịch." Thiên phi bị Sao 21 đánh lui, không chuyện thì bị Sao 21 bắt được cổ nhấc lên. Một mực mà không thay đổi thiên phi, ánh mắt lập tức có biến hóa chỉ là cũng không có bối rối, ngược lại càng thêm kiên nghị, nàng đã có ngọc đá cùng vỡ quyết tâm đi. Đi mau. Khẩm chuyện dây rủi lấy gạt ra mấy chữ, cổ đều nhanh muốn bị bóp gãy, xương cốt vang lên kèn kẹt 21 đại nhân, Thỉnh thủ hạ Lưu Tỉnh. Một âm thanh trên cái tinh cầu này đột ngột vang lên. Thiên phi cùng sao 21 cũng là nao nao, ánh mắt chuyển hướng phương hướng âm thanh truyền tới, đã thấy hai cái thân ảnh đang chậm rãi hướng về bên này bay tới, xem bọn hắn ngoại hình, hẳn là đều không phải là người thiên nhân tộc. Thế nhưng là loại thời điểm này, ngoại trừ người thiên nhân tộc, ai còn sẽ xuất hiện ở chỗ này đây? Lâm Thâm Thiên phi thấy rõ phía trước nam tử kia khuôn mặt, không khỏi nao nao, nàng không nghĩ tới vậy mà lại ở đây nhìn thấy Lâm thâm ta còn tưởng rằng là ai đây, thì ra là thiên sư viện thiên viện trưởng, thiên thuật đế bên người chó săn, ngươi vậy mà lại ở đây, ta còn tưởng rằng ngươi đã chiếm được tin tức, trốn ở bên ngoài không chịu trở về nữa nha. Sao 21 nhìn thấy Lâm thâm, trong lòng lập tức vui mừng. An gia người đã sớm nhìn Lâm thâm chân chó này khó chịu, vốn cho rằng Lâm thâm không có ở thiên sư viện, lần này không thể đem Lâm thâm cùng một chỗ thu thập, ai biết vậy mà lại ở đây gặp phải Lâm Thầm 21 đại nhân nói đùa, ngươi cũng nói ta là tiên sư viện viện trưởng, đi công tác xong xuôi công sự, không trở lại lại có thể đi nơi nào đâu." Lâm Thâm mang theo Nhan Như Ngọc, bay đến chỗ gần, hơi cười lấy nói trước đó ngươi là thiên sư viện viện trưởng, về sau thì không phải. Bất quá ngươi trở về vừa vặn, tiên sư viện cũng không cần đi, cùng ta trở về phía dưới Đại lao A, nếu là vận khí tốt, có thể không cần chết." Sau 21 khinh mới nói. Lâm Thâm giúp đỡ Thiên Thuật Đế kiếm tiền, còn trợ giúp Thiên Tầm cầm đi an gia tại Cự Hoàn Tinh lợi ích, sau 21 đối với hắn là một điểm hảo cảm cũng không có dứt lời cũng không đợi Lâm Thâm lại nói tiếp, liền trực tiếp đánh ra một trượng. Muốn đem Lâm Thâm tính cả đi theo hắn nữ nhân kia cùng một chỗ giải quyết đi. Sao 21 chỉ biết là Lâm Thâm Thiên Phú không tồi, nhưng mà đẳng cấp không được, hắn một cái địa pháp cảnh giới bất hủ giả, cầm xuống Lâm Thâm còn không phải dễ như chờ bàn tay. Thế nhưng là hắn một trưởng này đánh ra, lại cảm giác thấy hoa mắt đứng tại Lâm Thâm sau lưng cao gầy nữ nhân, vậy mà không biết như thế nào xuất hiện ở Lâm Thâm phía trước, một trưởng đem hắn trưởng lực đập nát, đồng thời một đạo ngọc quang trưởng ấn lấy tốc độ bất khả tư nghị hướng trên người hắn ấn tới bất hủ dạ. Sao 21 trong lòng kinh hãi, căn bản không cố được rất nhiều. Lưỡi lòng nắm lấy khổng truyện cổ tay, thân hình cực tốc lui lại, cái này mới miễn cưỡng né tránh cái kia một đạo nhanh không thể so sánh Ngọc Quang trưởng ấn ngươi là người nào. Sao 21 ánh mắt nhìn chằm chằm nhan như ngọc, màu đỏ thám giáp sát hiện lên ở trên người hắn, bọc lại thân thể của hắn. Lâm Thâm đưa tay trộm một cái, cơ thể của Khổng truyện bị hắn bắt cá trạch thủ pháp hút tới, lấy ra một bình dược tề đưa cho hắn, có thể tự mình uống sao? Viện trưởng, ta có thể tự mình uống. Khổng truyện vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, không nghĩ tới Lâm Thâm vậy mà lại xuất hiện ở đây, còn mang theo một cái bất hủ giả cường giả cứu bọn hắn thiên phi nương nương, ngươi không sao chứ? Lâm Thâm không quan tâm cùng chuyện, nhìn về phía Thiên Phi hỏi. Thiên Phi thần sắc cổ quái nhìn xem Lâm Thâm, hơi nghi hoặc một chút hắn vì sao lại ở đây, không có việc gì, Thiên viện trưởng ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nghe Thiên Phi nương nương gặp nạn, chuyên tới để cứu giá, không biết đến cùng chuyện gì xảy ra. Lâm Thâm hỏi. Chương 908, cùng đồng hành. Chương 908, cùng đồng hành. Sao 21 nghe vậy nở nụ cười, Lâm Thâm a Lâm Thầm, ngươi lại còn không biết chuyện gì xảy ra, sợ là chết cũng chỉ có thể làm quỷ hồ đồ. Nói cho ngươi cũng không sao, Thiên thuật lao tộc đã thoái vị, bây giờ ta Thiên nhân tộc Thiên đế là sao một đại nhân. Lâm Thâm đã sớm đoán trước, nghe vậy không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Tất nhiên Thiên thuật Đế bị đuổi xuống này, vậy hắn cũng không cần mạo hiểm đi lấy tiên phi trên người hòa trùng. Lâm Thâm thậm chí có loại muốn cảm tạ sao một xúc động, tiếp đó đối với Thiên Thật Đế nói một câu, ngươi liền an tâm đi à, ngươi vợ nữ ta nuôi dưỡng. Bất quá nghĩ lại, Thiên thuật Đế trên tổng thể đối với hắn cũng không tệ lắm, sao vừa lên này, hắn người thiên sư này viện viện trưởng sợ rằng phải hỏng bét thiên đế bây giờ ở đâu. Lâm Thâm vẫn hỏi một câu. Kỳ thực hắn đối với Thiên thuật Đế cũng không có cái gì trung thành có thể nói, nói đến hắn liền Thiên thuật Đế hình dáng cũng không có gặp qua, cùng Thiên Thật Đế kỳ thực cũng không thể nào quen. Nếu như sau một triệu mà nói, Lâm Thâm cũng nguyện ý quy hàng, dù là không để hắn cùng ngày Sư viện viện trưởng cũng có thể đáng tiếc gan ra nhân 89 phần 10 sẽ không bỏ qua hắn, hắn cũng không có tất yếu lại đi quy hàng đã sớm chết đã lâu, ngươi cũng xuống đi theo người chủ nhân a. Sao 21 nói xong phát động công kích lần nữa, chẳng qua là cho lúc trước không giống nhau, sao 21 pháp tắc bạo phát ra cường đại uy năng địa pháp cảnh giới 10 tốc quỷ thần pháp tắc, để cho sao 21 tốc độ bộc phát đến khó có thể tưởng tượng trình độ. Chỉ là trong mấy mắt, sao 21 thân hình liền chia ra làm 10, từ 10 cái phương hướng khác nhau tấn công về phía Nhan Như Ngọc cùng Lâm Thâm. Những thứ này cũng không phải huyễn ảnh cũng là sao 21 chân thân, đây là 10 tốc quỷ thần pháp tắc ban cho năng lực cường đại của hắn. 10 sao 21 lấy 10 loại khác biệt chiêu thuật, từ bất đồng phương hướng tấn công về phía hai người, trong đó có 9 cái sao 21 đều công về phía Nhan Như Ngọc, chỉ có một cái công về phía Lâm Thâm. Thiên Phi cùng Khổng chuyện đều có chút bận tâm nhìn xem một màn này, không biết Lâm Thâm bên người cái kia bất hủ giả có thể hay không ngăn lại được sao 21 công kích. Sao 21 10 tốc quỷ thần pháp tắc, chẳng khác gì là ra 10 cái sao 21 vây công một cái bất hủ giả, bình thường địa pháp cảnh giới bất hủ giả, chỉ sợ cũng chưa chắc có thể hoàn toàn đỡ được trong đầu của bọn họ vừa mới lên ý nghĩ này, liền thấy nhan như ngọc tay ngọc chính phản liên liên rút từ phương hướng khác nhau tấn công về phía nàng sau 21, cả đám đều bị quất đã trúng khuôn mặt kết nối bị quất chín bàn tay, trên mặt giáp sát phá thoái, khuôn mặt đều trò vô nát rút sai lệnh, cuối cùng phóng tới lâm thâm đạo thân ảnh kia, cũng bị nhan như ngọc một cái tát ngăn lại. Sau 21 cơ thể bị quất, giống như là như con toy ở trên bầu trời xoay tròn, đã dẫn phát cực lớn long quyền gió. Thiên phi cùng khổng truyện nhìn vừa mừng vừa sợ, vui tự nhiên là có cứu được, kinh hãi lại là bên cạnh lâm thâm vậy mà lại có lợi hại như vậy bất hủ giả, cũng không biết đến cùng là lai lịch gì. Thiên Phi quan sát Nhan Như Ngọc sức mạnh, nàng không nghĩ ra được, Thiên Nhân Tộc bên trong lúc nào có lợi hại như vậy dị tộc nữ bất hủ giả. Nhìn nàng dễ dàng chấn áp sau 21 thủ đoạn, chắc chắn là thiên pháp cảnh giới cường giả. Thiên Phi đã đem Nhan Như Ngọc nghĩ rất cao, vẫn như cũ không dám nghĩ, Nhan Như Ngọc lại là chân chính bất hủ pháp vương muốn lưu lại mạng hắn sao? Nhan Như Ngọc nhìn thấy sau 21 chật vật chạy trốn chạy trốn, chuyển hướng Lâm Thâm hỏi tùy hắn đi a. Lâm Thâm còn không muốn cùng Thiên Nhân Tộc triệt để quyết liệt, Thiên sư trong nội viện còn có hắn người, Thiên Tầm cũng cùng Thiên Tuyệt gia là người thân. Hắn nếu là thật sự đem sự tình làm việc, chỉ sợ bọn họ tại Thiên Đỉnh Tinh cũng sẽ không tốt hơn, không nghĩ tới Thiên Thuật đấy vậy mà lại bị đoạt quyền, phải nghĩ biện pháp đem Âu Dương Ngọc đều lấy ra mới được. Lâm Thâm sợ sẽ tan ra, nhân tìm không thấy chính mình, sẽ đối với Âu Dương Ngọc đều xuống tay Thiên Phi nương nương, ngươi bây giờ đã bại lộ vết tích, lại muốn tránh giấu đi đã không thể nào, không bằng cùng chúng ta cùng đi Thiên Đỉnh Tinh, chúng ta từ Thiên Đỉnh Tinh chạm chuyến trở. Quang Minh Chính Đại rời đi. Lâm Thâm quay người đối với Thiên Phi nói. Thiên Phi cùng khổng chuyện liếc mắt nhìn nhau, đều cảm giác Lâm Thâm có phải điên rồi hay không. Hiện tại cũng lúc nào, hắn lại còn dám đi Thiên Đỉnh Tinh. Thật sự cho rằng bên cạnh có cái bất hủ giả, có thể đánh bại sao 21 liền có thể tại trên thiên đỉnh tinh muốn làm gì thì làm. Cho dù là tại thiên pháp công giả, tại trên thiên đỉnh tinh cũng không thể coi là cái gì thiên vực trường, chỉ sợ ngươi còn không rõ ràng lắm thiên đỉnh tinh tình huống hiện tại. Thiên phi đem thiên đỉnh tinh chuyện phát sinh, từ đầu chí cuối nói cho Lâm Thâm, để cho hắn biết, bây giờ thiên đỉnh tinh, đối với Lâm Thâm tới nói, chính là một vùng đất chết thiên thuật đế vậy mà mạnh như vậy, truyền thuyết là thiên nhân tộc đệ nhất cao thủ sao một, vậy mà cũng đánh không lại hắn. Đáng tiếc chính hắn bình thường quá tắc nghiệt, mất nhân tâm, bằng không cũng sẽ không ném đi thiên đế chi vị trong lòng lâm thâm thở dài thiên đỉnh tinh bây giờ tại chúng ta tới nói không khác đầm rồng hang hổ chúng ta hay là trước trốn vào trong tinh không sau đó lại làm dự định à không chuyện ở một bên nói lâm thâm nghĩ nghĩ nói nếu không thì như vậy đi chúng ta hẹn ám hiệu các ngươi đi trước trong tinh không trốn chúng ta đi trước thiên đỉnh tinh nhìn một chút chờ chúng ta sau khi đi ra lại đi đón các ngươi thiên Việt trưởng ngươi bây giờ đi thiên đỉnh tinh không phải tự chui đầu vào lưới sao vì cái gì nhất định phải đi không chuyện tâm thẳng nhanh miệng trực tiếp hỏi không đến mức ta là thiên sư viện viện trưởng là thiên nhân tộc nhận chứng chính thức bộ môn Sao đều sẽ tính toán muốn giết ta, cuối cùng phải có một cái lý do à, ta cũng không có làm chuyện gì sai, hắn cũng không thể làm gì ta. Lâm Thâm cũng chính là kiểu nói này, trên thực tế có nhan như ngọc ở bên người, thiên đỉnh tinh bên trên cường giả tuy nhiều, thế nhưng là chưa hẳn dám ngăn đón bọn hắn. Nếu là lúc trước, Lâm Thâm là thực sự không dám đi. Nhưng là bây giờ đi, thiên thuật đế thụ thương đào tẩu, sao một chính mình lại thụ trọng thương, không dễ dàng như vậy khôi phục, hai cái đỉnh cấp cường giả cũng đã không có sức chiến đấu gì, bây giờ là thiên đỉnh tinh yếu nhất thời điểm. Trước đây luận chiến. Những cái kia bất hủ giả cũng đều chịu không được khác biệt trình độ thường, không thỡ dịp bây giờ đi còn phải đợi tới khi nào. Mặc dù lâm thâm cùng nhan như ngọc thực lực, còn chưa tới có thể mạnh đến tình cảnh có thể đối kháng nhiều như vậy bất hủ giả, nhưng mà thiên nhân tộc cũng không khả năng vì rất bọn hắn lại giúp đỡ nhiều như vậy bất hủ giả mệnh. Chỉ cần nhan như ngọc lấy ra pháp vương thân phận, thiên nhân tộc chắc chắn không dám ở nơi này loại thời điểm lại cùng một cái pháp vương liều mạng, như thế đối với thiên nhân tộc đã kích thực sự quá lớn. Nếu là sao một thật sự dám làm như vậy, cái kia thiên nhân tộc trên cơ bản đã cách vũ trụ xóa tên không xa. Lâm Thâm chính là nhận định sau một cái này thời điểm này không thể đem hắn như thế nào, cho nên mới càng phải thừa cơ hội này đi Thiên Đỉnh Tinh đem Âu Dương Ngọc Đều lấy ra, bằng không quỷ mới biết những người kia sẽ như thế nào thu thập Âu Dương Ngọc Đều. Thiên Phi Thần sắc phức tạp đánh giá Lâm Thâm, nàng rất lâu không thấy Lâm Thâm, cảm giác hôm nay Lâm Thâm, tựa hồ cùng trước đó có chút không giống. Trước kia Lâm Thâm vô luận là tại Thiên Thuật Đế trước mặt, vẫn là tại trước mặt nàng, đều có vẻ hơi khủng đúng, tựa như không có một chút chủ kiến tựa như, nhưng là hôm nay lại làm cho nàng nhìn thấy một cái không giống nhau Lâm Thâm chúng ta cùng trời viện trưởng cùng một chỗ đồng hành a. Thiên Phi đột nhiên nói một câu như vậy đến là để cho Lâm Thâm có chút ngoài ý muốn. Chương 909. Trở lại Thiên đỉnh Tinh. Chương 909, trở lại Thiên đỉnh Tinh, chúng ta bây giờ hồi Thiên đỉnh Tinh, có phải hay không quá nguy hiểm? Không chuyện sợ hết hồn. Nếu nói Lâm Thâm người Thiên sư này viện viện trưởng hồi Thiên đỉnh Tinh, còn có như vậy một chút xíu khả năng tính được tha thứ, thân là Thiên thuật đế Sုန် Phi, xưa nay có yêu phi chi danh Thiên phi, chắc chắn sẽ không được tha thứ. So với Lâm Thâm, Thiên nhân viện những đại lao kia càng hận hơn Thiên phi. Lâm Thâm dù sao tới thời gian tương đối ngắn, trợ giúp thiên thuật đế lấy đi tiền tương đối có hạn. Thiên phi cũng không giống nhau. Những cái kia thiên nhân tộc đại lão đã sớm đối với thiên thuật đế tại thiên phi trên thân tiêu hết tài phú kết sủ bất mãn, đây cũng không phải là chuyện một ngày hai ngày hành tung của chúng ta đã tiết lộ. Nếu như không thể từ thiên đỉnh tinh truyền tống ra ngoài, bị bắt trở về cũng chỉ là vấn đề sớm hay muộn thôi. Thiên phi nhìn về phía lâm thâm nói, bây giờ chúng ta cũng chỉ có thể dựa vào thiên viện trưởng. Thiên phi nương nương yên tâm, ta nhất định toàn lực bảo hộ ngài chu toàn. Lâm thâm biết rõ thiên phi tâm tư, lập tức thể. Nhan như ngọc thần sắc phức tạp nhìn xem lâm thâm, thiên thuật cũng đã đủ, lâm thâm lại còn phải che chở thiên phi, để cho nàng có chút hoài nghi. Lâm Thâm có phải hay không có cái gì không thể cho ai biết đặc biệt yêu thích. Khổng chuyện còn muốn nói điều gì, nhưng là thấy Thiên Phi ý đã quyết, liền không có nói cái gì, trong lòng của hắn cũng biết, coi như bọn hắn trốn vào tinh không, có thể sống, cơ hội cũng là cực kỳ bé nhỏ. Tại Lâm Thâm dẫn dắt phía dưới, bốn người hướng về Thiên đỉnh tinh bay đi. Sau 21 đem về Thiên đỉnh tinh sau đó, liền lập tức hướng Thiên nhân viện báo lên hắn đang đổi bắt Thiên Phi quá trình bên trong gặp phải Lâm Thâm chuyện, hơn nữa đem bên cạnh Lâm Thâm có một vị Thiên pháp bất hữu giả sự tình cũng nói tưởng tận một lần. Sau 21 chưa hề nói chính mình thảm bại sự tình, chỉ nói cùng cái kia bất hữu giả đại chiến. Cuối cùng không địch lại chỉ có thể rút lui đuổi đi Thiên thuật Đế, Thiên Nhân Viện bây giờ đã là thiên nhân tộc danh chính luôn thuận quyền lực trí cao cơ quan. Sao vừa hiện tại vẫn là Thiên Nhân Viện viện trưởng, đến nỗi Thiên Đế chi vị, còn cần tại một cái thích hợp thời gian, thông qua đăng cơ đại điện mới có thể chính thức bị mang theo mới Thiên Đế chi danh. Chỉ là bởi vì thương thế chưa lành, bây giờ sao một còn tại trong nhà dưỡng thương, thiên nhân bên trong sân sự vụ tạm thời do hơn 10 vị đức cao vọng trọng trưởng lao chủ trì. Nghe xong sau 21 báo cáo, một vị trưởng lao âm thanh lùng nói, Thiên Thuật lao tộc cũng đã đủ, Lâm Thâm cái chó săn lại còn dám phế lối, nhất định phải trưởng trị hắn mới được. Phải người đi tới tinh không, vô luận như thế nào cũng phải đem Lâm Thâm cùng Tiên Phi bắt trở lại, đối bọn hắn tiến hành thẩm phán. Bây giờ tộc ta loạn trong giặc ngoài, ngay tại lúc này hay là muốn lấy chống đỡ ngoại địch làm chủ, không dễ tại loại này việc nhỏ phía trên lãng phí nhân lực vật lực. Một cái khác trưởng lão mở miệng nói đạo diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong, nội bộ không thể thống nhất, lại như thế nào có thể đồng tâm hiệp lực ngăn cản ngoại địch? Yêu Phi cùng chó săn Lâm Thâm nhất định phải nhận được bọn hắn quả báo trừng phạt, trả bọn hắn phạm vào tội nghiệp Khi trước trưởng lão không đồng ý vị trưởng lão này quan điểm trong lúc nhất thời tại chỗ mấy vị trưởng lao ý kiến đều có chút bất đồng, bất quá đại đa số ý kiến cũng chỉ là bây giờ đi thu thập lâm thâm bọn hắn vẫn là cho rằng lại đi thu thập bọn họ vấn đề cũng không có người cảm thấy lâm thâm cùng thiên phi là vô tội mấy vị trưởng lao tranh mặt đỏ tới mang thai thời điểm đột nhiên có người đẩy ra hội trưởng cửa lớn đi vào báo cáo chuyện gì vội vàng hấp tấp như vậy đại trưởng lao an nghĩa quốc nhiễu mày hỏi thiên phi trở về người kia gấp giọng nói một đám trưởng lao và sao 21 cũng là mắt lộ vẻ kinh ngạc không nghĩ tới thiên phi lại còn dám trở về đây không phải tự tìm đường chết sao chỉ có chính nàng trở về An Nghĩa Quốc nhiễu mày hỏi còn có Thiên sư viện viện trưởng Lâm Thâm cùng hai người khác, trong đó một cái là không chuyện, một cái khác dị tộc nữ tử không có người nhận biết. Người tới lập tức đáp tốt, Lâm Thâm cái kia chó săn vậy mà gan to bằng trời, còn dám chạy về tới, thật coi một cái thiên pháp bất hủ giả, liền có thể tại chúng ta thiên nhân tộc hành hành vô kỵ. Mấy cái trưởng lão cũng là quần tình xúc động phẫn nộ, bọn hắn như thế nào cũng nghị không thông, Lâm Thâm lại còn dám đến Thiên đỉnh tinh tới hạ đạt một đạo mệnh lệnh cho sao bảy, để cho hắn đi đem Lâm Thâm cùng Thiên Phi bắt trở lại. An Nghĩa Quốc nhìn về phía mấy vị trưởng lão, các trưởng lão lần này ý kiến 10 phần thống nhất, toàn bộ đều ký tên. tên để người truyền đạt cho Sao Bảy, để cho hắn đi chào Lâm Thâm cùng Thiên Phi. Lâm Thâm mang theo Thiên Phi về tới Thiên Đỉnh Tinh sau đó, trước tiên trở về hắn tại Thiên Đỉnh Tinh nhà, phát hiện Âu Dương Ngọc Đều cũng không tại ở đây. Bên trong Tinh Cầu thông tin vẫn là không có vấn đề, Lâm Thâm muốn liên hệ Âu Dương Ngọc Đều, thế nhưng lại phát hiện đã liên lạc không được, căn bản gọi không thông. Lâm Thâm vừa chuyển động ý nghĩ, lại liên lạc Thiên Sư Viện những người khác, kết quả cũng giống nhau, một cái đều liên lạc không được. Lâm Thâm khẽ những mày, biết Thiên Sư Viện xem như Thiên Thuật đến nhanh cơ quan, chỉ sợ đã bị rửa sạch, không biết Âu Dương Ngọc Đều bọn hắn đến cùng thế nào. Vạn nhất đã tao ngộ bất hạnh, Lâm Thâm cũng không biết nên làm cái gì mới tốt, chỉ có thể đi trước thiên Sư Viện xem tình huống. Lâm Thâm đi ra ngoài liền chuẩn bị muốn đi thiên Sư Viện biệt trường. Đều loại thời điểm này, chúng ta có phải hay không hẳn là nhanh chạm chuyến trở, rời đi trước thiên đỉnh tinh, sau đó lại làm dự định. Khổng truyện kiến Lâm Thâm vậy mà không phải đi chạm chuyến trở phương hướng, cái này khiến hắn khó có thể lý giải được. Vốn là về tới thiên đỉnh tinh sau đó, vậy mà không có ai tới bắt bọn hắn, cái này đã để cho Khổng truyện cảm cảm giác có chút ngoài ý muốn. mừng thầm trong lòng cho là có thể thừa cơ chạy tới chạm chuyến trở, rời đi thiên đỉnh tinh. Ai biết Lâm Thâm vậy mà không đi chạm chuyến trở? muốn trước về nhà một chuyến. bây giờ nhà cũng trở về. lâm thâm thoạt nhìn vẫn là không có ý định đi chạm chuyến trở. cái này khiến khổng truyện cảm cảm giác lâm thâm có phải hay không có chút quá tìm đường chết. cái này đều đã đến lúc nào rồi. lâm thâm vẫn còn có nhàn tâm ở đây dạo phố. ngươi muốn tìm âu dương ngọc đều. thiên phi lại so khổng truyện muốn thông minh hơn, đã đoán được lâm thâm muốn làm gì. lâm thâm khẽ gật đầu, hắn không ở nhà, lại liên lạc không được, ta phải đi thiên sư viện xem. vậy thì đi thôi. thiên phi gật đầu nói muội muội, ngươi như thế nào cũng hồ đồ à? loại thời điểm này chúng ta còn ở nơi này đi dạo lung tung, chẳng mấy chốc sẽ có người đến bắt chúng ta khổng chuyện vội la lên vô dụng lâm thâm giảng giải thiên phi liền nói bây giờ không người đến bắt chúng ta chỉ là bởi vì bọn hắn biết rõ chúng ta trốn không thoát trạm chuyên trở bên kia khẳng định có trọng binh trông coi đi sớm chậm đều là giống nhau khổng chuyện nghe xong trầm mặt lại không có lâm thâm bên người cái kia bất hủ giả bọn hắn căn bản không có năng lực xông vào trạm chuyên trở đi cũng vô dụng lâm thâm biết khổng chuyện quá muốn đem thiên phi tống đi cũng không tính toán với hắn trực tiếp liền hướng thiên sư viện mà đi dọc theo đường đi thỉnh thoảng đều có người đối bọn hắn chỉ trỏ xem ra đã có không ít người nhận ra thân phận của bọn hắn đều hơi nghi hoặc một chút loại thời điểm này bọn hắn lại còn dám ở chỗ này Trên thực tế, tại lâm thâm bọn hắn bay trở về thiên đỉnh tinh thời điểm, mỗi cái gia tộc liền cũng đã lấy được tin tức, đều trong bóng tối chú ý bọn hắn tình huống bên này. Một cái là thiên thuật đế sùng phi, một cái là thiên thuật đế sùng thần, hai người kia lại còn dám trắng trợn hồi thiên đỉnh tinh, để cho bọn hắn đều cảm giác hơi nghi hoặc một chút. Chương 910. bị phong thiên sư viện. Chương 910. bị phong thiên sư viện. Lâm thâm bốn người tới thiên sư ngoài cửa viện thời điểm, xa xa liền thấy có đại đội thiên nhân vệ binh canh giữ ở thiên sư viện bên ngoài. Trước đó thiên sư viện là cậu đều không để ý chỗ, làm sao lại có nhiều như vậy vệ binh thủ hộ? Bây giờ có thể chắc chắn, thiên sư viện chắc chắn đã bị bắt lại. Lâm Thâm thấy có người trông coi, trong nội tâm lại mà dâng lên một tia hy vọng. Nếu như người đều bị bắt đi, như vậy thiên sư viện loại địa phương này, căn bản vốn không cần nhiều người như vậy trông coi. Có dạng này đại đội vệ binh trông coi, trong thuyết minh có thể còn có người, lại hoặc là nói bên trong còn có cái gì đáng giá trông coi đồ vật. Có người tự nhiên tốt nhất, coi như Âu Dương Ngọc đều không có ở đây bên trong, người ở bên trong cũng có thể cho hắn cung cấp một chút tình báo người kia dương bước, đây là căn cụ, người không có phận sự không được đi vào. chấn giữ cửa lớn vệ binh, đỡ được Lâm Thâm bọn hắn ngươi biết ta là ai sao? Lâm Thâm nhìn xem vệ binh kia hỏi ngươi là ai đều như thế, Thiên Sư viện đã bị niêm phong, ai cũng không thể đi vào. Vệ binh nhìn chằm chằm Lâm Thâm nói xem ra ngươi nhận ra ta. Lâm Thâm lạnh nhạt nói, ta cũng không làm khó ngươi, không vào trong cũng được, ngươi chỉ cần nói cho ta biết, bây giờ Thiên Sư trong nội viện còn có nhân là được rồi. Vệ binh kia nghe vậy nở nụ cười, Lâm Thâm, ngươi cũng quá để cao bản thân, bây giờ cũng không phải trước kia, bây giờ chúng ta Thiên Nhân tộc Thiên Đế là sao một đại nhân, không phải chủ tử của ngươi, ngươi dựa vào cái gì khó xử ta? Lâm Thâm cũng cười, hắn không muốn làm khó những thứ này thông thường vệ binh, cao tầng đấu tranh cùng bọn hắn không có quan hệ gì. Không nghĩ tới bây giờ một cái vệ binh cũng dám làm khó hắn. Suy nghĩ một chút cũng đúng, số đông tiên nhân tộc trong xương cốt cũng là cao ngạo bài ngoại, cho dù chỉ là những thứ này vệ binh, trong xương cốt cũng là trướng mắt hắn cái này dị tộc nhân. Chuyện đã đến này, Lâm Thâm cũng không nói nhảm, trực tiếp liền đi vào bên trong. Một đám vệ binh lập tức triệu hắn ra mệnh cơ, muốn ngăn cản Lâm Thâm. Nơi này vệ binh ít nhất cũng là phi thăng giả, số ít mấy cái vệ sĩ quan đầu, là nhất cụ cấp thực lực. Nhưng là bọn họ vừa mới triệu hồi ra mệnh cơ Liên đã bị khủng bố đến khó lấy chống cự sức mạnh, trực tiếp đè sấp trên mặt đất, mệnh cơ cũng đều trực tiếp rơi xuống đất, ngay cả động đậy đều không thể động đậy. Nhan như ngọc chỉ là hơi hơi triển lộ pháp tắc sức mạnh, cũng không phải những vệ binh này có thể ngăn cản. Lâm Thâm không để ý tới những cái kia nằm dưới đất vệ binh, đi đến cửa lớn phía trước, trực tiếp đem dán giấy niêm phong cửa lớn mở ra bốn người đi vào, phát hiện Thiên Nhân trong nội viện chết bình thường yên tĩnh bột nhiên. Lâm Thâm bén nhạy tính lực, nghe được trong phòng truyền ra hai yêu âm thanh, cũng chỉ có một tiếng như vậy, tiếp đó liền lại nghe không tới, thanh âm kia cũng không lớn. Lâm Thâm trong đầu lập tức nổi lên có người ở gặp đánh đập tàn nhẫn, đã bị đánh thoái thoát, kết quả lại bị làm tư hình, vô lực phát ra cuối cùng một tiếng hét thảm, tiếp đó liền đã hôn mê hình ảnh. Lâm Thâm không khỏi bước nhanh hơn, thân hình trong nháy mắt đến hậu viện phát ra âm thanh ngoài phòng, trực tiếp một cước đá tung cửa ra. Lâm Thâm thấy rõ ràng tình cảnh bên trong, người đều ngừng lại ở chỗ đó, con mắt cũng trừng lớn, tựa hồ không thể tin được ánh mắt của mình nhìn thấy hết thảy. Thiên Phi ba người cũng theo sau, nhìn thấy tình cảnh bên trong, cũng đều ngẩng người ra đó. Không như trong tưởng tượng đánh đập tàn nhẫn, cũng không có cái gì thực hình, thậm chí không có vệ binh. Lớn như vậy trong kho hàng, sao thi đấu? Dự tâm hỏa, mấy vị phó viện trưởng, còn có một số người khác, bao quát Âu Dương Ngọc đều cùng dự muộn. Vậy mà vây quanh một cái bàn lớn đang ăn nồi lẩu. Dự tâm hỏa trên chiếc đũa mới vừa từ nồi lẩu bên trong kẹp ra một mảng lớn thịt cuốn, đem miệng tiến tới, chính là muốn ăn thì đâu? Kết quả cửa bị đá văng, hắn liền duy trì loại này tư thế nhìn lại, người cũng ngẩn người ra đó. Lâm Thâm cuối cùng nghĩ rõ ràng một tiếng kia ôi là chuyện gì xảy ra, đoán chừng là ai ăn lẩu nóng khỏe miệng viện trưởng, ngài tại sao trở lại? sau thi đấu đi tới, có chút lo lắng nói, loại thời điểm này, ngài liền không nên trở về tới, hẳn là ở bên ngoài trước tiên tránh đầu gió. Ta không sao các ngươi không cần lo lắng, các ngươi chuyện này là sao nữa? gặp bọn họ đều không có chuyện, Âu Dương Ngọc đều cũng là lông tóc không hư hại, Lâm Thâm trong lòng một khối đá lớn cũng rơi xuống, Dữ Tâm hỏa đem kẹp thịt cuốn bỏ vào trong miệng, ngay mấy ngụm mới lên tiếng, viện trưởng, ngươi không cần lo lắng cho bọn ta, chúng ta tốt xấu tại Thiên Nhân tộc lăn lộn nhiều năm như vậy, vẫn có mấy cái bằng hữu, không có người có thể đem chúng ta như thế nào, nhiều lắm là chính là ở đây vui chơi giải trí tình dưỡng mấy ngày, đến là ngươi, ngươi bây giờ trở về, chỉ sợ sẽ có đại phiền toái. phó viện trưởng liếc mắt nhìn Lâm Thâm sau lưng Thiên Vi, thần sắc khác nói, viện trưởng. Ngươi thật sự không nên trở về tới, ngươi cái này phiền phức nhưng lớn lắm." Lâm Thâm thầm cười khổ, nếu là hắn sớm biết lại là loại tình huống này, hắn mới sẽ không chạy đến nơi này đâu. Âu Dương Ngọc đều nói nói, máy truyền tin của chúng ta đều bị lấy đi, liên lạc không được ngươi." Lâm Thâm gật gật đầu, nhìn xem đám người hỏi, tình huống bây giờ là thủ, các ngươi có nguyện ý không cùng ta cùng đi tự hỏa tinh?" Viện trưởng, ngài đây là đầu tiên nhân viện." Dược Tâm Hỏa kinh ngạc hỏi, nếu như không phải đầu tiên nhân viện, Lâm Thâm loại thời điểm này làm sao còn có thể trở về, lại dựa vào cái gì đem bọn hắn mang đến cự hỏa tinh?" Lâm Thâm còn muốn nói điều gì? lại đột nhiên nghe phía bên ngoài truyền đến tiếng bước chân rộn dập, còn có người quát lạnh âm thanh truyền đến lâm thâm, không nghĩ tới ngươi lại còn dám trở về. an giả hợp mang người đã tới trong sân, ánh mắt bén nhọn nhìn chằm chằm lâm thâm. an viện phó cùng tiểu phó viện trưởng hai mặt nhìn nhau, bọn hắn vốn là cũng cho là lâm thâm đầu tiên nhân viện, cho nên mới dám trở về, hiện tại xem ra lại cũng không phải là có chuyện như vậy, trong lòng không khỏi có chút lo lắng ta vì cái gì không dám trở về. ta là thiên sư viện viện trưởng, trở về không phải chuyện rất bình thường sao? lâm thâm lạnh nhạt nói thiên thuật lão tặc cũng đã đủ, nơi nào còn có cái gì thiên sư viện, ngươi chính là cái nối giáo cho giặc chó săn cũng xứng xứng viên trưởng. An giả hợp kinh thường nói, bây giờ thuốc thủ chịu trói, trung thực giải thích ngươi làm những cái kia thủ đoạn không thể gặp người, có thể còn có một chút hy vọng sống. Ta có cái gì thủ đoạn không thể gặp người? Ta còn thực sự không biết. Lâm Thâm nhìn xem An giả hợp nói chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, đem hắn cầm xuống. An giả hợp trực tiếp mệnh lệnh người đứng phía sau, liền muốn đem Lâm Thâm bắt lại. kể từ khi biết Lâm Thâm trở về tin tức, An giả hợp liền theo không né được, trực tiếp dẫn người tới muốn đem Lâm Thâm cùng Thiên Phi cùng một chỗ bắt về. hắn cũng không để ý Thiên sư viện những người kia, chỉ chuẩn bị muốn bắt Lâm Thâm cùng Thiên Phi. những ngày này sư viện lao ra hỏa tại thiên nhân tộc nhiều năm như vậy nhân mạch cùng mạng lưới quan hệ rắc rối khó gỡ không phải hắn một tên tiểu bối có thể tùy tiện động nhưng mà lâm thâm không giống với thiên vi hai người kia tại thiên nhân tộc bên trong cũng không có cái gì căn cơ dựa vào bất quá chỉ là thiên thuật đế thiên thuật đế khái đảo bọn hắn lại mạnh cũng chính là hai cái niết cũ mà thôi là không nổi cái gì gợn sóng hắn lần này mang theo bất hủ giả tới liền muốn nhất cử cầm xuống hai người chẳng những có thể báo thù rửa hận vẫn là công lao một kiện giả hợp công tử ngươi muốn tại chúng ta thiên sư viện bắt người không có vấn đề gì có thiên nhân viện cấp phát bắt giữ văn thư sao an viện phó đứng lên nhìn xem an giả nói chương 911, thiên sư viện đại phật. Chương 911, thiên sư viện đại phật an viện phó, đây là ta cùng với Lâm Thâm ở giữa chuyện, cùng ngài cũng không quan hệ. Thiên sư viện cũng đã bị phong lại, An gia hợp cùng An viện phó nói chuyện, lại như cũng giọng mang cung tính, tựa hồ cũng không nguyện ý đắc tội hắn. An viện phó nhìn xem hắn lạnh nhạt nói, đây là thiên sư viện, ta là thiên sư viện phó viện trưởng, ngươi ở nơi này, tại trước mắt ta, muốn bắt chúng ta thiên sư viện viện trưởng, tiếp đó ngươi nói cho ta biết cái này cùng ta không có quan hệ. Gia hợp công tử, vậy ngươi nói cho ta biết, đến cùng cái gì mới cùng ta có quan hệ? Lâm Thâm đều có chút kinh ngạc đều đến loại thời điểm này, an viện phó lại còn dám như vậy khí phách, trong lòng cũng có chút xúc động. an gia hợp thế mà còn là không có cần cùng an viện phó trở mặt ý tứ. an viện phó, lâm thâm cùng yêu phi cũng là thai họa ta thiên nhân tộc kẻ cầm đầu, ngài là chính thống thiên nhân tộc lão tiền bối, cũng là ta an gia trưởng bối, hy vọng ngài có thể biết rõ khó xử của chúng ta. thiên vị như thế nào ta không biết, ngươi nói thiên viện trưởng thai họa ta thiên nhân tộc, lấy ra chứng cứ tới, có chứng cứ ngươi tùy tiện như thế nào bắt người cũng có thể, không có chứng cứ dựa vào cái gì bắt người. an viện phó lạnh nhạt nói an Hỷ khánh. Chúng ta nể mặt ngươi, nhưng không ý nghĩa ngươi liền có thể đem chúng ta mặt mũi dẫm ở dưới chân." An Giả Hợp mang tới bất hủ giả Sao 34 nhìn chằm chằm An Viện Phó nói: "Lâm Thâm hôm nay mới biết, An Viện Phó tên vậy mà gọi An Hỉ Khánh, danh tự này thật đúng là có chút may mắn ngươi cũng có thể lựa chọn không nể mặt ta." An Hỉ Khánh bình tĩnh nói: "Mặc kệ ngươi có cho hay không ta mặt mũi, không có chứng cứ, các ngươi ai tới đụng đến ta thiên sư viện viện trưởng thử xem." "Ngươi?" Sao 34 nhìn chằm chằm An Hỉ Khánh, thế nhưng là lại đem khẩu khí này cho nhiệt tiếp, cũng không có động thủ. An Giả Hợp cũng chỉ là nói chuyện thuyết phục An Hỉ Khánh, nếu như vậy cũng không có trở mặt. Lâm Thâm cùng Thiên Phi đều hơi kinh ngạc, bọn hắn đều cho là Thiên sư viện chỗ như vậy, không có chân chính cường nhân, không nghĩ tới luôn luôn ngồi, mỗi ngày không phải pha trà uống trà, chính là cùng người khác đánh bài đánh cờ an viện phó, vẫn còn có hung hăng như vậy một mặt An viện phó uy phong thật to, không hổ là đã từng cầm xuống qua an gia để tam chi vị cường giả. Một người từ bên ngoài đi vào, rõ ràng là sao bảy mang theo. Lâm Thâm rốt cuộc biết, an gia hợp bọn hắn vì cái gì đối với An viện phó nhường nhịn như vậy, hắn vậy mà cầm tới qua an gia thứ 3 xếp hạng, dạng này người đều có thể đơn mở một phủ, không biết hắn làm sao sẽ đến Thiên sư viện tới làm cái phó viện trưởng hơn nữa cũng vô dụng an tâm tên ta trong nhà mình đuổi nghịch phi phong làm phiền người nào sao An hỉ khánh ung dung nói đây là thiên nhân viện phía dưới ký phát lệnh dẫn độ chúng ta phụng mệnh bắt giữ lâm thâm cùng yêu phi lô lâm còn xin an viện phó dơ cao đánh khẽ không để cho chúng ta khó xử sao bảy lấy ra lệnh dẫn độ bày ra đến trước mặt mọi người ánh mắt nhìn trầm trầm an hỉ khánh nói ta để ngươi nhóm làm khó sao an hỉ khánh hỏi ngược lại sát thực có chút khó xử sao bảy ánh mắt sáng quắc mà nhìn trầm vào hắn nói cái kia không có cách nào ta liền nữa thích vì làm khó người khác ngươi lại có thể thế nào An Hỷ Khánh ánh mắt không thối lui chút nào cùng Sao Bảy đối mặt đã ngươi nhất định muốn bảo đảm hai cái này tội nhân vậy ta không thể làm gì khác hơn là lĩnh giáo một chút trước kia có thể cầm tới An gia hàng thứ ba tiên người, bây giờ còn có mấy phần bản lãnh Sao Bảy truy lệnh dẫn độ đưa cho một bên An gia hợp chính mình hướng về An Hỷ Khánh đi tới Lâm Thâm muốn nói điều gì lại bị An Hỷ Khánh ngăn cản hắn ngồi ở chỗ đó lạnh nhạt nói ta cũng nghĩ xem bây giờ An gia đến cùng cũng là thứ gì dạng người tóm lại không thể để cho tiền bối thất vọng Sao Bảy lạnh cười lấy đưa tay ra trong tay hình như có cái gì vang ra ngoài thế nhưng là bởi vì tốc độ quá nhanh đại đa số người cũng không có thấy rõ ràng. An Hỷ Khánh đưa ra hai ngón, lại kẹp lấy một cây so cọng tóc còn nhỏ hơn dây nhỏ, cái kia tuyến mắt tưởng cơ hồ khó gặp, thế nhưng lại ở trên không lưỡn lên thẳng tác. Một giây sau, liền thấy dây nhỏ phía trên xuất hiện tử quang, dây nhỏ một mặt kết thành màu tím tinh thể, dọc theo dây nhỏ nhanh chóng hướng về An Hỷ Khánh lan tràn mà đi. Tử quang sở trí, dây nhỏ phía trên kết xuất giống như là thủy tinh như hoa tinh thể. Lâm Thâm nhìn rõ ràng, những tinh thể kia hoa trên thực tế chính là do đụng tới tử quang bụi trần biến thành, sao vậy phát tác, lại là có thể đem vật chất hóa rán. Tử Quang lan tràn đến An Hỷ Khánh kẹp lấy dây nhỏ trên ngón tay, An Hỷ Khánh lại không có tranh né ý tứ, tùy ý Tử Quang bỏ lên trên ngón tay của hắn, đem hắn ngón tay đã biến thành tử tinh. Cơ hồ là trong nấy mắt, Tử Quang liền đem An Hỷ Khánh cả cơ thể đều biến thành một tôn tử tinh pho tượng. Hoa lãng, Sao Bảy đang tự cười lạnh thời điểm, đã thấy An Hỷ Khánh người run một cái, ngoài thân tử tinh vậy mà từng mảnh nhỏ vỡ vụn rơi, rầm rầm rơi đầy đất, cơ thể của An Hỷ Khánh lại một chút việc cũng không có. Sao tất đẳng người cũng là sắc mặt biến hóa, An Hỷ Khánh cứng rắn chịu Sao Bảy lực lượng phát tác, vậy mà trực tiếp liền có thể bại trừ. Thực lực như vậy, tuyệt không tại sao bảy phía dưới có chứng cứ, tùy cho các ngươi như thế nào bắt người, không, có chứng cứ, ai đụng đến ta Thiên sư viện người thử xem." An Hỷ Khánh ngón tay hơi hơi dùng sức, trong tay kẹp dây nhỏ lập tức gãy. Sao bảy co tay một cái, dây nhỏ bị hắn thu về, ánh mắt nhìn chằm chằm An Hỷ Khánh nói, "An viện phó quả nhiên bảo đạo chưa giả, không hổ là đã từng có thể tại ta An gia bại dành thứ ba người. Bất quá ngươi nếu là muốn cùng Thiên nhân viện là địch, cùng An gia là địch, ta còn là muốn khuyên ngươi một câu, nghĩ lại." An Hỷ Khánh nở nụ cười, "Chúng ta chính là họ An, ngươi nói ta cùng với An gia là địch lý tứ là chính ta muốn cùng ta chính mình là địch sao? Ngươi nói ta cùng với Thiên Nhân Viện là địch, Thiên Nhân Viện 1600 tháng 5 năm 14 cái ghế, có 679 cái họ an, không nói nhiều à, có 4, 500 cùng ta có quan hệ thân thích, không phải thân thích của ta liền là bằng hữu của ta, hoặc chính là ta hậu bối hoặc bằng hữu hậu bối, ngươi nói ta vì Thiên Nhân Viện là địch, vậy ngươi đi Thiên Nhân Viện hỏi thăm một chút, đến cùng ta An Hỉ Khánh là Thiên Nhân Viện bằng hữu, vẫn là Thiên Nhân Viện địch nhân. Một câu nói đem sao thất đẳng người nói cũng là sắc mặt âm tình bất định, bọn hắn đương nhiên biết An Hỉ Khánh có bao nhiêu năng lượng. Không nói An ra liền xem như thiên tính cùng dược họ bên trong, an hỷ khánh cũng là có rất nhiều bằng hữu thân thích, bằng không an giả hợp há lại sẽ như vậy tiền kỳ an hỷ khánh không dám trước mặt hắn lỗ mãng. sao vậy tự nhiên cũng biết hắn không thể đem an hỷ khánh như thế nào, trừ phi sao một tự mình đứng ra, thế nhưng là sao vừa hiện tại còn tại dưỡng thương, lại há có thể vì chuyện nhỏ như vậy tới đây? lâm thâm biết an viện phó chắc chắn không phải người bình thường, nhưng mà không nghĩ tới ngu bức như vậy, đơn giản chính là một tôn đại phật tá hắn đều có chút hối hận, mình tại thiên sư viện thời điểm không có thật tốt bái bái tôn này đại phật đúng, an viện phó cho môn tiêu ký pháp tiên gọi là gì? trở về được thật tốt đọc đọc mới được." Lâm Thâm thầm nghĩ trong lòng. Chương 912, để ngươi một cái tay. Chương 912, để ngươi một cái tay. Lâm Thâm cũng coi như là biết, vì cái gì Thiên sư viện rõ ràng là thiên thuật đế nhanh vượt cơ quan, thiên thuật đế bị đuổi xuống này, ở đây hẳn là trước hết nhất bị đã cái chỗ, vì cái gì An viện phó bọn hắn còn có thể ở đây ăn lẩu hảo, các ngươi Thiên sư viện người ta mặc kệ, ta chào yêu phi tổng hòa các ngươi Thiên sư viện không sao chứ? Sao vậy vậy mà thỏa hiệp? Hắn cầm thiên nhân viện ký phát lệnh dẫn độ, cuối cùng vẫn là không dám cùng An Hi Khánh cứng rắn, dự định trước tiên đem Thiên phi cầm xuống lại làm dự định. An Hỷ Khánh ngồi xuống, hắn có thể bảo đảm Lâm Thâm, đó là sư xuất hữu danh, người bên ngoài cũng nói không ra cái gì, coi như nơi này nói đến Thiên Nhân Viện, hắn cũng đứng nổi. Thế nhưng là Thiên Vi lại khác biệt, hắn như cứng rắn bảo đảm Thiên phi, cái kia tính chất thì thay đổi. Sao Bảy ánh mắt nhìn về phía Thiên phi, không chuyện sắc mặt cực kỳ khó coi. Lâm Thâm có Thiên Sư viện người bảo đảm lấy, hắn cùng Thiên phi lại không có dạng này dựa dẫm cầm xuống. Sao Bảy khinh thường với tự mình đối với Thiên phi động thủ, ánh mắt chỉ là nhìn chằm chằm Lâm Thâm bên người nhan như ngọc đã. Lâm Thâm đứng ra ngăn trở muốn động thủ, An già hợp bọn người Lâm Thâm, ta là xem ở An viện phó mặt mũi mới tha cho ngươi lần này, ngươi chớ có sai lầm. Sao bảy rết cam cam nói đây là chuyện riêng của ta, cùng thiên nhân viện không quan hệ. Lâm Thâm lấy ra thiên nhân viện viện trưởng giấy chứng nhận, đặt ở trên mặt bàn. cử động này để cho Song Phương cũng là khẽ giật mình. Không rõ Lâm Thâm đây rốt cuộc là muốn ổn nào cái nào một màn an viên phó. Ngươi nói thế nào? Sao bảy nhìn về phía An Hỷ Khánh. An Hỷ Khánh nhíu mày nhìn về phía Lâm Thâm. Lâm Thâm cười lấy nói, sao phó, biết các ngươi không có việc gì, ta liền an tâm. Về sau ta cũng không phải là sư viện viện trưởng, ta chuyện cùng trời sư viện cũng tái vô quan hệ. Cảm tạ trong khoảng thời gian này, chư Vị chiếu cố ta lúc này đi, muốn cùng ta trở về Cự hoàn Tinh bây giờ có thể cùng ta cùng đi. Bảo trọng. An Hỷ Khánh nhìn chằm chằm Lâm Thâm một mắt, không nói gì nữa, cũng ngăn cản muốn nói điều gì Dực Tâm hỏa bọn người Âu Dương Ngọc đều trầm mặc đứng dậy, đứng ở sau lưng Lâm Thâm, tổ đặc công thành viên, có mấy cái cũng đi theo Âu Dương Ngọc đều đi tới ngược lại ta là một người cô đơn, ở nơi nào không là sống, ta đi với ngươi. Dực Tâm hỏa cười hì hì đứng lên, đi tới bên cạnh Lâm Thâm, khác không có người nào lại đứng lên, Lâm Thâm cũng hiểu, sự giao thiệp của bọn hắn cùng quan hệ đều tại Thiên Đình Tinh rời đi thiên đỉnh tinh đối bọn hắn tới nói xác thực là rất khó lựa chọn để cho lâm thâm hơi kinh ngạc chính là dừng muộn vậy mà cũng đi tới sao thất đẳng người yên lặng nhìn xem không có cần ngăn cản ý tứ bọn hắn vừa vặn mượn cơ hội này xem thiên sư trong nội viện rốt cuộc có bao nhiêu phản đồ thằng đến không có ai lại đi hướng lâm thâm sao bảy mới nhìn hướng an hỷ khánh nói an Việt phó đây cũng không phải là ta không nể mặt ngươi an hỷ khánh gật gật đầu không nói gì thêm kế tiếp cùng hắn đã không có quan hệ toàn bộ cầm xuống sao 7 ánh mắt vẫn không có rời đi nhan như ngọc an giả hợp ra hiệu sao 34 đạo thủ chủ yếu mục tiêu dĩ nhiên chính là lâm thâm ngươi muốn chơi ta của ngươi." Dực Tâm Hỏa cười híp mắt lên hướng sao 34, đem sao 34 cả lại. An Gia Hợp khe như mày, gặp sao bảy không có cần ý tứ của thủ, ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Thâm nói, "Ân oán giữa ngươi ta, vừa vặn hôm nay làm cái kết thúc, có gan hay không cùng ta tái chiến một hồi? Ta để ngươi một cái tay, ta như thắng, ngươi có quyền lực để chúng ta rời đi Thiên Định Tinh sao?" Lâm Thâm không có đứng dậy, nếu là không có gì tốt chỗ, hắn thực sự lười cùng để ý tới An Gia Hợp không cần ngươi để, ngươi nếu có thể thắng, ta tự mình tiễn đưa ngươi đi." An Gia Hợp lạnh mặt nói hảo, "Quân tử nhất nôn, tứ mã nan truy." Lâm Thâm đứng dậy đi theo An Giả Hợp đi tới trong sân. Sao bảy khẽ như mày, bất quá nhưng cũng không nói gì thêm. Tất cả mọi người thối lui đến trong sân. An Giả Hợp nhìn xem Lâm Thâm, đột nhiên nở nụ cười. Lâm Thâm, ngươi xác thực rất mạnh, có thể nói là ta bình sinh mới thấy đối thủ. Thế nhưng là ngươi lại có một cái nhược điểm trí mạng, ngươi biết là cái gì không? Ngươi vẫn là như vậy ưa thích nói chuyện. Lâm Thâm thở dài nói. An Giả Hợp sắc mặt cứng đờ, không nói gì thêm. Ngoài thân không gian đã từ từ nhăn nhoè, một vòng quang huy ở trên người hắn bước lên bất hủ. An Giả Hợp tấn thăng bất hủ công chuyện tâm bên trong hãi nhiên ta đã bất hủ, mà ngươi coi như miết củ thì đã có sao? Chui vào bất hủ, không có phát đắc, ngươi dựa vào cái gì đấu với ta? An Già hợp nhìn chăm chăm lâm thâm cười lạnh nói, ngươi cấp đi nguyên bản thuộc về ta ám bực hạt sen, để cho ta không thể không từ bỏ trùng tu chi lộ, chỉ có thể tấn thăng bất hủ. Đây là một cái luân hồi, là chính ngươi cho ngươi chính mình chế tạo một cái bất hủ cấp đối thủ, chẳng thể trách bất luận cái nào. Đánh nhau liền đánh nhau, có thể hay không không nói chuyện. Lâm thâm nhìn xem an gia hợp hỏi đã ngươi gấp gáp như vậy, ta từ không thể để ngươi thất vọng. An gia hợp thân thượng pháp thì triệt để bộc phát trong sân tốc độ thời gian trôi qua lập tức biến từ chậm, mỗi người động tác đều rất giống đã biến thành siêu cấp động tác chậm thời gian pháp tắc. An giả hợp pháp tắc lại là thời gian pháp tắc, không ít người cũng vì đó biến sắc. Thời gian pháp tắc là khó khăn nhất lĩnh ngộ pháp tắc khác hệ một trong, nếu không phải có thiên phú, coi như cả ngày ngâm mình ở thời gian pháp tắc ở trong, cũng khó có thể lĩnh ngộ thời gian pháp tắc. Trên thực tế, mỗi người mỗi thời mỗi khắc đều biết chịu đến thời gian ảnh hưởng, nhưng là chân chính có thể lĩnh ngộ thời gian pháp tắc, trong cả vũ trụ cũng coi như là vô cùng hiếm thấy. Tất cả mọi người đều đã biến thành động tác chậm, chỉ có an giả hợp vẫn như cũ lấy tốc độ bình thường bàn đao chạm hướng về phía lâm thâm, hắn một đao này không phải muốn đem lâm thâm cầm xuống đơn giản như vậy, mà là muốn trực tiếp chém chết tươi lâm thâm đám người chớ mắt nhìn an giả hợp một đao này bổ về phía lâm thâm, an hỉ khánh khẽ như mày, đang do dự cần ra tay hay không thời điểm, đã thấy lâm thâm bắt đầu chuyển động, bành, lâm thâm đấm ra một quyền, tại mọi người không thể tin trong ánh mắt, an giả hợp cả người lẫn đao cùng một chỗ bị anh bay ra ngoài, thiên sư viện tường vây bị xô ra một cái động lớn, an giả hợp đụng thủng từng đạo tường bảo hộ, trực tiếp bị đánh ra thiên sư viện, sao bảy kinh ngạc nhìn lâm thâm, ánh mắt lộ ra vẻ kinh nghi, hắn cũng không có nhìn ra. Lâm Thâm vừa rồi một quyền kia đến cùng làm anh mối gì? Coi như Lâm Thâm trong thời gian ngắn như vậy cũng giống vậy tấn thăng bất hủ, nhưng mà cùng là bất hủ, thời gian hệ pháp tắc cũng là chiếm hưu hữu thế cực lớn, An giả hợp làm sao lại bị một quyền đánh bay, ngay cả sức hoàn thủ cũng không có để cho sao bậy cảm giác nghi ngờ là, vừa rồi Lâm Thâm một quyền kia cũng không có để cho hắn cảm ứng được pháp tắc ba động. Sao 34 cũng là không khỏi kinh hãi, thời gian hệ An giả hợp thậm chí ngay cả Lâm Thâm một quyền cũng đỡ không nổi, Lâm Thâm lúc nào biến lợi hại như vậy? Lúc trước hắn vẫn là một cái phi thường giả, lúc này mới thời gian bao lâu, thậm chí ngay cả nhảy hai cấp, trở thành bất hủ giả sao? Lúc này mọi người mới ý thức được, Lâm Thâm nói để cho An Giả Hợp một một tay, nói không phải là chỉ sử dụng một cái tay A chương 913, Thiên đỉnh tinh dị biến, chương 913, Thiên đỉnh tinh dị biến. An Giả Hợp giống như là nổi điện từ bên ngoài vọt lên, trong tay còn nắm đã bị ngẩng lên ao, trước ngực giáp sắt cũng lom xuống dưới một khối, nhìn hắn bộ dáng hẳn là thụ một chút thương. An Giả Hợp gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Thâm, ngươi bất hủ. Xem như thế đi. Lâm Thâm nói rất tốt, ngươi muốn đi, ta tùy thời có thể tiễn đưa ngươi đi, nhưng mà không bao gồm bọn hắn. An Giả Hợp lui qua một bên, đem không gian để lại cho An Thất. An thật hơi hơi đối với hắn gật đầu, An giả hợp vẫn là cái kia An giả hợp cũng không có bị cựu hận che đậy tâm trí, đây mới là lựa chọn tốt nhất Lâm Thâm. Ngươi muốn đi, chúng ta không ngăn cả ngươi, nhưng mà yêu phi nhất thiết phải lưu lại. An thất đối với Lâm Thâm nói, nhìn An Hỷ Khánh bọn hắn đối với Lâm Thâm thái độ, hắn cũng không muốn gây Thiên Sư Viện cái phiền toái lớn này. Dù sao Thiên Sư Viện không chỉ là có một cái An Hỷ Khánh không bằng bảy đại người đi cái hảo, để cho ta dẫn bọn hắn cùng đi à? Lâm Thâm nói không bằng ta cũng cùng ngươi đánh cược, ta cùng với vị này đánh cược cái thắng thua, nếu là ta thua, chuyện nơi đây ta không tham dự nữa, các ngươi tới đi đều không liên quan gì đến ta. An Tất chỉ vào Nhan Như Ngọc nói: "Nguyên bản hắn tưởng rằng chẳng qua là đơn giản bắt người, nhưng là bây giờ tình huống, nếu là thật cưỡng ép bắt người, sẽ có rất nhiều khó khống chế biến số, hắn cũng không nguyện ý đem sự tình làm quá phức tạp, ngươi cảm thấy thế nào?" Lâm Thâm nhìn về phía Nhan Như Ngọc cũng tốt. Nhan Như Ngọc gật gật đầu, chống chân bút pháp thần kỳ mặc dù nắm giữ năng lực truyền tống, nhưng mà duy nhất một lần chỉ sợ khó mà truyền tống nhiều người như vậy rời đi. Nàng biết Lâm Thâm cũng không muốn cùng tiên nhân tộc triệt để trở mặt, bằng không một người kia, An gia hợp cũng sống không tới xương hô như thế nào. Nhìn thấy Nhan Như Ngọc đi tới, An thất hỏi Nhan Như Ngọc, Lâm Thâm trợ lý Nhan Như Ngọc lạnh nhạt nói: An thất khẽ những mày, cái tên này hắn chưa nghe nói qua, không biết lâm thâm từ nơi nào tìm như thế một cái thiên pháp cảnh giới bất hủ giả tới. Bất quá cũng không cái gọi là, chỉ cần đánh bại Nhan Như Ngọc, chuyện bên này liền giải quyết. An thất hai tay kéo ra, giữa ngón tay xuất hiện đầu kia tơ mỏng, đây là ta mệnh cơ tinh nguyên khắc tuyến, ngươi phải nhìn cho kỹ. Nói xong, An thất ngón tay búng một cái, tinh nguyên khắc tuyến lập tức bay ra ngoài, chỉ là mục tiêu của nó cũng không phải Nhan Như Ngọc, chỉ là trong nháy mắt, tinh nguyên khắc tuyến ngay tại biến thành đầy trời đan vào lưới tơ, giống như lồng giam đồng dạng đem Nhan Như Ngọc bao phủ tại lưới tơ bên trong toàn bộ lưới tơ bao phủ đều lập lòe chói mắt tử quang, đôi chân dính vào sợi tơ, lập tức liền biến thành tử tinh. An thất thu kéo một phát, lưới tơ lập tức co vào, muốn đem cơ thể của nhan như ngọc gò bọt tại trong sợi tơ. Cái này sợi tơ nắm giữ hóa rắn năng lực, nếu là nhan như ngọc đụng tới sợi tơ, chỉ sợ sẽ trong nháy mắt hóa thành tử tinh phó tượng. Pháp tác sức mạnh đối với tinh nguyên khắp tuyến tác dụng rất ít, bình thường bất hủ giả coi như sử dụng pháp sức mạnh đối kháng tinh nguyên khắp tuyến cũng khó có thể tại tinh nguyên khắp tuyến phía trên Giống như là thủy không cách nào ngăn cản lưới đánh cá, tinh nguyên khắp tuyến cũng có đồng dạng đặc tính có thể xuyên thấu qua pháp tắc lực lượng trực tiếp gò bó thân người, đem người biến thành tinh thể. An Hỷ Khánh có thể ngăn cản hóa rắn, đó là bản thân hắn có năng lực đặc thù cùng pháp tắc, An Thất không tin cái này Nhan Như Ngọc cũng có thể ngăn cản hắn tinh nguyên khắt tuyến. Nhìn xem Nhan Như Ngọc đưa tay đi bắt tinh nguyên khắt tuyến, sao thất tâm bên trong cười lạnh, coi như lực lượng của nàng lại mạnh cũng vô dụng, chỉ cần tiếp xúc đến tinh nguyên khắt tuyến liền sẽ bị hóa rắn, căn bản là không làm được gì. Thế nhưng là một giây sau, An Thất lại là sắc mặt đại biến. Nhan Như Ngọc ngón tay tiếp xúc đến tinh nguyên tuyến, cái tử quang lóe lên mỏng chẳng những không có có thể đem nhan như ngọc ngón tay hòa rắn, ngược lại là dây nhỏ bản thân đã biến thành bạch ngọc bộ dáng, trong tích tắc toàn bộ lưỡi tơ liền biến thành bạch ngọc lưới. Nhan như ngọc chỉ là hơi hơi dùng sức, bạch ngọc lưới liền trực tiếp vỡ vụn, đinh đinh đường đường rơi đầy đất. An Tất trong lồng ngực khí huyết sôi trào, cố nén không có thổ huyết, thế nhưng là mệnh cơ bị hao tổn, hắn cũng bị nội thương người. An Tất khó mà tin được, chính mình trong vòng một ngày, vậy mà lại gặp phải hai cái có thể phá hắn tinh nguyên khắp chuyến người. Dương Muẫn hơi kinh ngạc nhìn nhìn Nhan Như Ngọc, tối đầu xuống dường như đang suy tư điều gì. An hỷ Khánh mấy người cũng đều hơi kinh ngạc. An thất có thể đứng hàng An gia đệ thất, bản thân tuyệt đối không kém. Nhan Như Ngọc lại có thể dễ dàng phá mất hắn tinh nguyên khắc tuyến, thực lực thế này tại sao sẽ ở trong vũ trụ không có tiếng tâm gì còn muốn tiếp tục không? Nhan Như Ngọc nhìn xem An thất hỏi. An thất nhìn trầm trầm Nhan Như Ngọc nhìn một lúc lâu, tiếp đó lắc đầu nói, không cần, ta thua, ta đi, ta chỉ có thể đại biểu chính ta, đằng sau còn có nhân tới tìm các người, vậy thì không liên quan gì đến ta. An thất nói xong, vậy mà thật sự xoay người rời đi. An gia hợp cũng nghĩ cùng đi theo, lại bị Lâm Thâm gọi lại. Lâm Thâm cười hiếp mắt nhìn xem An gia hợp nói, ngươi không phải nói muốn đích thân tiễn đưa ta đi sao? Bây giờ liền làm phiền ngươi mang ta đi trạm chuyên trở a. Lâm Thâm, ngươi không muốn quá phận quá đáng. Sao 34 cả giận nói hảo, ta dẫn ngươi đi. An Già Hợp nghĩ nghĩ, ngăn trở Sao 34, quay người liền hướng bên ngoài đi. Lâm Thâm cùng An Hỉ Khánh bọn người cáo biệt, mang theo Âu Dương Ngọc cũng chờ người, đi theo An Già Hợp đằng sau, hướng về trạm chuyên trở mà đi. Nguyên bản Lâm Thâm còn nghĩ, An Già Hợp sẽ sẽ không dùng thủ đoạn ở gì, ai biết An Già Hợp đàn hoàng đem bọn hắn dẫn tới trạm chuyên trở, không có kéo dài thời gian, cũng không có cái gì tiểu động tác. Thậm chí đến trạm chuyên trở sau đó, An giả Hợp cũng không có để cho Lâm Thâm lại nói cái gì. Chính mình liền tìm trạm chuyên trở người, dùng thân phận của mình để cho bọn hắn mở ra truyền tống trận, tiện đưa Lâm Thâm bọn người rời đi mở đỉnh tinh giả hợp công tử quả nhiên là người đáng tin. Lâm Thâm tán thán nói hừ. An Giả Hợp hừ lạnh một tiếng, không để ý đến Lâm Thâm giả hợp công tử, không xong, trang bị truyền tống xảy ra vấn đề, không có cách nào khởi động. Trạm chuyên trở quan viên vội vội vàng vàng chạy tới An Giả Hợp ngươi có phải hay không thua không nổi, đùa nghịch loại thủ đoạn nhỏ. Không chuyện chất vấn ta An Giả Hợp còn không đến mức dùng như thế vô nào thủ đoạn. An Giả Hợp lạnh lùng nói một câu, chuyển hướng viên quan kia hỏi, chuyện gì xảy ra? có thể là một phía khác trang bị truyền tống xảy ra vấn đề, bên này khởi động sau đó không có phản ứng, không kết nối được tín hiệu. Quan viên nói các ngươi trước tiên truyền tống đi những tinh cầu khác ca. An giả hợp đối với lâm thâm nói, lâm thâm còn không có nói cái gì, viên quan kia vội vàng lại nói, từ hôm qua bắt đầu liền đã xảy ra vấn đề, chúng ta vừa rồi đang kiểm tra, tất cả trang bị truyền tống đều xảy ra vấn đề, đều không kết nối được, còn xin các vị chờ. An giả hợp nao nao gặp lâm thâm bọn người hướng hắn quăng tới ánh mắt hoài nghi, an giả hợp những mày hỏi, đến cùng là chuyện gì xảy ra, trạm chuyên trở xảy ra chuyện lớn như vậy, vì cái gì không có ai báo cáo? Trạm chuyên trở quan viên vẫn không nói gì, liền nghe được một thanh âm ở phía sau vang lên, là ta không để bọn hắn báo lên. Thiên Thanh Sơn Trạm trưởng, ngươi đây là ý gì? An gia hợp nhìn chằm chằm đi tới Thiên nhân tộc, sắc mặt có chút khó coi không có ý gì, chính là muốn nói cho các ngươi, ai cũng đừng nghĩ rời đi Thiên đình tinh. Thiên Thanh Sơn nói, cơ thể vậy mà xảy ra quỷ dị biến hóa, bắp thịt trên người nhúc nhích nâng lên, không ngừng cơ biến, trong nháy mắt biến thành một cái toàn thân như sắt thép thiên sứ, trên thân nộn nhạo pháp tắc sức mạnh bất hủ sinh vật. Lâm nhìn thấy Thiên Thanh Sơn dị biến, lập tức biết chuyện gì xảy ra. Thiên đỉnh tinh, vậy mà cũng có tạo thần tộc nội ứng còn không chế chạm chuyên trở chương 914 lần thứ hai dị biến chương 914 lần thứ hai dị biến tiên định tinh như thế nào các ngươi những thư này phản lịch có thể phách lối chỗ an gia hợp lệnh rên một tiếng thời gian pháp tắc mở ra thiên thanh sơn động tác lập tức chấm lại tựa như là trong tivi động tác chấm phát ra một dạng an gia hợp một quyền đánh phía thiên thanh sơn đầu muốn đem đầu của hắn trực tiếp đánh nát thiên nhân tộc phía trước liền bắt không thiếu bất hủ sinh vật quân đoàn bất hủ sinh vật trở về đối bọn hắn tiến hành nghiên cứu loại này tiêm vào tạo thần thể biến thành bất hữu sinh vật nhất cử giả bản thân vẫn như cũ duy trì nhân tính cùng bình thường tư duy nhưng mà cơ thể lại trở thành bất hủ sinh vật. bọn hắn có một loại pháp tắc sức mạnh, nhưng mà bởi vì bản thân đối với pháp tắc cũng không có cẩn ngộ, cho nên chiến đấu trên cơ bản chính là dựa vào bản năng. ngay cả nhân pháp cảnh giới bất hủ giả cũng không bằng. bởi vì tư duy cùng thân thể lực lượng không thể nào phối hợp, cho nên đầu góc của bọn hắn nếu chịu đến công kích, cũng rất dễ dàng xuất hiện trạng thái hỗn loạn. đối pháp tắc sức mạnh không chế biến càng kém, cũng càng dễ dàng đối phó. An giả hợp mặc dù chỉ là vừa mới tấn thăng bất hủ, cảnh giới cũng chỉ là nhân pháp, nhưng mà đối đầu bất hủ sinh vật quân đoàn những thứ này bất hủ sinh vật vẫn có ưu thế cực lớn. hắn đã từng cùng những thứ này ngụy bất hủ sinh vật chiến đấu qua trên cơ bản không chi phí quá lớn kình liền có thể nhẹ nhõm giành thắng lợi thiên thanh sơn bản thân chỉ là một cái nết cụ giả, hắn biến thành ngụy bất hủ sinh vật an gia hợp đồng thời không có nhìn ở trong mắt sự thật cũng như hắn suy nghĩ thiên thanh sơn đối với pháp tắc sức mạnh không chế quá kém tại an Già hợp thời gian pháp tắc phía dưới cũng không có có thể sinh ra phản kích hữu hiệu liền bị an Già hợp dễ dàng đánh trúng vào đầu đáng tiếc thời gian pháp tắc đối với lực phá hoại ra chỉ không đủ mạnh an Già hợp sức mạnh không có có thể đánh nát thiên thanh sơn đầu nhưng mà công kích như vậy đã để thiên thanh sơn tư duy xuất hiện hỗn loạn đối tượng thân pháp tác khống chế càng thêm hỗn loạn. An giả hợp thế công giống như như hạt mưa rơi vào thiên thanh sơn trên thân, cuối cùng trực tiếp một quyền đem thiên thanh sơn đánh ra chạm chuyên trở loại này rác rưởi cũng dám khẩu xuất cùng nôn, không biết sống chết. An giả hợp ánh mắt liếc nhìn chạm chuyên trở cái khác nhân viên công tác, lại đột nhiên nhũ mày, lam điền hộ vệ đội người sao? Bọn hắn không phải phụ trách phong tỏa chạm chuyên trở sao? Như thế nào một cái lam điền bảo hộ đội người cũng không có nhìn thấy? Sau 34 nghe vậy cũng là khẽ giật mình, vừa rồi bọn hắn lực chú ý đều tại lâm thâm trên người bọn họ, cũng không có phát hiện chạm chuyên trở có vấn đề. Thiên Thanh Sơn sự tình nhưng lại làm cho bọn họ phát hiện, Trạm chuyên trở vệ binh cũng không phải Lam Điền Hộ vệ đội người, Lam Điền Hộ vệ đội cùng thông thường vệ binh khác biệt, bọn hắn có năng lực đặc thù, tại một vị bất hủ giả dẫn dắt phía dưới, liền có thể tạo thành đặc thù phong tỏa hiệu quả, liền xem như đỉnh cấp bất hủ giả, muốn đột phá Lam Điền Hộ vệ đội phong tỏa cũng không dễ dàng. An giả hợp ánh mắt nhìn về phía một cái trốn ở góc tường run rẩy bảy Trạm chuyên trở nhân viên công tác, cái kia nhân viên công tác liền vội vàng đứng lên, run rẩy chỉ chỉ Trạm chuyên trở bên trong một gian phòng, An giả hợp trực tiếp hơi vung tay, liền đem căn phòng kia môn mở ra, lập tức nhìn thấy bên trong chất đầy thiền nhân thi thể bởi vì bên trong thi thể chồng quá hoàn toàn, muôn mỗi lần bị mở ra, có một chút thi thể liền chạy xuống đi ra. Những thi thể này mặc trên người chiến đấu phục, rõ ràng cũng là lam điền hộ vệ đội chế phục, chỉ là bọn hắn lúc này người người thất khiếu chảy máu, cũng sớm đã chết đã lâu độc tố. An Già hợp trước tiên thì nhìn đi ra, những thứ này lam điền hộ vệ đội người cũng là chúng độc chết, cũng không phải trong chiến đấu bị giết. Trên người bọn họ huyết dị thường biến thành màu đen, hơn nữa chết không biết bao dài thời gian, huyết dịch vậy mà không có động lại dấu hiệu. An gia hợp khẽ nhíu mày, xem ra đối phương đã sớm lưu đồ đã lâu, thiên đỉnh tinh tình muốn chỉ sợ không thể là quan. Máy truyền tin của An Già hợp lúc trước trong chiến đấu đã hư hại, đang chuẩn bị muốn để sao 34 hướng lên phía trên báo cáo, lại nhìn thấy trạm chuyên trợ phía ngoài Thiên Thanh Sơn rốt cuộc lại đứng lên. Cơ thể nhiều chỗ thụ thương Thiên Thanh Sơn, lão đạo đứng lên, trong tay không biết lúc nào nhiều một chi ống chích, đối với mình, cổ liền đâm xuống. An Già hợp cùng Lâm Thâm đều cảm giác hơi nghi hoặc một chút, bọn hắn phía trước đều gặp nhất Cụ Già sử dụng tạo thần đệ biến thân ngụy bất hữu sinh vật. Thế nhưng là Thiên Thanh Sơn cũng đã biến thân ngụy bất hữu sinh vật, hắn lần nữa tiêm vào tạo thần đệ, chẳng lẽ còn có thể lần nữa biến thân hay sao? Tại mọi người ánh mắt nghi ngờ bên trong, Thiên Thanh Sơn cái kia sắt thép thân thể, vậy mà thật sự lần nữa nhuyễn động, hùng tráng sắt thép thân thể, giống như là rùa thủy, biến giống như là khô lâu khô cắt. Sau lưng sắt thép chi rượt lại tại biển lớn, hơn nữa phía dưới lại dài ra một đôi cánh phụ. Chỉ là trong chốc lát, Thiên Thanh Sơn cùng lúc trước bộ dáng lại có khác biệt cực lớn, đã biến thành một cái sắt thép khô lâu thiên sứ bộ dáng, trong hốc mắt tử quang lấp lóe, nhìn xem cực kỳ làm người kinh hãi mặc cho ngươi dù thế nào biến hóa, đều chẳng qua là cái dùng thuốc mặt hàng, lại há có thể cùng chân chính bất hủ giả đánh đồng. An gia hợp lần nữa phát động thời gian phát tác. Cơ thể của Thiên Thanh Sơn lần nữa tiến nhập trạng thái động tác chậm, An Già hợp nhất củ chi lực hóa thành một đạo đạo kiếm quang, lang không đâm về cơ thể của Thiên Thanh Sơn đương đương đương Kiếm quang đập lệnh tại Thiên Thanh Sơn trên thân, vậy mà vỡ nát, không có có thể làm bị thương hắn cơ thể một chút. An Già hợp bọn người là giật nảy cả mình, dạng này cường độ thân thể, rõ ràng không chỉ là cơ thể độ cứng cùng tính bền dẻo cao đơn giản như vậy. Sao 34 trực tiếp ra tay đánh về phía Thiên Thanh Sơn, muốn cùng An Già hợp một lên hợp lực đánh giết Thiên Thanh Sơn. Thế nhưng là mặc cho bọn hắn lực lượng tại pháp tác ra chỉ đánh vào Thiên Thanh Sơn trên thân, vậy mà đều không đánh tan được hắn sắt kép thân thể. Ngược lại là Thiên Thanh Sơn treo lên công kích của bọn họ, từng bước một đi tới, trên thân nhộn nhạo pháp tắc ba động. Vô Thiên Thanh Sơn một quyền đánh kích, lực lượng kinh khủng đem sau 34 cùng An giả Hợp chấn động thời lưu lại, đem sau lương tưởng đều đụng sập địa pháp cảnh giới cứng cỏi pháp tắc. An Dã Hợp xem thấu đối với phương pháp thì khác hệ, thế nhưng lại không thể nghĩ ra ứng đối chi pháp. Thời gian hệ pháp tắc năng lực mạnh, nhưng mà lực phá họ yếu, lấy hạ khắp thượng gần như không có khả năng đánh vỡ Thiên Thanh Sơn pháp tắc ra chỉ đang nghi ngờ vì cái gì trợ giúp còn không có tới thời điểm, liền thấy một thân ảnh xuất hiện tại trước mặt Thiên Thanh Sơn, rõ ràng là đi theo lâm thâm bên người nhan như ngọc. Nhan Như Ngọc bàn tay chụp về phía Thiên Thanh Sơn lồng ngực, tốc độ nhanh Thiên Thanh Sơn căn bản phản ứng không qua tới. Dưới một trường, Thiên Thanh Sơn sắt thép thân thể, qua trong dây lát đã biến thành đầy đất ngọc thạch bá vụn, chết không thể chết thêm. An gia hợp cùng sao 34 nhìn cũng là sắc mặt biến hóa, bọn hắn biết Nhan Như Ngọc rất mạnh, nhưng mà lực tàn phá như vậy, vẫn là để bọn hắn cảm giác chấn kinh. cứ gọi Pháp tác lực phòng ngự rất mạnh, mặc dù kém một cảnh giới, nhưng mà có thể giống Nhan Như Ngọc dạng này mượn sát Thiên Thanh Sơn, vẫn là rất khó làm được, đừng lãng phí thời gian, nhanh mở ra trang bị truyền thống, để chúng ta lui khai nơi này. Lâm Thâm cảm giác đại sự không ổn nhất định phải mau mau rời đi Thiên đỉnh Tinh mới tốt, chỉ sợ lập tức Thiên đỉnh Tinh liền sẽ có cái biến. Chương 915, Thiên đỉnh Tinh chi chiến. Chương 915, Thiên đỉnh Tinh chi chiến. An giả hợp so Lâm Thâm còn phải cấp tốc để cho bọn hắn đi, lập tức tự mình đi mở trang bị chuyển tống. Hắn cũng nghĩ hiểu rồi, Thiên đỉnh Tinh chắc chắn là xảy ra vấn đề, hiện tại hắn phụ thân thụ thường, Thiên nhân tộc chính là suy yếu nhất thời kỳ, nếu là tạo thần tộc tại cái này thời điểm này làm loạn, Thiên đỉnh Tinh chỉ sợ sẽ có một hồi đại kiếp. Lâm Thâm nếu như bọn hắn tại cái này thời điểm này ồn ào, sẽ chỉ làm thế cục biến đối với Thiên nhân tộc càng thêm bất lợi. Còn không bằng nhanh để cho bọn hắn đi. An Giả Hợp nếm thử mở ra trang bị chuyển tống, lại phát hiện vậy mà không cách nào khởi động chuyện này rốt cuộc là như thế nào. An Giả Hợp nắm qua một cái trạm chuyên trở nhân viên công tác hỏi không biết xảy ra vấn đề gì, hôm qua bắt đầu liền không cách nào khởi động, trạm trưởng nói là năng lượng không đủ, cần điều phối năng lượng, xin năng lượng khối còn không có trở tới đây. Cái kia nhân viên công tác nơm nớp lo sợ nói trang bị chuyển tống năng lượng khối cũng là đấy, tại sao có thể là năng lượng không đủ? An Giả Hợp sắc mặt tâm trầm một cái trang bị chuyển tống thử qua đi, phát hiện tất cả trang bị truyền tống đều không thể khởi động. Lâm Thâm cũng coi như đã nhìn ra thiên đỉnh tinh vấn đề này ra lớn, chỉ sợ là không có khả năng từ trạm chuyên trở bên này chạy đi. An gia hợp một bên cạnh để cho sao 34 hướng lên phía trên báo cáo, một bên đem trạm chuyên trở nhân viên kỹ thuật kêu đến, muốn để cho bọn hắn tìm ra trang bị truyền tống không cách nào khởi động nguyên nhân. Thế nhưng là hỏi một vòng mới biết được, chân chính phụ trách giữ gìn trang bị truyền tống nhân viên kỹ thuật, thi thể liền cùng lam điện hộ vệ đội thi thể chất thành một đống lập tức, lập tức, từ thiên công viện chủ điều động kỹ sư tới, nhất thiết phải trong thời gian ngắn nhất tìm ra vấn đề, một lần nữa khởi động trang bị truyền tống. An gia hợp để cho sao 34 liên hệ thiên công viện không có người tiếp. Sao 34 thần sắc cổ quái nhìn về phía an giả hợp nơi nào không có người tiếp. An giả hợp trong lòng trầm xuống thiên công viện cùng thiên nhân viện, cũng không có người tiếp. Sao 34 run dậy nói: "Thiên công viện không có ai tiếp, còn có như vậy một chút xíu khả năng tính, thiên nhân viện vậy mà không có ai tiếp, chuyện kia liền có vấn đề. Thiên nhân viện thế nhưng là có hơn 100 người, chuyên môn phụ trách nghe nghiệp vụ, lúc nào đánh vào đều có thể bảo đảm có người có thể kết nối tin, 24 giờ tùy thời đều có thể đánh thông đi, chúng ta trở về." An giả hợp biết sự tình thật sự nghiêm trọng, không chút do dự xoay người rời đi. Hắn bây giờ đã không để ý tới Lâm Thầm chỉ muốn mau đi trở về xác nhận đến cùng chuyện gì xảy ra lâm thâm cũng không có ngăn đón hắn hắn lập tức để cho nhan như ngọc sử dụng chống chân bút pháp thần kỳ hy vọng có thể đem âu dương ngọc đều bọn hắn trước tiên truyền tống đi không gian ba động có vấn đề không cách nào sử dụng truyền tống nhan như ngọc thử một cái lập tức lắc đầu đối với lâm thâm nói kỳ thực không cần nàng nói lâm thâm cũng biết không có khả năng truyền tống đi nơi xa đã truyền đến liên tiếp kinh khủng tiếng nổ thiên đỉnh tinh rối loạn đi lâm thâm gọi đám người trực tiếp hướng vũ trụ bay đi muốn trước tiên xông ra thiên đỉnh tinh tránh trước trận này chiến loạn có nhan như ngọc chống chân bút pháp thần kỳ chỉ cần tìm một cái ổn định không có pháp tắc quá nhiều chỗ, bọn hắn liền có thể từng nhóm truyền tống ly khai nơi này. Tưởng tượng là mỹ hảo, thực tế lại là tăng khốc. Lâm Thâm bọn hắn còn không có xông ra tầng khí quyển, liền thấy trong vũ trụ thành đoàn bất hủ sinh vật hướng về Thiên Định Tinh vào tới, che khuất bầu trời số lượng nhiều khó mà tính toán ta đi. Tạo thần tộc là thế nào đem nhiều như vậy bất hữu sinh vật lấy tới Thiên Định Tinh sở thuộc tinh hệ tới. Lâm Thâm thần sắc của quái, đành phải để cho đám người lui trước trở về. Liên xem như không có sử dụng Tạo thần tề trước đây nhất cũ, số lượng nhiều như thế, muốn tiến vào Thiên Định Tinh cũng tuyệt đối không thể cho nên nói, cái này ngụy bất hủ sinh vật quân đoàn chắc chắn không phải đi trang bị truyền thống tới chỗ này, chẳng lẽ tạo thần tộc đã nghiên cứu ra có thể trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành vũ trụ vận chuyển kỹ thuật, bằng không không có khả năng đem nhiều người như vậy bắt đến nơi đây tới. Lâm Thâm bọn người một lần nữa rơi xuống, nhìn thấy trên bầu trời dâng lên pháp tắc vòng bảo hộ, đem vô thiên cái địa ngụy bất hủ sinh vật quân đoàn chắn bên ngoài. Dầm dập, ngụy bất hủ sinh vật quân đoàn không ngừng oanh kích pháp tắc hộ giáp, tinh cầu nội bộ cũng có chiến tranh đang không ngừng phát. Lâm Thâm nhìn loại tình huống này, biết đến pháp tắc vòng bảo hộ chỉ sợ cũng không kiên trì được bao lâu, thiên đỉnh tinh nếu như ngăn cản không nổi. Thiên nhân tộc lịch sử hẳn là cũng đến đây trầm dược, lại là một tiếng sấm sét giữa trời quang, pháp tắc vòng bảo hộ bị đánh xuyên lỗ rách, yêu ma quỷ quái bình thường ngụy bất hủ sinh vật phía trước cùng sau chen, vọt vào thiên đỉnh tinh thần khí quyển. Một đạo tử quang phóng lên trời, cơ hồ là trong nháy mắt, liền đem những cái kia sông vào ngụy bất hủ sinh vật giết một mảng lớn. Một thân ảnh xuất hiện trên bầu trời, rõ ràng là cầm trong tay thập phương quỷ thần chạm linh đao thiên phía dưới, thiên phía dưới cũng bất hủ. Lâm Thâm cũng không cảm giác ngoài ý muốn, thiên phía dưới sở dĩ chậm chạp không có bất hủ, cũng là bởi vì muốn rèn đúc thập phương quỷ thần chạm linh đao. Bây giờ chạm linh đao đã thành, hắn đã có phương hướng. Tấn Thăng bất hủ cũng chỉ là một ý niệm chuyện. Thiên phía dưới trong tay thập phương quỷ chạm linh đao chém ra từng đạo đao quang, đao quang không gì không phá đánh đâu thằng đó. Lấy sức một mình đem lỗ hổng kia chỗ xông vào ngụy bất hủ sinh vật toàn bộ chém giết, liền không có một cái thi thể nguyên vẹn thập phương quỷ thần chạm linh đao phối hợp thiên phía dưới phát tác, thực sự quá mạnh mẽ. Lâm Thâm không khỏi cầm chính mình cạn bá đao, trong lòng còn đang do dự phải trang tham chiến. Từng tiếng gào thét từ tinh cầu bên trên truyền đến, lại có rất nhiều bất hủ sinh vật tại tinh cầu nội bộ bắt đầu phá hư, từng đạo thần quang ngút trời dựng lên. Thiên nhân tộc bất hữu giả cùng quân đoàn một bên cần thanh lý nội bộ ngụy bất hữu sinh vật, còn vừa phải không ngừng phái người đi phòng thủ vỡ tan pháp tắc vòng bảo hộ. Dối loạn, toàn bộ rối loạn. Thiên đỉnh tinh các nơi đều phát sinh chiến đấu, đủ loại ngụy bất hữu sinh vật tại trong thành thị tàn phá bừa bãi, từng cái bất hữu giả hành không bay qua, chém giết những cái kia tùy ý phá hư ngụy bất hữu sinh vật chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Thiên Phi nhìn về phía Lâm Thâm hỏi chỉ có hai con đường có thể đi, một đầu là trở lấy thiên nhân tộc chiến thắng, tiếp đó chúng ta lại đi người. Một con đường là lao ra, rời đi chiến trường. Lâm Thâm trầm ngâm nói bây giờ toàn bộ thiên đỉnh tinh đều bị ngụy bất hữu sinh vật quân đoàn bao vây. Hơn nữa tạo thần tộc như thế đại quy mô tập kích, đối với thiên đỉnh tinh nhất định phải được, khẳng định có đỉnh cấp cường giả áp trận. Chúng ta bây giờ xông ra thiên đỉnh tinh, tất nhiên sẽ biến thành dễ thấy nhất công kích mục tiêu. Thiên Phi trầm ngâm nói vậy cũng chỉ có một con đường có thể đi, trợ giúp thiên nhân tộc đánh thắng một trận. Lâm Thâm nói thực lực của chúng ta, chỉ sợ khó mà ảnh hưởng loại này cấp bậc hướng đi chiến tranh. Thiên Phi cười khổ nói vậy thì không chắc. Lâm Thâm nhìn về phía bầu trời, chỉ thấy thiên đỉnh tinh pháp tắc vòng bảo hộ đã triệt để phá thoái, khó mà đến hết ngụy bất sinh vật lũ lượt mà đến, thiên nhân tộc lập tức lâm vào khổ chiến ở trong. Lâm Thâm nhìn thấy một bóng người quen thuộc ở trên bầu trời bay qua, rõ ràng là phụ thuộc vào mệnh cơ mà Thành Thiên Như Độ. Chương 916, không có lựa chọn khác. Chương 916, không có lựa chọn khác. Thiên Ngược Độ độc thân bị thiên mệnh giết người bịa diệt sát, linh hồn y phụ với hắn mệnh cơ quang minh sẽ giật phía trên, trong tay nâng lấy một cái khắc mệnh cơ vỏ đen linh hồn chi thư, trên không trung nhìn xem ngụy bất hủ sinh vật quân đoàn xung kích thiên đỉnh tinh phong tuyến. Hắn cũng không dừng lại lâu, tại bên trong chiến trường hỗn loạn này phi hành, phương hướng sắp đi, nhìn hẳn lại an gia phương hướng không tốt. Lâm Thâm nghĩ tới điều gì, vội vàng dẫn người hướng lên trời tuyệt phủ phương hướng mà đi. Thiên Tuyệt dù sao cũng là Lâm Thâm đại cứu ca, thân thể của hắn cơ hồ đã sắp hoàn toàn không phải người hóa, dưới tình huống như vậy, Thiên Tuyệt phụ chưa chắc có thể trong một trận chiến tranh này toàn thân trở ra. Xem ở trên Thiên Tầm phân Tỉnh, còn có lần trước Thiên Tuyệt cũng coi như đã giúp việc khó của hắn, cũng không thể nhìn xem Thiên Tuyệt ra chết hết. Có nhan như ngọc mở đường, có bất hủ sinh vật phóng tới bọn hắn, cơ hồ là lập tức liền bị giết chết, chờ bọn hắn đi tới Thiên Tuyệt phụ thời điểm, xa xa liền thấy bên này chiến đấu cũng không tính kịch liệt, Ngụy bất hủ sinh vật quân đoàn cũng không có đem trọng điểm đặt ở tiến công Thiên Tuyệt phủ toàn bộ thiên tuyệt phủ cũng bị pháp tắc vòng bảo hộ ba phủ phía ngoài ngụy bất hủ sinh vật trong lúc nhất thời cũng khó có thể xông phá pháp tắc vòng bảo hộ quay người liền đi địa phương khác làm sao người tới nơi này thiên tiểu thảo thấy được lâm thâm do dự một chút để người mở ra pháp tắc vòng bảo hộ nhất tuyến đem lâm thâm bọn hắn bỏ vào thiên đỉnh tinh đại loạn tới thăm các người một chút tình huống bên này không có việc gì liền tốt lâm thâm cũng không có đi vào nói xong cũng quay người muốn đi gấp tất nhiên thiên tuyệt phủ tạm thời không rảnh hắn phải trở về thiên sư viện nhìn một chút sau thi đấu bọn hắn đều còn tại thiên sư viện cũng không biết bên kia còn có thể hay không chống được ngươi muốn về Thiên sư viện mà nói cũng không cần an viện phó bọn hắn đã rời đi Thiên sư viện tất cả trở về mỗi nhà Thiên Tiểu Nhã đối với Lâm Thâm nói Lâm Thâm vi ngôn ngơ ngác một chút bọn hắn không phải bị cấm tại Thiên sư viện sao làm sao lại trở về Thiên Tiểu Nhã không có trả lời chỉ là đối với Lâm Thâm nói ngươi vào đi bây giờ chỗ này coi như an toàn một chốc ngươi cũng không thể rời bỏ Thiên đình tinh tạm thời tránh một chút à Lâm Thâm nghĩ nghĩ dẫn người tiến nhập Thiên tuyệt phủ chờ bọn hắn đều đi vào sau đó Thiên Tiểu Thảo lại sai người đem pháp tắc vòng bảo hộ khép lại ngươi tới thật đúng lúc Phụ thân vốn là đã để người đi tìm ngươi, không nghĩ tới chính ngươi tới. hắn tại hậu viện chờ ngươi, ta dẫn ngươi đi thấy hắn. Thiên Tiểu Phong nói liền lôi kéo Lâm Thâm hướng hậu viện đi. Lâm Thâm lần trước liền đến qua, lần này cũng coi như là xe nhẹ đường quen, chỉ là một lần đi tới trong sân, liền thấy giống như băng ngọc một loại pho tượng Thiên tuyệt ngồi trên xe lăn, bị một cái thiên nhân nữ từ đẩy, đang quan sát cục thế bên ngoài. Ngươi bây giờ tới Thiên Đỉnh Tinh, tới thật là không phải lúc. Thiên tuyệt nói ai biết Thiên Đỉnh Tinh vậy mà lại là như vậy tình huống. Lâm Thâm cũng có chút bất đắc dĩ, ngươi liền tạm thời lưu tại nơi này a. Nếu là thiên nhân tộc có thể vượt qua một kiếp này, các ngươi lại đi cũng không mượn. Thiên Tuyệt nhìn lên bầu trời bên trong không ngừng bộc phát chiến đấu, tiếp tục nói: "Nếu là Thiên đỉnh tinh luôn hãm, ngươi có tính toán gì không? Chỉ có thể cưỡng ép xông ra Thiên đỉnh tinh, chúng ta có thể cùng đi cự Hoàn tinh." Lâm Thâm nói đẩy xe lăn nữ tử nghe vậy lắc đầu nói: "Thiên đỉnh tinh đều thủ không được, coi như để ngươi trở lại cự Hoàn tinh, ngươi cảm thấy cự Hoàn tinh có thể phòng thủ nổi sao? Hung chi Thiên đỉnh tinh nếu là luôn hãm, chỉ sợ khi đó ai cũng chạy không thoát, cũng không thể ngồi chờ chết ta. Vừa rồi ta thấy được tiên độ, hắn là tạo thần tộc cao tầng, ta phía trước từng đắc tội hắn, coi như ta nghị quy hằng, chỉ sợ cũng không có đường sống." Lâm Thâm nói Thiên Tuyệt nghe vậy trên mặt hiếm thấy lộ ra một tiêu biểu lộ, thiên tầm như vậy người cố chấp, không nghĩ tới nàng chọn người, lại là một tâm tư linh hoạt người. Sinh hoạt bức bách, ta cũng không cái không có biện pháp. Lâm Thâm hơi có chút lúng túng như vậy cũng tốt. Thiên Tuyệt khẽ gật đầu, nếu là thiên đỉnh tinh thất thủ, ngươi mang lên cỏ nhỏ bọn hắn cùng đi cự hoàn tinh a. Ngươi không cùng lúc đi sao? Lâm Thâm hỏi ta vốn là người sắp chết, đi cùng không đi cũng không có gì khác nhau. Thiên Tuyệt nói, đi nghỉ trước đi, dưỡng tốt tinh thần, có thể thời gian sau cùng đây là. Lâm Thâm rời đi viện tử sau đó, cùng Âu Dương Ngọc đều bọn hắn tụ hợp thương lượng sau đó muốn như thế nào ứng đối nghe thiên tuyệt ý tứ, thiên đỉnh tinh có thể giữ vững cơ hội không lớn, bọn hắn nhất thiết phải sớm tính toán mới tốt. trong sân, nữ thiên nhân vấn thiên tuyệt, ngươi cũng cho rằng thiên đỉnh tinh thủ không được sao? khó khăn. thiên tuyệt nói. nữ nhân trầm ngâm một chút, do dự nói, nếu là thật như thế, chúng ta cần sớm tính toán mới tốt. lâm thâm dù sao chỉ là một tên tiểu bối, choì lại cũng bất quá chính là bên người cái kia thiên pháp bất hủ giả, ngươi sẽ không thật sự cho là hắn có thể chạy đi à? chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể đánh cuộc một lần, đợi cho chiến đấu đến cuối cùng giai đoạn, nghiêm ta nhất phụ chi lực cũng có thể cho bọn hắn ghép lại ra một đầu sinh lộ. Thiên tuyệt thở dài nói, trước đây ta cũng cố hết sức phản đối Thiên Nhược Độ cưới Thiên Tầm, hắn sẽ không buông tha Lâm Thâm, càng sẽ không buông tha ta, chúng ta cũng đã không có đường lui. Nữ nhân nghe vậy lại nói, vậy cũng chưa chắc, Thiên Nhược Độ chỉ là tạo thần tộc cao tầng, cũng không phải tạo thần tộc tộc trưởng, nói không chừng chúng ta có thể nghĩ biện pháp cùng tạo thần tộc khác cao tầng bắt được liên lạc, đến lúc đó coi như Thiên Nhược Độ không muốn, lại có thể làm gì được chúng ta? Nếu như Thiên Nhược Độ cắn chúng ta không thả, cùng lắm thì đem Lâm Thâm giao cho hắn cho hạ giận, Lâm Thâm cùng hắn có hủy thân mối thủ, so sánh dưới, chúng ta cùng hắn sầu đoán cũng không thể coi là cái gì. Thiên Tuyệt nhìn nữ một mắt, lắc đầu nói: Ta bây giờ loại tình huống này, ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ vì ta đắc tội thiên nhược độ sao? Vạn sự đều có khả năng, ngươi nếu là có ý nghĩ, chúng ta có thể thử một lần, dù sao cũng tốt hơn ở đây ngồi chờ chết. Người phụ nữ nói: Thiên Tuyệt lại thở dài một hơi, ngươi cùng tạo thần tộc lúc nào có liên hệ? Nữ nhân nao nao, gượng cười nói: Ta cùng với tạo thần tộc nào có cái gì liên hệ, chỉ là cho tới bây giờ, không thể không vì người nhà chúng ta, dù sao cũng phải sống sót ta. Làm sao ngươi biết lâm thâm cùng trời như độ có hỷ thân mối thủ? Chuyện này Thiên Tầm chỉ nói cho qua ta, mà ta cũng không có nói qua cho ngươi thiên tuyệt nói, nữ nhân buông ra đẩy xe lan tay, đi đến thiên tuyệt trước mặt, ngồi sồn xuống nắm thiên tuyệt lạnh buốt mà tay, nhìn xem hắn nói, chuyện cho tới bây giờ, ta cũng không gặp người, ta xác thực liên lạc qua tạo thần tộc, nhưng ta cũng là vì cái nhà này, vì chúng ta đều có thể sống sót, cũng vì có nhỏ cẩn thận tương lai của bọn hắn, chúng ta đã không có lựa chọn khác. đúng vậy, chúng ta đã không có lựa chọn khác. thiên tuyệt khẽ gật đầu, nữ nhân vui mừng, thế nhưng là một giây sau, sắc mặt lại là đại biến, nàng nắm thiên tuyệt tay, bị đông cứng trở thành khối băng. nữ nhân kinh hãi phía dưới phát lực lượng kinh khủng, muốn thoát khỏi, thế nhưng lại không còn kịp rồi kinh khủng pháp tắc sức mạnh đem thân thể của nàng tính cả pháp tắc cùng một chỗ đóng băng ngoại trừ đầu cả người đều đóng băng ở khối băng bên trong thiên tuyệt ngươi làm cái gì nữ nhân không cách nào tránh ra hoảng sợ nhìn xem thiên tuyệt hỏi sát thực đã không có lựa chọn duy chiến mà thôi thiên tuyệt cái kia băng ngọc thân thể chậm rãi đứng lên trên người băng quang càng ngày càng mãnh liệt hóa thành một đạo kinh thiên băng quang trùng tiêu dựng lên băng quang sở trí, hết thể đều bị đóng băng trên bầu trời ngụy bất hủ sinh vật quân đoàn từng mảng lớn bị đông cứng trên không trung hóa thành băng điêu rơi xuống mặt đất trực tiếp kế phá thành mảnh nhỏ cơ thể hoàn toàn không có bất hủ sinh vật vốn có cường độ chương 917 Xí nhị, chương 917, trăm nghị xí nhị. Lâm Thâm mấy người chính đang thương nghị, thấy cảnh này, vội vàng đều đi ra ngoài sân, nhìn xem băng ngọc một loại pho tượng thiên tuyệt chậm rãi dâng lên, hướng về hư không chiến trường mà đi. Hư không trên chiến trường khắp nơi đều là liều mạng chém giết, mặc dù thiên nhân tộc bất hủ giả năng lực rõ ràng so ngụy bất hủ sinh vật mạnh hơn rất nhiều, phối hợp cũng càng ăn ý thế, nhưng là tại giống như thủy triều ngụy bất hủ sinh vật trùng kích vào, tình huống vẫn như cũ không thể lạc quan. Rất nhiều bất hủ giả không phải đánh không lại, mà là tại pháp tắc trong hải dương sống sờ sờ bị chấn sát, chỉ có những cái kia kết thành chiến trận bất hủ giả. Lợi dụng đa trọng pháp tắc vén phòng hộ, mới có thể tại ngụy bất hủ sinh vật trong quân đoàn trùng sát, nhưng mà tiêu hao cũng đồng dạng vô cùng nghiêm trọng, rất khó thời gian dài chống đỡ tiếp. Thiên tuyệt sông lên hư không, trên người pháp tắc ngang qua hư không, trong nháy mắt ở trên bầu trời đóng băng ra từng đạo sông băng trường hạ không biết có bao nhiêu ngụy bất hủ sinh vật bị đông cứng ở trong đó, trong nháy mắt không còn tính mệnh. Trong lúc nhất thời trên bầu trời sông băng tung hoành giao thoa, Ngạnh sinh sinh đem số lớn ngụy bất hủ sinh vật chấn sát, làm dối loạn ngụy bất hủ sinh vật quân đoàn chiến trận, phụ cận thiên nhân tộc bất hủ giả cuối cùng có cơ hội thở dốc người nói thiên tuyệt nếu không phải nét cụ lúc xảy ra vấn đề, thành tựu tuyệt sẽ không tại sao một phía dưới, lời ấy không giả lấy thiên pháp chi thần, có thể có sức chiến đấu đó, thế gian đã không từng thấy. Thiên ngược độ quay đầu liếc mắt nhìn, cũng không có trở về tiếp viện ý tứ, dẫn người tiếp tục hướng về sau một phụ đệ mà đi. Giác tiên sinh đi theo thiên ngự độ sau lưng, cười tủm nói, nhân vật như vậy, đến là đáng tiếc, hắn tự thân pháp tắc hỗn loạn, cưỡng ép buộc phát chiến lực không cần bao lâu, coi như không người giới hắn. Chính hắn sợ là muốn trước một bước biến thành không phải người. Mấy người nhao nhao gật đầu, liền không còn quan tâm thiên Tuyệt, tiếp tục hướng về sau một chiếc phủ đi. Lâm Thâm bọn người nhìn xem thiên Tuyệt mặc dù cơ thể gần như không thể chuyển động, giống như một loại pho tượng đứng ở trong hư không, chỉ là trên thân lợi dụng pháp tác sức mạnh liền có thể tung hoành vô địch, không khỏi đều có chút tán thưởng đã sớm nghe nói thiên Tuyệt thiên tư chắc tuyệt, không nghĩ tới dù cho thân có bất tiện, lại như cũ cường đại như thế, nếu là tộc ta có thể ra một vị cường giả như thế, thì đâu đến nỗi luân lạc tới tình trạng như thế. Thiên Phi thở dài nói người này sát thực tuyệt cường, pháp vương phía dưới gần như vô địch. Nhan Như ngọc gật đầu nói: Nàng không nhìn qua sao một cùng trời thuật đế một trận chiến, cảm thấy pháp vương phía dưới, Thiên Tuyệt đã là vô địch chi tư, chính nàng tại thiên pháp cảnh giới thời điểm, chỉ sợ cũng có chỗ không bằng. Dương Muận chỉ là ở một bên yên lặng nhìn xem, cũng không có đặc biệt gì cử động. Thiên tiểu thảo chờ Thiên Tuyệt ra người, đều lo lắng nhìn xem trong hư không đánh trận Thiên Tuyệt, Thiên Tuyệt đại phát thần uy tất nhiên để cho bọn hắn hư vấn, nhưng là bọn họ lo lắng hơn Thiên Tuyệt đúng vào lúc này, Thiên Tuyệt bên ngoài phủ lại đột nhiên có người tới. Vâng anh. Thiên Tuyệt phủ pháp tắc vòng bảo hộ, vậy mà đột nhiên phá thoái, một người bước vào Thiên Tuyệt trong phủ dược hai, ngươi tới đây làm cái gì? vì cái gì phá chiếu theo gia pháp thì vòng bảo hộ thiên tuyệt gia người thấy rõ người tới lập tức nghiêm nghị quát lên dực hai vừa đi vào thiên tuyệt phủ một bên lạnh nhạt nói thiên tuyệt bị thương thế vây lại nhiều năm như vậy vẫn như cũ có sức chiến đấu đó làm cho người sợ hai thản phủ đáng tiếc hắn lại là một cái thấy không rõ thế cục nổ loa bây giờ thiên đỉnh tinh bây giờ đại thế đã không phải là một mình hắn có thể ngăn cản ngươi phản đồ, một cái thiên tuyệt phủ lão nhân giận dữ buộc phát pháp tác sức mạnh. Thế nhưng là dược hai thực lực, không phải bình thường bất hữu giả có thể so sánh, xí nhị ánh mắt vẹn vẹn chỉ là liếc mắt nhìn cái lão nhân, lão tử pháp tác lập tức phá toái, người cũng giống là nhận lấy trọng kích, trực tiếp hướng phía sau té tới, đem bất hữu tài liệu xây thành phòng ở đều phá vỡ một cái động lớn dược hai, vậy mà cũng làm phản rồi. Thiên Tuyệt gia người đều sợ ngây người. Dược nhà nhân vật số 2, vậy mà lại phản bội thiên nhân tộc, đây là tất cả mọi người đều không có nghĩ tới. Một lão giả đột nhiên giống như là nghĩ tới điều gì, nghiến răng nghiến lợi kêu lên, sao vừa rơi xuống thất bại lúc, chính là hắn trước tiên nhảy ra cổ động đám người, đuổi đi Thiên đế, thì ra là sao lòng này? thật là đáng chết. đám người lúc này mới phản ứng lại, thì ra dược hai cũng sớm đã trăm phương ngàn kế thiết kế, thậm chí có người nghĩ càng nhiều một chút, trợ giúp sau một dược hai là phản đồ, như vậy sao một đầu? Dược hai, chúng ta thiên tuyệt phủ cùng ngươi dược phủ từ trước đến nay nước giếng không phạm nước sông, cũng không có cái gì gây khó dễ ấn đoán, ngươi tới đây làm cái gì? Lão nhân đứng lên, kéo lấy thụ thương thân thể, vẫn như cũ đứng ở thiên tuyệt gia chúng người trước mặt, lớn tiếng chất vấn dược hai ta với các ngươi nhà sát thực không có ẩn đoán gì, muốn trách thì trách thiên tuyệt quá mạnh mẽ, hơn nữa còn không biết sự vụ a Dựt hai ánh mắt rơi vào Thiên Tiểu Thảo cùng Thiên Tiểu Nhã cùng một đám Thiên Tuyệt dòm doi trên thân. Lão nhân nhìn ra hắn tâm tư, lập tức động thân chặn hắn tầm mắt, nghiêm nghị quát lên: xí nhị, tưởng ngươi là dược nhà người thứ hai, giá cả nếu có năng lực, đi cùng trời tuyệt một trận chiến. Bực này thủ đoạn hạ cấp, mất hết người dược nhà người. Được làm vua thua làm dặc, thắng lợi mới là kết quả sau cùng. Dựt hai mắt sáng như đuốc, bên trong thần quang bắn ra, ngang tại trước mặt lão nhân lần nữa bay ra ngoài, đem phía sau tường và sụp. Thiên Tiểu Thảo bọn người tế ra mệnh cơ, muốn cùng hai liều mạng, thế nhưng là hai nhìn một cái. Thiên tiểu thảo trên thân đám người cùng bọn hắn mệnh, cơ bên trên đều xuất hiện từng đạo hình khuyên vân sáng, đều bị trói buộc khó mà chuyển động xí nhị, ngươi tới thật đúng lúc, nhanh cứu ta thoát khốn. Cái kia phá hỏng phía sau vết tưởng, cơ thể bị đông tại trong khối băng, chỉ có đầu lộ ở bên ngoài, nữ nhân nhìn thấy xí nhị, lập tức ngạc nhiên kêu lên. Thiên Tuyệt gia mọi người đều là cả kinh, không biết di nương đây là có chuyện gì, vì sao lại bị đông tại nơi đó, lại còn hướng xí nhị cầu viện. Trong lòng bọn họ mặc dù đã nghĩ tới đáp án, thế nhưng là nội tâm cũng không nguyện ý tin tưởng để ngươi nhìn xem Thiên ngươi không phải nói hắn năng lực hành động đều không, đã không có năng lực chiến đấu sao? dựt hai nhìn xem nữ nhân lạnh giọng nói ta cũng không có nghĩ đến thiên tuyệt vậy mà tuyệt tình như thế tuyệt nghĩa. ta hầu hạ hắn nhiều năm như vậy hắn thậm chí ngay cả ta đều lừa gạt một chút tin tức cũng không có tiết lộ nữ nhân cắn răng nghiến lợi nói thiên tuyệt ta, là kẻ hung hãn mấy ngày liền dạ đô cùng một chỗ ở chung được nhiều năm như vậy nữ nhân đều có thể lừa gạt đến loại trình độ này thực sự là thật là lòng dạ độc các ca. xí nhị tán thưởng tựa như nói thiên tuyệt cái kia lang tâm cầu phế đồ vật ta muốn tự tay móc hắn tâm nhìn hắn tâm đến cùng phải hay không đen nước đá nữ nhân cắn răng nói mau giúp ta đánh vợ giang cẩm người ý nghĩ này rất tốt ta sẽ giúp ngươi thực hiện Xí nhị nói nhìn về phía nữ nhân, nữ nhân lập tức cực kỳ hoảng sợ dứt hai. Ngươi muốn làm gì? Chúng ta là người một nhà. Ta. Nữ nhân vẫn chưa nói xong, đầu giống như là dưa hấu nổ tung ngươi dạng này ngu xuẩn, không có tư cách trở thành chính mình người. Dứt hai thu hồi ánh mắt, cười hiếp mắt nhìn xem hướng về phía thiên tiểu thảo bọn người. Bọn nhỏ cần phải đi, chờ đợi thêm nữa, không biết lại có bao nhiêu bất hủ sinh vật chết ở trong thiên tuyệt thủ, để cho ta nhìn một chút. Thiên tuyệt tâm đến cùng có nhiều hung ác nhiều tuyệt, có phải hay không? Có thể ngay cả mình nhi nữ đều có thể bỏ đi không thèm để ý. Ngươi giết chúng ta a! Thiên tiểu thảo tức giận gào gét. Xí nhị cũng không để ý đến hắn, ánh mắt ngưng lại, không chế thiên tiểu thảo bọn hắn, muốn xông vào hư không chiến trường. Thế nhưng lại có một người, đi tới thiên tiểu thảo trước mặt bọn hắn, kéo một cái cái ghế ngồi ở chỗ đó nhị thiên sinh, muốn đi ngươi vẫn là tự mình đi à, thiên tuyệt đem bọn hắn giao cho ta, ta phải xem lấy bọn hắn, cho nên bọn hắn nơi nào cũng không thể đi. Lâm thâm ngồi ở chỗ đó, cười tủm tìm nhìn xem xí nhị nói. chương 918, tháng bại còn chưa thể biết được. chương 918, tháng bại còn chưa thể biết được Lâm thâm, nhanh, động thủ, giết ta. Thiên tiểu thảo hướng về phía Lâm thâm kêu lên. Lâm Thâm có chút dở khóc dở cười, không biết đứa nhỏ này đến cùng là gì đấu bốc, sống thật khỏe không tốt sao? Nhất định phải để người giết chính hắn Lâm Thâm, ngươi cũng coi là một cái nhân vật, ta vốn định tha cho ngươi một cái mạng, ngươi cần gì phải chính mình chịu chết đâu? Xí nhị hai thở dài nói ai, ta cũng không biện pháp, ai bảo những hài tử này đều là hậu bối của ta đâu? Cha mẹ của bọn hắn không có ở đây thời điểm, ta cái này làm trưởng muối, nếu là nhìn xem bọn hắn bị khi dễ nhưng cái gì đều không làm, sau khi trở về không có cách nào hướng trong nhà của ta cái vị kia giải thích. Lâm Thâm nói thiên pháp cũng có mạnh yếu khác biệt, ngươi sẽ không thật sự cho là một cái thiên pháp liền có thể ngăn lại được ta đi. Xí nhị hai ánh mắt nhìn về phía đứng tại lâm thâm bên cạnh nhan như ngọc tất nhiên nhị tiên sinh biết cái này cái đạo lý, vậy liền nhanh chút thối lui a, bằng không đả thương người sẽ không tốt. Lâm thâm nói, xí nhị hai trên mặt mang cười, thế nhưng là ánh mắt lại đột nhiên ngừng lại, chỉ là ánh mắt của hắn nhìn thấy người, đã không phải là lâm thâm, nhan như ngọc chắn lâm thâm trước người, trên thân hiện ra trong suốt ánh ngọc, từng vòng từng vòng vần sáng xuất hiện tại ánh ngọc bên ngoài, không ngừng mà qua vào, muốn đem cơ thể của nhan như ngọc tính cả ánh ngọc đồng dạng chặt đứt. Nhan như ngọc chỉ là bình tĩnh đứng ở nơi đó, như tinh như ngọc cơ thể triện ra nhàn nhạt ngọc sắc lập lẫy, nàng ngoại thân quang hoàn lại càng ngày càng nhiều, dường như vô số tơ thép quấn quanh lấy nàng độ dạng, đã gần như sắp không nhìn thấy thân ảnh của nàng Lâm Thâm. "Ngươi trốn a, trở về nói cho tiểu cô, về sau thay chúng ta báo thủ." Thiên tiểu Nhã hô, Thiên tiểu Thảo gào thét, muốn để Lâm Thâm giết hắn, Phong tiểu Nhã cùng gió tiểu tục bọn người, lại làm cho Lâm Thâm mau trốn, trong lúc nhất thời ẩm mỹ lợi hại. Bọn hắn gặp Nhan Như Ngọc bị đồng quang lại vây khốn, một mực không có thể kiếm thoát ra tới, còn tưởng rằng Nhan Như Ngọc không phải xí nhị hai đối thủ. Dương Muộn chỉ là ở một bên yên lặng nhìn xem, ánh mắt lộ ra khác thường thần thái, thầm nghĩ trong lòng quả nhiên là pháp vương lâm thâm tiểu tử này nơi nào tìm như thế một cái pháp vương ở bên người làm bảo tiêu khó trách hắn một mực không có sợ hãi xí nhị hai lúc này trong lòng cũng đồng dạng kinh ngạc hắn đồng thuật đã phối hợp pháp tắc phát huy đến cực hạn lại như cũng không có có thể khóa giết nhan như ngọc cái này khiến hắn hơi kinh ngạc tại nhan như ngọc pháp tắc mạnh ngọc hệ pháp tắc có chút đồ vỡ nhưng mà tại ta diệt thế yêu đồng pháp thì phía dưới sức phòng ngự của ngươi lại mạnh cũng vô dụng đồng dạng phải chết hai trên thân tia sáng đại bạo hai mắt càng là giống như hai cái đèn pha liệt đồng quang trực tiếp chiếu xạ tại nhan như ngọc trên thân từng đạo quang hoàn trói buộc cơ thể của nhan như ngọc đủ mọi màu sắc giống như vô số thải sắc ánh chớp phần phật vòng một dạng, đem nhan như ngọc cả người đều gói ở bên trong. Thiên tiểu nhã mấy người kêu cuống họng đều nhanh muốn câm rơi mất, thấy thế đều ngừng la lên. Nhan như ngọc cái này bất hủ giả vừa chết, lâm thâm coi như lại nghị trốn cũng không có cơ hội. Thế nhưng là xí nhị hai ánh mắt lại nhìn chậm chậm cái kia đủ mọi màu sắc đồng quang, trên mặt hắn tràn đầy nghị hoặc, tại dạng này đồng thuật pháp tắc phía dưới, tựa hồ vẫn như cũ không thể công phá nhan như ngọc phòng ngự. Giang giác, một tiếng vang dòn, tại cái này nguyên náo hoàn cảnh ở trong, vẫn như cũ hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Một giây sau bọn hắn liền thấy nhan như ngọc ngoài thân quan hoàn, trong nháy mắt biến thành đủ mọi màu sắc ngọc thạch, tiếp đó về ra, đinh đinh đương đương rơi mất một chỗ, lộ ra đứng tại chỗ, không phát hiện chút tổn hao nào nhan như ngọc. Thiên tiểu nhã bọn người trợn to hai mắt, cơ hồ không dám tin tưởng mình nhìn thấy hết thảy, sau khi phản ứng, trên mặt lại lộ ra vẻ mừng như điên. Lâm thâm bên người cái này bất hủ giả, vậy mà không kém hơn xí nhị nhà xếp hàng thứ hai cường nhân, còn phá vỡ pháp tắc của hắn sức mạnh. Long của mọi người bận phảng phất là đang ngồi tẩu luyện siêu tốc đồng dạng, từ địa ngục sông thẳng trở về thiên đường. Nhan như ngọc tiện tay vu lên. Anh ngọc đánh vào Thiên Tiểu thảo bọn người trên thân, trực tiếp đem chói buộc hắn nhóm đồng quang vòng đánh nát hóa thành ngọc thạch đồng quang vòng mệnh vụ. Đinh Đinh đường đường rơi đầy đất. Xí Nhị hai sắc mặt biến hóa. Nhan Như Ngọc thực lực rõ ràng vượt qua dự tính của hắn cường giả như thế, làm sao lại mặc cho một tên tiểu đối phân công? Ngươi nếu là đi theo ta, sau khi chuyện thành công, ta hứa ngươi 300 tinh thần tại ta thiên nhân tộc nhâm trưởng lao chức vụ. Xí Nhị hai đối với Nhan Như Ngọc nói. Hứa hẹn như vậy, đội bình thường bất hủ giả chỉ sợ khó tránh khỏi sẽ tâm động. Nhan Như Ngọc cười một cái nói, nghe rất không tệ, ta cũng rất ưa thích tiền, rất muốn kiếm tiền, thế nhưng là không có cách nào ta thiếu mạng của người khác chỉ có thể bán mạng đến trả mệnh của ngươi coi như là ta còn cho hắn một điểm lợi tức a xí nhị hai nghe vậy sắc mặt âm trầm xuống người ta một trận chiến thắng bại còn chưa thể biết được nhưng mà bên kia chiến đấu nếu kết thúc ngươi liền chắc chắn phải chết còn chưa thể biết được sao nhan như ngọc giơ tay lên giữa ngón tay lóe lên một chút ánh ngọc giống như dạ không bên trong một điểm tinh thần chi quang xí nhị hai biết trận chiến này đã không thể tránh né trên người ánh sáng đột nhiên biến mất không còn tâm tích tựa như cơ thể đã biến thành đen như mực cái bóng chỉ có đôi mắt kia bên trong kia sáng mãnh liệt đến tình cảnh đã để người không cách nào nhìn thẳng. Bốn phía hết thảy, tại ánh mắt kia chiếu xuống, đều trực tiếp hóa thành mảnh vụn, ngay cả những kia bất hủ tài liệu kiến trúc cũng là như thế. Nhan Như Ngọc trên thân tản ra mịt mờ ánh ngọc, lại giống như một đạo quang thuần giống như, đem cái kia kinh khủng ánh mắt ngăn tại bên ngoài, bảo vệ phía sau đám người. Nhìn xem bốn phía bất hủ tài liệu kiến trúc tại đồng quang chiếu xuống, không ngừng nứt nát lại nứt nát, Thiên Tiểu Thảo bọn người lo lắng trái tim đều nhanh muốn nhảy ra ngoài, không biết Nhan Như Ngọc còn có thể ngăn cản lúc nào. Nhưng vào lúc này, Nhan Như Ngọc ngón tay ngọc một điểm, đầu ngón tay hảo quang chớp động, dường như như lưu quang lóe lên một cái rồi biến mất. Chói mắt đồng quang đột nhiên biến mất không thấy gì nữa tất cả mọi người khôi phục thị giác, ánh mắt nhìn về phía xí nhị hai, chỉ thấy trong mắt của hắn đã không có thần thái, tơ máu hiện đầy hai mắt, tựa như sắp nhỏ ra tới đồng dạng. một bàn tay của hắn che lấy cái chán, có huyết dịch từ ngón tay chảy ra. hắn chậm rãi buông tay ra, đã thấy giữa ngón tay cũng là máu tươi, mà ở trên chán của hắn, nhưng lại có một cái thụ đồng, chỉ là cái kia thụ đồng bây giờ đã bị xuyên thủng, ngay cả đầu của hắn đều bị sọt xuyên một cái hố ngươi. ngươi là? xí nhị hai chỉ nói hai cái chữ ngươi, cơ thể thì thụt lùi lấy ngã xuống, ngã xuống đất liền không có khí tức điểm điểm hạt từ trên người hắn phiêu đã mà ra. Trên không trung dần dần ngưng kết cùng một chỗ, tạo thành một cái con mắt hình dáng kết tinh, đó là Luân Hồi Chi tẫn. Không có mệnh cơ từ trên người hắn chạy trốn, bởi vì hắn mệnh cơ chính là con mắt thứ ba kia đã bị Nhan Như Ngọc đánh bể. Thiên tiểu thảo bọn người ngơ ngác nhìn tựa như tùy ý đứng ở nơi đó Nhan Như Ngọc, có chút khó mà tin được, xí Nhị nhà đệ nhị cứng, giả, vậy mà cứ như vậy bị đánh chết đây chính là xí Nhị a, thiên pháp cảnh giới lâu năm cứng, giả, làm sao lại liền một ngón tay cũng không có tiếp lấy, cứ thế mà chết đi đâu. Chương 919, ngươi không xứng. Chương 919, ngươi không xứng. An Nhất Phủ đại bộ phận bất hủ giả cũng đã xông vào hư không chiến trường, bây giờ cũng chỉ là dựa vào pháp tắc vòng bảo hộ chống cự xâm lấn ngụy bất hủ sinh vật. An thị hết thảy có 4 phủ, mỗi một phủ pháp tắc vòng bảo hộ đều có thể phòng ngự bất hủ cấp bậc công kích, dưới tình huống bình thường rất khó bị công phá. Thế nhưng là cùng ngày Như Độ dẫn người đi tới An Nhất Phủ, An Nhất Phủ pháp tắc vòng bảo hộ lại mất công hiệu, một cái ngụy bất hủ sinh vật tại trong An Nhất Phủ tùy ý sát lục. Thương nuôi sao một cuối cùng xuất hiện, một thanh lơ lửng ở bên cạnh hắn linh trong nháy mắt đem cái kia ngụy bất hủ sinh vật đánh giết đáng tiếc pháp tắc vòng bảo hộ trang bị đã bị phá hư, đã không cách nào tiếp tục sử dụng đại tiên sinh không nghĩ tới chúng ta còn có ngày tái kiến a thiên nhược độ nhìn xem sao một trên mặt lộ ra thuộc về người thắng mỉm cười ngươi biết mình tại làm cái gì sao sao xem xét một mắt thiên nhược độ cơ thể khen như mày dường như bị sao một biểu lộ kích động thiên nhược độ lạnh giọng nói ta đương nhiên biết mình đang làm cái gì đến là đại tiên sinh ngài, hẳn là suy nghĩ kỹ càng sau này mình nên làm cái gì ta có gì cần suy tính sao một mặt không thay đổi hỏi trước kia ta đi tìm ngươi lúc nói lời bây giờ hữu hiệu như cũ chỉ cần ngươi lựa chọn ủng hộ ta về sau ngươi tại thiên nhân tộc bên trong vẫn là dưới một người thiên nhược độ nói an nhất yếu ngày đó ta cũng hỏi qua ngươi, ta tại sao muốn tìm người đứng tại trên đầu của ta? Trước đó ngươi có thể lựa chọn, ngươi bây giờ không có lựa chọn. Nếu như ngươi không tuyển chọn ta, chỉ sợ ngươi cùng ăn nhất phủ đều khó mà bảo tồn. Thiên Nhược Độ nói, sao vừa ẩn đi nụ cười, nhìn xem Thiên Nhược Độ nghiêm túc nói, đại điện hạ, ngươi cũng đã biết trước đây vì cái gì Thiên Tuyệt không tuyển chọn ngươi, ta cũng không có lựa chọn ngươi sao? Các ngươi sợ sẽ Thiên Thuật lão tập cảm thấy ta không bằng hắn, hiện tại thế nào? Sự thật chứng minh, hắn thua, các ngươi cũng thua, thiên nhân tộc cuối cùng vẫn là muốn thuộc về ta. Thiên Như Độ cao kiêu ngạo niết đầu lên sọ. Sao lây động lắc đầu nói, ngươi xác thực không bằng phụ thân của ngươi, thế nhưng cũng không phải tất cả mọi người cự tuyệt ngươi nguyên nhân. Chân chính không người nào nguyện ý lựa chọn ngươi nguyên nhân, là bởi vì ngươi không có tín ngưỡng. Tín ngưỡng? Ngươi nói là những cái kia hư vô mở mịt thần sao? Ngượng ngùng, bây giờ ta chính là cái kia muốn nghịch tiên mà đi, chẳng thần thí mang lợi, ngươi có thấy thợ săn sẽ tín ngưỡng con ngùi của mình sao? Thiên nhược độ nợ nụ cười, cười rất càn dỡ không. Ta nói tới tín ngưỡng, là chỉ nội tâm. Sao ngẩng đầu một cái nhìn về phía hư không, nơi đó thiên nhân tộc bất hủ giả đang cùng ngụy bất hữu giả quân đoàn liệu chết chiến đấu. Thiên tuyệt pháp tắc đã cơ hồ muốn đem hư không biến thành một mảnh băng hải nội tâm cường đại, là bất luận kẻ nào đều không thể dạy cho ngươi, cũng là học không được. Cái kia nguồn gốc từ ngươi phẩm cách cùng danh giới cuối cùng, sao xem xét lấy trên bầu trời chiến đấu? Tiếp tục nói, một nội tâm cường đại người, hắn sẽ thủ vững nguyên tắc của mình, vô luận tại nhiệm tình huống gì phía dưới cũng sẽ không cải biến, cho dù là tạm thời biến báo, cũng là vì hướng về kia cái mục tiêu cuối cùng nhất đi tới, bất khuất, vô luận gặp phải dạng gì khó khăn, cũng sẽ không khuất phục, cũng sẽ không túi đầu, dù là sống lưng gãy cũng sẽ không nỗ lượng. Ngươi nói không phải liền là ta? Nhiều năm như vậy, ta rốt cục vẫn là tới mức độ này. Thiên Nhược Độ nói, An Nhất Tiếu cười, đã nhiều năm như vậy, ngươi quả nhiên vẫn là một chút cũng không có đổi. Ngươi thật sự cho là, bây giờ coi như để ngươi cầm xuống Thiên Nhân Tộc, để ngươi leo lên Thiên Đế Chi Vị, đây vẫn là ngươi trước đó theo đuổi Thiên Đế Chi Vị sao? Chân chính tín ngưỡng là, ngươi có thể đối với nàng muốn làm gì thì làm, đánh nàng, mắng nàng, nhục nàng, thế nhưng lại tuyệt không thể cho phép ngoại nhân đụng nàng một đầu ngón tay, bằng không ngươi lấy được, cũng bất quá chính là một cái không có ý nghĩa rách dưới hàng. Dù cho lấy được, vậy vẫn là ngươi trước đó mong muốn sao? Ngươi bây giờ nói cái gì đều vô dụng, thắng thì thắng, thua thì thua, vô luận dùng dạng gì thủ đoạn cười đến cuối cùng mới là bên thắng thiên ngược độ nói đạo khác biệt nhu cầu khác nhau ta không thua ngươi cũng còn không có thắng muốn trở thành thiên nhân tộc tân đế ngươi còn muốn trước tiên qua ta một cửa này sao xem xét lấy thiên ngược độ lạnh nhạt nói cùng là xong thiên pháp ta mặc dù đã mất đi nhục thân nhưng mà chiến lực còn tại ngươi lại bản thân bị trọng thương ngươi lấy cái gì đấu với ta thiên ngược độ cười lạnh nói tín ngưỡng của ta còn tại sao một từ tốn nói một câu trên thân bắt đầu dâng lên quỷ dị hào quang sau lưng xuất hiện gãy hắc bạch chi dực, trên người giáp sắt cũng là không cho mệt nhìn giống như một cái đánh gãy cánh trọng thương thiên sứ Nguyễn Bản Thiên Nhược Độ còn tại lo lắng sao một thương có phải hay không đã khôi phục, thế nhưng là nhìn thấy sao giống như này bộ dáng, liền tự yên lòng, lạnh cười lấy nói, vậy liền để ta xem một chút, tín ngưỡng của ngươi đến cùng có thể cho người cái gì? Thiên Nhược Độ trên người quang minh bốc lên, trong tay linh hồn chi thư tự động mở ra, hắn tự tay liền muốn ở phía trên viết xuống sao một tên. Loại ánh sáng đầu ngón tay tại linh hồn chi thư phía trên viết xuống loài ánh sáng ác tự, nhưng khi hắn lại đi viết cái kia một chữ, lại phát hiện hắn cái này quét ngang viết lên đằng sau, trước mặt liền biến mất, không cách nào hoàn chỉnh viết ra. Thiên Nhược Độ biến sắc, lần nữa nhanh chóng ra chỉ, ở phía trên viết xuống một chữ thế nhưng là kết quả vẫn như cũ vô luận hắn viết bao nhanh cũng không có cách nào hoàn chỉnh viết ra cái một chữ linh hồn của ngươi quá yếu đuối lại như thế nào có thể thẩm phán linh hồn người khác sao nói chuyện lấy trầm rãi nâng lên một cái tay nhắm ngay thiên ngự độ thiên ngự độ cắn răng như cũ tại điên cuồng tại linh hồn chi thư phía trên muốn viết phía dưới sau một tên thế nhưng là chẳng những không có viết thành chữ nhất liền trước mặt an tử cũng cùng một chỗ biến mất đời sau đừng có lại họ thiên ngươi không xứng sao nói chuyện lấy trên lòng bàn tay hắt động nở rộ dường như muốn đem hết thể trước mặt đều nuốt lấy thiên độ ánh sáng trên người điên cuồng bốc lên như là mặt trời phát ra thần quang. Thế nhưng là hàng tinh lại như thế nào có thể cùng hấp động chống lại? Kia sáng bị hút vào trong lỗ đen, khó mà đào thoát mà ra. Bằng vào thiên nhược độ như thế nào phát lực, đều khó mà cùng hấp động kia đối kháng. Ngược lại là chính hắn, dần dần bị kéo vào trong lỗ đen. Không thể bị nổi, không thể ngăn cản. Cho dù là người bị thương nặng sao một, vẫn là thiên nhân tộc tối cường nam nhân kia. Mắt thấy thiên nhược độ liền bị hấp động thôn phệ, Một đạo kiếm quang lại bay vào trong lỗ đen, trong nháy mắt đem hấp động kia đánh tan. Màu máu đỏ chưởng kiếm cắm vào sao một trước mặt. Một thân ảnh từ thiên nhược độ sau lưng đi ra đứng ở sau một trước mặt đó là một cái khoác lên đấu đồng màu đen, không cách nào thấy rõ ràng diện một người. khi hắn đi đến sau một mặt phía trước, liền đem áo choàng hai xuống, lộ ra một thân màu đỏ khôi giáp, giống như tắm máu tươi sắt thép võ sĩ sau một không thẹn là sau một, tại hạ tạo thần tộc thí thần tổ tổ trưởng, xích quỷ, huyết sắc võ sĩ đưa tay rút lên trên đất huyết sắc trường kiếm, nhìn xem sao nói chuyện nói, rất vinh hạnh có thể đánh với ngươi một trận, huyết hệ pháp vương, sao xem xét lấy xích quỷ hỏi nếu có thể, ta hy vọng có thể cùng trạng thái toàn thịnh ngươi một trận chiến, thời không xong hệ thiên pháp, hiếm thấy trên đời. đáng tiếc, lần này chúng ta nhất định phải cầm xuống thiên đình tinh chỉ có thể lưu lại một chút tiếng ối. Xích Quỷ nói nếu vậy thì tốt. Sao nói chuyện lấy bước ra một bước, hướng về hư không mà đi. Xích Quỷ thân hình nói lên, liền biến mất không thấy gì nữa, đồng dạng bước lên hư không. Trên bầu trời, lập tức toát ra đỏ thẫm nhị sắc hào quang, giống như che phủ thiên địa hai đóa bầu trời hoa hồng. Chương 920: Tạo thần tộc thực lực kinh khủng. Chương 920: Tạo thần tộc thực lực kinh khủng. Cơ hồ là tại Xích Quỷ cùng sau một đại chiến bắt đầu đồng thời, một thân ảnh cũng tới đến thiên tuyệt trước mặt. Tương đạo xích diễm trong hư không giống như quần quần thiên hỏa, đem trong hư không băng hải hóa tan toàn thân thiêu đốt hỏa diễm người đứng tại trước mặt thiên tuyệt đánh giá hắn nói văn cùng hỏa quyết đấu đến là có chút ý tứ đáng tiếc ngươi không phải chân chính đứng im hệ pháp vương ngươi là hỏa hệ pháp vương phượng lục thiên tuyệt giống như băng ngọc pho tượng giống như không có một tia cảm tình thế nhưng lại gọi ra người tới tên âm thanh lại dường như hơi kinh ngạc trùng tộc đại chiến thời điểm vũ trụ đều biết bây giờ hỏa hệ pháp vương là phượng hoàng tộc phượng lục ngươi đoán đúng một nửa hòa nhân lạnh nhạt nói thời gian không sai biệt lắm ngươi nên lên đường tiếng nói vừa ra liệt hỏa liền mất hư không thiên tuyệt trên người băng quang nên tiếp phô thiên cái địa thiên hỏa Vì thế lại cùng lúc trước không thể so sánh nổi, trong nháy mắt liền bị thiên hỏa nuốt hết không tốt. Phía dưới quan chiến thiên tiểu thảo đám người thần sắc lại biến. Thiên Tuyệt cuối cùng không thành pháp vương, hơn nữa cơ thể cũng có vấn đề, đối mặt có thể khắc chế hắn, hỏa hệ pháp vương chỉ sợ khó cùng hắn ngang hàng. Lâm thâm ánh mắt nhìn về phía Nhan Như Ngọc, Nhan Như Ngọc hiểu rồi Lâm thâm ý tứ, khẽ gật đầu, "Ta đi trợ hắn, chính ngươi cẩn thận." Nói xong, Nhan Như Ngọc liền đạp không mà lên, hướng về trong hư không chiến đấu hỏa nhân mà đi nàng. "Không có vấn đề a." Thiên tiểu nhã lo lắng hỏi. Nàng hy vọng nhan như ngọc có thể cứu trở về thiên tuyệt, thế nhưng là đối phương là một vị pháp vương, nhan như ngọc thật có thể được không? Thiên tiểu thảo bọn người là ý tưởng như vậy, bọn hắn biết nhan như ngọc rất mạnh, thế nhưng là đối thủ là một vị pháp vương, thiên pháp lại mạnh chỉ sợ cũng khó mà cùng ngang hàng hẳn là có thể đi. Bất quá chúng ta phải chuẩn bị kỹ càng, đánh không lại liền chạy. Các ngươi thu thập một chút đồ vật ta. Lâm Thâm cũng định muốn xông ra thiên đỉnh tinh, thiên nhân tộc bên này không có phần thắng chút nào, coi như tăng thêm nhan như ngọc cũng không được cũng là vật ngoài thân, không cần thu thập. Thiên tiểu thảo bọn người là lắc đầu, ánh mắt đều lo lắng nhìn xem trong hư không. Nhan Như Ngọc đạp vào hư không, ngón tay đưa ra, phô thiên cái địa thiên hỏa, vậy mà đều hướng về nàng giữa ngón tay một điểm ánh ngọc ngưng kết ánh ngọc tại đầu ngón tay của nàng tạo thành cái ngọc cầu, thiên hỏa bị hút vào trong quả cầu bằng ngọc, ngọc cầu càng lúc càng lớn, bên trong hỏa diễm cũng càng ngày càng nức, giống như một quả thiêu đốt lên hàng tinh giống như, không ngừng mà mở rộng. Hỏa hệ pháp vương thiên hỏa, vậy mà toàn bộ bị hút vào thiên nhân tộc bên trong vẫn còn có pháp vương. Hỏa nhân hơi có chút kinh ngạc, nhìn từ trên xuống dưới Nhan Như Ngọc. Lời vừa nói ra, thiên tiểu thảo bọn người là vừa mừng vừa sợ, bọn họ cũng đều biết Nhan Như Ngọc rất mạnh, thế nhưng lại không nghĩ tới Nhan Như Ngọc lại là một vị pháp vương thiên tuyệt, ngươi đi trước, nơi này có ta. Nhan Như Ngọc nhìn xem hỏa nhân nói đây là ta chiến đấu, ngươi không cần đúng tay, mang theo lâm thâm bọn hắn đi. Thiên tuyệt lại không có muốn rời đi ý tứ hôm nay ai cũng đi không được. Ba cái thân ảnh chưa từng phía trên hữu quân đoàn mà đến, đi tới hỏa nhân sau lưng. Trong đó một cái toàn thân khôi giáp dường như kim cương đồng dạng lập loại rực rỡ quang huy, để người thấy rõ ràng thân hình của hắn người. Nhiều hứng thu đánh giá Nhan Như Ngọc nói chuyện, Ngọc hệ pháp vương, có ý tứ, cái này cái giao cho ta, các ngươi đi làm mình sự tình. Hảo bảo thần, nàng liền giao cho ngươi. Hai người khác ở trong, thân hình cao lớn, giống như cự thần bình thường người, liếc mắt nhìn Hòa Nhân nói, "Hòa Vương, tốc chiến tốc thắng, không cần chậm chậm từ từ. Quản tốt chính các ngươi." Hòa Vương lạnh rên một tiếng, trên thân thiên hỏa lại nổi lên, hướng lên trời tuyệt quần đi. Nhìn xem Thiên Tuyệt lần nữa lâm vào khổ chiến, Nhan Như Ngọc lại không có đi trợ giúp, nàng cùng cái kia toàn thân lập lòe bảo quang người nhìn nhau, ai cũng không có dám động tạo thần tộc tài phú tổ tổ trưởng Bảo Thần, sương hôi như thế nào? Bảo Thần bày ra sau lưng sáng chói hai cánh, giống như một cái kim cương chế tạo thành độc giác long người Nhan Như Ngọc. Nhan Như Ngọc đáp, "Bảo Thần nhìn xem Nhan Như Ngọc nói, Chưa nghe nói qua, chỉ nghe nói Ngọc Huyền Cơ có cái dưỡng nữ gọi Ngọc Nôn, đã ngươi trở thành Ngọc hệ pháp vương, nghĩ đến Ngọc Huyền Cơ cũng đã chết á tên hướng kia luôn luôn tự xưng là thông minh tuyệt đỉnh, không đem người bên ngoài để vào mắt, khinh thường cùng cùng chúng ta hành động chung, không nghĩ tới lại thua ở chính mình dưỡng nữ trong tay. Ngọc Huyền Cơ là tạo thần tộc người. Nhan Như Ngọc nao nao người không biết sao, hắn cùng với ta luôn luôn không thể nào đối phó, ta đã sớm muốn cùng hắn phân cao thấp, chỉ là bức bách tại cùng là tạo thần tộc tổ trưởng, không tốt xuống tay với hắn, hôm nay đến là vừa vặn cùng ngươi phân cái thắng bại, xem đến cùng là ta bảo hệ pháp vương lợi hại, vẫn là ngươi Ngọc hệ pháp vương mạnh. Bảo thân nói lấy, hai cánh chấn động, vậy mà lấy lục thân xông về nhan như ngọc, nhan như ngọc ánh mắt ngưng lại, thân hóa ngọc thể, cùng bảo thần liều mạng một cái. Lục thân va chạm, lại đã dẫn phát kinh khủng tới cực điểm sóng xung kích, trong hư không lưu quang bắn ra bốn phía, kinh khủng quang bạo vòng hướng về bốn phía trùng kích ra tới, ngăn cản tại quang bạo vòng phía trước hết thể đều bị phá hủy. Lâm Thâm đám người sắc mặt cũng là cực kỳ khó coi, tạo thần trong tộc lại có nhiều như vậy pháp vương cấp cường giả, cùng cái kêu bảo thần cùng nhau hai người, chỉ sợ cũng cũng là pháp vương cấp bậc tồn tại, thiên nhân tộc hôm nay sợ rằng là thái kiếp khó thoát, huống chi cho tới bây giờ. Lâm thâm cũng không có thấy Thiên Cửu U ý hẹn U cùng Tạo Thần tộc cũng có kết, càng là hận không thể diệt Thiên nhân tộc, loại thời điểm này hắn không có khả năng không tới. Tính như vậy, Tạo Thần tộc bây giờ ít nhất còn có 3 vị Pháp Vương cấp bậc cường giả. Lâm thâm coi như liệu mạng ngăn chặn một cái Pháp Vương, còn có 2 cái Pháp Vương cũng là không ai cả nổi, nghĩ như thế nào hôm nay Thiên nhân tộc đều phải xong đời. Trên thực tế, Thiên Tuyệt cùng sau một tình huống đều không thể lạc quan, bọn hắn đang cùng Pháp Vương trong chiến đấu, vốn là 10 phần ăn thì thòi, chỉ sợ cũng không chống đỡ được bao lâu. Lâm thâm thần sắc biến ảo không chắc, tình huống hiện tại quá tệ, trong lúc nhất thời hắn cũng khó có thể lựa chọn liên lâm thâm đều cảm giác khó giải quyết, những thứ khác thiên nhân tộc thì càng tuyệt vọng. Thiên tiểu thảo rút ra mấy cơ, thì đi liều mạng, giết một cái đủ vốn, giết hai cái kiếm lợi một cái. Thiên tiểu nhã mấy người cũng là như thế, đều lên ngọc đá cùng vỡ tâm tư. tạo thần tộc hai vị tổ trưởng đi tới đế trước cung, bọn hắn liếc mắt nhìn nhau, cái tiêu cự thần một dạng tạo thần tộc tổ trưởng, một quyền hướng về đế cung pháp tắc vòng bảo hộ đánh tới, kinh khủng quy lực, đem bất quân đoàn thay nhau đánh này đều không thể đem hắn đánh vỡ pháp tắc vòng bảo hộ, trực tiếp đánh ra từng đạo vết rách cự linh. chưa ăn cơm sao? dáng người nhỏ gầy, mọc ra một tấm mặt lừa cổ hạ. Chế rêu tựa như nói, Cự Linh lạnh rên một tiếng, đưa tay triệu hồi ra một thanh khổng lồ truy hình mệnh cơ, hung hăng đánh vào pháp tắc vòng bảo hộ phía trên. Một kích này đem pháp tắc vòng bảo hộ đánh chập chấn bất định, đã nứt ra từng đạo lỗ hổng lớn. Cự Linh một truy tiếp một truy đánh vào pháp tắc vòng bảo hộ phía trên, mỗi một truy đều tựa hồ có thể đem tinh cầu đập bạo, liên tục đếm truy sau đó, cuối cùng đem đế cung pháp tắc vòng bảo hộ đập ra một lỗ hổng. Hai người đang chuẩn bị muốn đi đi vào, thế nhưng lại nhìn thấy một người ngồi ở đế cung cửa lớn phía trước một tấm trên ghế dựa lớn, phảng phất là đế cung người giữ cửa thiên Cự Linh cùng cổ hạ thấy rõ ràng đại mã kim đao ngồi ở đế cung người phía trước cửa lớn. Không khỏi nao nao, người kia thình lình lại là trẻ tuổi thiên thuật Đế. Chương 921, ai tại phản bội? Chương 921, ai tại phản bội ngươi làm sao sẽ ở chỗ này? Cổ Hạ nhìn chằm chằm thiên thuật Đế, hầu Nghi đánh giá bốn phía, ánh mắt lấp loé, tựa hồ là đang suy tư cái gì các ngươi muốn tiêu diệt ta Thiên Nhân tộc, bản đế tự nhiên ở đây thủ hộ tộc ta, không ở chỗ này lại có thể ở nơi nào. Thiên thuật Đế lạnh nhạt nói ở đây cũng tốt, vừa vặn tránh khỏi lại đi tìm ngươi. Cự Linh bước ra một bước, trong tay dường như núi nhỏ bình thường cư truy hướng về phía thiên thuật Đế liền xuống. Ngắt trời quang minh bộc phát dựng lên giống như núi lửa bộc phát, cự linh đại truy bị cái kia quang minh chi lực ngăn trở, vậy mà không thể đập xuống. ngược lại là trẻ tuổi thiên thuật đế chậm rãi đứng lên, ánh sáng trên người càng ngày càng mãnh liệt, giống như thần minh, chèn ép cự linh đại truy chậm rãi lui lại. rõ ràng thiên thuật đế dáng người kém xa cự linh cao lớn, thế nhưng là không biết vì cái gì, lúc này nhìn, cự nhân một dạng cự linh tại thiên thuật đế trước mặt, ngược lại có vẻ hơi thấp bé tâm của ngươi, ta muốn, cổ hạ đột nhiên ra tay đánh én, giống như như ảo ảnh xuất hiện tại thuật đế trước mặt, trong tay một cái dao găm, đâm về phía thuật đế trái tim. thế nhưng là một giây sau linh khủng tia sáng sông thẳng tới chân trời, cử linh cùng cơ thể của cổ hạ, ngạnh sinh sinh bị xung kích bay ngược ra ngoài, bị vang lên hư không. Thiên thuật đế bước ra một bước, tại trong quang minh đi tới, trôi nổi tại trong hư không, tách ra để đó như mặt trời tia sáng thiên đế đại nhân rất nhiều thiên nhân tộc nhìn thấy cái kia như như mặt trời lóe lên tia sáng, cũng là trong lòng cuồng hỉ đồng thời cũng có một nhóm người cực kỳ hoảng sợ, bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới thiên thuật đế vậy mà trở về, hơn nữa chiến đấu khủng bố như thế, giống như là căn bản không có nhận qua thương thiên đế trở về. Thiên tiểu thảo bọn người vừa mừng vừa sợ, dường như thấy được hy vọng. Lâm Thâm còn là lần đầu tiên nhìn thấy Thiên Thuật Đế hình dáng, trong lòng rất là kinh ngạc, Thiên Thuật Đế đã vậy còn quá trẻ tuổi, ai nói Thiên Thuật Đế là cái lao già hẩm hẹm. Thực lực này cũng quá mãnh liệt. Lâm Thâm có chút khó mà tin được, cái này cao lớn tuấn mỹ tuổi trẻ thiên nhân, vậy mà lại là cái kia chết muốn tiền, lại tràn đầy tính toán lao già hẩm hẹm Thiên Thuật Đế. Thiên Thuật Đế trên thân kia sáng vọt trượng, lấy một chọi hai, lại còn đem cự linh cùng cổ hạ đánh khó mà chống đỡ. Cái này khiến Lâm Thâm đều có chút hoài nghi chính mình trước đây phán đoán, có thể cái kia hai cá nhân, cũng không phải hắn lúc trước phỏng đoán pháp vương cấp cường giả. Bất quá lúc này tình thế như chuyển. Lâm Thâm cũng nhìn thấy cơ hội, lập tức liền phóng lên trời, muốn phải giúp nàng trợ tình thế vô cùng tệ hại Thiên tuyệt Lâm Thâm. Vừa mới bay lên không trung, còn không có tới cùng hướng lên trời tuyệt chỗ hư không dựa sắp vào, liền nghe được một cái mang theo thấu xương hận ý âm thanh truyền đến. Lâm Thâm quay đầu nhìn lại, liền thấy người quen biết cũ Thiên Nhược Độ hàng này tới làm loạn cái gì. Lâm Thâm nhìn thấy Thiên Nhược Độ, không thể không trước tiên dừng lại, chuyển hướng Thiên Nhược Độ nói, tốt xấu ngươi là Thiên Nhân tộc, coi là thật muốn xem Thiên Nhân tộc bị ngoại nhân diện đi sao? Ngươi vẫn là lo lắng cho mình mạng nhỏ a, hôm nay ta tất ngươi. Thiên Nhược độ lạnh rên một tiếng, lật ra trong tay linh hồn chi thư. Ngươi kỹ pháp đã bị ta nhìn ra, không phải liền làng địch chuyển mạnh yếu chi thuật, đối với ta lại không tác dụng. Ta muốn để ngươi gấp mười hoàn lại hủy ta nhục thân mối thủ, rút ra linh hồn của ngươi, đem hắn vĩnh thế cầm tù, mỗi ngày để ngươi nhận hết linh giải vỏ. Thiên Tiểu thảo bọn người muốn xông ra giúp trợ Lâm Thâm, thế nhưng là lại bị Âu Dương Ngọc Đều ngăn lại. Các ngươi vẫn là tại ở đây nhìn hảo. Ngươi không phải Lâm Thâm bằng hữu sao? Không giúp đỡ cũng coi như, làm sao còn ngăn đón chúng ta? Thiên Tiểu Nhã trợn mắt nhìn Âu Dương Ngọc Đều nói đạo, nếu như không phải nhìn Âu Dương Ngọc Đều dáng dấp quá đẹp đẽ. Thái độ của nàng sợ rằng sẽ so bây giờ ác liệt hơn gấp trăm lần thực lực của các ngươi không đủ, đi giúp không được gì, còn có thể ảnh hưởng lâm thâm. Âu Dương Ngọc đều nói đạo lâm thâm không phải cũng là nghiết cụ giả, một mình hắn sức mạnh như thế nào đánh thắng được thiên lực độ, hợp chúng ta chúng nhân tri lực, có thể còn có cơ hội. Thiên Tiểu Thảo nói nghiết bàn giả cùng nghiết cụ giả cũng là không giống nhau, các ngươi nhìn xem liền tốt, đừng đi quay rối. Âu Dương Ngọc đều lạnh nhạt nói ngươi muốn ở chỗ này nhìn, chính ngươi nhìn liền tốt, đừng quản chúng ta. Thiên Tiểu Thảo nơi nào chịu tin tưởng Âu Dương Ngọc đều mà nói, liền muốn ngạnh sông đi qua Âu Dương Ngọc đều ngọc trong tay cốt yêu rủ nhất chuyển. Thiên Tiểu Thảo bọn người trong tay mệnh cơ, đột nhiên đều rời tay bay ra, bị hút ở mặt dù phía trên Âu Dương Ngọc đều trong tay mặt dù lần nữa nhất chuyển. Mấy cái mệnh cơ đều bị quật bay ra ngoài, cắm vào trong vách tường thực lực của các ngươi kém nhiều lắm, vẫn là tại ở đây hãy chờ xem. Âu Dương Ngọc đều bung dù đứng ở nơi đó, ngăn trở tất cả mọi người phóng tới chiến trường. Thiên Tiểu Thảo bọn người kinh ngạc nhìn cắm ở trên tường mệnh cơ, trong lúc nhất thời đều trầm mặc. Trên bầu trời, Thiên Độ nhìn xem Lâm Thâm cười lạnh, ngươi đoán. Ta lần này có thể hay không tại trên linh hồn chi thư viết xuống tên của ngươi. Viết cùng không biết đều như thế, ta đoán, ngươi sẽ chết." Lâm Thâm nói, trực tiếp một quyền vung hướng về phía thiên nhược độ ngươi đã bị ta xem xuyên qua. Thiên nhược độ khẽ miệng lộ ra nụ cười giễu cợt, vậy mà vung xuống linh hồn chi thư, trên người quang minh hướng về trên nắm tay ngưng kết, hóa thành một vòng nổ tung thái dương, đánh về phía Lâm Thâm. Và anh, Sức mạnh ở trên bầu trời nổ bể ra tới, Lâm Thâm pháp tắc bảy trận cùng trời như độ quang minh pháp tắc trên không trung kéo dài va chạm. Trong lúc nhất thời hào quang chói sáng mắt người đều không mở ra được, hoàn toàn không cách nào nhìn thẳng. Giống như là một quả bom hịt rồ ở trên bầu trời nổ tung quét tán, quang mang kia càng ngày càng mạnh, càng ngày càng liệt. Và anh, cơ hồ là tại đồng thời, trong hư không cự linh một truy chặn thiên thuật đế quang minh pháp tắc, lực chi pháp tắc không ngừng bộc phát, sức mạnh càng ngày càng mạnh, thân thể của hắn cũng càng lúc càng lớn, cơ hồ giống như kình thiên như người khổng lồ. Tại cự linh trên cổ, một chi ống trích nổ tung lên người gầy, để ta chặn lại thiên thuật, ngươi nhanh đi đế cung cấp đoạt thiên nhân chi thụ. Cự linh ngăn tại cổ hạ trước người, cùng kia sáng vạn trượng thiên thuật đế đối kháng, đồng thời hét lớn hào, ta đi một chút liền trở về. Cơ thể của cổ hạ bắt đầu chuyển động. Khi hắn động, thế gian hết thể đều phảng phất dừng lại một dạng. Tốc chi phát tắc, cổ hạ tốc độ đã sắp đến người bên ngoài tư duy đều theo không kịp, phản phất ngay cả thời gian đều tại tốc độ xuống của hắn đình chỉ đồng dạng. Thế nhưng là cổ hạ tốc độ như vậy, lại không có có thể xông vào đế cung bên trong, nhìn rõ ràng là đế cung đang ở trước mắt, lấy tốc độ của hắn, liền một phần vạn giây đều không cần, liền có thể tiến vào bên trong. Thế nhưng là hắn lại vẫn cứ như thế nào cũng không cách nào tiếp cận đế cung cửa lớn, có loại chỉ xích tiên nhai cảm giác tiên u. Cổ hạ lập tức ý thức được cái gì, dừng bước, ánh mắt nhìn chằm chằm đế cung một chỗ. Chỉ thấy một người đứng tại trên nóc nhà rõ ràng là cái kia không gian hệ pháp vương thiên kiều u ngươi đang gọi ta thiên kiều u hí mắt cười tùng tìm nhìn xem cổ hạ hỏi ngươi không phải hận không thể lộ sống thiên thuật lao tặc ra hiện tại vậy mà giúp hắn ngươi biết kẻ phản bội là kết cục gì sao cổ hạ ánh mắt âm lãnh mà nhìn trầm trầm thiên kiều u đúng vậy a ta hận không thể lộ thiên thuật lao tặc ra ăn sống thịt của hắn thế nhưng là ta cũng là thiên nhân tộc một thành viên các ngươi nhưng không có nói cho ta biết các ngươi muốn đoạt thiên nhân chi thụ đánh gãy ta thiên nhân tộc căn cơ u ánh mắt cũng trở nên băng lãnh muốn nói phản bội hẳn là các ngươi trước tiên phản bội ta đi chương 922 ưu thế tại ta Chương 922, ưu thế tại ta phản bội chính là phản bội, ngươi nói nhiều hơn nữa cũng là vô dụng, ta tạo thần tộc đối phó phản đồ thủ đoạn ngươi là rõ ràng, ngươi cần phải xem cho rõ ràng tình thế bây giờ mới tốt, vàng không tương lai hối hận không kịp. Cổ Hạ trước mắt, nghiêm mặt nói, thiên thuật lao tặc tuy mạnh, đáng tiếc hắn đã bị đánh tới lúc còn trẻ trạng thái, khó mà trở lại đỉnh phong, đối đầu cự linh nhiều lắm là cũng chính là chia năm năm, thời gian dài chỉ sợ còn muốn ăn thiệt tỏi lớn. Thiên tuyết cùng sao canh một là không cần phải nói, bọn hắn liên pháp vương đều không phải là. Bị diệt sát chỉ là chuyện sớm hay muộn, tuyệt không may mắn. Cái kia không biết nơi nào tới Ngọc hệ pháp vương cũng bất quá chính là vừa mới tấn thăng pháp vương, bảo thần chí ít có tám thành trở lên phần thắng. ngươi cảm thấy ngươi bây giờ phản loạn, sẽ có kết quả gì tốt sao? Thiên ưu mặc kệ trước ngươi làm cái gì, bây giờ chỉ cần toàn lực giúp ta đoạt được thiên nhân tộc thiên nhân chi thụ, chính là một cái công lớn. tộc trưởng tất nhiên không phụ ngươi, tương lai trở thành một tổ chi dài cũng không phải việc khó. nên lựa chọn như thế nào, chính ngươi phải suy nghĩ kỹ biết rõ. lại nói, ngày đó thuật lao tặc như thế đối với ngươi, ngươi cần gì phải cầm mặt nóng dán hắn mung lạnh? ngươi đem mình làm thiên nhân tộc một thành viên, hắn có thể không nhất định là nghĩ như vậy. Thiên Cựu u quét mắt một mắt trong chiến đấu đám người, gật đầu nói: Ngươi nói không sai, tình huống hiện tại xem ra bọn hắn sát thực không có gì phần thắng, đúng không? Cái Tia Thiên nhược độ không có thành Cựu, không cần để ý hắn, chờ chúng ta cầm xuống Thiên Đỉnh Tinh sau đó, chúng ta có thể trợ ngươi trở thành tân Đế Thiên Nhân Tộc. Cổ Hạ vội vàng lại đầu độc nói nghe không tính, đáng tiếc ta cầm tinh sinh không tốt lắm, chỉ sợ khó mà hưởng thụ chỗ tốt như vậy. Thiên Cựu u thở dài nói cái này cùng ngươi cầm tinh có hay không quan hệ thế nào? Cổ Hạ nhíu mày, ngươi chưa nghe nói qua một câu chuyện xưa, con lửa vật này quá bướng bỉnh, vội vàng không đi, đánh lùi lại. Không may ta vừa vặn là loài lừa nhân ra đút tới trong miệng đồ vật một điểm chỗ khó cũng không có ta còn thực sự liền ăn không trôi vẫn ưa thích khiêu chiến một chút khó khăn ăn uống thiên kiều ưu cười híp mắt nói cổ hạ lập tức biết mình bị thiên kiều ưu đùa bỡn lạnh lùng theo dõi hắn nói ngươi nghĩ rõ ràng biết rõ liền tốt ngươi ta một trận chiến thắng bại khó liệu hỏa vương cùng xích quỷ chỉ sợ không cần trong chốc lát liền có thể giết thiên tuyệt cùng xa một đến lúc đó ba đối một coi như ngươi là không gian pháp vương ngươi còn có thể trốn đi được sao thiên liếc mắt nhìn lâm vào khổ chiến bên trong sao nói chuyện nói người khác ta không biết sao một cái ra hỏa cũng không phải tùy tiện người nào đều có thể giết chết hắn. một cái không phải pháp vương người lại bị trọng thương, hắn còn có thể như thế nào? cổ hạ khinh thường nói sao một, hắn nói ngươi rất nhanh sẽ bị giết chết, ngươi đại yếu đến loại này trình độ sao? thiên cửu u không để ý đến cổ hạ, hướng về trong hư không đại chiến sao một dẻo cẩn nói có thể giết chết ta rất nhiều người, đáng tiếc ta bây giờ còn không muốn chết, bọn hắn cũng chỉ có thể đợi thêm một chút. trên thân đã tràn đầy kiếm thương sao một, đột nhiên trên thân tia sáng tăng vọt, thời không tựa như ở trên người hắn quay lại, chẳng những vết thương trên người nhanh chóng tiêu thất, cơ thể cũng tại không ngừng mà hướng về không có thụ thương trước đây trạng thái quay lại trên người giáp xác hồi phục, sau lưng gãy mất hắc bạch chi dự cũng tại nhanh chóng hồi phục, trong nháy mắt vậy mà liền về tới hắn cùng với thiên thuật đế trước khi đại chiến trạng thái xích quỷ, ngươi ta có thể buông tay đánh một trận. sao xem xét lấy đối diện xích quỷ nói như thế thì tốt, thời không song hệ thiên pháp, quả nhiên không giống bình thường mạnh, ngươi nên được thức ăn của ta. xích quỷ nết miệng nở nụ cười, lộ ra răng cơ bình thường song bài răng, huyết kiếm trong tay, tản ra mãnh liệt huyết tinh khí tức. hắn lẹ lưỡi, liếm liếm trên thân kiếm dính huyết dịch, nhắm mắt lại, lộ ra vẻ say mê thật là mỹ diệu tuyệt luôn huyết dịch, đây là thế gian vô thượng mỹ vị, có thể ban cho ta vô biên sức mạnh. Sick quỷ nói, thân hình lẽ lên một cái rồi biến mất. Vậy mà đi tới sao một sau lưng, hắn vậy mà dùng hết không gian pháp tắc tuấn gì, sao dường như hổ ý thức được cái gì, đồng thời tuấn gì, hai thân ảnh trong hư không không ngừng tuấn gì, bọn hắn chiến đấu mắt thường đã khó mà nhìn thấy. Cổ hạ thấy thế lộ ra vẻ kinh ngạc, thụ trọng thương như thế sao một, vậy mà cứ như vậy khôi phục được trạng thái đỉnh phong. Hắn lập tức ý thức được sự tình không thích hợp, thế nhưng là chuyện cho tới bây giờ, đã là tên đã trên dây không thể không phát sao đều sẽ tính toán có thể miễn cưỡng trèo chống một đoạn thời gian. Thiên tuyệt bị giết, ta cùng với hỏa vương lấy hai địch một, vẫn như cũ nắm chắc thắng lợi trong tay. Cổ Hạ mặt âm trầm nói đoán không sai, đáng tiếc ngươi không có cơ hội. Thiên Cửu lạnh nhạt nói ngươi nghĩ tại hỏa vương giết thiên tuyệt phía trước giết ta, Nam Mơ à, ngươi không gian pháp tắc mặc dù lợi hại, ta tốc chi pháp tắc cũng sẽ không yếu hơn ngươi, ngươi ta một trận chiến, đừng nói ngươi chưa hẳn có thể thắng, coi như có thể thắng, sợ rằng cũng phải thời gian rất lâu sau. Cổ Hạ trên người pháp tắc ba động, cơ thể tiến nhập trạng thái quỷ dị, hắn rõ ràng liền đứng ở nơi đó, nhưng là nhìn lấy lại cảm giác có chút mơ hồ bóng chồng đây là bởi vì Cổ Hạ một mực đang lấy mắt thường khó mà thấy rõ tốc độ tại trái phải di động, chỉ là bởi vì quá nhanh mới có thể để người xuất hiện hắn liền ở tại chỗ không động ảo giác ha ha người chạy nhanh như vậy muốn giết người xác thực không có dễ dàng như vậy thiên kiều u cười to lấy xuề bàn tay ra hướng về trên bầu trời một ngón tay trên bầu trời đột nhiên nứt ra một đạo vết nước không gian một đỉnh cuốn quanh lấy vô số băng tinh dây xích ánh sáng vương miện từ vết rách xa suốt xuống, xuống dưới thẳng tắp rơi về phía thiên tuyệt cùng hỏa vương chiến trường tính chỉ vương miện. cổ hạ lập tức liền biết rõ muốn đã xảy ra chuyện gì hướng về phía hỏa vương hay lớn hỏa vương ngăn cản thiên tuyệt đừng để hắn tới gần vương miện. hắn không có cơ hội hỏa vương ngọn lửa trên người hóa thành cắn nuốt thiên địa hỏa long thương về đã cơ thể đã sắp giống như là băng điêu hòa tan thiên tuyệt thôn vệ mà đi thiên tuyệt phóng tới tính chỉ vương miệng cơ thể còn không có đã đến tính chỉ vương miệng phía trước liền bị cái kia hỏa lòng triệt để thôn vệ một cái thiên pháp có thể ở trước mặt ta sống đến bây giờ ngươi đã đầy đủ mạnh đáng tiếc thiên pháp cuối cùng không phải pháp vương hỏa vương nhìn xem hỏa lòng bộc phát ra nhiệt độ kinh khủng muốn đem thiên tuyệt băng thể triệt để luyện hóa thiên cựu u ngươi muốn dùng tính chỉ vương miệng trợ giúp thiên tuyệt trở thành pháp vương đáng tiếc hắn căn bản không đụng tới vương miệng cổ hạ nhìn xem thiên cựu u réo cật nói ai nói hắn cần đụng tới tính chỉ vương miệng Thiên tiểu ưu cười híp mắt nói không đụng tới chính chỉ vương miện, hắn muốn thế nào trở thành pháp. Vương, cổ hạ giống như là nghĩ tới điều gì, Kinh hai quay đầu nhìn về phía Hỏa Long cùng Tĩnh Trị Vương Miện. Lenken, Lenken. Tĩnh chỉ Vương Miện bên trên băng tinh dây xích ánh sáng vậy mà từng cái vỡ nát, qua trong dây lát cái kia Tĩnh chỉ Vương Miện vậy mà chính mình hướng về Hỏa Long bên trong phong đi. Tĩnh chỉ Vương Miện sở trí, hết thảy hoạt động đều rất giống yên tĩnh lại, thiếu lốt hỏa diễm tựa như định cách một dạng, tùy ý cái kia Vương Miện tiến nhập hắn trong bụng. Chương 923, một quyền thành cho. Chương 923, một quyền thành cho. Hoạ vương biến sắc, điên cuồng tôi động, hỏa hệ phát tác, muốn tại vương miện cùng trời tuyệt gặp nhau phía trước, đem thiên tuyệt triệt để thiêu thành cho. Thế nhưng là một giây sau, đã thấy cái kia hỏa long bên trong thân thể lộ ra từng đạo băng quang, băng quang đem hỏa long cơ thể đóng băng thành băng tinh, trong chốc lát liền biến thành một đầu vắt ngang trong hư không băng tinh cự long, cũng không còn nửa điểm nộ khí. Giang giáp, băng tinh cự long phá thoái, một thân băng giáp trên thân băng khí bước lên thiên tuyệt lơ lửng trong hư không, trên thân nhạo khó mà ngôn ngữ pháp tắc ba động đỉnh đầu chỉ vương miệng buông xuống từng đạo băng khí, hóa thành vô số tinh quang, dung nhập vào thiên tuyệt bên trong thân thể làm sao có thể? Tinh Chỉ Vương miệng vậy mà chính mình tìm một cái đã có pháp tắc người vị chủ. Đây không có khả năng. Cổ Hạ khắp khuôn mặt là không thể tin thiên tuyệt người kia à, thực sự quá độc. Ác đối với người khác, đối với chính mình đã hơn, hắn lấy tự thân làm cơ sở, song trọng Đông Tuyết Băng hệ nết cũ, song trọng Đông Tuyết Băng hệ pháp tắc bất hủ, hắn Đông Tuyết Băng hệ pháp tắc đã siêu phàm nhập thánh, lấy tinh chỉ hệ chi mạch pháp tắc, xung kích vô thượng cảnh giới, nếu không phải Đông Tuyết Băng hệ pháp vương chi vị đã sớm có chủ, chế chủ hắn, hắn cũng sớm đã hai lần tự học thành vương. Bây giờ Chỉ pháp tắc bất hủ chi vương chết đi, thế gian cũng lại không người có thể với tới độ cao của hắn. Dù cho là bất hủ vương quan, cũng muốn hướng hắn thấp cao quý đầu người. Đây là hắn lấy mạng đỏ sức trở về tôn nghiêm, đổi thành người khác, mười đầu mệnh cũng không đủ chết. Tất nhiên hắn không có chết, vậy hắn không thành vương, thiên lý cũng đã khó chứa. Thiên cửu u nhìn xem trong hư không tiên tuyệt, trong mắt tràn đầy vẻ tán thường ngươi. Ngươi quả nhiên đã sớm trong lòng còn có phản địch. Tính chỉ băng liên là ngươi tìm được hơn nữa chém giết. Cổ hạ nghiến răng nghiến lợi, đã suy nghĩ minh bạch tiền căn hậu quả địch. Lao tử một cái thiên nhân tộc, trợ giúp thiên nhân tộc giết các ngươi những xuất sinh này, ai tờ mở mới là phản đồ. Thiên Diệu U Phất Tay nhất đích, cả trong hư không đều xuất hiện vô số vết nước không gian, giống như là từng đạo địa ngục thâm liên miệng lớn. Nếu là bị nuốt vào trong đó, dù cho là bất hủ pháp vương chỉ sợ cũng khó mà đào thoát mà ra, muốn vĩnh cửu mê thất tại trong vết nước không gian. Cổ hạ thân hình bắt đầu chuyển động, giống như ánh sáng để người khó mà suy xét, cũng để người khó mà đuổi kịp tốc độ của hắn. Không gian tê liệt tốc độ, đồng dạng theo không kịp hắn tốc độ di chuyển. Thiên Nguyệt Độ điên cuồng buộc phát quang minh chi lực, cùng Lâm Thâm pháp tắc ma trận chạm. Hắn đã nhìn ra, Lâm Thâm một kích này đã dùng hết toàn lực, không có sử dụng cái kia mạnh yếu nghịch chuyển bị dị năng lực cho nên hắn phải dùng một kích mạnh nhất, đem lâm thâm đánh chết dưới quyền, sau đó lại rút ra lâm thâm linh hồn, để cho hắn cầu sinh không thể muốn chết không xong. Quang minh pháp tắc vận chuyển tới cực hạn, chuyển hóa thành hắc ám pháp tắc, nguyên bản bạch quang cũng biến thành hắc ám, giống như hắc động, đem hết thể đều cho dạo sát. Thế nhưng là hắn bộ dạng này pháp tắc sức mạnh, vậy mà không có có thể đem lâm thâm trực tiếp đánh sát, hắn thậm chí cảm giác được lâm thâm sức mạnh vậy mà tại cùng hắn quang ám pháp tắc không ngừng mà đụng nhau tiêu hao. Thiên độ có chút khó có thể lý giải được, hắn cùng với lâm thâm trận chiến kia mới bao nhiêu thời gian, lâm thâm sức mạnh làm sao thật giống như lại trở nên mạnh mẽ. Hơn nữa mạnh có chút đáng sợ, liền hắn quang ám pháp tắc tử hồ cũng có chút khó mà ngăn cản không thể nào. Hắn dựa vào bất quá chỉ là liền mạnh yếu nghịch chuyển năng lực. Lực lượng bản thân hẳn là cũng không mạnh. Tại sao có thể như vậy? Thiên nhược độ cắn răng không ngừng mà bộc phát quang minh pháp tắc sức mạnh, thế nhưng lại vẫn như cũ không cách nào chiến thắng Lâm thâm, không cách nào lấy được gáp chế tính thắng lợi. Hai cỗ sức mạnh ở trên bầu trời không ngừng mà làm hao mòn, trong lúc nhất thời khó mà phân ra thắng bại. Không thể không nói, Thiên nhược độ mặc dù đầu hốc có chút thần kinh, thế nhưng là thực lực của hắn sắc thực không kém, mặc dù không có có thể trở thành chân chính pháp vương, nhưng mà song hệ thiên pháp nạnh thực lực cũng có thể xưng là nửa bước pháp vương người thắng, nhất định sẽ là ta. Thiên ngự độ sau lưng sáu đôi quang minh chi dực đã như là mặt trời lọt lây, cái kia linh hồn chi thư cũng tản ra hắc sắc quầng màng bao phủ thân thể của hắn, để cho cường độ linh hồn của hắn không ngừng mà tăng cường, bộc phát sức mạnh cũng càng ngày càng mạnh. với anh, không ngừng lẫn nhau chèn ép hai cỗ sức mạnh, triệt để bạo phát đi ra, hóa thành một đạo quang bạo sông lên hư không, giống như một đạo trực chỉ sâu trong vũ trụ thông thiên của sáng. tại trong đó kinh khủng quang bạo bạo cơ thể của Lâm Thâm vẫn như cũ xông về phía trước, không có pháp tắc ma trận bảo hộ, một quyền này của hắn vẫn như cũ xuyên qua quan bảo, không có chút hoa xảo nào vung hướng về phía thiên vực độ. Thiên vực độ quang minh sẽ giập thân thể, so với nhân loại huyết nhục chi khu vô cùng tường hãn, hắn há lại sẽ sợ sệt cùng Lâm Thâm vật lộn, đồng dạng không chút do dự huy quyền nên hướng Lâm Thâm năm đấm. Một cái là nhân loại thân thể, một cái quang minh sẽ giập thân thể, hai cái thân ảnh trong hư không nối liền cùng một chỗ, năm đấm cùng năm đấm va chạm, hai người tư thái đều tràn đầy lực bộc phát, tựa như biên nhanh cùng đồng thời phong ra. Thiên tiểu thảo cùng tiên tiểu nhã bọn người, đều khẩn trương nhìn lên bầu trời bên trong chiến đấu. Bọn hắn bắt đầu lo lắng nhất chính là thiên tuyệt, thế nhưng là thiên tuyệt trở thành pháp vương sau đó, bọn hắn lực chú ý càng nhiều đến trên thân lâm thâm. Nhìn thấy lâm thâm cùng trời như độ điên cùng sau một kích, trong lòng vừa mừng vừa sợ. Vui chính là, lâm thâm lại có thể cùng trời như độ một trận chiến, kinh hai cũng là lâm thâm lại có thể cùng trời như độ một trận chiến. Thiên tiểu thảo vẫn cảm thấy, lâm thâm không mạnh bằng hắn, coi như mạnh hơn hắn, cũng mạnh hết sức có hạn. Thế nhưng là một kích này để cho thiên tiểu thảo đột nhiên ý thức được. Hắn cùng với Lâm Thâm khoảng cách đã lớn đến khó mà vượt qua trình độ Âu Dương Ngọc đều phía trước ngăn đón bọn hắn thời điểm, Thiên Tiểu Thảo bọn hắn còn không chịu phục, nhưng là bây giờ bọn hắn đều hiểu rồi, Âu Dương Ngọc đều nói bọn hắn giúp không được gì còn có thể thêm phiền, tuyệt đối là một câu lời nói thật. Loại tầng thứ này chiến đấu, đã không phải là bọn hắn có thể tham dự. Nhìn thấy Lâm Thâm cùng Thiên Nhược Độ trực tiếp quyền đối quyền cận chiến vật lộn, lòng của bọn hắn lại nhức lên. Thiên Nhược Độ đây chính là quang minh sẽ dập thân thể, huyết nhục chi khu cùng tranh phòng, giống như là người dùng năm đấm cùng đao kiếm va chạm, huyết nhục chi khu là muốn thiệt tỏi lớn. Sau khi hai người năm đấm đụng vào nhau, tất cả mọi người đều trợn to hai mắt, há to miệng, người đều giống như mê muội, ở nơi đó không lúc đích, không có kinh khủng nổ tung, không có phá hủy hết thể sóng xung kích, thậm chí không có bọn hắn trong tưởng tượng va chạm bị liệt. năm đấm đụng vào nhau trong nháy mắt đó, thiên lực độ quang minh sẽ dập thân thể, trực tiếp bị một quyền đánh thành cho bụi. liên dương nguyễn trong mắt đều lộ ra vẻ kinh nghi, chớ đừng nói chi là những người khác đây chính là thiên pháp cảnh giới mệnh cơ, cư nhiên bị lâm thâm một quyền đánh thành cho bụi, đây cũng không phải là lực lượng tương đương chiến đấu, mà là đơn phương nghiền ép lâm thâm. thiên phi kinh ngạc nhìn trên bầu trời còn duy trì huy quyền tư thái lâm thâm. Phản phất hắn không ngờ rằng đối thủ của mình vô dụng như vậy, còn không có phát lực, đối thủ liền bị đánh thành tắt bã. Tâm tình của nàng phức tạp khó mà hình dung, cái kia mới vừa đến thiên đỉnh tinh lúc, giống như là thiên thuật đế thủ bên trong một kiện đồ chơi người, đã đã cường đại đến để cho nàng cảm giác xa lạ trình độ. chương 924, thì không chi chiến. chương 924, thì không chi chiến thì không song thiên phu thực sự là quá mạnh mẽ. Xích quỷ thân hình lấp lẻ, không ngừng thuấn di đồng thời còn đang không ngừng ra tốc sao một cũng tại không ngừng mà thuấn di gia tốc, chỉ là hắn vậy mà dần dần có chút theo không kiểm soát quỷ xích quỷ kiếm. lần nữa từ sau một cổ lướt qua, kém một chút liền đem sau một đầu chém xuống dưới, chỉ ở trên cổ lưu lại một điểm vết thương mạnh như vậy pháp tắc năng lực, để cho ta đều có chút muốn vứt bỏ pháp vương chi vị, chúng tu thì không xong pháp gì. xích quỷ đồng dạng điên cuồng chiến đấu, một bên đem âm thanh truyền vào sau một trong hai. xích quỷ lời ấy cũng không phải là chảo phúng, bản thân hắn là huyết hệ pháp vương, mà huyết hệ xưa nay có gặp mạnh thì mạnh thực lực không rõ thanh danh tốt đẹp. loại thuyết pháp này là đối với huyết hệ ca ngợi chi tử, nhưng mà nếu như từ một góc độ khác đến xem. Huyết hệ cũng có khả năng gặp yếu thì yếu. Xích quỷ cái này huyết hệ pháp vương đương nhiên không có khả năng yếu, thế nhưng là hắn huyết hệ pháp tắc cũng đồng dạng nắm giữ cái đặc tính này. Thông qua đối phương huyết dịch, Xích quỷ có thể tạm thời nắm giữ đối với phương pháp thì sức mạnh. Theo lý thuyết, bây giờ Xích quỷ có thể không song hệ năng lực. Huyết hệ loại năng lực này cũng không phải đơn giản phục chế, hắn cũng không thể phục chế đối phương kỹ xảo, chỉ là có đối phương thiên phú pháp tắc, chiến đấu thì cần muốn chính mình lý giải. Nếu như là bình thường huyết hệ, có thể lý giải không bằng đối phương, coi như có địch nhân phát tắc, cũng có khả năng không phải địch nhân đối thủ. Sích quỷ lấy pháp vương chi thân nắm giữ thì không song hệ pháp tắc, đang không ngừng sử dụng ở trong thời gian và không gian pháp tắc tựa hồ so sau khi vừa dùng tới càng mạnh hơn. Sích quỷ càng ngày càng hưng phấn, hắn thậm chí từ bỏ phòng thủ, cùng sao một không cắt lẫn nhau công. ở đối phương trên thân lưu lại một đạo lại một đạo vết thương, có chút vết thương đổi thành bình thường bất hủ giả, chỉ sợ cũng đã chết. Nhưng mà tại trên người của bọn hắn, vết thương lại tại trong nháy mắt khôi phục, căn bản sẽ không lưu lại vết tích đột nhiên. Sao dừng lại xuống dưới, tùy ý xích quỷ kiếm quán xuyên bộ ngực của hắn, hắn lại chỉ là nắm lấy xích quỷ thân kiếm, không có lần nữa khôi phục cũng không có tuấn di rời đi đã hưng phấn đến mép miệng không khép được xích quỷ, kinh ngạc nhìn sau một, không biết hắn vì cái gì đột nhiên ngừng lại, ngươi có thể nắm giữ ta phát tắc, nhưng mà cuối cùng không phải ta. Sao xem xét lấy xích quỷ nói. Xích quỷ cười toe toét tue miệng ngậm bên trên, nhiều hứng thú nhìn chằm chằm sao nói chuyện nói, cho nên, ngươi nghĩ đến đánh bại ta phương pháp, thì không hề phát tác, không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Sao nói chuyện lấy, trên người hắc bạch hào quang phụ trào, thì không lập tức vào mèo. Xích quỷ phía trước bị thương, đột nhiên bóng chốc toàn bộ hiện ra, cái kia vô số thương trực tiếp để cho cơ thể của xích quỷ bạo liệt ra, nội thành huyết vụ nhìn xem xích quỷ bị tạc thành huyết vụ sao một biểu lộ ngược lại biến ngưng trọng lên ánh mắt nhìn chằm chằm huyết vụ những cái kia huyết vụ tại tản ra sau đó đột nhiên nhanh chóng hướng về một chỗ tụ tập qua trong giây lát lại ngưng kết thành một huyết trạng đoàn tiếp đó một lần nữa biến thành cơ thể của xích quỷ xích quỷ với tay huyết kiếm cũng lần nữa ngưng kết hình thành về tới trong tay của hắn thú vị ngươi cũng tới thử một lần một chiêu này a xích quỷ tuét ra miệng trên người thì không ba động đồng thời phun trào sao một trên thân từng đạo vết thương nứt ra trong nháy mắt đã phải giống như xích quỷ nổ bể ra tới thế nhưng là sao một thân bên trên hai màu đen trắng hào quang lại trong lúc bất chợt xen lẫn trong cùng một chỗ hóa thành một loại vô sắc ánh sáng, tựa như hào quang từ trên người hắn biến mất đồng dạng, mà trên người hắn không ngừng hiện lên vết thương cũng biến mất theo không thấy không có người có thể dùng ta chiêu thuật đánh bại ta, cho dù ngươi là pháp vương cũng không được. sao một hơi chỗ yên tĩnh vắng lặng nhìn xem xích quỷ nói thì không hợp nhất, thì không pháp tắc thực sự là quá thú vị, so bên trong tượng tượng ta còn muốn thú vị. xích quỷ cười cung hơn, trên người thì không pháp tắc cũng giống như sao từng cái giống như, đến thử tiến hành dung hợp. khi thời gian cùng không gian pháp tắc ba động hoàn toàn nhất trí, chỉ để dung hợp làm một thời điểm. Xích Quỷ con ngươi lại đột nhiên co vào cuối cùng phát hiện sao. Sao đầy miệng sừng hiện ra một nụ cười. Xích Quỷ ánh sáng trên người tiêu thất, trên mặt cười quái dị cũng sớm đã không thấy, thần sắc cổ quái nhìn chằm chằm sao nói chưa nói, cho nên thì không dung hợp làm một kết quả chính là thì không khóa chặt. Người ta đều bị tập trung tại thì không điểm này, không cách nào lại lợi dụng sức mạnh thời gian và không gian, cũng sẽ không phải chịu thời gian và không gian lực lượng ảnh hưởng, vĩnh hằng nơi này. Sao một khẽ gật đầu, có thể nhanh như vậy liền ngộ ra điều này, người như ngươi không nên nhập tạo thần tộc. Xích Quỷ lại miệng nở nụ cười, cái này có gì hữu dụng đâu? Người ta hiện tại cũng là loại trạng thái này, ngươi thương không được ta, ta cũng không gây thương tổn được ngươi, ngươi không phải là muốn dùng loại này phương pháp ngăn chặn ta đi. Ngươi không thể sử dụng thì không pháp tắc, liền cái gì đều không phải là. Ta không thể sử dụng thì không pháp tắc, y nguyên vẫn là huyết hệ pháp vương, coi như ta không giết được ngươi, lại có thể dùng huyết hệ sức mạnh vây cố ngươi, mà ngươi lại cái gì cũng làm không được, ngươi đây là đang cấp chính mình bảo hộ. Ngươi có thể thử một lần." Sau một lạnh nhạt nói, Sính Quỷ tự nhiên không tin, muốn sử dụng huyết hệ sức mạnh, chân chính bất hủ pháp tắc không cách nào bị thay đổi, dù cho là tại thì không pháp tắc hóa chặt phía dưới. Huyết hệ pháp tắc sức mạnh vẫn như cũ đột phá thì không quá chặt, vung xuống tại trên sao một thân. Bởi vì thì không bị tập trung, sao vừa đứng ở nơi đó căn bản là không có cách di động, vô luận hắn làm sao rời động, cơ thể đều chỉ lại ở chỗ này. Huyết hệ pháp tắc để cho sao một thân huyết dịch trong cơ thể phun tung tóe mà ra, nhưng mà còn không có phun tung tóe đi ra, lại khôi phục nguyên bản trạng thái. Bất kỳ công kích nào, tại thì không tỏa định trạng thái dưới, tựa hồ cũng đã mất đi ý nghĩa bất hủ pháp tắc không cách nào bị thay đổi, cũng không cách nào bị ngăn cản, thì tính sao đâu? Tại thì không tỏa định trạng thái dưới, ta vẫn luôn là ta, hơn nữa vẫn luôn lại là ta. Ngươi có thể ảnh hưởng chỉ là tương lai, mà ta sống tại quá khứ. Sao một lạnh nhạt nói ngươi thật sự rất thú vị, đáng tiếc ngươi vẫn là quá coi thường pháp vương, cũng quá coi thường chân chính bất hủ pháp tắc. Xích quỷ trên thân huyết quang phun trào, thân thể của hắn vậy mà tại thì không tỏa định tình huống phía dưới bắt đầu chuyển động, từng bước một hướng đi sau một, mọc đầy răng nhe miệng, cũng chầm chậm tách ra, lộ ra làm người ta sợ hãi cười, bất hủ pháp tắc không thể bị thay đổi, chỉ cần ta đem bất hủ pháp tắc tràn ngập toàn thân, thì không khóa chặt cũng giống vậy không khóa lại được ta. Ngươi đã biến chính mình thành thứ cá. Nói xong, Sích Quỷ nhất kiếm chém về phía sau một, muốn đem ăn nhất chạm giết tại dưới kiếm. Sích Quỷ giống như chân chính lại quỷ, một kiếm lại một kiếm, điên cuồng chẳng kích, tại thì không khóa chặt trạng thái dưới sau một, bị cái kia tràn đầy huyết chi pháp tác kiếm ngạnh sinh sinh chém đúng ra, cơ thể bị rào sát trở thành từng cục huyết nục không vào pháp vương, lại mạnh cũng là rất rưỡi. Sích Quỷ hai hước thu kiếm, nhìn xem bị chém thành thi khối sau một. Chỉ là một giây sau, Sích Quỷ lại bỗng nhiên quay người, ở phía sau hắn, bỗng nhiên xuất hiện một cái khác sao một. Không, không chỉ là sau lưng, Quỷ nhìn thấy từng cái sao một từ trong thời không đi ra, càng ngày càng nhiều sao vừa xuất hiện tại bốn phương tám hướng cấp nơi đều là sao một thân ảnh đây là đa trọng thì không xích quỷ bỗng nhiên ý thức được đây là chuyện gì xảy ra một cái sao nhiều lần mạnh cũng kém xa pháp vương nhưng mà ai lại quy định cùng một thì không chỉ có thể có một cái sao một không biết bao nhiêu cái sao cùng nhau lúc nói chuyện trên thân nở rộ thì không ba động một cái hấp động tại trên người của bọn hắn bằng chứng trong nháy mắt tạo thành một cái to lớn vô cùng hấp động hướng về trung tâm xích quỷ thôn phệ mà đi xích quỷ điên cuồng bộc phát pháp tác sức mạnh thế nhưng là thân thể của hắn bị thì không quá chặt không cách nào lại sử dụng thời không pháp tác sức mạnh cùng bạo huyết hệ sức mạnh cũng ngăn cản không nổi đến từ thời không khác nhau sau một liên thủ công kích trong xích quỷ vặn vẹo quái thiếu, từng cái hấp động hòa làm một thể, trở thành một cái siêu cấp hấp động, ngạnh sinh sinh đem xích quỷ nuốt vào. bên trong hố đen huyết quang lấp lóe, nhưng mà theo hát động có vào, cuối cùng vẫn là biến mất không thấy gì nữa, hát động ngưng làm một điểm, hoàn toàn biến mất không thấy. từng cái sao vừa biến mất không thấy, cuối cùng chỉ còn lại những cái kia bị chém thành cục thịt tàn thi, ở trong thời không dần dần khôi phục, một lần nữa biến thành sao một chân thân. chỉ là lúc này sao một, nhìn vô cùng giàn mua, phảng phất người sắp chết, trên mặt không có một tia sinh khí. chương 925 ban cho vương miện chương 925 ban cho vương miện Băng cùng hỏa hai cỗ sức mạnh trong hư không tùy ý bộc phát, phản phất hư không đều biến thành một nửa là hỏa một nửa là băng. Phạm La tới gần nơi này phiến tinh không người, cho dù là bất hủ giả, không phải là bị đốt cháy thành tro, chính là bị đông cứng nát. Kinh khủng chiến đấu, làm cho tất cả mọi người đều cách xa cái này một mảnh tinh không, không người dám tại phụ cận. Nhan như ngọc cùng bảo thần chiến đấu cũng đến gây cấn trạng thái, từng đạo ánh ngọc cùng bảo quang trong tinh không lấp lóe, giống như ngôi sao đầy trời chớp động. Chỉ là cái kia năm nhan lục thải bảo quang càng ngày càng nhiều, mà ánh ngọc lại tựa hồ như rơi vào hạ phong. Thiên thuật đế giống như thần minh, ánh sáng trên người hóa thành một tôn quang minh thần chi quang ảnh, cùng người khổng lồ kia bình thường cự linh chính diện chiến đấu, lại đem cự linh đánh liên tục bại lui. Nắm giữa vô cùng lực cự linh, vậy mà ngăn cản không nổi thiên thuật đế quang minh phát tác, cơ thể bị đánh vào vặn vẹo biến hình. Vô cùng vô tận ánh sáng đánh vào cự linh trên thân, đem hắn cơ thể đánh vào một cái tinh cầu phía trên, ở đó bên dưới quang minh, ngay cả tinh cầu đều bị trực tiếp vênh bạo. Cự linh tại thiên thuật đế trước mặt, căn bản không có trả tay chi lực. Thiên U cùng Cổ Hạ chiến đấu quỹ dị ly kỳ, không gian không ngừng biến ảo, thế nhưng là có thể bắt được, cũng vẹn vẹn chỉ là Cổ Hạ lưu lại vết ảnh. Cổ Hạ tốc độ thực sự quá nhanh, Thiên Kiều U nhìn thấy Cổ Hạ, cũng chỉ là trước kia Cổ Hạ. Cổ Hạ tốc độ, tựa hồ đã vượt qua thời gian, Thiên Kiều U đủ khả năng nhìn thấy hắn, đã không phải là hắn hiện tại, chỉ là Cổ Hạ đồng dạng công kích không đến Thiên Kiều U vô luận tốc độ của hắn có bao nhanh, đều tựa như cùng trời Kiều U cách xa nhau vĩnh viễn cũng phạm pháp chạm đến khoảng cách đột nhiên. Thiên Kiều U nhắm mắt lại, không còn dùng con mắt đi xem Cổ Hạ. Thiên Kiều U một trường vỗ ra, toàn bộ không gian phản phất đều theo bàn tay của hắn biến ảo, chỉ cần tốc độ của ta đầy đủ nhanh, bất kỳ lực lượng nào đều đuổi không kịp ta. Thiên Kiều U ngươi thắng không được ta. Cổ Hạ âm thanh tại bốn phía quanh quẩn. Thiên Cửu U cũng không để ý tới hắn, theo bàn tay của hắn chậm rãi rơi xuống, cổ hạ đột nhiên phát hiện, hắn tựa như tiến nhập một cái tuần hoàn, vô luận tốc độ của hắn có bao nhanh, đều tựa hồ chỉ có thể tại một trong không gian quay tròn, giống như là gặp quỷ đả tường đồng dạng. Hơn nữa theo Thiên Cửu U bàn tay vỗ xuống, cổ hạ có thể hoạt động phạm vi cũng càng ngày càng nhỏ, đến cuối cùng, cổ hạ tựa như liền ở tại chỗ quay tròn một dạng không. Cổ hạ nhìn xem Thiên Cửu U bàn tay rơi xuống, không gian không ngừng nứt ra, mặt nhăn nhó bên trên cuối cùng lộ ra vẻ sợ hãi. Bảnh, cái kia giống như giả thiên bình thường tự trưởng. Trực tiếp đem cơ thể của cổ hạ chụp chia năm xẻ bảy, Liền rú thảm cũng không có tới cùng phát ra rất rựi. Thiên tiểu u khinh thường vỗ trên tay một cái tàn huyết, giống như là đập chết một con muỗi giống như. Cổ hạ toái thi phía trên, tia sáng bộc lên, ngưng tụ làm một cái tia sáng bắn ra bốn phía vương miện chậm rãi dâng lên. Bên trong hư không rối ra từng đạo trật tự dây xích ánh sáng, quấn quanh ở trật tự dây xích ánh sáng phía trên, cắn nuốt vương miện bên trong năng lượng, theo càng ngày càng nhiều trật tự dây xích ánh sáng quấn quanh, vương miện cũng bị ổn định ở bên trong hư không. Thiên Kiều U cũng không để ý tới cái kia bất hủ vương quan, bởi vì là tốc chi pháp tắc vương miện, không có tu luyện tốc chi pháp tắc người, hay là lĩnh ngộ tốc chi pháp tắc miết củ giả, liền xem như pháp vương, cũng lấy không giới vương miện. Tình thế trong lúc đó di chuyển, nguyên bản nhìn tựa như sắp bị diệt thiên nhân tộc, rốt cuộc lại chiếm ưu thế tuyệt đối, cổ hạ chết thảm, để cho ngụy bất hủ sinh vật quân đoàn đều xảy ra bạo động, thế công cũng theo đó dừng một chút. Thiên nhân tộc rất nhiều bất hủ ra sức chiến đấu, đều thấy được thắng lợi ánh rạng đông. Thiên U ánh mắt đảo qua hư không đang chuẩn bị muốn đi chợ giúp nhan như ngọc thời điểm lại đột nhiên nhìn thấy ở đó ngụy bất hủ sinh vật trong quân đoàn có một thân ảnh vượt qua hư không mà đến người kia toàn thân đều bao khỏa tại trong áo choàng chỉ có một đôi mắt lộ ra cặp mắt kia cũng không giống như nhân loại chi nhãn tựa như là con ruồi bình thường mắt kép do từng cái hình lục giác tạo thành bên trong hình lục giác không ngừng lấp lóe cuối cùng đi ra thiên cửu u nhìn chăm chăm người đội đấu đồng kia thân hình lóe lên đã đến người áo choàng đối diện cuối cùng nhìn thấy người tộc trưởng thiên cửu nhìn xem người kia nói cửu ngươi không nên phản bội Người áo tràng âm thanh không chứa một tia nhân loại tình cảm ta chưa từng có từng phản bội tộc nhân của ta. Thiên Cửu u điệu môi một cái nói, vốn cho là người áo tràng biết phẫn nộ, ai biết hắn chỉ là khẽ gật đầu, tới từ góc độ này nói, ngươi xác thực không có phản bội. Không nghĩ tới tạo thần tộc tộc trưởng, đến là người hiểu chuyện, đã ngươi có thể biết rõ, vậy cũng không cần nói thêm gì nữa, liền để ta xem một chút, ngươi rốt cuộc là ai chứ? Thiên Cửu u ra tay một trường, hướng về người áo tràng đánh ra, không gian vỡ tan, giống như mạng nhện đồng dạng lan tràn ra. Người áo ánh mắt bên trong khác biệt hình lục giác sáng tối chập chần có chút sáng lên, có chút trở tối, không ngừng giao thế biến ảo. Thân hình của hắn bắt đầu chuyển động, dường như u hồn đồng dạng xuyên qua vỡ tan không gian, né tránh thiên cựu u một trường này. Thiên cựu u ánh mắt ngưng lại, người này vậy mà dễ dàng liền xuyên qua hắn tạo thành không gian cách kín. Người áo choàng không để ý đến thiên cựu u hướng về kia trong hư không tốc chi vương miện mà đi, một bước ở giữa vậy mà liền vượt qua hư không, đi tới bị trật tự khóa bên cạnh cuốn quanh tốc chi vương miện phía trước, đưa tay liền đem cái kia vương miện cầm trong tay. Cuốn quanh ở vương miện phía trên tự dây xích ánh sáng, vậy mà toàn bộ vỡ nát, vương miện dễ dàng liền rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Thấy cảnh này, Thiên Cửu Vũ thần sắc thay đổi ngưng trọng vô cùng. Người áo choàng tuyệt đối không phải tốc hệ, thế nhưng là hắn lại có thể tay không lấy xuống tóc chi vương miện, chỉ là một tay, liền đã để người khó có thể tưởng tượng. Lấy xuống tóc chi vương miện sau, người áo choàng tiện tay ném đi, liền đem cái kia tóc chi vương miện ném cho Ngụy Bất Hủ sinh vật trong quần đoàn. Ngụy Bất Hủ sinh vật trên lần hướng về vương miện phóng đi, không tiếp tự giết lẫn nhau, trong lúc nhất thời chết không biết bao nhiêu Ngụy Bất Hủ sinh vật, cuối cùng cái kia vương miện đeo ở một cái Ngụy Bất Hủ sinh vật đỉnh đầu. Chuyện quỷ dị xảy ra, liền Thiên Cửu Vũ đều khó mà tin nhìn xem phát sinh trước mắt một màn. Cái kia rõ ràng không phải tốc hệ ngụy bất hủ sinh vật, vậy mà mang lên trên tốc chi vương miệng, tốc chi vương miệng cũng tiếp nhận nó, vung xuống từng đạo tốc chi pháp tác, dung nhập vào cái kia ngụy bất hủ sinh vật thể nội. Trong chốc lát, một cái tốc hệ bất hủ chi vương liền từ sinh ra giống, trở thành bất hủ chi vương sinh vật, phát ra một tiếng chấn thiên gào thét, hướng lên trời kiểu vũ vào tới, tốc độ không chút nào kém cỏi hơn cổ hạ. Mọi người đều là cực kỳ hoảng sợ, muốn trở thành nhất hệ pháp vương, chém giết pháp vương hoặc bất hủ chi vương sinh vật, xác thực là một cái đường tắt. Nhưng mà cái kia có một cái tiền đề, sử dụng vương miện người, nhất thiết phải bản thân đối với hệ này có cực cao linh ngộ. Bảng không bất hủ vương quan cũng sẽ không tán thành. Giống như thiên tuyệt, cảnh giới của hắn đã đầy đủ trở thành đông tuyết băng hệ pháp vương, cho nên tại tính chỉ băng liền sau khi chết, bất hủ vương quan mới có thể chủ động lựa chọn hắn. Thế nhưng là cái kia ngụy bất hủ sinh vật là cái thá gì, làm sao lại được công nhận trở thành bất hủ chi vương? Sự thật cứ như vậy xảy ra, tất cả mọi người đều biết, cái kia ngụy không sinh vật có thể trở thành bất hủ chi vương, cùng nó tự thân không có bất cứ quan hệ nào đều là bởi vì người háo tráng tồn tại thế gian làm sao lại có năng lực như vậy tồn tại có thể cưỡng ép khống chế bất hủ vương quan, để cho bất luận kẻ nào cũng có thể trở thành pháp vương đây cũng là thần minh mới có thể có sức mạnh a thiên tiểu thảo kinh ngạc nhìn trên bầu trời bất hủ chi vương phong hướng thiên cựu u tự lẩm bẩm thiên tiểu nhã mấy người cũng cũng là đầy hưu kinh ngạc lúc nào bất hủ chi vương đã vậy còn quá giá rẻ vậy bọn hắn cố gắng tu hành đến cùng là vì cái gì không bằng người khác một tay chi lực chương 926 kinh chương 926 kinh Z. người áo tráng nhìn xem thiên cựu bị bất hủ chi vương có lên nhẹ nhàng phun ra một chữ Ngụy bất hủ sinh vật quân đoàn lập tức bắt đầu cuồng bạo, phấn đấu nguyên mình hướng về thiên nhân tộc bất hủ giả nhóm xung phong liều chết tới. Nguyên bản nhìn thấy một tia hy vọng, về khí thế chiếm cứ thượng phong, miễn cưỡng duy trì được cục diện thiên nhân tộc bất hủ giả, lập tức cảm giác áp lực đại tăng. Số lượng kinh khủng ngụy bất hủ sinh vật vọt thẳng hướng thiên đỉnh tinh, muốn đem thiên đỉnh tinh tất cả sinh vật đều cho đổ diện, những cái tiêu liều mạng chiến đấu bất hủ giả, căn bản không có dư lực ngăn cản lão hòa ghế. Ta biết ngươi đã rất mệt mỏi, nhưng mà chúng ta phải lại liều một lần mạng. Thiên thuật đế một trưởng đem cự linh đánh vào tinh không, chính mình thì đến đến sau một trước người ta. Lúc nào để ngươi thất vọng qua? sao vừa lộ ra một nụ cười, hướng lên trời thuật đưa bàn tay ra, thiên thuật cũng đưa bàn tay ra, cùng sao căng thẳng nắm chặt cùng một chỗ, một vòng kỳ quái tia sáng, cũng tại thiên thuật trên thân bay lên, thiên thuật trên gương mặt trẻ trung, dần dần xuất hiện thành thục ý vị, niên kỷ đang không ngừng tăng trưởng, rất nhanh là đến tráng niên thời đại, mà sao một cơ thể nhìn càng thêm già, liên thể cũng quá biến ở còn xuống, hai mắt cũng trở nên ảm đạm và đủ, tựa hồ liền trôi nổi ở trong hư không đều không làm được, thiên thuật đưa tay đỡ lấy tương lai rơi xuống sao một, một vầng sáng bọc lại thân thể của hắn, đem hắn đẩy đi ra, lão hòa kế chờ ta. Sao dường như như Lưu Quang trực tiếp rơi xuống phía dưới, Thiên Thuật sau lưng hai cánh chấn động, hướng về kêu người áo choàng mà đi. Cự Linh tức giận rít gào lên lấy lao đến, tự Truy phía trên bộ phát ra có thể đánh xuyên qua hết thể lực chi pháp tắc đánh vào Thiên Thuật trên thân, lại ngay cả Thiên Thuật trên người Quang Minh pháp tắc đều không thể đánh xuyên qua. Thiên Thuật ánh sáng trên người đột nhiên tăng vọt, giống như là vô số quang tiễn xâm nhập Cự Truy cùng cơ thể của Cự Linh, từng đạo tia sáng xuyên thể mà qua, qua trong dây lát liền đèm cơ thể của Cự Linh cùng Cự Truy cùng một chỗ bao phủ ở quang mang kia bên trong, giống như là hòa tan tiêu tan. hào Quang rỡ, một đỉnh vương miệng trôi nổi tại bên trong hư không. Vô số chật tự dây xích ánh sáng rủ xuống tới, quấn quanh ở vương miệng phía trên. Chỉ một cú đánh, cự linh liền bị Thiên thuật đế đánh sát, lực chi vương quan cũng bay ra. Thiên thuật đế liền nhìn cũng không nhìn một mắt, toàn thân tản ra ánh sáng chói lọi, giống như thần minh bình thường đến đến người áo choàng trước mặt quang cùng linh song hệ pháp vương, khó trách tiên nhược độ có thể có được quang minh cùng linh hồn song hệ thiên phú. Người áo choàng trong mắt quang mang chấp động, nhìn xem Thiên thuật đế nói báo lên tên của ngươi, bản đế không chạm hạ người vô danh. Thiên thuật đế nhìn xem người áo choàng lạnh nhạt nói tạo thần tộc. Duy nhị. Người áo choàng âm thanh vẫn không có một tia cảm tình ba động nhưng có duy nhất. Thiên thuật đế nói không có. Người áo choàng trả lời rất tốt, vậy ngươi có thể an tâm đi. Thiên thuật đế trên người quang huy giống như vũ trụ biết bang một phát, đem toàn bộ tinh hệ đều chiếu sáng như tuyết năm. Lâm Thâm bọn người đang quan sát cuộc chiến, lại đột nhiên nhìn thấy lưu quang lóe lên, sau một cơ thể rơi xuống ở trong viện, ở cách mặt đất chỉ có không đến 1 cm chỗ ngừng lại, tiếp đó chậm rãi rơi xuống đất, đám người hai mặt nhìn nhau, không nghĩ tới thiên thuật đế vậy mà lại đem sao đưa tới đến nơi đây. Sao ngồi xuống trên mặt đất, da yếu trên mặt lộ ra một nụ cười, ta cố thân thể này, muốn phiền phức chư vị trung non một hai. Đại tiên sinh, chúng ta thể sống chết bảo hộ ngươi chu toàn. Thiên Tuyệt gia đủ người vừa nói đạo. Nếu không có Sao Một, Thiên nhân tộc đã diệt. Lâm Thâm nhìn xem Sao Một không nói gì, thì không song pháp mặc dù mạnh, thế nhưng là Sao Một có thể nghịch hành đánh bại Xích Quỷ, bản thân chỉ sợ cũng đã bỏ ra cái giá cực lớn, tại loại kia tình huống phía dưới, hắn lại trợ giúp Thiên Thật Đế về tới thời kỳ đỉnh phong, chính hắn còn có thể hay không sống sót cũng đã là ẩn số, cái kia đến cũng không cần, chỉ cần cho ta một chút thời gian là được rồi. Sao Một ánh mắt nhìn về phía Lâm Thâm ta tự lực. Lâm Thâm nhìn lên bầu trời bên trong tùy theo mà đến ngụy bất hữu sinh vật quân đoàn, nhẹ nhàng nói như thế, ta liền an tâm. Sao Dừng một chút chỉ hoãn nhắm mắt lại, ngồi ở chỗ đó không lúc đích. Tựa như không còn khí tức đồng dạng, Lâm Thâm biết hôm nay đã không có khả năng làm tốt, chỉ có đánh bại Tạo Thần tộc con đường này có thể đi. Nhìn xem vô Thiên cái địa mà đến ngụy sinh vật quân đoàn, Lâm Thâm sử dụng Tam vị nhất thể tam tinh hệ thống, pháp tắc bảy trận mở ra, huyễn thải giáp sắc cũng bao khỏa thân thể của hắn, truyền thừa chi phiến cũng đồng thời xuất hiện ở trong tay hắn đừng để người đã quấy rầy hắn. Lâm Thâm bước ra một bước, Lịch Thiên mà lên, chuyển tay thừa chi phiến cũng đồng thời hất ra, hướng về phía Thiên cái địa ngụy bất hủ giả quân đoàn trở tay một phiến Cẩn thận a. Thiên tiểu thảo cùng Thiên tiểu nhát đều không tự chủ thay đổi cách xưng hô, hướng về phía Lâm Thâm bóng lưng hô to. Lâm Thâm mặc dù rất mạnh, thế nhưng là một thân một mình đối mặt như vậy, nhiều ngụy bất hủ sinh vật quân đoàn cũng không biết có thể ngăn cản bao lâu. Bọn hắn vừa ra khỏi miệng, liền thấy đầy trời ngụy bất hủ sinh vật. Tại Lâm Thâm một phiến phía dưới, vậy mà giống như là bị gió lớn cuốn lên, nhao nhau hướng lên bầu trời bay ngược ra ngoài. Cùng phía sau ngụy bất hủ nhóm sinh vật đụng vào nhau, trong lúc nhất thời trạng diện biến cực kỳ hỗn loạn, nhưng mà cũng vô cùng rung động. Lâm Thâm bay lên trời, chuyển tay thừa chi phiến chính phản của phiến, mảng lớn ngụy bất hủ sinh vật đều bị phiến bay ngược hướng hư không. Lâm Thâm phía trước vẫn không có hiểu rõ, kinh cùng rơi hai thước thiên phú đều có cấm bay đặc tính, dường như là lặp lại thằng đến về sau hắn mới hiểu rõ, đồng dạng là cấm bay, thế nhưng là có khác biệt. rơi là phổ thông trên ý nghĩa cấm bay năng lực, trên thực tế chính là để cho sinh vật rơi về phía đại địa. mà kinh nhưng là một loại khác năng lực, lấy khác biệt tinh cầu vì vật tham chiếu, rơi là lấy tự thân làm trung tâm, kinh lại là lấy khác biệt chiếu tham vật làm trung tâm, mà không phải đơn thuần hướng về lâm thâm chỗ tinh cầu rơi xuống. lâm thâm cái này một phiên phía, phía dưới, nguy bất hủ sinh vật đều hướng về thiên đỉnh tinh bên ngoài tinh cầu rơi xuống mà đi, bị cưỡng ép khu ra thiên đỉnh tinh mặc dù một chiêu này bản thân không có lực sát thương, nhưng mà lại là bây giờ giải pháp tốt nhất. Bằng không Ngụy bất hủ quân đoàn đứng xếp hàng để cho Lâm Thâm giết, Lâm Thâm lấy sức một mình cũng giết không hết. Nguyên bản bởi vì Ngụy bất hủ giả quân đoàn điên cuồng tiến công, đã sắp chống đỡ không nổi Thiên Nhân tộc, chỉ thấy một đạo huyễn thải quang ảnh huỳnh không bay qua, chỗ đến, đầy trời Ngụy bất hủ sinh vật bị cuốn bên trên tinh không, lập tức đều vui mừng quá đội ta Thiên Nhân tộc bên trong. Còn có Pháp Vương cấp bậc chiến lược, rất nhiều bất hủ giả đều cho là lại có Pháp Vương cấp bậc cường giả xuất thế, thế nhưng là nhìn kỹ liền thấy lâm thâm sử dụng truyền thừa chi phiến có ít người nhận ra lâm thâm thân phận lâm thâm đang dẫn theo bất hủ giả tạo thành chiến trận giết chóc xa bốn nhìn ra lâm thâm thân phận thần sắc thay đổi phức tạp dị thường an thị bốn phủ một mực xem lâm thâm là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt không nghĩ tới tại cái này sinh tử tồn vong thời điểm lâm thâm vậy mà đứng dậy người nọ là ai thật mạnh không nhận ra lâm thâm thân phận thiên nhân tộc bất hủ giả nhưng là vui mừng quá lỗi lâm thâm lấy mình chi lực hóa giải thiên đỉnh tinh áp lực lâm thâm xông vào chiến trường lấy pháp tắc bảy trận không ngừng tuổi động tính thức sẽ đem những cái tiêu nguy bất hủ sinh vật đều cho vô hướng hư không cơ hội là mọi việc đều thuận lợi tung hành tinh không không ai có thể ngăn cản. Trong lúc nhất thời đầy trời ngụy bất Hủ sinh vật bay loạn, bị cưỡng ép khu ra thiên đỉnh tinh. Chương 927, lại gặp hư vô chi tuyến. Chương 927, lại gặp hư vô chi tuyến. Lâm Thâm một người trong chiến trường nhanh chóng xuyên thẳng qua, quan xếp không ngừng mà sử dụng tính thức, mặc dù không thể giết người, lại làm cho những cái kia trong cự ngụy bất Hủ sinh vật quân đoàn tấn công thiên nhân tộc quân đoàn cùng bất Hủ giả nhóm lấy được một chút cơ hội thở dốc đồng thời cũng cản trở ngụy bất hữu sinh vật xông vào thiên đỉnh tinh sát lục, chỉ là Lâm Thâm lực lượng một người dù sao cũng có hạn, khó mà bận tâm tất cả mọi người. Hắn còn không có bất hủ, kinh thức có khả năng chạm đến phạm vi cũng có nhất định hạn độ. Nếu là thật có thể bất hủ, pháp tác phạm vi trực tiếp bao phủ toàn bộ tinh cầu, kinh thức liền có thể trong nháy mắt đem tất cả sâm lấn ngụy bất hủ sinh vật thanh không. Bây giờ lâm thâm cũng chỉ có thể một phiến một phiến sử dụng kinh thức, cho ngụy bất hủ sinh vật quân đoàn chế tạo một chút phiền thái. Hắn không dám rời đi thiên tuyệt phủ quá xa, chủ yếu vẫn là vì cho sao một sáng tạo thời gian. Ngụy bất hủ sinh vật kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, muốn phóng hướng thiên tuyệt phủ, mục tiêu của hắn rõ ràng vẫn là sao một. Sao một thì không xong pháp tính uy hiếp thực sự quá lớn, không nhìn thấy hắn chết đi tạo thần tộc vô luận như thế nào cũng không thể yên tâm. Lâm Thâm lấy sức một mình đỡ được ngụy bất hủ sinh vật quân đoàn xung kích, ánh mắt cũng không ngừng nhìn về phía trong hư không một mảnh kia trắng lóa quang minh chỗ. Mặc dù không nhìn thấy nơi đó tình hình chiến đấu, không biết thiên thuật đế cùng duy nhị chiến đấu đến cùng như thế nào, thế nhưng là vẫn như cũng nhịn không được đi xem. Trong lòng Lâm Thâm tin tưởng, nếu như thiên thuật đế chiến bại, những thứ khác hết thể chiến quả cũng không có quá lớn ý nghĩa. Song hệ pháp vương đã mạnh không cách nào tưởng tượng, nếu là dạng này thiên thuật đế vẫn bại, lại có ai còn có thể ngăn lại được duy nhị đâu? Đáng tiếc, Lâm Thâm có thể nhìn thấy chỉ là một mảnh xì quang. Cùng với sĩ quang bên trong không ngừng lóe lên quang bạo, tựa như cường quang tinh vân bên trong không ngừng có hàng tinh nổ tung đột nhiên, Lâm Thâm sửng sốt một chút, tại trong đó sĩ quang, hắn vậy mà thật sự thấy được một vài thứ, hơn nữa những vật kia đối với Lâm Thâm tới nói cũng không phải lạ lắm. Một loại tử trong hư vô dọc theo người ra ngoài dây nhỏ, loại kia tuyến không nhìn thấy tới chỗ, cũng không nhìn thấy nó kéo dài hướng phương nào, dường như là vô căn cứ mà sinh, lại hư không tiêu thất thiên cùng thần nhân thuật. Lâm Thâm con ngươi hơi hơi co giữ. Phía trước đế tử tiên không rơi tu luyện thiên cùng thần nhân thuật thời điểm, Lâm Thâm ngay tại trên người hắn thấy được loại này hư vô chi tuyến. Lúc này vậy mà tại Duy Nhị cùng Thiên Thuật Đế chiến đấu chỗ, thấy được loại này hư vô chi tuyến, để cho hắn hơi nghi hoặc một chút, những cái kia hư vô chi tuyến đến cùng là tới từ nơi nào, lại là rơi vào ai trên thân Thiên Thuật vẫn là Duy Nhị. Lâm Thâm khó mà phân biệt. Hắn cho là chỉ có tại tu luyện Thiên Cùng Thần Nhân Thuật trên thân người, mới có thể nhìn thấy loại này hư vô chi tuyến. Nhưng là bây giờ vậy mà lần nữa nhìn thấy, cả kia hừng hực ánh sáng cùng quang bạo đều khó mà che lấp những cái kia tuyến tồn tại, quả thực để người cảm giác không thể tưởng tượng nổi chẳng lẽ Thiên Thuật Đế cũng tu luyện Thiên Cùng Thần Nhân Thuật. Trong lòng Lâm Thâm âm thầm suy đoán, Lúc trước hắn nghiên cứu Thiên Cùng Thần Nhân Thuật thời điểm, liền đã biết đại khái loại này hư vô chi tuyến lai lịch. Trên lý luận tới nói, hư vô chi tuyến chính là thiên địa pháp tắc, nhưng mà tựa hồ cùng bất hủ pháp tắc lại có chút khác biệt, Lâm Thâm cũng nói không ra đến cùng bất đồng nơi nào. Căn cứ vào Thiên Cùng Thần Nhân thuật lý luận suy đoán, bất hủ pháp tắc cũng là tự nhiên pháp tắc, mà hư vô chi pháp tắc cùng hư vô mở ảo thần quỷ mà nói có chút quan hệ. Một cái là tự nhiên quan, một thị quỷ thần quan, quỷ thần chính là thế giới pháp tắc người không chế, Thiên Cùng Thần Nhân thuật có thể thông qua hư vô chi tuyến cùng quỷ thần sinh ra liên hệ, tiếp đó lợi dụng cùng quỷ thần liên hệ, thu được chi phối thiên địa pháp tắc sức mạnh. Nếu là đem tiên cùng thần nhân thuật luyện đến cực hạn, liền có thể đảo ngược thiên cương, ngược lại lợi dụng tiên cùng thần nhân thuật khống chế quỷ thần, đặt đến lấy cơ thể khống chế thiên địa pháp tắc trình độ. Lâm Thâm không biết loại này pháp tắc sức mạnh cùng bất hủ pháp tắc có cái gì khác biệt, cũng không có gặp qua chân chính tiên cùng thần nhân thuật. Thiên không rơi tu luyện lâu như vậy, vẫn như cũ chỉ là thiên nhân hợp nhất trình độ, có thể mượn nhờ hư vô chi tuyến cùng quỷ thần câu thông, thu được thiên địa pháp tắc trợ lực. Nếu như là tiên thuật đế đã luyện thành thiên cùng thần nhân thuật, đó có phải hay không liền có thể lợi tuyết mình, hắn đã có thể ngược lại khống chế thiên địa pháp tắc, có thể lấy thiên nhân chi thân trưởng công sức mạnh của quỷ thần nhưng mà Lâm Thâm không thể xác định nếu như không phải Thiên thuật Đế vậy thì càng thêm đáng sợ Lâm Thâm không còn dám nghĩ tiếp Lâm Thâm không ngừng mà đánh lui ngụy bất hủ sinh vật bởi vì Lâm Thâm lực chiến Thiên đỉnh Tinh tình huống đã khá nhiều Thiên Chi Hạ hóa thành Tử Quang từ trên không bay qua trong tay thập phương quỷ thần chạm linh đao trong nháy mắt chém giết rất nhiều bị Lâm Thâm kinh thức phiến bay ngụy bất hủ sinh vật ngươi ta liên thủ chém giết những thứ rác rưởi này Thiên Chi Hạ toàn thân đâm máu cũng không biết là chính hắn huyết vẫn là ngụy bất hủ sinh vật cờ biến dịch hảo Lâm Thâm kinh tức chỉ có thể đánh lui ngụy bất hủ sinh vật, vượt qua khoảng cách nhất định, những cái kia ngụy bất hủ sinh vật liền có thể thoát khỏi kinh tức hiệu quả lại độ sông về tới, để cho Lâm Thâm cũng là ứng phó mười phần khó chịu. Chủ yếu vẫn là bởi vì truyền thừa chi phiến bản thân không có thể không ngủ, cuối cùng vẫn là kém một chút. Có Thiên Chi Hạ phối hợp, Lâm Thâm quạt xếp cùng thiến, thiên trong tay Chi Hạ chém ra từng đạo kinh thiên tử quang đam mang, lập tức mạng lớn thu hoạch được những cái kia cơ thể mất khống chế ngụy bất h sinh vật. Trên bầu trời khắp nơi đều là lóe lên điểm sáng, giả bất hủ sinh vật chết đi sau đó, trốn ra tới mệnh cờ, cũng có bọn hắn sau khi chết ngưng tụ ra luân hồi chi tấn Thiên Tri Hạ mặc dù chỉ là địa pháp cảnh giới, thế nhưng là đao quang của hắn thực sự quá mạnh mẽ, thiên pháp cũng chưa chắc có thể có đao quang của hắn lực phá hoại mạnh. Cùng Lâm Thâm phối hợp đơn giản chính là một cái tối xe thịt, giết trên bầu trời bất hữu cơ biến dịch như mưa mà rơi, trong lúc nhất thời vậy mà không có ngụy bất hủ sinh vật dám hướng bên này xông lại giữa út. Người quá mạnh. Thiên Tiểu Nhã hưng phấn kêu to. Lâm Thâm nghe không được Thiên Tiểu Nhã âm thanh, bên cạnh mấy người nhìn thấy Thiên Tiểu Nhã ánh mắt nhưng có chút là lạ. Lâm Vãn cũng không có chú ý những thứ này, ánh mắt của nàng Thâm Thúy ngắm nhìn bầu trời nhìn xem cái kia giống như tinh vân quang bạo trung tâm, lông mày càng nhũ càng chặt đang cùng thiên chi hạ phối hợp lâm thâm, nhìn thấy một đầu bất hủ sinh vật phá không mà đến, lần nữa sử dụng tinh thức, thế nhưng là lần này, cái kia bất hủ sinh vật lại không có bị hắn phiến bay láo ca cẩn thận, đây không phải là thông thường bất hủ sinh vật. Lâm thâm vội vàng hướng thiên chi hạ kêu to, thiên chi hạ đao quang đã chém ra, lại nơi nào còn có thể thu hồi, cười to nói, bất kể hắn là cái gì yêu ma quỷ quái, ta thứ nhất đao chẳng chi. kinh thiên đao quang chém về phía cái kia sau lưng mọc ra vô số cánh tay, giống như thiên thủ quan âm bình thường bất hủ sinh vật, cái kia bất hủ sinh vật toàn thân kim quang rực rỡ. Dường như kim tinh điêu khắp thành tự thần, ánh mắt lại hiện ra huyết quang, sau lưng từng cái cánh tay màu vàng nóng dường như sóng lúa đồng dạng lúc nhích, mỗi cái tay đều nắm mướt khác biệt pháp quyết ánh đao màu tím chém tới trước mặt hắn, hắn phía trước nhất đôi cánh tay giơ lên, một cái tay bên trong nắm một thành kim giản, một cái tay bên trong nắm một thành kim sắc cứng rắn roi. Roi giản đụng nhau, bạo phát kim quang cường quang. Kim quang cùng ánh đao màu tím va chạm, Thiên Chi Hạ đao quang cư nhiên bị cản lại đây là thứ quỷ gì? Thiên Chi Hạ cũng là giật nảy cả mình, kể từ hắn lĩnh ngộ ba kính đao pháp áo nghĩa sau đó, đã rất lâu không có gặp phải có thể chính diện ngăn lại hắn ánh đao đối thủ. Chương 928 Lời thề quan âm. Chương 928, lời thề quan âm. Thiên tri Hạ còn muốn tiếp tục xuất đao, hắn cũng không tin thế gian này có chính mình chém không đứt bất hủ sinh vật. Thế nhưng lại đột nhiên nghe được một loại thanh âm quái dị truyền đến, tựa như tiếng trời, lại thật giống như là ma quỷ than nhẹ. Tại như thế viên náo trên chiến trường, thanh âm kia lại rõ ràng rơi vào Thiên tri Hạ cùng Lâm Thâm trong hai, bọn hắn nghe rất rõ ràng, thế nhưng lại lại nghe mơ hồ thanh âm kia đến cùng đang nói cái gì. Bọn hắn muốn có động tác, lại đột nhiên phát hiện có từng đạo như có như không kim sắc ánh sáng khắp ở trên người của bọn hắn hiện lên, tản ra yêu dị kim quang, chói buộc hắn lại nhóm cơ thể để cho bọn hắn không cách nào chuyển động không xong, đó là lời thể quan âm, chú hệ cùng lời hệ song hệ bất hủ sinh vật. Nhìn bộ dáng của nàng, chỉ sợ là song hệ thiên pháp, đây không phải ngụy bất hủ sinh vật, hẳn là ai bất hủ sinh vật. Canh giữ ở sau một thân bên cạnh Dực Tâm hỏa đột nhiên mở miệng nói đạo chú nôn song hệ thiên pháp, thiên tiểu nhã bọn người nghe xong, cũng là giật nảy cả mình. Dực Tâm hỏa nhìn chăm chăm lời thể quan âm nói, ta lúc tuổi còn trẻ đã từng thấy qua một lần lời thể quan âm, chỉ là ta khi đó nhìn thấy lời thể quan âm, có lẽ còn là nhân pháp cảnh giới, dù vậy chúng ta một nhóm mười mấy cái bất hủ trong đó còn có một cái địa pháp cuối cùng cũng chỉ trốn ra được hai người lời ấy khiến người khác nghe xong càng thêm lo lắng thế nhưng là trong lúc nhất thời ai cũng không có cách nào lão hỏa ngươi cùng lời thể quan âm chiến đấu qua hẳn phải biết hắn có nhược điểm gì à nhanh lên nói cho dựa ta thiên tiểu nhã vội vàng nói dương tâm hỏa cười khổ nói ta nơi nào có cái gì phương pháp muốn phá lời thể quan âm có hai loại phương pháp hoặc cũng đừng bên trong hắn chúng nôn phát tác hoặc liền dựa vào lực lượng bản thân đánh vỡ hắn chúng nôn trước đây trong chúng ta có một vị chú hệ bất hủ biết mạng sống vô vọng, liền lấy tự thân chú hệ pháp tắc, dùng ngọc đá cùng vỡ phương pháp cương ép phá vỡ chúng nôn pháp tắc, chúng ta mới có thể trốn ra được. dừng một chút, dự tâm hỏa lại nói, nếu là ta thiên nhân tộc chấn tộc thần sùng huyết chú ma nhân còn tại, muốn phá lời thế này quan âm dễ như trở bàn tay, đáng tiếc. hắn mặc dù không có nói ra đáng tiếc cái gì, đám người lại đều biết do hắn ý tứ. huyết chú ma nhân cùng cứu cực sẽ giáp tại một trận chiến kia ở trong đều bị hao tổn nghiêm trọng, đoán chừng đều còn không có khôi phục, bằng không thiên thuật đế cùng sao tất cả nên đã sớm sử dụng, cũng sẽ không chờ tới bây giờ. Thiên Tiểu Nhã đột nhiên trong lòng khẽ động, kích động nói: Đại Tiên Sinh là thì không sống pháp, hắn nắm giữ thì không quay lại năng lực, hắn bây giờ khôi phục lực lượng, không phải là muốn dùng để khôi phục cứu cực sẽ dạp thương à? Nếu là cứu cực sẽ dạp xuất chiến, có thể hay không đánh bại lợi thể quan âm? Tộc ta chấn tộc thần sủng cứu cực xệ dạp là bất hủ chi vương cấp bậc, mặc dù thuộc tính không nhất định khắc chế lợi thể quan âm, nhưng mà bất hủ chi vương như thế nào cái khác bất hủ năng lượng sinh vật đủ so, tự nhiên có thể thắng. Dực Tâm Hỏa nói nói như vậy, chỉ cần Đại Tiên Sinh có thể khôi phục một chút sức mạnh, liền có thể xuất động cứu cực sẽ dạp. Thiên Tiểu Nhã Đám người nghe xong cũng đều hy vọng sao một có thể mau mau khôi phục một chút sức mạnh chỉ sợ không còn được rồi. Dực Tâm Hỏa lắc đầu cười khổ. Bên trên bầu trời, bị chú môn pháp tắc vây khốn lâm thâm cùng Thiên Chi Hạ, trên thân nổi lên kim sắc ấn ký càng ngày càng nhiều. Loại này lực lượng quỷ dị cùng ngay mặt chiến đấu khác biệt, nếu là đang đối mặt liều mạng, liền xem như kém một cảnh giới, Thiên Chi Hạ cũng không sợ tại bất luận kẻ nào. Thế nhưng là chú môn sức mạnh lại quỷ dị khó dò, xâm lấn bên trong thân thể, giống như đoan hồn phụ thể, chỉ có vô thượng chí lực cũng không chống khả thi. Mắt thấy kim quang càng ngày càng mấy liệt, hai người cơ thể đều nhanh muốn đầy kim sắc ấn ký. Giống như mạ một lớp vàng sơn tượng thần đồng dạng không thể đợi thêm nữa, các ngươi trông coi, ta đi trợ bọn hắn một chút sức lực." Dự Tâm Hỏa nói liền muốn xông ra viện tử chờ một chút. Một thanh âm gọi lại Dực Tâm Hỏa. Tất cả mọi người quay đầu nhìn lại, gặp người nói chuyện lại là Lâm Thâm một trợ lý khác Lâm Vãn. Thiên Tuyệt gia người không biết Lâm Vãn nội tình, chỉ biết là Lâm Vãn là Lâm Thâm trợ lý, mà Lâm Thâm một cái khác trợ lý Nhan Như Ngọc lại là pháp vương cấp bậc cường giả, cái này khiến bọn hắn đối với Lâm Vãn cũng không dám khinh thị. Vạn nhất Lâm Vãn người phụ tá này, cùng Nhan Như Ngọc một dạng, cũng là khó có thể tưởng tượng cường giả đâu. Mặc dù biết loại này khả năng tính rất thấp, Bọn hắn vẫn là không dám khinh thị lâm thâm người bên cạnh, dược tâm hỏa cùng lâm vãn cũng coi như là làm một đoạn thời gian đồng sự, tự cho là đối với rừng khuya còn là có hiểu một chút, biết lâm vãn cũng không phải nhan như ngọc tồn tại như vậy, nếu mày hỏi người kêu ta làm cái gì, người vẫn là trở đi. lâm vãn nói vì cái gì, dược tâm hỏa không hiểu ngươi đi chỉ có thể vướng bận, lâm vãn bình tĩnh nói, dược tâm hỏa nghe xong lập tức giận dữ, tốt xấu hắn cũng là có uy tín bất hủ giả, mặc dù không có lời thể quan âm lợi hại như vậy, nhưng mà cũng cần phải có thể ngăn cản một hồi rất không được lời thể quan âm, luôn có thể đủ cho lâm thâm bọn hắn tranh thủ một chút thời gian. À bây giờ lại bị lâm vãn nói như vậy, để cho dự tâm hỏa rất là không cam lòng. Ngươi nói ta lại không thể, cái kia giá cả đi người lên à? Dược tâm hỏa lạnh mặt nói không cần, lập tức liền có kết quả. Dừng xem trệ hướng lên bầu trời nói đám người nào nao, dự tâm hỏa nhưng là trong lòng cả kinh, vội vàng quay đầu nhìn về phía bầu trời, hắn chỉ lo cùng lâm vãn nói chuyện, sợ sệt bỏ lỡ cứu trợ lâm thâm bọn hắn thời cơ tốt nhất. Quả nhiên cơ hội đã bỏ lỡ, lời thể quan âm sau lưng ngón tay tạo thành đủ loại pháp quyết, lập loẹt quỷ dị ám kim hào quang. Trong tay kim giản cùng kim tiên cũng đều đã biến thành ám kim sắc, hắn bỗng nhiên giản roi giao kích, tạo thành đạo màu vàng sẫm sóng âm, hướng về bị trói buộc Lâm Thâm cùng Thiên Chi Hạ đánh tới. Sóng âm kia cũng không phải là thông thường lợi hệ sức mạnh đơn giản như vậy, giống như là dính vết máu, nếu là bị nhiễm ở trên người, chịu đến chúng nôn xong hệ sức mạnh ăn mòn, chỉ sợ lại khó rửa thoát. Mắt thấy Lâm Thâm cùng Thiên Chi Hạ đã khó mà thoát khốn, mang theo vết máu sóng âm đã xung kích đến trước mặt bọn hắn. Dực Tâm Hỏa lúc này còn muốn xông ra giúp Vội Vàng, đã không còn kịp rồi, cấp bách thẳng dậm chân, nữ nhân làm hại ta. Đám người lo lắng thời điểm Đã thấy lâm thâm trên người kim sắc ấn ký lại trong lúc đó nước ra, hóa thành kim phấn phân tán bốn phía. Huyền thải một dạng giáp sắc một lần nữa lập loè quan huy, lâm thâm trong nháy mắt vọt tới thiên chi hạ trước mặt, một quyền đánh về phía cái kia tràn đầy vết máu sóng âm. Bành! Lực lượng cường đại thế như trẻ che, vết máu sóng âm tại lâm thâm dưới nắm tay tựa như giấy một dạng trực tiếp phá toái. Lâm thâm quyền lực không ngừng, giống như lao nhanh quỷ lãng, xông về lời thể quan âm. Làm! Lời thề quan âm có chút kinh ngạc, trong lúc vội vàng giơ lên giản roi nên kích kinh khủng quỷ lãng, cơ thể bị oanh chật vật lùi lại, vậy mà ngăn không được lâm thâm quyền lực chính diện chiến đấu, lâm thâm ưu thế kỳ thực không lớn, hơn nữa chiến đấu rất dễ dàng mất khống chế, lan đến gần những người khác. cho nên lâm thâm một mực nhất mại, đợi đến lời thể quan âm một kích toàn lực thời điểm, mới sử dụng lướt sóng quyền cùng nghịch chuyển sinh mệnh chi quang năng lực. hắn lướt sóng quyền lực lượng cực yếu, cùng lời thể quan âm nhất kích lẫn nhau nghịch chuyển mạnh yếu quan hệ, mới có thể buộc phát ra khủng bố như thế nhất kích. có thể nói là lời thể quan âm một kích toàn lực đem chính nàng đánh bại. chỉ là nhất kích, cũng chỉ là đem lời thể quan âm đánh lui mà thôi. lời thể quan âm thẹn quá hóa giận, muốn ổn định thân hình phản kích thời điểm, lại đột nhiên cảm giác hai mắt ở giữa mi tâm tê cả người nhất thời như là bị dừng hình đứng bất động ở nơi đó. Lâm Thâm cái này một cái lặng yên vô tức giữa ngón tay cát, quán chú pháp tắc bảy trận sức mạnh, trực tiếp điểm đã trúng lời thể quan âm về vị. Người bên ngoài không phát hiện được giữa ngón tay cát, chỉ thấy Lâm Thâm một quyền phá vỡ lời thể quan âm giam cầm, còn đem lời thể quan âm đánh liên tục lùi lại, đứng ở nơi đó không thể động đậy. Lúc này cuối cùng thoát khỏi ra tới thiên chi hạn cử Đao liền muốn bổ về phía lời thể quan âm cổ đột nhiên, một cái ngọc hoàn phi độn mà đến, lớn lên theo gió, hóa thành vòng cổ lớn nhỏ, vừa vặn đeo vào lời thể quan âm trên cổ, một vòng ngọc sắc tại lời thể quan âm màu vàng trên thân thể lan tràn ra. Chương 929 Ngọc Quan Âm. Chương 929, Ngọc Quan Âm. Nguyên bản kim thân Quan Âm, trong chốc lát biến thành một tôn ngọc thân Quan Âm, toàn thân tựa như hoàn mỹ mã não mã não giống như óng ánh trong suốt, còn nổi lên một tầng màu vàng huỳnh quang ngọc huyền cơ mệnh cơ. Lâm Thâm nhận ra vật kia là cái gì, chỉ là có chút nghi hoặc, nó làm sao sẽ chạy đến tới nơi này, trong lòng không khỏi hoài nghi, chẳng lẽ Ngọc Huyền Cơ cùng ngày đó như độ mở dạng, nắm giữ linh hồn ly thể phụ thân mệnh cơ năng lực. Nghĩ lại, coi như Ngọc Huyền Cơ có phụ thân mệnh cơ năng lực, bây giờ đây cũng là gì tình huống? Như thế nào Ngọc Hoàn mệnh cơ bộc tại lời thể quan âm trên thân, liền em lời thể cơ thể của quan âm đều cho biến thành ngọc thạch đang nghi ngờ thời điểm. Lâm Thâm thấy được càng làm cho hắn kinh ngạc sự tình, lời thể cơ thể của quan âm phát sinh biến hóa sau đó, trên người hắn huyệt vị vậy mà phát sinh biến hóa, mi tâm huyệt vị điểm đỏ biến mất không thấy huyệt vị còn có thể biến sao? Lâm Thâm nghi ngờ trong lòng, theo huyệt vị biến hóa, bị điểm chúng huyệt vị lời thể quan âm rốt cuộc lại bắt đầu chuyển động, từng cái bàn tay buốt lên bất động phát quyết, trong miệng nói lẩm bẩm, Lâm Thâm lập tức cảm giác chính mình giống như là đã biến thành tôn ngộ không, bị niệm kim cô chú, trong lúc nhất thời đau đầu một nước tựa như đầu người đều phải nổ tung tựa như thiên chi hạ tình huống cũng không giống như lâm thâm tốt một cái tay nắm đao một cái tay án lấy đầu tựa hồ cũng tại chịu đựng lấy cực đoan đau đớn. thiên chi hạ cố nén giống như là sắp nổ tung đau đầu cưỡng ép một đao chém về phía lời thể quan âm lời thể quan âm thân hình bất động lại vô căn cứ chuyển vị né tránh thiên chi hạ chẳng kích lâm thâm thấy thế không tốt cũng cố nén đau đầu một quyền tiếp một quyền đánh phía lời thể quan âm lướt sóng quyền kết nối ra, sóng sau cao hơn sóng trước tại pháp tắc bảy trận gia chỉ, sức mạnh hung mãnh sóng cuồng thể trong tay quan âm đã hóa thành ngọc sắt giản cùng roi, đột nhiên va chạm Bắn nổ sóng âm vậy mà liền đem Lâm Thâm Đạc Quyền Lãng đánh tan. Càng quỷ dị hơn chính là, lời thể quan âm những cái tia nắm nuốt khác biệt pháp quyết trên Ngọc Thủ, vậy mà nổi lên điểm điểm ánh ngọc, như có vô tận lực lượng đang hướng hắn trên Ngọc Thủ nương kết. Một chiêu này Lâm Thâm quen thuộc à, Ngọc Huyền cá chính là sử dụng một chiêu này, mượn nhờ Nhật nguyện tinh thần chi lực, bạo phát ra kinh khủng tới cực điểm nhất kích, bị Lâm Thâm lợi dụng nghịch chuyển vận mệnh chi quang cưỡng ép chuyển mạnh yếu phản sát. Lúc này lời thể quan âm sử dụng được, rõ ràng hấp thu tới sức mạnh không có Ngọc Huyền cơ mạnh như vậy, nhưng mà nhiều như vậy tay ngọc cùng một chỗ hấp thu tinh thần chi lực, vẫn là để lời thể quan âm sức mạnh càng ngày càng mạnh. Trong miệng hắn đọc lên âm tiết cũng càng ngày càng không lưu loát khó hiểu, tại Lâm Thâm cùng thiên Chi Hạ trên thân, nội lên từng đạo hiện ra kim quang ngọc sắc quang hoàn, đem bọn hắn cơ thể giống như là cá trói buộc lại. Hai người đầu đau muốn nức, tư duy cũng khó có thể tập trung, chỉ cảm thấy đại não giống như là kim đâm đau, hơn nữa cảm giác từng trận mơ hồ, cái gì đều khó mà suy xét, có thể bộc phát ra tới sức mạnh, cũng kém xa bình thường. Thuyết tiến hóa điên cuồng vận chuyển, nhưng mà một chốc cũng khó có thể để cho Lâm Thâm thích thứ loại này đau đầu. Lâm Thâm nhục thân cường hành hết sức kìm nén, đến cũng còn có thể kiên trì. thiên Chi Hạ miệng thay mắt chóng núi cũng bắt đầu chảy ra huyết dịch, nhìn tình huống vô cùng cương ổn. Lâm Thâm cố nén đau đớn, sử dụng lịch chuyển vận mệnh chi quang, muốn lịch chuyển mạnh yếu, giảm bớt cái kia quỷ dị chúng luôn đối với hắn ảnh hưởng, đánh vỡ chói buộc thân thể quan hoàn. Thế nhưng là lần này, Lâm Thâm phát hiện lịch chuyển vận mệnh chi quang vậy mà đã mất đi tác dụng, không cách nào nghịch chuyển chúng luôn mang đến cho hắn tổn thương, cũng không có, có thể tránh thoát hào quang gò bó. Hắn càng là dùng sức, đại não liền đau càng lợi hại đây là có chuyện gì. Lâm Thâm muốn sử dụng pháp tắc bảy trận sức mạnh, tư duy lại khó mà tập trung, đại não từng trận tròn vắng, để cho hắn tự hỏi đều biến Đức quãng một nhiên, một màn màu đỏ từ hắn trên thân bắn đi ra giống như mũi tên, hóa thành một đạo tia chớp màu đỏ bay ra từ phấn. trong lòng lâm thâm vui mừng, từ phấn tại cái này thời điểm này nhất cụ đi ra, vốn cho rằng có thể tới cứu hắn một cứu. ai biết từ phấn lại cũng không quay đầu lại xông về hư không, căn bản không có cần ý muốn cứu hắn, vậy mà chính mình chạy trốn em gái ngươi. lâm thâm buồn bực kém chút thổ huyết, không nghĩ tới từ phấn vậy mà trốn quyết tuyệt như vậy, này liền làm phản rồi. nghĩ lại, lại cảm thấy có chút không thích hợp, từ phấn sùng vật chìa khóa còn tại hắn ở đây đâu, nó lại có thể bỏ chạy nơi nào đâu. cố nén đau đầu lắc lắc cổ nhìn về phía từ bay đi phương hướng lại phát hiện tử phấn vậy mà hướng về trên không lực chi vương quan bay đi. Lúc này lực chi vương quan đã bị chật tự dây xích ánh sáng rút đi đại bộ phận năng lượng, đã biến lúc sáng lúc tối, tựa như lúc nào cũng sẽ tiêu tán bộ dáng. Hiện trường cũng không đủ lực lượng mạnh hệ cương giả, cũng không có đối với sức mạnh pháp tắc lính ngộ đầy đủ nhất cử giả, không ai có thể gỡ xuống lực chi vương quan trở thành nhất hệ chi vương. Nếu là lực chi vương quan triệt để tiêu tàn, như vậy thì chỉ có thể chờ đợi đến kế tiếp tiên tiên có thể lãnh ngộ lực chi bất hủ pháp tắc sinh vật xuất hiện, trực tiếp đăng lâm thành vương. Tồn tại như vậy, không biết bao nhiêu ước năm mới có thể xuất hiện một cái, bình thường cũng đều là bất hủ sinh vật. Tử phấn vậy mà xông về Lực Chi Vương Quan, cái này khiến Lâm Thâm đều hơi kinh ngạc, từ phấn bản thân thuộc tính, hẳn không phải là lực lượng hệ mới đúng, nó làm sao lại nghĩ muốn đi độ Lực Chi Vương Quan chẳng lẽ từ phấn đối với Lực Chi pháp tắc có chỗ linh ngộ, muốn mượn Lực Chi Vương Quan trực tiếp lên ngôi làm vua, trở thành lực lượng hệ bất hủ chi vương. Lâm Thâm đang cố gắng suy tư thời điểm, lại phát hiện hắn suy nghĩ nhiều. Từ phấn đã đến Lực Chi Vương Quan phía trước, cũng không có tính toán đeo lên vương miện, nó ngoài dự đoán của mọi người hóa thành cực lớn hình thái, một cái lên Lực Chi Vương Quan ta đi. Đây là cái tình huống gì? Cho dù là đang nhức đầu khó nhịn tình huống phía dưới, Lâm Thâm vẫn là khiếp sợ đại náo đăm Cự Đại Hóa Tử phấn một ngụm đem Lực Chi Vương Quan nuốt xuống, tính cả những cái kia chật tự dây xích ánh sáng một bộ phận, cũng đều tiến nhập giác hút của nó bên trong. Bây giờ Tử phấn giống như là một đầu bị câu lên tới rắn, từng đạo chật tự dây xích ánh sáng nắm kéo trong miệng nó Lực Chi Vương Quan, cũng dẫn đến em nó cơ thể cùng một chỗ kéo hướng hư không. Tử phấn lại là chết không lòng miệng, vẫn như cũ cắn Lực Chi Vương Quan không thả, trong thân thể hồng ngọc một dạng luận răng không ngừng mà nhanh chóng xoay tròn, muốn đem Lực Chi Vương Quan xoắn nát. Thế nhưng là Lực Chi Vương Quan như thế nào một khiết củ năng lượng sinh vật đủ xoắn nát, thế là liền thấy Tử phấn thân thể to lớn không ngừng bị lôi kéo hướng hư không thật giống như bị câu lên tới cá chết một dạng. Một màn này nhìn rất nhiều âm thầm chú ý lực chi vương quan người, cũng là sắc mặt cổ quái một cái không phải lực lượng hệ niết cụ sinh vật, lại còn vọng tưởng nhiễm chỉ lực chi vương quan, vẫn là lấy ngu xuẩn như vậy phương pháp, thực sự là tự tìm đường chết. Hòa vương đang cùng thiên tuyệt đại chiến khẽ hở, liếc mắt nhìn bị câu lên tới tử phấn, trong mắt lóe lên một tia lùa cận, liền không còn quan tâm. hắn cùng với thiên tuyệt chiến đấu, áp lực cực lớn, vừa mới trở thành bất hủ pháp vương thiên tuyệt, sức chiến đấu vậy mà không chút nào kém cỏi hơn hắn, liền đối pháp tắc lĩnh ngộ đều không có ở đây hắn phía dưới, đây là một hồi lực lượng tương đương chiến đấu. Chiếm cư thượng phong bảo thần, cũng chỉ là nhìn lướt qua, liền không còn quan tâm. Nếu là có lực lượng hệ nhiệt cụ giả hay là bất hủ giả tới gần lực chi vương quan, hắn tất nhiên sẽ ra tay ngăn cản, nhưng mà như thế một cái mặt hàng, căn bản vốn không cần hắn hao tâm tổn trí phí sức, hay là muốn mau chóng đánh bại trước mặt Ngọc hệ pháp vương mới tốt. Chương 930, phân tâm đại pháp. Chương 930, phân tâm đại pháp. Lâm Thâm phát hiện tại hắn phân tâm đi chú ý tử phấn thời điểm, nhức đầu cảm giác vậy mà hóa giải rất nhiều, nếu hắn lấy lại tinh thần, đau đầu ngược lại càng thêm khó mà chịu được. Lâm Thâm đột nhiên ý thức được một sự kiện, hắn vốn cũng không phải là loại kia có thể làm đến chuyên chú người, làm chuyện gì đều rất dễ dàng thất thần hồi nhỏ học chính trải qua đồ vật, đó là như thế nào cũng học không vào trong, học một hồi liền rất dễ dàng thất thần suy nghĩ cái khác. Bây giờ để cho hắn tập trung tinh thần cùng lợi thể quan âm chú nôn đối kháng, khiến chú nôn đối với đại não ảnh hưởng cùng lợi thể quan âm chiến đấu, cơ hồ là nhiệm vụ không thể hoàn thành trốn tránh mặc dù đáng xấu hổ, thế nhưng là thật có hiệu quả a, liền quan thánh lao ra cạo xương chữa thương đều cần đánh cờ giải trí phân tán lực chú ý, ta dạng này Phàm phu tục tử, như thế nào có thể cứng rắn chống đỡ lấy thống khổ như vậy cứng dán? nhất định phải sử dụng cái kia phân tâm đại pháp mới tốt. Lâm Thâm ý niệm chuyển động. Tất nhiên hắn rất khó chuyên chú, tương đối dễ dàng thất thần, vậy thì bỏ mặc tự mình đi thần, không còn cưỡng cầu tập trung lực chú ý vừa nghĩ đến đây, Lâm Thâm buông lòng tinh thần, tùy ý cái kia đau đớn từng lớp từng lớp xâm nhập đại não, chính hắn lại suy nghĩ một ít chuyện khác. Thế nhưng là trong lúc nhất thời Lâm Thâm lại không biết chính mình nên nghĩ cái gì, hồi nhỏ những cái kia vật thú vị, để cho hắn trầm mê trò chơi, lúc này đối với Lâm Thâm tới nói, lực hấp dẫn đã không có lớn như vậy. Dùng để xem như thay đổi vị trí lực chú ý mục tiêu chắc chắn là không được. Lâm Thâm giống như nhớ kỹ trước đó nhìn qua một bộ mẫu tinh dị biến phía trước bay chuột phim mảnh cũ. Bên trong nhân vật chính bản thân bị trọng thương, cần đào ra trong thân thể đầu viên đạn, nhưng mà điều kiện có hạn, không có thuốc tê có thể dùng. Cái kia nhân vật chính cũng dùng phân tâm đại pháp, hắn dùng để thay đổi vị trí lực chú ý đồ vật là một bộ tình yêu phim hành động điện ảnh. Lâm Thâm cũng nghĩ thử thử xem, có phải thật vậy hay không có thể thực hiện được, nhưng là bây giờ cũng không có ai có thể cho hắn phát ra tình yêu phim hành động đường này không thông. Lâm Thâm lại tiếp tục nghĩ, hiện tại rốt cuộc có cái gì là để cho hắn cảm thấy hứng thú vô cùng, kỹ pháp võ ký giống như hắn đều chỉ là tùy tiện luyện một chút, cũng không như thế nào để ở trong lòng từng nhớ. Súng vật linh cơ, hắn cũng không có quá nhiều truy cầu. Trên người những thứ này súng vật cũng đều xem như rất không tệ thực phẩm, chỉ là còn không có bồi dưỡng lên. Mỹ nữ quyền lợi, lâm thâm đối với quyền lợi hứng thu không lớn. Mỹ nữ hắn đến là ưa thích, thế nhưng là cũng không có đến si mê trình độ. Bây giờ lâm thâm đến là hy vọng chính mình là một cái tinh trùng lên não lao ép, như thế chỉ cần nhìn một chút mỹ nữ, liền có thể hào tưởng ra rất nhiều cần làm mở hình ảnh, hẳn là liền có thể hoàn thành phân tâm đại pháp nghĩ đến mộ sái, lâm thâm tính một cái, chính mình lấy được lịch thiên hỏa trùng có mấy cái, còn kém mấy cái, tính đi tính lại, giống như cũng không có tính toán rõ ràng không biết lịch thiên phản cốt sau khi hoàn thành, đến cùng có cái gì hiệu quả. lâm thâm đột nhiên phát hiện, chính mình suy nghĩ một chút chuyện loạn thất bát tao sau đó, vậy mà cũng tại trong bất chi bất giác phát huy tác dụng, đầu góc không có đau như vậy. khi ý hắn biết đến cái vấn đề này, loại kia mãnh liệt cảm giác đau đớn, lại lần nữa để cho hắn đau đớn không chịu nổi thì ra chỉ cần tùy tiện suy nghĩ một chút là được rồi. xem ra đang thất thần phương diện này, ta còn là tương đối có thiên phú. lâm thâm không biết là nên may mắn, vẫn là phải để không khỏi tự gieo suy nghĩ. Lời thề quan âm chú nôn sức mạnh càng ngày càng mạnh. Thiên chi hạ lấy lớn lao ý chí lực cùng chú nôn sức mạnh đối kháng, bảo đảm tự thân thần trí thanh tỉnh, muốn tránh thoát trên người gò bó. Thế nhưng là theo máu của hắn chạy ra, chói buộc hắn quang hoàn đã đã biến thành một loại huyết sắc. Vô luận hắn như thế nào buộc phát tự thân pháp tác sức mạnh cùng nhất cụ chi lực, đều đối tại huyết sắc quang hoàn không có tác dụng gì, ngược lại càng dễ rủa, huyết sắc quang hoàn gò bó lại càng nhanh. Trong tay nắm thập phương quỷ thần trạm linh nhận, nếu nhanh muốn không cầm được điều này cũng không có thể quái thiên chi hạ ý chí không chắc, lại có lẽ là lực lượng của hắn không đủ mạnh, mà là bởi vì lời thể quan âm sức mạnh quá mức quỷ dị ly kỳ, cũng quá mức cường đại. Nguyên bản lời thể quan âm phi mạnh, chúng luôn song hệ cũng sát thực lợi hại, nhưng cũng không đến nỗi để cho thiên chi hạ cùng lâm thâm không thoát được vây khốn. Nhưng là bởi vì ngọc hoàn linh cơ gia nhập vào, để cho lời thể quan âm nguyên bản chúng luôn song hệ đã biến thành chú, lời ngọc tam hệ pháp sức mạnh. Bởi vì ngọc chi vương quan bị nhan như ngọc đạt được, ngọc hoàn rơi vào thiên pháp cảnh giới, nhưng mà cùng lời thể quan âm kết hợp sau đó, liền biến thành chú lời Ngọc Tam hệ thiên pháp. Lại thêm Ngọc Hoàn biết Lâm Thầm nắm giữ nghịch chuyển mạnh yếu năng lực, tại nó thao tác, Tam hệ thiên pháp lực lượng kết hợp sinh ra sức mạnh, thành công quay mũi nghịch chuyển vận mệnh chi quang tác dụng. Nguyên bản tác dụng tại Lâm Thầm trên người chúng luôn sức mạnh dù thế nào mạnh, cũng có thể bị nghịch chuyển mạnh yếu. Mà Ngọc hệ sức mạnh ra nhập vào, thì để cho chúng luôn sức mạnh xảy ra một chút biến hóa tự. Chúng luôn cũng không có trực tiếp tác dụng tại trên thân Lâm thâm mà là trước tiên thông qua được Ngọc sắc qua Hoàn, mà Ngọc Hoàn lại kết nối lấy Ngọc quan âm mượn nhờ tới tinh thần chi lực. Ngọc Hoàn bản thân cũng bổ sung thêm chúng luôn sức mạnh, thông qua chúng luôn liên hệ, cùng Lâm thâm tạo thành một cái đặc thù tuần hoàn thể hệ. Lâm Thâm chuyển lịch mạnh yếu, muốn đem Ngọc Hoàn đánh vỡ, thế nhưng là Ngọc Hoàn bản thân liền có chú nôn, giống như huyết chú đồng dạng, Ngọc Hoàn bị tổn thương càng lớn, Lâm Thâm bản thân cũng sẽ nhận đồng dạng tổn thương. Lâm Thâm không sử dụng lịch chuyển vận mệnh chi quang, hắn tự thân bên trong chú nôn liền sẽ đối với hắn tạo thành hại thương. Ngọc Hoàn giống như là mang theo nguyên rượu ta ngọc, không ngừng mà đối với đeo nó người mang đến bất hạnh, thế nhưng là nếu như Ngọc Hoàn bị hủy, đeo Ngọc Hoàn người cũng giống vậy sẽ chết. Ngọc tại người tại, Ngọc vong người vong, mấu chốt Ngọc này còn chỉ có thể mang đến tai nạn, cho nên Lâm Thâm vô luận như thế nào thay đổi mạnh yếu, cuối cùng bị thương tổn đều chỉ lại là chính hắn. Bất quá loại phương thức này cũng có một cái thiếu hụt, nếu như Lâm Thâm thật sự liều chết phá đi Ngọc Hoàn, Lâm Thâm chính mình tất nhiên sẽ tiếp nhận khó có thể tưởng tượng tam hệ sức mạnh, Ngọc Hoàn cùng lời thể quan âm cũng đồng dạng sẽ bị phá vệ. Ngọc Hoàn có linh, ghi hận Lâm Thâm giết nó tốt chủ, vậy mà dùng loại này, Ngọc Đá cùng vỡ phương thức cũng muốn trả thù Lâm Thâm. Mắt thấy Lâm Thâm bị hành hạ đau đến không muốn sống, Ngọc Hoàn phía trên lập lòe hào quang kỳ dị, lóe lên chợt lóe tựa như thập phần hưng Thế nhưng là đột nhiên, Ngọc Hoàn phát hiện Lâm Thâm trên mặt vẻ thống khổ vậy mà dần dần biến mất. Giang giác. giang Trói buộc Lâm Thâm ngọc sắc quá hoàn, vậy mà tại Lâm Thâm trong lúc vất tay bị chống đỡ ra. Trực tiếp hóa thành mảnh vụn phân tán bốn phía. Lâm Thâm rút ra cận bá đao, hướng về phía Ngọc Quan Âm xuống tới, chân đạp lướt sóng bước, thiện tay chém ra một đao, cư điện một dạng đao khí liền bay ra ngoài. Lâm Thâm tiến nhập trạng thái một loại không hiểu, hình như có ý, lại như không có ý định, giống như đang cùng Ngọc Quan Âm chiến đấu, nhưng mà tư duy lại là tự do, tựa như đang chú ý chiến đấu, lại giống như đang suy nghĩ sự tình khác. Theo Ngọc Sắt Hảo quang vỡ tan, Ngọc Quan Âm trên thân bị phản vệ ra từng vết nước, liền trên cổ hắn Ngọc hoàn, đều xuất hiện đường vân nhỏ. Cơ thể của Lâm Thâm quá mức cả thủ. Hắn có thể không nhận chúng ngôn ảnh hưởng, cưỡng ép ngưng tụ sức mạnh đánh nát Ngọc sắc quan Hoàn, tam hệ pháp tắc sức mạnh đều không thể phá hư thân thể của hắn, ngược lại là Ngọc Quan Âm tự thân không chịu nổi phản vệ xảy ra vấn đề. Chương 931, sức mạnh tăng vọt. Chương 931, sức mạnh tăng vọt. Ngọc Quan Âm muốn lại dùng chú ngôn chi thuật khống chế lại Lâm thâm, thế nhưng lại phát hiện, quan Hoàn xuất hiện tại trên thân Lâm thâm, liền sẽ lập tức bị nó no bạo. Lâm thâm trên thân thể xuất hiện vết thương, qua trong dây lát thì sẽ khôi phục, mà Ngọc Quan Âm bị phản vệ thương, lại làm cho trên người hắn vết nứt càng ngày càng lớn. Lâm thâm tại mở ra siêu cơ hóa, siêu cơ văn Siêu cơ hình thái cùng siêu cơ trọng chú tình huống hạ, chiến lực thẳng tắp tăng vọt. Hắn bị chú Nôn tổn thương, cơ thể trong nháy mắt liền có thể chữa trị. Bốn phía điên cuồng chiến đấu sinh ra sức mạnh ba động, để cho siêu cơ Văn có thể hấp thu thế giới chi lực mãnh liệt giống như thủy triều. Tại dạng này trong chiến trường, hỏa lực mở toàn bộ lâm thâm, có thể nói là như cá gặp nước. Ngọc Quan Âm không còn dám dùng chú Nôn sức mạnh công kích lâm thâm, lại tiếp tục, lâm thâm không có việc gì, cơ thể của chính hắn liền muốn tăng vỡ. Dơ lên Ngọc Giản cùng Ngọc Tiên cùng lâm thâm chiến đấu, Ngọc Giản cùng Ngọc Tiên phía trên tách ra để đó kinh khủng hào quang, thế nhưng lại đều không thể đụng tới lâm thâm nửa phần. Lâm Thâm đạp lướt sóng bước, cơ thể lại buông lỏng tựa như đang khiêu vũ trò chơi đồng dạng, xung quanh di động như nước chảy mây trôi, tiện tay chém ra đạo khí cũng thay đổi huyễn khó lường, thường thường có thể từ để người không tưởng tượng được góc độ công kích Ngọc Quan Âm. Lâm Thâm bây giờ cả người đều hiện ra một loại giao trạng thái, thậm chí trực tiếp đi đến Ngọc Quan Âm trước mặt, rũ tay xuống để cho Ngọc Quan Âm công kích. Ngọc Quan Âm điên cuồng vậy một đôi mệ cơ, thế nhưng là lại bị Lâm Thâm thân hình tùy ý lắc lư, đem hắn công kích toàn bộ hóa giải thành vô hình. Bây giờ Lâm Thâm nhìn không giống như là đang liều mạng chiến đấu, càng giống là tại đùa giỡn đối thủ đáng giận là, vô luận Lâm Thâm nhìn cỡ nào không đáng tin cậy, cỡ nào phế lối Ngọc Quan Âm công kích lại đều không đụng tới Lâm Thâm, ngược lại là Lâm Thâm tiện tay một đao, ngay tại Ngọc Quan Âm không tưởng tượng được thời điểm, chém vào trên người hắn, ở trên người hắn lưu lại từng đạo vết thương. Ngọc Quan Âm vậy mà muốn trốn, thế nhưng là hắn lại như thế nào trốn đi được? Hắn lùi một bước, Lâm Thâm liền đi một bước, người ngay tại trước mặt Ngọc Quan Âm lắc lư. Ngọc Quan Âm trốn không thoát, phản kích nhưng lại đánh trúng Lâm Thâm, rõ ràng người đang ở trước mắt, khuôn mặt đều nhanh muốn áp vào hắn ngọc giản, thế nhưng là Ngọc Quan Âm vừa ra tay, liền sẽ bị Lâm Thâm đung đưa cơ thể, vừa đến chỗ tốt tránh đi thậm chí hắn xuất thủ trong ngay mắt còn có thể bị Lâm Thâm bắt được sơ hở chặt lên một đao vết thương trên người càng ngày càng nhiều Lâm Thâm tại chiến đấu đồng thời thậm chí còn có nhàn tâm sử dụng truyền thừa chi phiến chính phản quạt liên tiếp đối với phủ cận ngụy bất hủ sinh vật làm cấm bay cùng hiệu quả tiêu cực chiến đấu biến cực kỳ cổ quái tựa như chỉ có Ngọc Quan Âm đang liều mạng chiến đấu mà Lâm Thâm lại là đang chơi một dạng một cái nghiêm túc một cái tàn mạng một đang liều mạng một cái tại trò chơi thế nhưng là hết lần này tới lần khác cái tương nghiêm túc liều mạng bị đánh toàn thân cũng là thường, lần lượt vô năng của nộ Ngọc Quan Âm không còn sử dụng chú ngôn sức mạnh thoát khốn mà ra thiên chi hạ vốn là muốn đi lên hỗ trợ, thế nhưng là nhìn thấy loại tình huống này, đắng cười lấy lắc đầu, gia hỏa này là càng ngày càng mạnh, căn bản vốn không đem đối thủ làm người. Thiên Chi Hạ quay đầu phóng tới Ngụy bất hủ sinh vật quân đoàn, cơ thập phương quỷ thần chạm linh nhận, không ngừng chém giết bị Lâm Thâm làm tiêu cực kỹ năng Ngụy bất hủ sinh vật. Lâm Thâm đang cùng ngọc quan âm thời điểm chiến đấu, đại bộ phận tâm tư lại tại Tử Phấn bên kia, mắt thấy Tử Phấn một chút bị câu lấy kéo vào hư không, cũng không biết cuối cùng sẽ bị kéo đi nơi nào cái kia ăn hàng, thực sự là chết đều phải ăn, lại không lòng miệng, liền muốn thật sự bị kéo tiến hư không. Lâm Thâm thầm nghĩ lấy, cơ thể lại không có ngừng, lắc lư ở giữa nhẹ nhõm tránh đi Ngọc Quan Âm công tích, phủ đầu một đao chạm tại Ngọc Quan Âm đỉnh đầu đánh Ngọc Quan Âm vậy mà duỗi ra từng cái tay để tại nứt ra trên đỉnh đầu, đau đến ngáp ngủm. Một bên khác tử phấn trong miệng đột nhiên phát ra răng rắc răng rắc âm thanh, như có đồ vật gì bị cắn nát đồng dạng, trong miệng nó chợt tự dây xích ánh sáng đều bắn ra ngoài, biến mất ở bên trong hư không. Tử phấn trong miệng không ngừng truyền đến răng rắc răng rắc xóa âm thanh, nó vậy mà ngạnh sinh sinh đem lực chi vương quan cho cắn nát. Trên thực tế cũng không phải là thật sự xóa nát, nếu là chân chính lực chi vương quan, lấy tử phấn năng lực bây giờ, không có khả năng thương hắn một chút. Nhưng mà Lực Chi Vương Quan bị trật tự dây xích ánh sáng rút đi tuyệt đại bộ phận sức mạnh, bản thân còn giữ lại lực chi pháp tác năng lượng bản thân liền đã rất ít đi, lúc này mới cho Tử Phấn thời cơ lợi dụng. Coi như như thế, cái này cũng không phải bình thường nhất củ sinh vật có thể làm được. Lực Chi Vương Quan cuối cùng chỉ còn lại một điểm sức mạnh, tại Tử Phấn trong miệng phá toái, bị Tử Phấn thôn vệ tiếp. Mặc dù chỉ có như vậy một chút xíu lực chi pháp tác sức mạnh, nhưng mà đây chính là chân chính bất hủ lực lượng pháp tắc, cùng bình thường chi hệ pháp tác sức mạnh không thể so sánh nổi. Vẹn vẹn chỉ là thôn vệ như thế một chút xíu lực chi pháp tắc, liền để cơ thể của Tử Phấn xảy ra biến hóa kỳ dị. Cơ thể của Tử Phấn co vào thu nhỏ, thế nhưng lại tựa hồ biến nặng hơn, không gian đều tại dưới thân thể của nó đều đè xuống vặn vẹo biến hình. Lâm Thâm đột nhiên cảm giác lực lượng của mình đang không ngừng tăng cường, hắn một bên chiến đấu một bên nhìn thuộc tính của mình, phát hiện cũng không phải hào giác, mà là sức mạnh thật sự tại tăng mạnh, nguyên bản không đến 3000 sức mạnh thuộc tính, trong nháy mắt liền đã đột phá 4000, hơn nữa còn đang không ngừng lên cao lực lớn vô cùng khế ước. Trong lòng Lâm Thâm cũng hỉ, một bên nhìn xem trên đồng hồ đeo tay số liệu lên nhanh, một bên đưa lưng về phía Ngọc Quan Âm, trở tay liên tục xuất đao, chém Ngọc Quan Âm liên tiếp lui về phía sau. Thôn vệ một tia lực chi pháp tác tử phấn, thể trọng vậy mà tại điền cuồng tăng thêm, cũng dẫn đến Lâm Thâm sức mạnh thuộc tính cũng thông qua lực lớn vô cùng khế ước đang mạnh lên. 4000, 5000, 6000, 7004, sức mạnh thuộc tính tại lấy Lâm Thâm không thể tin được bạo tạc tính chất chỉ số tăng trưởng, mà cơ thể của tử phấn lại càng ngày càng nhỏ, đã sắp khôi phục lại nó bình thường trạng thái bình thường lại chướng thêm chút. Lại chướng thêm chút. Nhanh 9000. Lại chướng một điểm. Lại chướng một điểm a. Lâm Thâm kích động đều nhanh đi ra. Nhìn thấy Lâm Thâm túi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, còn đưa lưng về phía hắn lâm thâm ngọc quan âm thửa cơ phát khởi mưa to gió lớn một dạng công kích ngọc giản điên cuồng đập loạn một cái tay khác bên trong ngọc tiên lại lặng yên không tiếng động chặn ngang quét tới lâm thâm một bên nhìn xem đồng hồ một bên kích động khó khống chế cảm xúc một cái tay vung cản bá đao túi đầu liền rơi lên đều không rơi lên lại đem ngọc giản tất cả công kích đều cản lại bạo theo lâm thâm trong lòng gieo họ đao trong tay của hắn cũng ác hung ác bù ra ngạnh xinh xinh đem cái kia lặng yên không một tiếng động đập tới ngọc tiên trực tiếp cho chém đứt trở thành hai khúc một vạn điểm lâm thâm sức mạnh thuộc tính vậy mà đột phá một vạn điểm Phía trước hắn xung quanh kỳ thực cũng không sánh bằng Hỗ Giả phải kém rất nhiều, có thể cùng bất Hỗ Giả chiến đấu, đều là dựa vào pháp tắc nhẹ liền sức mạnh. Hiện tại hắn cơ sở sức mạnh tăng lên, pháp tắc bảy trận có thể phát huy uy lực thì càng mạnh một vạn điểm cơ sở sức mạnh, tăng thêm siêu cơ hình thái gấp bội, cùng siêu cơ hóa gia chỉ, Lâm Thâm sức mạnh thuộc tính nhẹ nhàng thả lỏng liền có thể đột phá hai vạn. Lực lượng như vậy phối hợp với pháp tắc bảy trận, bộc phát ra lực phá hoại đã vượt qua tưởng tượng. Chương 932, ăn không chán. Chương 932, ăn không chán. Chỉ số sức mạnh cuối cùng đứng tại 11114, cái này đã 10 phần tiếp cận đỉnh cấp bất hủ giả sức mạnh thổ tính. Bên địa tử phấn cũng đã đình chỉ biến hóa, giống như một đạo tia chớp màu đỏ, trong nháy mắt về tới Lâm Thâm trong tay. Nắm hồng tinh giống cây lao bay tới tử phấn, cơ thể của Lâm Thâm trầm xuống, rơi xuống dưới một khoảng cách mới ngưng được thân hình thần nặng. Khó trách sức mạnh lớn nghèo khế ước cho ta tăng cường lực lượng nhiều như vậy. Không có lực lượng như vậy, căn bản cầm không được bây giờ tử phấn. Lâm Thâm nhìn thấy cái kia Ngọc Quan Âm vậy mà muốn thừa cơ hội này lão tẩu, trong lòng hơi động, trực tiếp rơi lên tử phấn, hướng về Ngọc Quan Âm đầu ra ngoài. Tử Phấn bây giờ thực sự quá nặng đi, cũng may Lâm thâm có sức mạnh bị siêu cơ hình thái cùng siêu cơ hóa từng cường hóa, bằng không thật đúng là không chơi được. Toàn lực phát ra Tử Phấn một sát na, Tử Phấn liền mang theo phá không tiếng vang mình, xé rách không gian đi tới Ngọc Quan Âm sau lưng. Ngọc Quan Âm kinh hãi quay người rơi lên ngọc giản cùng roi gãy, muốn ngăn lại Tử Phấn. Nhưng cũng chỉ là vừa mới tiếp xúc, ngọc giản cùng roi gãy liền bị Tử Phấn đánh nát, tiếp đó quán xuyên cơ thể của Ngọc Quan Âm, lực lượng kinh khủng phía dưới hình thành không gian xé rách hiệu quả, trực tiếp đem cơ thể của Ngọc Quan Âm xé nát, để cho thân thể của hắn nổ bể ra tới tại cơ thể của ngọc quan âm nổ bể ra trong máy mắt, cái tiêu ngọc hoàn liền từ tan vỡ trên cổ bay ra ngoài, trong chốc lát phi độn tiến vào ngụy bất hủ sinh vật trong đám biến mất không thấy gì nữa. lâm thâm nguyên bản còn muốn truy, thế nhưng là nhìn thấy trong quân đoàn số lượng cao ngụy bất hủ sinh vật, biết muốn đuổi kịp nó đã không thể nào. từ phấn nhất kích phá hủy ngọc quan âm, trên không trung quèo một cái, liền trở về bên người lâm thâm, chính mình muốn đến lâm thâm trên cánh tay, nhìn thật giống như lâm thâm trên cánh tay đeo đầy cánh tay hồng ngọc vòng tay, bị phá hủy ngọc quan âm trên thân thể, dâng lên màu vàng sẩm hạt rất nhanh những cái kia màu vàng sẩm hạt liền ngưng kết trở thành một khỏa màu vàng sầm luân hồi chi tận bị lâm thâm tiện tay hút một cái liền hút tới trong lòng bàn tay lâm thâm nguyên bản còn muốn muốn thưởng một chút tử phấn để nó đem lời thể quan âm thi thể ăn hết ai biết tử phấn vậy mà bất vi sở động cơ thể lần nữa bắn lên thế nhưng lại không có bay về phía lời thể quan âm bắn nổ thi thể mà là hướng về một hướng khác điện xạ mà đi lâm thâm quay đầu nhìn lại liền thấy thiên kiệu U lần nữa đem đeo lên tóc chi vương miệng hóa thành bất hủ chi vương sinh vật diệt sát tóc chi vương miệng lần nữa rớt ra trong hư không đưa ra từng cái trận tự dây xích ánh sáng chỉ là không chờ nó nhón cuốn lên tóc chi vương miệng, một giống như hồng ngọc cự mãng bình thường sinh vật, mở ra rất hút, một ngụm liền đem tóc chi vương miệng nuốt xuống. Thiên Kiều U nhìn xem tử phấn nuốt vào tóc chi vương miệng, cũng không có lựa chọn ngăn cản, hơi có chút ngạc nhiên đánh giá tử phấn một mắt, liền hắn cũng không có gặp qua loại này có thể gặp ăn bất hủ vương quan sinh vật, trong lòng có chút kinh ngạc. bất quá hắn trước kia cũng đang chú ý lực chi vương quan tình huống, sợ sẽ tạo thần tộc một phương ngụy bất hủ sinh vật, lợi dụng vương miệng tấn thăng bất hủ chi vương. may là không có duy nhị sức mạnh, những cái kia ngụy bất hủ sinh vật căn bản không có tư cách đeo lên bất hủ vương quan. Tử Phấn gặm ăn Lực Chi Vương Quan tình huống, Thiên Kiều U cũng đều nhìn ở trong mắt, biết nó là Lâm Thâm Sùng Vật, mới không có ra tay ngăn cản. Nhưng mà Lực Chi Vương Quan khi đó đã chỉ còn lại một chút xíu bất hủy pháp tắc năng lượng, Sùng Vật này đều kém chút bị kéo vào trong hư vô. Bây giờ Tốc Chi Vương miệng cơ hồ là hoàn chỉnh, Tử Phấn vậy mà cũng dám đem nó nuốt vào, thật đúng là không muốn sống. Thiên Kiều U cũng không nói hoài tới để ý tới Tử Phấn chết sống, ánh mắt nhìn về phía trong hư không cái kia phiến giống như quang bạo tinh vân khu vực, hắn cũng khó có thể dự đoán, Thiên thuật Đế đến cùng có thể đánh bại hay không duy nhị đáng tiếc liền xem như hắn cũng khó có thể thấy rõ nơi đó tình hình chiến đấu sức mạnh buộc phát sinh ra kinh khủng quan bạo, đem hết thảy đều che giấu ở bên trong. Thiên tiểu u không do dự, tất nhiên thấy không rõ lắm bên kia tình hình chiến đấu, hắn quay người liền hướng Nhan Như Ngọc chiến trường bên kia mà đi. Nhan Như Ngọc dù sao cũng là mới lên cấp pháp vương, mặc dù đã đầy đủ ưu tú, nhưng mà bảo thần loại này lâu năm pháp vương chiến đấu, vẫn là kém một bậc, cơ hồ rơi vào hạ phòng, trên mặt ngọc thể xuất hiện tinh hình dáng kết cấu, tựa như là mỹ ngọc bên trong mơ hồ vào điểm điểm sắp mang, đó là bị bảo thần pháp sức mạnh xâm sở chỉ ở đây giao cho ta, ngươi đi bảo hộ sao một, nếu để hắn bị kinh sợ nhiễu Thiên Kiều U xuất hiện tại nhan như ngọc bên cạnh, vung tay lên, trước mặt tạo thành một cái không gian thông đạo, Bảo Thần đã tới đủ mọi màu sắc hào quang, đều tiến vào không gian thông đạo bên trong. Tại Bảo Thần sau lưng, xuất hiện một đạo vết nước không gian, đủ mọi màu sắc hào quang từ nơi đó lao ra, vậy mà đánh về phía Bảo Thần phía sau lưng. Bảo Thần trên người hào quang bùng phát, ngạnh sinh đem chính mình đánh đi ra hào quang đánh nát. Nhan Như Ngọc không nói một lời, bay trốn đi, trở xuống Tiên Tuyệt Phủ trong sân, đứng ở nơi đó không nhúc đích, trên người ánh ngọc lên, một chút đem xâm lấn đến thể nội màu tinh tạp chất bài xuất bên ngoài cơ thể, từ phấn nuốt vào tốc chi vương miệng sau đó trong hư không xuất hiện trật tự dây xích ánh sáng cũng không có liền như vậy thối lui, từng cái dây xích ánh sáng trực tiếp chui vào tử phấn trong thân thể, tử phấn lục thể cũng coi như là cứng hãn, thế nhưng là ở trước mặt đó dây xích ánh sáng, thân thể giống như của nó không tồn tại, dây xích ánh sáng không trở ngại chút nào xuyên vào, chỉ là trong chốc lát, thân thể của nó liền biến thành con nhím một dạng, kết nối lấy dầm rạp chẳng chị trật tự dây xích ánh sáng. Trật tự dây xích ánh sáng đối với cơ thể của tử phấn không có hứng thú gì, bọn chúng chỉ là cần hấp thu tóc chi vương miện năng lượng, để cho tốc chi pháp tắc một lần nữa quay về vũ trụ danh sách. Bởi vì thôn phệ một tia lực chi pháp tắc năng lượng, từ phấn chẳng những cơ thể biến kỳ trọng vô cùng, lực phá hoại cũng so trước đó mạnh mẽ rất nhiều. Trong cơ thể nó xoắn nát cơ một dạng luận răng, không ngừng giao thoa giảm mài, một loại dù bị luận răng phía trên, vậy mà sinh ra một tia lực chi pháp tắc vết tích. kẹt. kẹt. Theo luận răng dao động, tóc chi vương miệng mặc dù không thể bị xoắn nát, thế nhưng là vương miệng phía trên vậy mà xuất hiện nhất tuyến tuyến cực kỳ mảnh mai vết tích, những cái kia vết tích mắt thường gần như không thể gặp. Nhưng mà những cái kia tế ngân cuối cùng vẫn là tồn tại, khó mà nhận ra tốc chi pháp tác năng lượng bị gọi sát xuống, bị tự phấn thôn phệ hấp thu. Cơ thể của Tử Phấn cuối cùng không thể cùng trật tự dây xích ánh sáng chống lại, bị trật tự dây xích ánh sáng nắm kéo lại độ treo lên tới, hướng về trong hư vô mà đi. Phía trước vẫn chỉ là bị treo kéo đi, bây giờ đơn giản giống như là bị vô số dây xích ánh sáng xuyên thấu cơ thể, kéo lợn chết một dạng hướng về hư không kéo đi. Chỉ là bây giờ cơ thể của Tử Phấn so trước đó nặng rất nhiều, ngược lại không có lúc trước kéo nhanh như vậy. Tử Phấn liều lĩnh, tùy ý dây xích ánh sáng đem nó cơ thể chậm rãi kéo hướng hư vô, càng không ngừng liều mạng rảo mài tóc chi vơ miệng, rất giống đói bụng 7 ngày 7 đêm, cuối cùng gặp được thức ăn heo, vô luận người khác đánh như thế nào nó đều không quan tâm liệu mạng thức ăn nói heo. Thằng đến dây xích ánh sáng sắp đem nó kéo vào trong hư vô thời điểm, cũng không tình không muốn, không cam lòng không thôi đem Tốc Chi Vương miệng phun ra, lưu luyến không rời mà nhìn xem Tốc Chi Vương miệng bị trật tự dây xích ánh sáng kéo vào trong hư vô. Nguyên bản dưới tình huống bình thường, trật tự dây xích ánh sáng sẽ trực tiếp đem Tốc Chi Vương miệng năng lượng toàn bộ hấp thu hết, để nó trực tiếp tiêu tan, giống như là trực tiếp như vậy kéo vào hư vô tình huống, vẫn là rất ít xuất hiện. Cơ thể của Tử Phấn lần này, mặc dù không có phát sinh biến hóa rõ ràng, lại để người cảm giác nó tựa như biến càng thêm linh động, ngay cả thân thể đều rất giống biến càng thêm đỏ tươi. Lâm Thâm đang đánh giá tử phần biến hóa, lại đột nhiên cảm ứng được một cỗ sóng trùng kích khủng bố bộc phát, đem hắn cơ thể đều sông đứng không vững. Quay đầu ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy cái kia phiến không ngừng quang bạo tinh vân, lập tức đã ảm đạm xuống, nơi mắt nhìn thấy, có thể nhìn thấy thiên thuật cùng duy nhị thân hình mặt đối mặt trôi nổi ở trong hư không. Chương 933. Lâm Thâm lờ tới. Chương 933. Lâm Thâm lờ tới. Cơ hồ tất cả có năng lực nhìn thấy bọn hắn người, ánh mắt đều nhìn về phía bọn hắn. Bọn hắn một trận chiến này, thực sự quá mấu chốt, cơ hồ có thể nói là quyết định song phương thế lực sinh tử tồn vong. Lâm Thâm ánh mắt cũng xuyên qua trọng trọng không gian rơi vào thiên thuật cùng duy nhị trên thân. Thiên thuật trên người Quang Huy đã tán đi, lộ ra cái kia một thân phản phất quang huy ngưng kết mà thành giáp sắt, nhìn dường như là hoàn hảo, cũng không, có thủ thường, cũng không, có không trọn vẹn. Lâm Thâm thấy thế trong lòng vui mừng, thiên thuật đế không có thủ thường, 89 phần 10 là đã thắng. Thế nhưng là ánh mắt đảo qua Duy Nhị, lại phát hiện Duy Nhị cũng êm đẹp, ngay cả áo choàng trên người cũng không có tổn hại, chỉ là che lại diện mạo áo choàng đã xốc lên, lộ ra chân dung của hắn. Tất cả nhìn thấy Duy Nhị chân dung người, cũng là biến sắc, ngay cả tạo thần tộc pháp vương cũng không ngoại lệ. Bởi vì Duy Nhị nhìn căn bản cũng không phải là một người cũng không giống là bình thường cơ biến sinh vật bao quát tạo thần tộc người ở bên trong tất cả mọi người đều cho rằng duy nhị hẳn là vũ trụ người tộc cái này loại lớn bên trong cái nào đó chi nhánh không thể nào là cái cơ biến sinh vật bởi vì tuyệt đại bộ phận cơ biến sinh vật vô luận đẳng cấp cao bao nhiêu đều rất dễ dàng chịu đến bản năng chi phối cũng có thể nói cơ biến sinh vật dục vọng tương đối là đơn thuần nhân tộc sẽ có đủ loại đủ kiểu dục vọng mà cơ biến sinh vật dù thế nào cao cấp dục vọng của bọn nó cũng chỉ có đơn giản tiến hóa hoặc ăn các loại giống như tử phấn trí tuệ của nó là cực cao sẽ không kém hơn nhân loại thậm chí so với nhân loại trí thông minh còn cao hơn thế nhưng là nó trừ ăn ra chính là ăn, không thể lại nghĩ đến đi trở thành vũ trụ chúa tể, cũng không khả năng muốn đi khống chế người khác, càng không khả năng đi ưa thích một bức họa, một chiếc xe, một món trang sức các loại, đây đều là nhân tộc mới có dục vọng. Sở dĩ làm tạo thần tộc tộc trưởng, không có ai hoài nghi tới, duy nhị vậy mà không phải nhân tộc. Nhưng là bây giờ nhìn hắn bộ dáng, cơ thể đều là do một loại màu xanh đậm tinh thể tạo thành, không phải giáp xác, thân thể của hắn, hắn ngũ quan, da thịt của hắn, toàn bộ loại kia màu xanh đậm tinh thể tạo thành. Nếu như chỉ là loại này trạng thái, cũng có thể là cơ thể không phải người hóa. Ý thức còn duy trì nhân tộc dị biến mà thành, nhưng mà xuyên thấu qua duy nhị cái kia màu xanh đậm tinh hình dáng cơ thể, có thể nhìn thấy tại đầu của hắn bên trong, không có nhân tộc đại nào kết cấu, cũng không giống là cơ biến sinh vật kết cấu thân thể, Thoạt nhìn là do từng cái tinh thể thiết bị cấu thành, còn có năng lượng tại những cái kia thiết bị bên trong lưu động, lập lệ đủ loại lưu quang. Dạng này duy nhị nhìn cũng không giống như là nhân tộc cũng không giống là cơ biến sinh vật, càng giống là một loại nào đó siêu cấp khoa học kỹ thuật sản phẩm tạo thần tộc tộc trưởng. Không phải là nhân tạo người máy a? Lâm Thâm thực sự khó có thể tưởng tượng, nếu như duy nhị thực sự là nhân tạo người máy. Vậy thế giới này cũng quá điên cuồng. Một cái nhân tạo người máy lại có thể cùng song hệ pháp vương thiên thuật đế chiến đấu không rơi vào thế hạ phong, đây là chuyện cực kỳ kinh khủng. Phải biết nhân tộc tu hành vô cùng gian khổ, mỗi người con đường tu hành cơ hồ cũng là không cách nào phòng chế. Hơn nữa rất khó xuất hiện giống thiên thuật đế loại này cấp bậc cường giả. Đừng nói thiên thuật đế, dù chỉ là ra một cái pháp vương, cũng là chuyện cực kỳ khó khăn. Hơn nữa pháp vương số lượng hay là có hạn chế, hết thề cũng chỉ có nhiều như vậy vị trí, bị người chiếm đóng, kẻ đến sau cũng chỉ có thể chờ lấy. Thế nhưng là người máy cũng không giống nhau, có thể chế tạo ra một cái, liền có khả năng có thể đại lượng chế tạo. Suy nghĩ một chút giống Duy Nhị loại này có thể cùng song pháp vương chiến đấu tồn tại, bị đại lượng chế tạo ra, đó đúng là kinh khủng giường nào tương lai. Chỉ sợ nhân tộc sẽ bị trực tiếp diệt tộc, coi như toàn bộ vũ trụ nhân tộc đều liên hợp lại cũng không cách nào chống lại đám người tựa hồ cũng nghĩ tới loại này khả năng tính, sắc mặt đều biến cực kỳ cổ quái, liền tạo thần tộc mấy vị pháp vương, đều không khỏi ngừng chiến đấu, thần sắc phức tạp nhìn qua Duy Nhị. Nếu như Duy Nhị thật là một cái người máy, bọn hắn cư nhiên bị một cái người máy làm tiểu lệ, bị một cái người máy cho nô dịch xong hệ pháp vương, rất mạnh. Duy Nhị lại tựa hồ như không để ý Căn bản vốn không để ý người bên ngoài ánh mắt, một đôi quang điện lấp lóe, tựa như đang tại tính toán máy tính một dạng ánh mắt, nhìn xem Thiên thuật Đế nói, ngươi số liệu cũng đã bị ta ghi chép, chiến đấu đã kết thúc, gia nhập vào ta tạo thần tộc, hoặc bị ta giết chết, ngươi bây giờ còn có thể lựa chọn. Lâm Thâm nhìn xem Duy Nhị, thần sắc có chút phức tạp, bởi vì hiện tại hắn có thể thấy rõ ràng, những cái kia hư vô chi tuyến cũng không phải kết nối tại Thiên thuật Đế trên người, lại là kết nối tại Duy Nhị trên người. Theo lý thuyết Thiên thuật Đế cũng không có tu luyện thiên cùng thần nhân thuật, ngược lại là Duy Nhị, không biết nguyên nhân gì, cơ thể cùng cái kia tồn tại bí ẩn nối liền cùng một chỗ. Cái này khiến Lâm Thâm không khỏi suy nghĩ nhiều rất nhiều chuyện, tiên đỉnh nếu là chân thực tồn tại, như vậy thiên cùng thần nhân thuật bên trong nói tới quỷ thần, nếu như nói chính là tiên đỉnh bên trong những cái kia tồn tại, hay là tương tự tồn tại. Như vậy trước mắt cái này duy nhị, rất có thể thật là người máy, mà thao túng hắn người, tự nhiên cũng chính là tiên đỉnh bên trong những cái kia tồn tại. Thế nhưng là tiên đỉnh bên trong những cái kia tồn tại, như vậy lâu đời tuế nguyệt đến nay, cũng không có để ý tới qua chuyện trong vũ trụ, tùy ý vũ trụ các tộc phát triển, bây giờ đột nhiên xuất hiện như thế một cái duy nhị, đó có phải hay không liền có thể lợi tuyết mình, tiên đỉnh kỳ thực không hề giống là đám người biết như vậy. Bọn hắn trên thực tế một mực đang âm thầm ảnh hưởng vũ trụ thế cục suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ, lâm thâm càng nghĩ càng thấy phải kinh khủng. Bất quá đây đều là chính hắn ngờ tới, liền đẩy chắc cũng không tính. Có thể căn bản không có lâm thâm nghĩ phức tạp như vậy, duy nhị cũng chỉ là một cái so sánh đặc biệt cơ biến sinh vật mà thôi. Lâm thâm ở chỗ này suy nghĩ lung tung, bên kia thiên thuật đế lại là kinh ngạc nhìn xem duy nhị nói, đi chép ta số liệu, hữu dụng không? Hữu dụng, từ giờ trở đi, ngươi hết thảy đều sẽ tại tính toán của ta bên trong, ngươi mỗi một lần công kích, mỗi một cái động tác, thậm chí là ngươi mỗi một cái ánh mắt cùng mỗi một cái tâm tư, đều sẽ tại trong kế hoạch của ta sẽ không còn có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Duy Nhị Y Nguyên vẫn là loại kia không có cảm xúc nữ liệu, lại phối hợp tình huống thân thể của hắn, để người không thể không hoài nghi hắn là người máy phải không? Người thật sự có thể. Thiên Thuật Đế nói được nửa câu, đột nhiên trong hai mắt bắn ra hai đạo laser bình thường trùng sáng, làm cho tất cả mọi người cũng không có phản ứng lại. Cơ hội là ở trong mắt Thiên Thuật Đế bắn ra tia sáng đồng thời, thậm chí là sớm hơn một chút, Duy Nhị cơ thể đã bắt đầu di động, trùng sáng lao Duy Nhị cơ thể bay đi, mà Duy Nhị lại từng bước một đạp lên hư không hướng đi Thiên Thuật Đế. Thiên Thuật Đế ánh sáng trong mắt lấp loé, từng đạo chùm sáng không ngừng quét về phía Duy Nhị. Ở đó đông đúc như mạng nhện bình thường chùm sáng ở trong, duy nhị lại tựa như đi bộ nhà nhã, dễ dàng liền tránh ra tất cả ánh sáng buộc. Không, không nên nói là hắn tránh đi những cái kia chùm sáng, chuẩn xác mà nói, những cái kia chùm sáng còn không có phóng ra ra tới thời điểm, hắn liền đã di động, Thiên thuật đế tất cả công kích đều giống như chầm hắn nửa nhịp thiên thuật đế. Thật sự bị triệt để xem đấu. Lâm Thâm lộ ra vẻ kinh ngạc, song pháp vương Thiên thuật đế, vậy mà lại bị người dự phán loại trình độ này, đây quả thực là không cách nào tưởng tượng. Chương 934. Xong. Chương 934, xong. Loại này dự phán cùng thiên cùng thần nhân thuật bên trong thiên nhân hợp nhất khác biệt, thiên nhân hợp nhất trạng thái dưới, là đối phương trước tiên có động tác, tiếp đó thiên nhân hợp nhất mới có thể làm ra phản ứng, tối đa cũng liền chỉ có thể tính là đồng thời. Giống như là một sợi dây thắt ở hai người trên tay, tay của một người động, nam kéo tuyến cũng biết để cho một người khác thủ động đứng lên. Duy nhị dự phán cũng không phải dạng này, hắn trước tiên với thiên thuật đế mà động, thiên thuật đế lại như cũng chỉ có thể dựa theo hắn dự phán hành động, này liền để người cảm giác có chút dùng mình. Muốn làm đến loại tình trạng này, nhất thiết phải đối với thiên thuật đế tất cả mọi thứ Cho dù là tư tưởng của hắn đều như lòng bàn tay, bằng không không có khả năng mỗi lần đều trước giờ một bước dự phán thiên thuật đế hành vi. Một người bị người dự trù loại trình độ này, so trần như nhộng đứng tại trước mặt người khác còn muốn càng thêm khó xử. Lâm Thâm khó có thể tưởng tượng, duy nhứt đến cùng là làm sao làm được? Coi như hắn thực sự là người máy, Nằm giữ siêu cấp trí năng khả năng tính toán, cũng không khả năng tính toán tới mức này. Ai trước đó nhân loại khoa học kỹ thuật còn không có bị phá hủy thời điểm, số liệu lớn phép tính cũng coi như là tương đối không tệ, cũng chỉ có thể tính ra đại khái yêu thích cùng hành vi, không có khả năng nhỏ bé đến loại trình độ này. Bất quá nghĩ lại trong vũ trụ khoa học kỹ thuật so với nhân loại mâu tinh khi đó mạnh hơn nhiều nói không chừng thật sự có thể đản sinh ra dạng này thuật toán thông minh cũng nói không chừng trước đây chiến đấu chấn động tinh hệ bây giờ chiến đấu lại tựa hồ như là biến yên tĩnh không tiếng động thiên thuật đế công kích đã không giới hạn nữa tại hai mắt toàn thân của hắn đều tựa như là không gì không thể cô may giết chóc lâm thâm cả đời này thấy qua kỹ pháp cùng kỹ pháp cũng không có thiên thuật đế sử dụng ra tới nhiều lâm thâm trước đó vẫn cho là lão vệ đã là kỹ xảo chi đại thừa giả hẳn là không người có thể so với hắn mạnh rất nhiều nhiều lắm là cũng liền cùng hắn không sai biệt lắm một cái cấp độ thế nhưng là nhìn thiên thuật đế kỹ pháp sau đó lâm thâm đột nhiên cảm giác chính mình giống như đã biến thành lần thứ nhất từ trong rãnh khe núi đi ra gặp thức thế giới bên ngoài người cảm giác chính mình tựa như là đến một cái khác thứ nguyên đơn giản khó có thể tưởng tượng coi như đem thiên thuật đế xuống đến cùng lão vệ một cái cấp bậc thiên thuật đế cũng có thể dùng kỹ pháp cùng kỹ xảo nhẹ nhõm nghiền ép lão vệ thế nhưng là vô luận thiên thuật đế kỹ pháp kỹ xảo mạnh bao nhiêu đối với duy nhị đều hoàn toàn không có tác dụng hết thề của hắn đều tại duy nhị trong dự liệu duy nhị mỗi một bước bước ra đều rất giống có thể xúc địa thành thốn một dạng mỗi một bước đều có thể xuất hiện tại thiên thuật đế thân thể phương hướng khác nhau. Trung quanh, trên dưới hai đầu, vô luận duy nhị đi về nơi nào, trên thực tế hắn đều là đang không ngừng tới gần Thiên thuật Đế. Thiên Thụy Đế dù thế nào biến nào công kích, kết quả cũng giống nhau có ý tứ. Ngươi quả thực so bản đế người thân cận nhất còn hiểu hơn bản đế, trong vũ trụ hẳn là không người so ngươi hiểu rõ hơn bản đế đi. Thiên Thụy Đế đột nhiên dừng tay, nhìn xem duy nhị nói không có. Duy nhị trả lời khẳng định, cướp bộ không ngừng, vẫn như cũ tiếp tục hướng đi Thiên thuật rất tốt. Bản đế quyết định không giết ngươi, về sau liền để ngươi làm bản đế tiếp thân nô tài. Ngươi như hiểu chút ít bản đế, tất nhiên có thể đem bản đế hầu hạ thư thư phục phục. Bản đế muốn làm cái gì? ngay cả mở miệng đều không cần, ngươi liền có thể làm thỏa đáng, trong vũ trụ cũng tìm không được nữa thứ hai cái giống ngươi tốt như vậy nô tài. Thiên Thuật Đế nói, trên thân dần dần dâng lên một loại như có như không, phảng phất là trong suốt, lại thật giống như có thể nhìn thấy một điểm hình dáng quỷ dị linh quang. Cái kia linh quang tại Thiên Thuật Đế trên thân hóa thành một tôn cực lớn thần linh quang ảnh, mà Thiên Thuật Đế liền lơ lửng tại thần linh quang ảnh đại não vị trí. Thân thể của hắn tản mát ra kinh khủng quang huy, trong nháy mắt liền đem thần linh quang ảnh trong suốt cơ thể biến thành lõng lánh quang huy thân thể ngươi có thể dự đoán hết thảy, vậy ngươi đến là dự đoán một chút, ta một kích này sẽ tới đâu? Theo thiên thuật đế âm thanh truyền đến, thần linh quang ảnh trên người Quang Huy bỗng nhiên bộc phát, như là mặt trời trực tiếp chiếu rọi tinh không. Chỉ là trong mắt, nơi đó tất cả mọi thứ đều bị phá hủy, ở đó không chỗ nào không có mặt phía dưới ánh sáng, liền phụ cận tinh cầu đều tại trong quang huy bị gọt tan. Lúc này thiên thuật đế giống như là cái kia chiếu rọi vạn vật hành tinh, lại giống như để cho thế giới có quang thần minh, đều ở Quang Huy, tinh hóa hết thảy tất cả. Thiên thuật đế đây là muốn dùng tuyệt đối sức mạnh đánh bại Duy Nhị, chính là rõ ràng nói cho Duy Nhị hắn muốn làm gì, thế nhưng là Duy Nhị thì có thể làm gì đâu? Thiên thuật lao tắc ánh sáng linh xung tu, thật là có ý đồ. Thiên Kiều u hít mắt, nhìn xem cái kia trong hư không quang huy nhanh chóng bành trướng, đem hết thể đều phá hủy. Thiên Nhân tộc tất cả mọi người là vui mừng quá đôi, thậm chí có người kích động kêu lên, ngươi có thể tính toán hết thể lại như thế nào? ở trước mặt sức mạnh tuyệt đối, khá hơn nữa tính toán cũng đều là khoảng không. Lâm Thâm cũng cảm thấy tại sức mạnh kinh khủng như vậy phía dưới, ngay cả tinh cầu đều bị vô tình phá hủy, hơn nữa còn là toàn phương vị không góc chết công kích, cái kia duy nhị coi như không bị đánh chết, cũng không có biện pháp lại dự đoán Thiên thuật Đế công kích, chỉ có thể cùng Thiên thuật Đế liều mạng thực lực, song pháp Vương Thiên thuật Đế cũng không có thể sẽ thua mới đúng. Thế nhưng là một giây sau. Lâm Thâm sắc mặt liền biến dị thường khó coi, bởi vì Thiên thuật Đế nở rộ quang huy đột nhiên biến mất, thực lớn thần linh quang ảnh giống như là bị trọng truy từ đỉnh đầu đánh nát, hóa thành vô số bình quang phân tán bốn phía bắn tung tóe. Khoác lên nón rộng bánh duy nhị, vậy mà đứng ở Thiên thuật Đế phía trên, chân đạp Thiên thuật Đế đỉnh đầu, cơ thể lập thẳng tắp, áo choàng đang chấn động bên trong hơi chầm chật. Chởn. Lâm Thâm trợn mắt hốt mồm, Thiên Kiều U cùng sao một cũng đều biến sắc. Thiên nhân tộc tất cả mọi người đều lấy tin tưởng mình mắt nhìn đến một màn này, mạnh mẽ như vậy Thiên thuật Đế, cơ hồ là giống như thần minh bình thường Thiên thuật Đế, vậy mà lại bị người dẫm ở dưới chân đây là muốn xong đợi tiết Lâm Thâm cũng tại cân nhắc muốn hay không thừa dịp bây giờ nhanh trốn. Duy Nhị thực sự quá vô địch, căn bản không phải người sức mạnh có thể chống lại tồn tại. Liên Thiên Thuật Đế còn bị làm nhục như vậy, Thiên Thuật Đế nếu bại vòng, bọn hắn cái này một số người còn không bằng Thiên Thuật Đế đâu, chẳng phải là sẽ chết thảm hại hơn. Rầm rầm rầm. Duy Nhị cơ thể nặng không thể tưởng tượng nổi, lực lượng cường đại chèn ép Thiên Thuật Đế đầu người, dường như là muốn để cho hắn túi đầu xuống. Thiên Thuật Đế lơ lửng giữa không trung không nhúc hai người nhìn cũng không có động, thế nhưng là sẽ rách không gian khí bạo vòng lại một vòng lại một vòng, vòng nổ tung, hướng về toàn bộ tinh hệ khuế tán đem cái kia nay đã làm nhục không còn hình dáng tinh hệ dậy vọt đều nhanh muốn trở thành vũ trụ phế tích. Bảnh. Thiên thuật đế cơ thể ngạnh sinh sinh bị đặt xuống, như ánh sáng đụng vào một cái tinh cầu phía trên, trực tiếp đem tinh cầu kia xô ra một cái chiếm cứ một phần tư lỗ hồng thật to. Trần lãng cùng sôi trào nhâm thạch, giống như là sóng biển vét sạch toàn cầu. Lâm thâm đã xông về thiên tuyệt phủ, chuẩn bị phải gọi Âu Dương bọn hắn nhanh chạy lộ. Không phải bên ta không góp sức, mà là địch quân thực sự quá mạnh, lúc này không đi chờ đến khi nào lưu được núi xanh, không sợ không có sơn chân thịt dường ăn. Quân tử báo thủ, một đức năm cũng không tính quá chế, thiên thuật lao đế ngươi ở phía dưới làm quỷ cũng không cần mong nhớ cái gì, thiên phi ta sẽ giúp ngươi thật tốt chăm sóc. Nếu như năng lực cho phép, thiên không rơi bọn hắn cũng có thể chạy trốn ra ngoài mà nói, ta cũng không để ý thu lưu bọn hắn. Lâm Thâm ánh mắt nhìn về phía sau một, đang suy tư làm sao để thuyết phục sao từng cái lên đạo tàu. Nếu như hắn không muốn trốn mà nói, cái kia Lâm Thâm liền định chính mình chạy xong. Sao từng cái âm thanh thở dài. Chương 935, Nhất niệm có ánh sáng. Chương 935, Nhất niệm có ánh sáng. Lâm Thâm thầm nghĩ trong lòng. Ngươi biết xong liền tốt, bây giờ chúng ta phải nhanh mau đào mạng, bằng không tất cả mọi người phải chết. Nếu là có thể thuyết phục Sao Nhất cùng Thiên Cửu Vũ cùng ta cùng một chỗ đào tẩu, có thể còn có như vậy một cơ hội lao ra. Ít nhất cũng có thể chia ra đào tẩu, cái kia duy nhị đuổi theo giết Sao Nhất cùng Thiên Cửu Vũ bọn hắn, hẳn là liền không thể chú ý bên trên ta. Chỉ cần rời đi vùng tinh không này, thì có thể làm cho Nhan Như Ngọc mang bọn ta chuyển tống chạy trốn. Lâm Thâm đang muốn mở miệng thuyết phục Sao Nhất cùng bọn hắn cùng một chỗ đào tẩu, lại nghe được Sao một lại nói tiếp, Thiên Thuật từ nhỏ đã ghét nhất người khác sợ đầu của hắn, cái kia duy nhị cũng dám làm loại chuyện đó, hắn xong Lâm Thâm kinh ngạc nhìn xa một, trong lúc nhất thời lời ra đến khỏe miệng lại nuốt trở vào, kém chút đem chính mình cho biệt xuất tới nội thương. Không phải, đại ca, ta nói xong lại ý tứ này sao? Ngươi xác định ngươi biết mình tại nói cái gì sao? Cái gì gọi là ghét nhất người khác sở đầu của hắn? Đây là chán ghét không ghét chuyện sao? Ta còn chán ghét tất cả so với ta mạnh hơn người đâu, cũng bởi vì ta chán ghét, bọn hắn liền sẽ tại chỗ nổ tung thăng thiên sao? Hắn chán ghét có thể có ích lợi gì, đánh không lại a đại ca. Lâm Thâm sắp xếp lời nói một chút, định dùng tối ngắn gọn ngôn ngữ và sao một câu thông một chút, nếu như có thể câu thông hảo vậy thì cùng một chỗ trốn nếu như câu thông không tốt hắn liền tự mình trốn đang chuẩn bị muốn mở miệng thời điểm lại nhìn thấy sao từ khi trên mặt đất đứng lên ngẩng đầu nhìn về phía bên trong hư không ánh mắt thâm thúy tựa hồ ẩn ẩn có chút vẻ lo lắng ngươi cũng biết lo nghĩ à bây giờ không phải là khoác lác trang bước thời điểm chúng ta phải nhanh trốn à lâm thâm thầm nghĩ lấy ánh mắt cũng theo sau một con mắt nhìn qua cái này vừa nhìn một cái lâm thâm lập tức ngẩn người ở đó bị đụng thành nào đó điện thoại ký hiệu tinh cầu bên trên một thân ảnh từ đáy hố bò ra bày ra hai cánh chậm rãi bay lên trời cao lâm thâm ngơ ngác nhìn cái thân ảnh từ trong hầm bò ra tới người Tự nhiên là Thiên Thuật Đế, nhưng là bây giờ Thiên Thuật Đế cũng không phải vừa rồi Thiên Thuật Đế, vừa rồi Thiên Thuật Đế là một cái Anh Tuấn Tiêu Sái Phong vẫn vẫn còn Trung niên Soái Đại Thúc, bây giờ Thiên Thuật Đế lại là một cái lông Vũ sắp toàn bộ cho. Hơn nữa còn có điểm trọng, lớn một gương mặt Mo Tạm Mao Lão Thiên Nhân, mấu chốt là gương mặt này Lâm Thâm còn vô cùng quen thuộc ta thao. Tạm Mao Lão Thiên Nhân là Thiên Thuật Đế, Lâm Thâm người đều sợ ngây người. Hắn tưởng tượng qua vô số lần Thiên Thuật Đế hình dạng ra sao, lại vạn vạn nghĩ không ra, vậy mà lại là như thế một cái bộ dáng thì ra những vật kia đều mẹ nhà hắn không phải vận khí ta tốt mới bắt được ra. Lâm Thâm thần sắc trong lúc nhất thời biến có chút phức tạp. Hắn cho là Thiên thuật đế chỉ làm cho hắn làm việc, lại tựa hồ như đồng thời không chút chiếu cố qua hắn, nhưng là bây giờ lại phát hiện, cũng không giống như là có chuyện như vậy cái này thời điểm này đột nhiên để cho ta phát hiện loại sự tình này, thực sự là để người có chút khó khăn a. Ai, thế nhưng là thật sự không có cách nào, ta cũng đánh không lại a, chỉ có thể chờ đợi về sau thực lực đầy đủ thời điểm, lại nghĩ biện pháp giúp ngươi báo thủ. Lâm Thâm mặc dù biết Thiên thuật đế cùng trong tưởng tượng của hắn cũng không giống nhau, nhưng mà vẫn không có bỏ đi muốn chạy trốn ý niệm. Bị sao vừa khôi phục tới được đỉnh phong trạng thái Thiên thuật đế đều không phải là duy nhị đối thủ, bây giờ bị đánh về lão niên trạng thái, vậy thì càng thêm không thể nào là duy nhị đối thủ. Lâm Thâm còn không có nói ra ý nghĩ trong lòng, một bên Thiên Tiểu Nhã liền nhanh mồm nhanh miệng nói ra, đế thượng bây giờ không có thời kỳ đỉnh phong sức mạnh, thật sự không có vấn đề sao? Ngươi đối với thời kỳ đỉnh phong lý giải chỉ sợ có cái gì hiểu lầm. Sao xem xét lấy trong hư không tạp Mão Thiên Thuật Đế, Thần Sát Phước Tả nói, các ngươi cho là cái này từ ngàn năm nay, chúng ta toàn tộc gần một ba tài nguyên đều đi nơi nào, đều bị dùng để làm gì? Không phải là bị thiên, đế lên tiêu hết sao? Thiên Tiểu Nhã kém chút không có trực tiếp gọi Thiên Thuật tên, sau đầy miệng dừng lộ ra một nụ cười, không tệ, xác thực là bị Thiên Thuật tiêu hết, thế nhưng là cũng rất nhiều người nghĩ có lẽ có chút không giống nhau, nhưng tài nguyên kia tuyệt đại bộ phận cũng không phải tiêu vào sống phong tung phía trên, mà là tại vì một kiện chuyện làm chuẩn bị. Đám người nghe cũng là sững sờ, bọn hắn vẫn luôn biết Thiên Thuật Đế hoang dâm vô độ, là một cái bại gia Thiên Đế, thế nhưng là sao vừa hiện tại chỗ nói hết thảy, lại hoàn toàn lật đổ bọn hắn đối với Thiên Thuật Đế nhận thức ngươi nói là, các ngươi đã sớm phát hiện tạo thần tộc đối với tộc Tam Miêu đồ làm loạn, cho nên một mực tại xúc tích lực lượng, vì chính là một ngày này, Thiên Tiểu Nhã hiểu được có chút hương phấn mà nói nếu là như vậy đây chẳng phải là nói bọn hắn đều được cứu rồi cũng đối cũng không đúng chúng ta xác thực tại rất sớm phía trước liền đã phát hiện tạo thần tộc trong bóng tối thẩm thấu chúng ta thiên nhân tộc nhưng mà dạng này chuẩn bị vốn cũng không phải là vì bọn hắn không nghĩ tới vậy mà lại bị buộc đến loại trình độ này sao xem xét lấy trong hư không thiên thuật đế khẽ thở dài một hơi thiên tiểu nhã còn nghĩ hỏi lại cái gì bên trong hư không thiên thuật đế cũng đã bắt đầu chuyển động hắn thoạt nhìn không có lúc còn trẻ xoáy khí cũng không có trung niên lúc bị lực chỉ là một cái vừa già lại chọc tạp mau lao thiên nhân thậm chí trên thân cả kia ánh sáng chói mắt cũng đã không còn sáng tỏ có một loại ảm đạm. thế nhưng là ở trên người hắn, nhưng lại có lúc tuổi còn trẻ cùng trung niên lúc cũng không có một loại lắng động mà lực sát thương đó là duyệt tận thời gian trường hà thông dòng. đó là trong lòng ngực đã con núi sông bình tĩnh, đó là nhìn thấu thế gian hết thảy nhân tình ấm lạnh cơ trí. dung mạo mặc dù đã ra đi, thế nhưng là linh hồn lại càng thêm rực rỡ chói mắt người biết. so ánh sáng mo hơn là cái gì không? tập bao tiên thuật đế cùng duy nhị xa xa cách không nhìn nhau, nhàn nhạt hỏi ngươi là chỉ không gian cùng thời gian. duy nhị đại trong đầu lấp lóe không yên, một lát sau mới trả lời máy móc cuối cùng chỉ là máy móc, lý giải của ngươi quá nông cạn. so ánh sáng mo hơn là linh hồn. Nhất niệm thành thần, nhất niệm vũ trụ, nhất niệm ngao du thương cung. nhất niệm long trời lở đất, vũ trụ sinh diệt, vạn vật luân hồi, tất cả chỉ ở ta một ý niệm. Thiên thuật đế hoàng hôn ánh mắt nhìn Duy Nhị, gần từng chữ nói, ta một trong niệm. Phải có ánh sáng. Theo thiên thuật đế âm thanh rơi xuống, trên người hắn dâng lên thánh khiết quang huy, rõ ràng là cái kia gần đất xa trời cơ thể, lại phảng phất so bất luận cái gì người trẻ tuổi đều càng thêm có sức sống, càng thêm loa mắt. Giữa thiên địa không chỗ nào không có mặt ánh sáng cũng phát sáng lên, chiếu sáng tinh không, chiếu sáng vũ trụ, cũng chiếu vào Duy Nhị trên thân, nhanh để cho Duy Nhị đều không thể phản ứng a kinh khủng quang huy che mất duy nhị cơ thể vô luận hắn làm sao rời động như thế nào dễ dùa đều không thể thoát ra quan phạm y cái kia màu xanh đậm cơ thể tại trong có mặt ở khắp nơi quang huy không ngừng mà tăng dã áo choàng trong nháy mắt hòa tan tại quang huy bên trong lộ ra toàn thân màu xanh sống tinh thể cùng với giống như tinh thể thiết bị một dạng nội bộ khí quan duy nhị trong thân thể lưu quang điên cuồng vận chuyển cũng đã làm bốc khói trên thân bạo phát ra khó có thể tưởng tượng sức mạnh thế nhưng là tại trong đó không chỗ nào không có mặt quang huy lại như cũ chỉ có bị mà sát phần Duy nhị trên thân thể xuất hiện từng đạo vết rách, Quang Huy thông qua vết rách xâm nhập thân thể của hắn, tại bên trong thân thể của hắn tạo thành từng đạo như thiểm điện ánh sáng chói mắt ấn, hơn nữa giống như là mạ nhện lan tràn ra. Lâm Thâm vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, cái kia ánh sáng rõ ràng ở khắp mọi nơi, thế nhưng lại hết lần này tới lần khác đối với tất cả mọi người, tất cả vật chất cũng không có tạo thành tổn thương, chỉ có duy nhị tại trong đó Quang Huy không ngừng mà bị xâm lấn cơ thể, sắp bị chỉ cho tẩy thành hư vô, loại thủ đoạn này đã gần như thần minh. Chương 936, không khéo. Chương 936, không khéo nhìn thấy duy nhị phản chế thủ đoạn cũng vô hiệu, lâm thâm biết lần này ổn, tạo thần tộc người có chút đã bắt đầu lặng lẽ rút lui, khủng bố như thế thiên thuật đế, đã không phải là nhân số nhiều liền có thể chiến thắng, huống chi thiên thuật đế cũng không phải cô ra quả nhân, sau lưng còn có thiên nhân tộc ủng hộ, thiên nhân tộc nội tình đồng dạng không thể khinh thường, vô luận duy nhị như thế nào lực buộc phát lượng, lại có lẽ là làm sao rời khởi hành hình, không chỗ nào không có mặt ánh sáng, giống như là phong tỏa hán, hết thảy hành vi đều là phi công, trên người hắn quang văn càng ngày càng nhiều, mắt thấy bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn một dạng đột nhiên, thiên thuật đế ánh sáng trên người đột nhiên mở đi rất nhiều gì tình huống. Lâm Thâm nhìn thấy Quang Minh biến ảm đạm, nguyên bản sáng như tuyết hư không, lúc này lại giống như là hiện đầy mây đen. Thế nhưng là mây đen có thể che đậy Thái Dương, lại không có khả năng trong hư không che kín Thiên Thuật Đế, cho nên mây đen cũng không tồn tại, chỉ có thể là Thiên Thuật Đế xảy ra vấn đề gì. Lâm Thâm cho là lại có địch nhân xuất hiện, thế nhưng là ánh mắt đảo qua, cũng không có phát hiện bất luận người nào thân ảnh rốt cục vẫn là tới. Sao một mực ánh sáng nhìn trầm trầm trong hư không Thiên Thuật Đế, thần sắc thay đổi ngưng trọng dị thường cái gì tới? Lâm Thâm nhìn về phía sau hỏi một chút đạo, hắn không phát hiện chút gì tử kiếp. Sao nói chuyện đạo tử kiếp cái này thời điểm này tới? Như thế nào không khéo như vậy? Trong lòng lâm thâm cả kinh, vội vàng nhìn về phía thiên thuật đế. Thế nhưng là tại thiên thuật đế trên thân nhưng cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ có thể nhìn thấy trên người hắn hào quang đang tại biến yếu. Hắn một mực nghe nói có tử kiếp tồn tại, cũng đã được nghe nói tử kiếp chết hết người bên ngoài là không nhìn thấy cũng không cảm giác được, chỉ có thể nhằm vào độ kiếp bất hủ giả. Hơn nữa tử kiếp sẽ một lần so một lần khó mà vượt qua, chết hết cũng biết càng ngày càng mạnh. Giống thiên thuật đế loại tuổi trẻ này lúc liền sớm bất hủ, đến bây giờ đã không biết vượt qua bao nhiêu lần tử kiếp bất hủ giả, chết hết cường độ chắc chắn 10 phần người. Bình thường bất hủ giả coi như toàn lực chuẩn bị độ tử kiếp cũng chưa chắc có thể vượt qua được. Hết lần này tới lần khác tại loại này đại chiến khẩn yếu quan đầu, tử kiếp đột nhiên tới, thực sự là quá không khéo. Theo thiên thuật đế trên người quang huy biến ảm đạm, nguyên bản vốn đã sắp bị quang huy bạo thể duy nhị, thể nội hào quang cũng yếu đi không thiếu, nhìn sắp tỉnh lại không phải không khéo. Sao lạnh lẽo lạnh nói, cũng là bởi vì tới mức độ này, tử kiếp mới có thể xuất hiện, đây là tất nhiên không phải trùng hợp, chúng ta chuẩn bị ngàn năm, vì cũng chính là một ngày này. Tử kiếp là các ngươi cố ý dẫn ra, lâm thâm nao nao, nhớ tới phía trước sao đều sẽ nói qua bọn hắn chuẩn bị kỳ thực ban đầu cũng không phải vì đối phó tạo thần tộc, sau gật gật đầu, tiếp đó lại lắc đầu, là cố ý dẫn ra, thế nhưng là không phải tại thời gian này địa điểm này, chúng ta vốn là muốn trước đó sắp đặt đem tạo thần tộc cái này cái thai họa ngầm giải quyết triệt để đi, sau đó lại chuyên tâm đi làm chuyện này, bất đắc dĩ tạo thần tộc thực lực vượt ra khỏi chúng ta dự đoán, bước đến thiên thuật không thể không bại lộ thực lực chân chính, đến mức trước giờ đưa tới tử kiếp, vì cái gì bại lộ thực lực liền nhất định sẽ dẫn tới tử kiếp, lâm thâm nghe được mấu chốt trong đó, căn cứ hắn hiểu, kiếp cũng không có cố định thời gian điểm, mà là ngẫu nhiên cũng không có nghe nói qua tử kiếp còn cùng thực lực có liên quan. thế nhưng là nghe sao một ý tứ, bọn hắn tựa hồ có thể khống chế tử kiếp đi tới thời gian. hơn nữa lời nói này cũng có chút cổ quái, độ tử kiếp là mỗi một cái bất hủ giả đều cần chuẩn bị, bọn hắn chuẩn bị ngàn năm, cũng chỉ là vì giúp thiên thuật đế vượt qua tử kiếp, cái này tựa hồ liền có chút quá khoa trương. vì giúp một cái người vượt qua tử kiếp, lại muốn dùng một cái giống thiên nhân tộc dạng này đại tộc xem như nội tình, chuẩn bị hơn ngàn năm thời gian, cái này kiếp độ cũng quá khó khăn. nếu như một cái tử kiếp đều như vậy khó mà vượt qua, cái kia những thứ khác bất hủ giả lại là như thế nào vượt qua? trong vũ trụ nhưng không có mấy người có thực lực thiên thuật đế như vậy cùng nội tình, liền hắn đều phải tiêu hao toàn tộc chi lực chuẩn bị ngàn năm, thực sự khó có thể tưởng tượng. Còn có mấy cái bất hủ giả có thể vượt qua được. Sao dừng một chút chỉ hoan nói, người bình thường cho rằng tử kiếp là vũ trụ cân bằng năng lượng vũ trụ một loại thủ đoạn, bất hủ giả chiếm dụng quá nhiều năng lượng, đối với vũ trụ tạo thành phá hư tính chất cũng quá lớn, cho nên mới sẽ có tử kiếp loại này cơ chế xuất hiện. Cổ đại có một kình rơi vạn vật sinh thuyết pháp, ý tứ nói đúng là một cái ẩn chứa năng lượng to lớn sinh vật chết đi, năng lượng của nó trả lại vũ trụ mới có thể dựng dục ra càng nhiều sinh mệnh, bất hữu giả chính là tình huống tương tự. Thế nhưng là sự thật thực sự là sao như thế? Bất Hủ Giả đích xác chiếm dụng rất nhiều năng lượng, nhưng mà những năng lượng này đối với toàn bộ vũ trụ tới nói, cũng chỉ là không đáng kể một chút, xa xa không có đạt đến có thể ảnh hưởng đến tình cảnh vũ trụ, vũ trụ cũng không kém bất Hủ Giả trên người điểm này năng lượng. Sau một con mắt phát quang, nhìn xem trong hư không dần dần ảm đạm thiên toát đế, tiếp tục nói, chúng ta nghiên cứu rất lâu, phát hiện một sự thật, tử kiếp tuyệt không phải là vũ trụ tự phát hành vi, mà là một loại cố ý can thiệp, có người ở có ý thức xóa đi bất hủ giả. Tử kiếp là người làm công chế. Tất cả mọi người đều là giật nảy cả mình khó có thể tưởng tượng đây rốt cuộc là dạng gì nhân vật mới có thể khống chế tử kiếp loại này có thể đem bất hủ giả đến mức tử địa đồ vật đúng vậy tử kiếp là bị khống chế mặc dù không biết khống chế nó chính là người hay là đồ vật gì nhưng mà chúng ta làm qua số lớn nghiên cứu cuối cùng phát hiện tử kiếp quy luật nó cũng không phải ngẫu nhiên là có thể dự phán. tử kiếp xuất hiện tiêu chuẩn kỳ thực chỉ có một cái đó chính là bất hủ giả bản nhân thực lực sao nói chuyện đạo chương nghe nói qua thực lực trở nên mạnh mẽ tử kiếp sẽ xuất hiện loại thuyết pháp này dương tâm hòa nói ngoại trừ sao một ở đây chỉ có hắn cùng nhan như ngọc là bất hủ giả bọn hắn đều vượt qua tử kiếp cũng có quyền lên tiếng nhất vậy phải xem ngươi lý giải ra sao trở nên mạnh mẽ nếu như đem thân thể thuộc tính trở nên mạnh mẽ nhìn làm là trở nên mạnh mẽ mà nói như vậy trở nên mạnh mẽ xác thực cùng tử kiếp không có quan hệ gì sao vừa giải thích nói mà ta nói tới trở nên mạnh mẽ là chỉ cảnh giới cùng tự thân thuộc tính không phù hợp theo lý thuyết khi ngươi đối với cái vũ trụ này nhận thức hoặc giả thuyết là tự thân cảnh giới nhận thức vượt qua bản thân ngươi vốn có năng lượng như vậy mặc kệ bản thân ngươi lực lượng là mạnh hay yếu tử kiếp đều biết xuống loại thuyết pháp này để cho tất cả mọi người cảm giác có chút mới lạ nhan như ngọc đột nhiên mở miệng nói đạo theo lý thuyết có người muốn gạt bỏ những cái kia nhận thức vượt qua năng lực bản thân, có thể nhìn trộm đến một chút người khác không thấy được đồ vật người. Không tệ, đúng là như thế. Sao xem xét nhìn nhan như ngọc, trong mắt tràn đầy thưởng thức hương vị. Chúng ta chuẩn bị hơn ngàn năm, chính là muốn biết, rốt cuộc là ai tại khống chế đây hết thảy, là người nào muốn hạn chế chúng ta đối với vũ trụ nhận thức, là người nào muốn ngăn chặn chúng ta tiến hóa chi lộ. Mà hết thảy này, đều chỉ có thể từ từ kiếp bắt đầu. Lâm thâm bọn người nghe cũng là trợn mắt hốt mồm, thì ra thiên thuật đế tử vừa mới bắt đầu cũng không phải là muốn độ từ kiếp đơn giản như vậy, mà là muốn bắt ra từ kiếp người sau lưng. Loại ý nghĩ này quả thực là nghe giận cả người, hơn nữa bây giờ cũng đích sắc không phải lúc, tạo thần tộc còn không có có thể giải quyết, duy nhị cũng không có bị giết chết, tử kiếp liền đến, đây quả thực là một hồi thái nạn. chương 937, tử kiếp phía trên. chương 937, tử kiếp phía trên. Chết hết không biết từ chỗ nào mà sinh, cũng không biết từ chỗ nào mà diệt. Ngoại trừ người độ kiếp, không ai có thể nhìn thấy chết hết, cũng không cảm giác được chết hết tồn tại. Lâm thâm bọn hắn nhìn xem trong hư không thiên thuật đế, chỉ có thể cảm ứng được thiên thuật đế trên người quang huy càng ngày càng yếu cái kia giống như thần minh, muốn ánh sáng liền có ánh sáng nam nhân, lúc này trên người ánh sáng lại càng ngày càng ảm đạm, đã có thể nhìn thấy hắn cái kia tràn đầy lông xám, còn có chút trọc cơ thể. bởi vì quang huy biến mất, đã không có ánh sáng lại tiếp tục công kích duy nhị, duy nhị trong thân thể hạ quang cũng dần dần bị hắn ép xuống, đang từng chút từng chút biến mất, thủ thương cơ thể cũng tại chậm rãi khép lại, chỉ là hắn thương quá nặng, trong lúc nhất thời còn không có có thể khôi phục không thể để cho duy nhị khôi phục, bằng không chúng ta liền gặp nạn rồi. lâm thâm muốn để cho đám người cùng một chỗ xông lên hư không, thừa dịp duy nhị còn không có khôi phục thời điểm, nếu thử có thể hay không cho hắn một kích chí mạng đã chậm. An Nhất lại gọi lại Lâm Thâm, lại nhặt nói, thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng mà cuối cùng không phải bất hủ, dung chuyển không được duy nhị, ngươi còn cần tiến hơn một bước trưởng thành. Đám người nghe cũng là trận to hai mắt, thiên tiểu nhã cùng thiên tiểu thảo mấy người càng là thất thanh kêu lên, không có khả năng. Giữa út làm sao có thể không phải bất hủ? Lâm Thâm một quyền oanh sát quang minh sẽ giạp chi thân tiên độ, lại hành hung lời thể quan âm như thế đỉnh cấp song hệ tiên pháp sinh vật, lại còn không phải bất hủ giả, cái này để người khó có thể tin. Lâm Thâm nghe vậy ngừng lại, không nghĩ tới An Nhất vậy mà xem tấu hắn không phải bất hủ giả sự thật, mà hắn thậm chí không có cùng An Nhất giao thủ qua. An nhất nhìn lấy Lâm Thâm nói, nếu là chúng ta làm cục, tự nhiên là nên do chính chúng ta kết thúc. Người chỉ cần sống sót, đợi đến người bất hủ ngày đó, mới có thể làm càng nhiều chuyện hơn, có thể có thể sẽ đi lên đồng dạng con đường. Liên sợ trước mắt cửa này đều không độ qua được. Lâm Thâm cân nhắc một chút thực lực của hai bên. Mặc dù đối với mặt đỉnh cấp bất hủ giả số lượng không có bên này nhiều, thế nhưng là cái kia duy nhị, ngoại trừ thiên thuật đế, chỉ sợ không ai có thể cùng với ngang hàng, thiên thuật đế đang tại độ thử kiếp, không nói đến hắn có thể hay không vượt qua được coi như có thể vượt qua được, trong khoảng thời gian này bọn hắn cũng khó có thể cùng duy nhị bọn hắn chống lại thiên nhân tộc không có dễ dàng như vậy nã xuống. An Nhất tiếu cười, móc ra một cái sủng vật đường, đánh ra hai cái sủng vật bao con động, biến thành huyết chú ma nhân cùng cứu cực sẽ dạp. Chỉ là thời điểm huyết chú ma nhân cùng cứu cực sẽ dạp, vết thương trên người còn không có khôi phục, trạng thái cùng lần trước đại chiến phía trước không có khác nhau mấy. An Nhất đứng, đi đến huyết chú ma nhân cùng cứu cực sẽ dạp trước mặt, hai cánh tay phân biệt đặt tại trên người của bọn hắn. Một giây sau, liền thấy huyết chú ma nhân cùng cứu cực sẽ dạp vết thương trên người, giống như là bị người lột ngược video. Dùng tốc độ cực nhanh khôi phục. Chỉ là An Nhất tình huống nhìn càng thêm không xong, chờ hết chú ma nhân cùng cứu cực sẽ dập triệt để khôi phục trạng thái đỉnh phong thời điểm, An Nhất nguyên bản cao lớn hùng tráng cơ thể, lúc này đã đã biến thành quổng xuống lao nhân, trên mặt hiện lên ra tới nếp nhăn, đều có thể kẹp chết con muỗi. An Nhất lắc lắc, Lâm Thâm vội vàng muốn đi đỡ, thế nhưng là lại bị An Nhất khoát tay ngăn cản ta không sao. An Nhất thân thể lay động, thế nhưng lại vẫn như cũ tự mình đi đến trước ghế, trên ghế ngồi xuống, ngẩng đầu ngước nhìn tinh không, ta còn không có nhìn thấy chúng ta mưu đồ thành công, không có dễ dàng chết như vậy đi. Bên trong hư không duy nhị vết thương trên người cũng đã tốt hơn hơn nữa, thể nội hào quang cơ hội cũng đã không thấy được hắn cũng không có như lâm thâm nghĩ như vậy thừa cơ hội này đối với thiên nhân tộc phát động công kích chỉ là lơ lửng ở nơi đó một đôi lấp lóe không yên ánh mắt nhìn chằm chằm đang tại độ tử kiếp thiên thuật đế nguyên bản lâm thâm bọn hắn cho là duy nhị là muốn thừa dịp thiên thuật đế độ tử kiếp thời điểm công kích hắn thừa dịp hắn bệnh đòi mà hắn thế nhưng là duy nhị cũng không có phát động công kích chỉ là ở nơi đó nhìn xem trong lúc nhất thời chiến trường biến cực kỳ quỷ dị địch ta hai phe nhiều người như vậy không có buộc phát chiến đấu cũng chỉ là nhìn xem trong hư không thiên thuật đế Thiên thuật đế trên người Quang Huy đã hoàn toàn biến mất, trên cánh Hôi Vũ, lúc này từng mảnh nhỏ rơi xuống, trên không trung thời điểm, Hôi Vũ liền không hiểu biến thành cho tàn. Thoạt nhìn như là bị một loại nào đó hỏa diễm trực tiếp đốt thành cho, thế nhưng lại không nhìn thấy ngọn lửa tồn tại. Từng mảnh từng mảnh lông vũ tàn lụi thành cho, ngay cả thiên thuật đế tóc cũng tại nhanh chóng hóa thành cho tàn, chỉ mất một chút thời gian, sau lưng hắn hai cánh cùng đỉnh đầu cũng đã biến chội lủi. Lâm Thâm nhìn bầu trời thuật đế loại trạng thái này, cũng cảm giác có chút lớn chuyện không ổn. Thiên thuật đế áp chế tự thân cảnh giới nhiều năm, đột nhiên dẫn phát tự kiếp, chết hết trình độ kinh khủng, tựa hồ đã vượt qua hắn mong muốn nhìn thế nào cũng là có chút không chịu nổi. Bây giờ hóa thành cho tàn chỉ là lông vũ cung tóc, tiếp đó sẽ sẽ không liền lên đến viên thân thể của hắn. Lâm Thâm đang suy nghĩ thời điểm, vậy mà thật sự nhìn thấy Thiên Thuật Đế cơ thể một góc, phiêu tán ra điểm điểm cho bụi. Thân thể của hắn cũng bắt đầu ở trong chết hết hóa thành cho tàn, giống như vô số hồ điệp từ trên người hắn bay múa mà ra. Tất cả mọi người là cực kỳ hoảng sợ, ánh mắt nhìn về phía An Nhất, An Nhất lại chỉ là ngồi ở trên đế, nháy mắt một cái cũng không nháy mắt nhìn xem hư không. Lâm Thâm bọn người đột nhiên ý thức được, An Nhất sức mạnh tiêu hao quá độ, đã tiếp cận mức đèn cạn dầu, ngay cả đứng cũng đứng không yên lấy trạng thái của hắn bây giờ, chỉ sợ thị lực đã không đủ để nhìn thấy địa phương xa như vậy. Theo lý thuyết, kỳ thực hiện tại an nhất cái gì đều không nhìn thấy, hắn chỉ là tại nhìn thiên thuật đế vị trí. Tất cả mọi người không đành lòng nói cho an nhất hiện chuyện đang xảy ra, bọn hắn cố gắng lập cả một đời, kết quả thiên thuật đế lại ngay cả tử kiếp đều không thể vượt qua, chớ đừng nói chi là cầm ra tử kiếp sau lưng hắc thủ. Nhìn xem thiên thuật đế cơ thể một chút hóa thành bụi, trong lòng lâm thâm không hiểu có chút thương cảm, dạng này một cái đối với hắn nhân sinh ảnh hưởng một phần cực lớn người, bây giờ liền muốn tan đi trong trời đất, cái này khiến lâm thâm có chút không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác. Lâm Thâm nhìn một chút, đột nhiên phát hiện tại Thiên Thuật Đế bị chết hết hóa thành bụi trong thân thể, lại có nhàn nhạt huỳnh quang. Cái kia huỳnh quang giống như Thiên Thuật Đế cơ thể hình dáng, theo nhục thân hóa thành bụi, cái kia huỳnh quang hình dáng cũng càng ngày càng rõ ràng, cũng càng ngày càng mãnh liệt đến lúc cuối cùng một mảnh cho bụi dường như như hồ điệp bay đi, một hình quang biến thành thiên sứ thân thể, cũng hoàn toàn hiện ra tại trong mắt của tất cả mọi người. Huỳnh quang chính là Thiên Thuật Đế bộ dáng, không có nhục thân ràng buộc, linh cùng ánh sáng kết hợp Thiên Thuật Đế, giống như quang chi thiên sứ đồng dạng, cứ như vậy trôi nổi ở trong hư không. Oen, Thiên Thuật Đế trên người linh quang giống như núi lửa bộc phát, vọt thẳng vào trong hư vô giống như một đạo quán xuyên vũ trụ bầu trời cực quang ầm ầm Ở đó cực quang phần cuối, thư không bị trực tiếp xông ra một đạo vết nước, từng đạo kim quang từ cái kia vết nước bên trong lộ ra. Theo vết nước khuếch trương, kim quang cũng càng ngày càng nhiều, tùy theo mà đến, là một tòa mây mù vòng hoa Mỹ ngọc môn đó là. Lâm thâm ánh mắt ngưng trệ, bởi vì cái kia nổi lên ngọc môn, hắn không thể quen thuộc hơn nữa. Chương 938. Khai thiên địa chi không có. Chương 938. Khai thiên địa chi không có. Lâm Thâm đối với tòa kia Ngọc Môn quá quen thuộc, trước đây bị ngôi sao nhỏ chuyển đến một cái cùng thần miếu tinh thập tự tương tự, nhưng là lại có chút không giống quỷ dị tinh cầu thời điểm. Hắn chính là thông qua cái kia phía Ngọc Môn thoát đi quỷ dị tinh cầu đó chính là tiên đỉnh cửa lớn, chỉ là tiên đỉnh bên trong cảnh tượng lại cùng Lâm Thâm trong tưởng tượng không giống nhau lắm. Hắn chỉ có thấy được một đầu thật dài cầu, cầu hai bên treo từng cỗ thi thể một dạng pho tượng. Lâm Thâm đến nay vẫn như cũ ký ức vẫn còn mới mẻ. Thiên thuật Đế xông phá chết hết, đánh phá hư không, nổi lên vậy mà lại là tiên đỉnh cửa lớn. Lâm Thâm mặc dù trong lòng cũng hoài nghi tới tử kiếp cùng tiên đỉnh có liên quan, nhưng mà chân chính thấy cảnh này trong lòng lại như cũ có chút chấn kinh, chỉ là ở đây tiên đỉnh cửa lớn, cùng lâm thâm tại cái kia quỷ dị phía trên tinh cầu thấy qua tựa hồ có chút khác biệt, tạo hình cũng là giống nhau như lúc, nhưng mà lâm thâm thấy qua tiên đỉnh cửa lớn, cuối cùng sẽ cho người ta một loại âm trầm cảm giác khủng bố. cái này một tòa tiên đỉnh cửa lớn, lại là kim quang rải xuống, điểm lành chi khí vẩn quanh tại bên ngoài, cho người ta một loại tựa như thế giới cực lạc cảm giác. tất cả mọi người đều nhìn chăm tòa kia từ hư không bên trong hiện lên tiên đỉnh cửa lớn, duy nhị trong mắt càng là ánh sáng lóe lên, đại não tựa như đang điên cuồng vận chuyển, từng đạo tiên khí rụ xuống, tạo thành một đạo thăng Không ngừng mà hướng phía dưới lan tràn, một mực rủ xuống đến thiên thuật đế dưới chân ta hôm nay liền muốn nhìn một chút. Cái này tử kiếp phía trên, đến cùng là ai tại trái phải chúng sinh? Thiên thuật đế không chút do dự đặt chân mà lên, tại thiên thuật đế đạp vào thang mây một sát na, hỏa diễm liền từ bên trong thân thể của hắn bay lên, phản phất muốn đem hắn đốt thành cho bụi. Từng đạo thiên lôi giống như gào thét cự long đánh vào trên người hắn, muốn đem hắn linh hồn phi phá tán. Thiên thuật đế trên người hình quang bốc lên, tùy ý lôi hỏa luyện thể, không chút nào bất vi sơ động, vẫn như cũ từng bước một đạp lên vân đai mà lên, phảng phất coi như tận thế tới, cũng không cách nào ngăn cản cước bộ của hắn. Lâm Thâm phát hiện Vân giai thượng lôi hỏa, so với hắn đi qua bậc thềm ngọc khủng bố hơn hơn ngàn vạn lần. Tùy tiện một đạo lôi điện đều tựa như có thể đánh xuyên hư không. Ngọn lửa kia càng dường như vực sâu đồng dạng, tựa như có thể đem tất cả mọi thứ đều thôn phệ sạch sẽ. Chỉ là xa xa nhìn xem, liền để người cảm giác linh hồn đều đang run rẩy, bị đè sắp không thở nổi ý chí lực kém một chút người. Đặc biệt là những cái kia bị bất hủ sinh vật, cơ thể cũng tại run lẩy bẩy. Đó là nội tâm chỗ sâu nhất sợ hãi tại quấy phá. Không ngừng chịu lôi hỏa đánh thiên thuế đế, nhưng căn bản không thèm để ý những cái kia lôi hỏa đạp lên vân dai từng bước mà lên, chỉ là trong chốc lát liền đi tới tiên đỉnh cửa lớn phía trước. Cái kia đầy trời lôi điện anh kích cùng hỏa diễm nút cháy, tựa như cũng chỉ là hư ảo, căn bản không thể cho linh quang chi thân thiên thuật đế tạo thành bất cứ phiền phức gì. Lâm Thâm đi qua bậc thềm ngọc, khi đi đến bậc thềm ngọc đã đến tiên đỉnh cửa lớn phía trước, lôi hỏa liền sẽ tự động ngừng. Thế nhưng lại ở đây, lôi hỏa chẳng những không có ngừng, ngược lại càng thêm kinh khủng. đầy trời lôi quang cùng hỏa diễm giao kích, để người chỉ có thể nhìn thấy đánh xuyên hư không xét, thôn phệ hết thảy hỏa diễm, kéo dài không ngừng trói mắt quan bảo, đã không nhìn thấy thiên thuật đế thân ảnh khai thiên địa chi không có, sáng thế kỳ tiền lệ. Phá vũ trụ chi lồng giam, còn vạn sinh chi tự do, hôm nay ta liền đạp phá cái này lùi bại chỗ, để ngươi nhóm trả giá lường gạt chúng sinh đánh đổi. Thiên thuật đế âm thanh chấn động thiên địa, theo thân thể kia rơi xuống, đầy trời lôi hỏa trong nháy mắt tan thành mây khói, chỉ có ngất trời linh quang chiếu rọi thiên địa. Tại tất cả mọi người khó mà ngôn ngữ trong ánh mắt, Thiên thuật đế đại thủ phất một cái, thiên đỉnh cửa lớn liền ầm vang mở ra. Linh quang trùng tiêu, chiến ý quần cuộn thiên thuật đế, một bước bước vào thiên đỉnh cửa lớn bên trong, giống như nghịch thiên phạt chiến đế vương. Vâng tất cả mọi người đều chỉ thấy tiên đình cửa lớn bên trong vô tận linh quang nở rộ. tiếp đó cái kia tiên đình cửa lớn liền ầm ầm đóng cửa, cũng lại không nhìn thấy tiên đình cửa lớn bên trong tình huống, cũng nghe không đến một điểm tiếng thở. tiên đình cửa lớn chậm rãi ẩn vào trong hư vô, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. trong lúc nhất thời toàn bộ tinh hệ cũng là hoàn toàn yên tĩnh, đều kinh ngạc nhìn cái kia tiên đình cửa lớn tiêu thất chỗ, đều đang suy đoán xông vào tiên đình cửa lớn tiên thuật đế, kết cục sau cùng như thế nào, còn có thể hay không sống sót đi ra. Lâm Thâm thần sắc biến ảo không chắc, cái kia tiên đỉnh cửa lớn tựa như là hắn địa phương quen thuộc, lại thật giống như cùng hắn địa phương quen thuộc không giống nhau lắm, hắn cũng không biết tiên thuật đế sau khi xông vào, cùng hắn nhìn thấy cảnh tượng có thể hay không mở dạng. Thế nhưng là từ tiên thuật đế tiến vào tiên đỉnh cửa lớn sau, bộc phát ra kinh khủng linh quang đến xem, có thể hắn tiến vào tiên lĩnh, cùng Lâm Thâm chính mình từng tiến vào thiên đỉnh không giống nhau lắm. Duy nhị chậm rãi quay đầu, nhìn về phía thiên đỉnh tinh đám người, tiếp đó từ Tốn nói một câu, người đầu hàng có thể lưu mệnh, không người đầu hàng giết. Không người đầu hàng. Giết. Ngụy bất hổ sinh vật quân đoàn gào thét gào thét. Thiên thuật đế rất mạnh, nhưng là bây giờ Thiên thuật đế đã xông vào Tiên đỉnh không biết sống chết, thiên đỉnh tinh cũng lại không người có thể ngăn cản tạo thần tộc muốn giết, vậy thì tới đi. Thiên Tuyệt Tâm thanh so với hắn trên người hàn khí còn lạnh hơn, phi thân liền muốn phóng tới duy nhị đối thủ của ngươi là ta. Biển Lượng mãnh liệt mà tới, ngăn cản Thiên Tuyệt, Băng Hỏa Lượng trọng thiên lần nữa diễn ra Thiên thuật tên hôn đằng kia, trước khi đi còn để lại như thế một cục diện dối rắm. Thiên tiểu ưu hướng về duy nhị bay đi. Sau một thụ thương, Thiên thuật xông vào Thiên đỉnh, bây giờ trong Thiên nhân tộc có thể có năng lực ngăn lại truy nhị, cũng chỉ có có thể là hắn. Thiên tiểu u còn chưa đi tới duy nhị trước mặt, chỉ thấy duy nhị trong mắt bắn ra kỳ dị trùng sáng. Thiên tiểu u thân hình lấp lóaé, giống như tiểu thuấn di né tránh duy nhị trong mắt bắn ra trùng sáng, tiếp đó lập tức phát giác được sự tình không thích hợp, quay đầu nhìn về phía trùng sáng phần cuối. Chỉ thấy quang thúc tiêng ngưng ở một điểm, lại đem hư không đánh xuyên qua, đánh ra một cái vết rách, một cái bị huyết dịch bao quanh tay, từ trong vết rách đưa ra ngoài. Sắc mặt của mọi người cũng là biến đổi, có người hãi nhiên lên tiếng, xích quỷ! Bị sao liễu mạng đánh vào trong hư vô quỷ, vậy mà từ trong hư vô bò ra, giống như ác quỷ toàn thân chảy máu." Tại hắn xông ra vết rách trong ngay mắt, toàn thân ngoại lệ huyết dịch liền dần dần ngưng kết trở thành giáp xác, huyết kiếm cũng theo đó ngưng kết hình thành. Trong lòng lâm thâm hải nhiên, khó mà tin được xích quỷ lại có thể sống sót từ trong hư vô lao ra. Mặc dù có duy nhị là hắn mở ra không gian vết đứt, thế nhưng là tại loại kia chỗ, liền xem như bất hủ chi vương chỉ sợ cũng khó mà chống đỡ được nhất thời nữa khác, thân thể sẽ bị hư vô ma diệt. Xích quỷ bị đánh vào hư vô thời gian lâu như vậy, lại còn sống sót, bản thân cái này cũng đã đầy đủ kinh người. Mắt thấy xích quỷ một đôi mắt đỏ đang lục soát sau một tung tích, phong tỏa thiên tuyệt phủ sau đó liền muốn tiến lên. Thiên tiểu u chỉ có thể nên đón tiếp lấy, lấy chỉ xích thiên ngai không gian chi thuật khốn trụ xích quỷ, nhưng là mình cũng bị xích quỷ của lấy. Bảo thần lạnh rên một tiếng, cũng hướng lên trời tuyệt phủ và tới, thương thế đã khôi phục nhan như ngọc phá không dựng lên, trong hư không lại ngăn cản bảo thần như thế tốt lắm, giữa ngươi ta cũng nên phân cái thắng bại. So với giết chết sao một, bảo thần càng muốn giết hơn chết nhan như ngọc. Sao xem xét một mắt huyết chú ma nhân cùng cứu cực sẽ dạp, chậm rãi mở miệng nói đạo, đi thôi, hoàn thành sứ mạng của các ngươi. Huyết chú ma nhân cùng cứu cực sẽ dạp liếc mắt nhìn nhau, một giây sau đồng thời nhảy lên một cái, xông vào hư không giết hướng duy nhị. Chương 939, Đại tộc nội tỉnh. Chương 939, Đại tộc nội tỉnh. Lâm Thâm vốn cho là sẽ thấy một hồi đại chiến kinh thiên, ai biết huyết chú ma nhân cùng cứu cực sẽ giáp hai cái bất hủ chi vương cấp bậc thủ vật, liên thủ công kích duy nhị, lại bị duy nhị một cái tay một cái, dựa vào trốn tránh thêm nó đỡ, không chỉ có chặn thế công của bọn hắn, còn đem bọn hắn đánh trong hư không bay ngược ra ngoài đây quả thực là duy nhị cùng thiên thuật đế chiến đấu phiên bản, hắn hoàn toàn dự đoán trước huyết chú ma nhân cùng cứu cực sẽ giáp tất cả hành vi, mỗi lần đều có. Thể trước bọn hắn một bước ra tay, để cho vết chú ma nhân cùng cứu cực sẽ giáp tất cả hành vi nhìn đều giống như đang chịu chết, thậm chí là trực tiếp đem mặt đụng vào duy nhị nắm đấm. Không ai từng nghĩ tới, thiên nhân tộc hai đại chấn tộc sùng vật đồng thời ra tay, vậy mà lại bị đánh thảm như vậy. kể từ thiên nhân tộc thu được hai cái này sùng vật sau đó, bọn họ cùng thiên nhân tộc cùng một chỗ kinh nghiệm chập trùng lên xuống, truyền thừa đến nay không biết kinh lịch qua bao nhiêu lần đại chiến, nhưng lại chưa bao giờ giống bây giờ chật vật như vậy. Qua duy nhị chắc chắn phía trước liền thu thập qua huyết chú ma nhân cùng cứu cực sệ dạp số liệu, cho nên mới có thể vừa lên tới liền dự phán bọn hắn tất cả hành vi, bọn hắn gặp nhiều thua thiệt. Thiên tiểu nhã lo âu nói, những người khác tự nhiên cũng đều nghĩ tới loại này khả năng tính. Dù sao huyết chú ma nhân cùng cứu cực sẽ dập thực sự quá nổi danh, duy nhị không có nghiên cứu qua bọn hắn mới là kỳ quái chuyện. Bọn hắn lại không có thiên thuật đế loại kia tuyệt đối lực lượng áp chế, căn bản không có năng lực cùng duy thế chiến thứ hai đấu nhiều như vậy ước năm thời gian, tộc ta đã từng từng chiếm được cái khắc pháp vương cấp bậc sủng vật, thế nhưng là chỉ có bọn hắn trở thành tộc ta chấn tộc sủng vật, các ngươi nhưng biết là nguyên nhân gì? Sao vừa có chút thanh âm khàn khàn vang lên là bởi vì bọn hắn so những thứ khắc pháp vương cấp bở sủng vật càng mạnh hơn. Thiên tiểu nhã lấy người bình thường góc độ trả lời ngươi nói không sai, bất quá còn có mặt khác một nguyên nhân, các ngươi rất nhanh liền có thể thấy được. Sao nói chuyện đạo Khi sao vừa nói, huyết chú ma nhân cùng cứu cực xệ giạp lần nữa bị duy nhị đánh lui. Thân thể bọn họ đã bị thương, cũng may duy nhị sức mạnh mặc dù rất mạnh, nhưng mà cũng không có khả năng ngăn chặn bất hủ sinh vật năng lực tự lành. Huyết chú ma nhân cùng cứu cực xệ giạp thương đều có thể nhanh chóng tự lành, không giống bọn hắn phía trước bị thương, căn bản không thể tự lành. Chỉ là một lần, huyết chú ma nhân cùng cứu cực xệ giạp lại không có lần nữa giết hướng duy nhị, bọn hắn vậy mà hướng về lẫn nhau, lấy tốc độ cao nhất vào tới. Bành, Và một đỏ một trắng hai đạo cực quang ở trong hư không đụng nhau, đỏ trắng nhị sắc tia sáng, giống như một đóa cực lớn pháo hoa nở rộ ra. Rất nhiều người đều cho là huyết chú ma nhân cùng cứu cực xệ giặc có phải hay không đã chúng duy nhị cái chiêu gì thuật, vậy mà tự giết lẫn nhau ngọc thạch câu phần. Thế nhưng là chờ cái kia pháo bông tia sáng tán đi sau đó, lại nhìn thấy một cái toàn thân trải rộng màu đỏ chú văn xệ giặc xuất hiện trong hư không. Hắn đồng thời gồm cả huyết chú ma nhân cùng cứu cực xệ giặc thủ, đồng thời lại cùng cả hai có chỗ khác biệt. Mà sự xuất hiện của hắn cũng làm cho huyết chú ma nhân cùng cứu cực xệ giặc biến mất không thấy gì nữa ở trên người hắn, vậy mà đồng thời có chú hệ cùng thánh hệ pháp tắc ba động hơn nữa hai loại kia ba động cơ hội hòa làm một thể, người bình thường căn bản là không có cách phân biệt lâm thâm bọn người giật mình nhìn xem cái kia sinh vật đại khái cũng đoán được đó chính là hai cái sùng vật kết hợp thể chỉ là bọn hắn đến cùng là như thế nào kết hợp với nhau cũng không thế nào ngờ tới huyết chú ma nhân cùng cứu cực sẽ giạp mặc dù thuộc về khác biệt khác hệ vô luận năng lực thiên phú nhất củ chi lực pháp tác sức mạnh đều không giống nhau nhưng mà bọn hắn mệnh cơ lại có được một chủng loại tựa như năng lực thiên phú phụ thể tộc ta tiền bối thông qua không ngừng mà nghiên cứu và thí nghiệm trải qua vô số đời cố gắng cuối cùng lợi dụng bọn hắn mệnh cơ cái này một đặc tính để cho bọn hắn có thể hòa làm một thể hóa thành thánh chủ song hệ pháp vương cứu cực huyết thiên làm cho Sao một âm thanh mặc dù nhẹ, thế nhưng là cho dù ai đều nghe đi ra, hắn vì thế cảm thấy kiêu ngạo. Lâm thâm trong lòng nghiêm nghị, lúc này mới chân chính ý thức được, tuyệt không thể đánh giá thấp một cái đại tộc nội tình. Thiên thuật đế có thể an tâm cùng tử kiếp đối kháng, có thể liều lĩnh xông vào tiên đình trong, đó là bởi vì thiên nhân tộc nội tình đủ cường đại, nếu không thì tính toán treo lên tử kiếp cùng tiên đình áp lực, thiên thuật đế cũng cần phải sẽ trước tiên đem tạo thần tộc giải quyết. Cứu cực huyết tiên làm cho lơ lửng tại duy nhị đối diện bên trong hư không, duy nhị trong mắt ánh sáng khói chốc động, tựa hồ đang điên cuồng phân tích trước mặt sinh vật. Hắn có huyết chú ma nhân cùng cứu cực sẽ dạp tư liệu, lại không có cứu cực huyết tiên sử tư liệu, trong lúc nhất thời cũng không có động thủ. Cứu cực huyết tiên làm cho một Quang lãnh lệ nhìn xem duy nhị, một bản huyết sắc cổ lao sách từ huyết sắc hạt ánh sáng ngưng kết hình thành. Theo cái kia bản huyết sắc cổ thư mệnh cơ xuất hiện, cứu cực huyết tiên làm cho sáu con huyết rực mở ra, chắp tay trước ngực làm cầu nguyện hình dáng, trong miệng đọc lên thần bí âm tiết. Huyết sắc cổ thư cũng tại trong ngâm tụng âm thanh từ từ mở ra, tản mát ra huyết sắc hào quang. Huyết sắc cổ thư từng tờ một lật ra, mà cái kia duy nhị bên trong thân thể, vậy mà nổi lên từng vệt hào quang màu máu như có từng đạo huyết sắc kiếm ánh sáng từ bên trong thân thể của hắn đâm xuyên mà ra duy nhị cơ thể không ngừng bị chống dông xuất hiện huyết sắc kiếm ánh sáng đâm xuyên theo ngâm tụng tiếp tục trên người hắn huyết sắc kiếm ánh sáng cũng càng ngày càng nhiều hai cánh tay của hắn hai chân cùng trên thân thể bị từng đạo huyết sắc kiếm ánh sáng xuyên qua đem hắn cả người hiện lên hình chữ đại đóng vào bên trong hư không thể nội đủ loại tinh thể thiết bị đều bị huyết sắc kiếm ánh sáng đâm xuyên phá hư tựa như dò điện một dạng hồ quang điện cùng lưu quang tại bên trong thân thể của hắn tán loạn quá mạnh mẽ có mạnh như vậy đủ vật hẳn là sớm một chút lấy ra dùng đi cũng không cần đánh khổ cực như vậy Lâm Thâm nhìn trận mắt hốt hoồm, cứu cực huyết thiên sử năng lực đơn giản chính là vô địch cấp bậc, căn bản để người liền tranh né cơ hội cũng không có không có đơn giản như vậy, mặc dù trải qua nhiều như vậy đại nghiên cứu, bất quá bọn hắn cuối cùng không phải một ngành những sinh vật khác, dung hợp làm một sau đó, cơ thể vẫn còn có chút vấn đề, còn không có đạt đến hoàn mỹ tuyệt đối trạng thái, hai kết hợp một thời gian là có hạn, nếu đến thời hạn, bọn hắn liền sẽ tự động phân ly, hơn nữa trong thời gian ngắn cũng không có biện pháp lần nữa hai kết hợp một. Sao nói chuyện đạo? Lâm Thâm giờ mới hiểu được, vì cái gì thẳng đến cái này thời điểm này, mới sử dụng cứu cực huyết thiên làm cho Thì ra còn có loại này hạn chế ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm Cứu Cực Huyết Thiên làm cho cùng duy nhị, cầu nguyện tại Cứu Cực Huyết Thiên sử thời hạn đã đến phía trước, có thể giết chết duy nhị. Tại lực lượng bị dị kia phía dưới, duy nhị vậy mà tránh thoát không ra, lực lượng của hắn cũng không cách nào xuyên qua ánh sáng nguyền rủa sức mạnh, một bên đang giãy rủa đồng thời, một bên phát ra một loại thanh âm quái dị. Theo loại thanh âm này xuất hiện, nguy bất hủ sinh vật quân đoàn đổi phương hướng, nồi điên một dạng sông về đang tại ngâm tụng thần chú Cứu Cực Huyết Thiên làm cho. Sau khi bọn hắn tiến vào nhất định phạm vi, bên trong thân thể lập tức xuất hiện huyết quang, từng vệt hào quang màu máu đâm xuyên qua thân thể của bọn hắn, để cho bọn hắn trong nháy mắt bạo thể mà chết. trong lúc nhất thời trong hư không khắp nơi đều là bạo thể mà chết ngụy bất hủ sinh vật, giống như là từng đóa từng đóa huyết hoa trong hư không nở rộ. chương 940 trước nay chưa từng có trì dũng. chương 940 trước nay chưa từng có trì dũng. ngụy bất hủ sinh vật quân đoàn dù thế nào điên cuồng xung kích đều không dùng, nếu tiến vào huyết quang nguyền rùa phạm vi, kết quả cũng là trong nháy mắt bị huyết quang kiếm đâm xuyên cơ thể. Thế nhưng là Ngụy Bất Hủ sinh vật quân đoàn lại như cũng không sợ chết xung kích, trong lúc nhất thời tử thương vô số, không biết chết bao nhiêu Ngụy Bất Hủ sinh vật quá. Mạnh 6, một mình hắn liền có thể diệt đi toàn thế giới a. Thiên tiểu tổng liễu lưỡi Đạo, những người khác lại không có giống như nàng đồng dạng sợ hãi thảm phục, bởi vì tất cả mọi người đều rất rõ ràng, sử dụng sức mạnh chắc chắn là muốn trả giá thật lớn. Bình thường trả giá đại giới chính là năng lượng, huyết thiên làm cho rất mạnh, có thể trong nháy mắt giết chết nhiều như vậy Ngụy Bất Hủ sinh vật, thế nhưng là nếu như huyết thiên làm cho vì thế bỏ ra số lớn năng lượng, như vậy hắn thời hạn có thể hay không vì vậy mà rút ngắn, đây cũng là một vấn đề nghiêm trọng hiện tại bọn hắn chỉ hy vọng huyết tiên làm cho có thể đang giải thể phía trước giết chết duy nhị, bằng không vẫn là phiền phức. Từng vệt hào quang màu máu kiếm không ngừng mà đứng tại duy nhị trên thân, mắt thấy liền phải đem thân thể của hắn đinh chia năm sẻ bảy. Duy nhị cơ thể nhìn đã sắp tan vỡ, đầu người cũng đã bị từng vệt hào quang màu máu kiếm đâm xuyên, sắp bị linh bạo. thế nhưng là huyết tiên sử cơ thể lại trong lúc bất chợt lóe lên, đỏ trắng nhị sắc không ngừng lấp lóe, mặt của hắn cũng tại huyết chú ma nhân cùng cứu cực xệ ở giữa vừa đi vừa về thoát hiện, tựa như là trò chơi ra bờ u một dạng huyết tiên làm cho sắp không kiên trì nổi, duy nhị chịu chết chiến thuật tạo nên tác dụng. Dự tâm hỏa lo lắng nói, sao chợt nhẹ thở dài một hơi, cuối cùng vẫn là chưa hoàn mỹ. Nói xong, sao một tay án lấy tay ghế, chuẩn bị phải đứng lên. Sao một còn không có đứng lên, đám người lại đột nhiên nhìn thấy Lâm Thâm phóng lên trời, hướng về kia bị huyết quang kiếm đính tại trong hư không duy nhị phóng đi. Thiên nhân tộc mọi người thấy mà lại là rất là xúc động, Lâm Thâm lại có thể ngay tại lúc này, Liều Linh đứng ra, cái này hẳn là bọn hắn thiên nhân tộc người hẳn là làm chuyện, không nghĩ tới cư nhiên bị Lâm Thâm như thế một cái dị tộc trước tiên làm. Lâm Thâm lúc này lao ra, rõ ràng là muốn thừa dịp huyết thiên làm cho còn không có giải thể. Duy nhị còn bị huyết quang kiếm đóng thời điểm, cho hắn một kích chí mạng đây là cực kỳ mạo hiểm hành vi. Duy nhị tại huyết quang chú phía dưới có thể kiên trì lâu như vậy, bản thân năng lực là không thể nghi ngờ. Hơn nữa ai cũng không biết hắn có cái gì thủ đoạn bảo mệnh. Lâm Thâm bây giờ tiến lên, nhìn như chỉ là cần hoàn thành một kích chí mạng, kỳ thực muốn bước lên rất nhiều nguy hiểm. Nếu là dễ dàng như vậy liền có thể thành công, sớm đã có người xông lên. Mọi người thấy cơ thể của Lâm Thâm xông vào hư không, đều cảm giác có loại không hiểu đau buồn cảm xúc tại nội tâm phun trào. Liền sau một đô giật mình, không nghĩ tới Lâm Thâm một ngoại tộc, lại có thể không để ý tự thân an nguy, tại cái này thời điểm này đứng ra vì thiên nhân tộc liều mạng nhất kích. Luôn luôn tương đối bài xích ngoại tộc thiên nhân, lúc này cũng có rất nhiều trong lòng người đối với Lâm Thâm sinh ra một chút khác thường cảm tình. Thiên nhân tộc nhiều như vậy bất hữu giả cũng không có dám làm chuyện, Lâm Thâm vậy mà đi làm, vô luận thành công, trong lòng bọn họ đều khó mà lại đem Lâm Thâm xem như một cái bình thường dị tộc đối đãi. Sao dừng một chút trì hoãn đứng lên, trong miệng tự lẩm bẩm, liền hắn đều nguyện ý liều mạng, ta làm sao tiếc này mệnh. Vô số đạo ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía Lâm Thâm, mà Lâm Thâm lúc này lại ở trong lòng kêu to, ta đi em gái ngươi. Ai đang làm ta? Ai đem ta đời ra? Lâm Thâm mặc dù cũng nghĩ rất Duy Nhị, cũng nghĩ qua thử dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, thế nhưng là trong lòng của hắn cũng biết, nguy hiểm như vậy thực sự quá lớn. Hơn nữa lực lượng của hắn cũng chưa chắc có thể đánh vỡ Duy Nhị cơ thể, có thể liền chiếm tiện nghi cơ hội cũng không có, có thể đi lên chính là chịu chết cho nên hắn vẫn luôn đang do dự, còn không có quyết định muốn hay không đi hiểm đánh cược một lần đâu, sợ dĩ đột nhiên dũng như vậy, trực tiếp xông lên hư không, căn bản cũng không phải là chính hắn ý nguyện, mà là bị một cố lực lượng vô danh đẩy ra đi. Lâm Thâm nương tụ sức mạnh muốn thoát khỏi cố lực lượng này, thế nhưng lại căn bản làm không được, hắn phát hiện mình trên thân, vậy mà xuất hiện từng đạo hư vô chi tuyến, những cái kia hư vô chi sợi dây gắn kết tiếp ở trên người hắn, nắm kéo thân thể của hắn làm ra vi phạm ý hắn nguyện động tác, căn bản không phải do chính hắn. Lúc này Lâm Thâm giống như là một cái giật dây có rối, bị cưỡng ép nắm kéo bay lên hư không chuyện gì xảy ra. Vì cái gì trên người của ta sẽ có những thứ này hư vô trí tuyến? Là ai đang làm ta? Tiên đình bên trong những cái kia tồn tại? Vẫn là. Lâm Thâm trong lúc nhất thời khó mà nghĩ rõ ràng. Việc đã đến nước này, rút đi đã không thể nào. Lâm Thâm chỉ có thể xúc tích lực lượng, thuận thế muốn cho cái kia duy nhị nhất kích, có thể thật sự có thể nhặt cái tiện nghi. Thế nhưng là tốc độ phi hành của hắn tự hồ chậm một chút, còn không có đợi đến tiến vào công kích của hắn khoảng cách lúc, huyết thiên làm cho vậy mà đã giải thể. Theo huyết thiên sử giải thể. Khôi phục trở thành huyết chú ma nhân cùng cứu cực xề dạt. Trước mặt hắn huyết sắc cổ thư mệnh cơ cũng một phân thành hai, đã biến thành một sách thánh quang ngưng tụ sách cùng vô số huyết sắc chú văn, phân biệt bay về phía huyết chú ma nhân cùng cứu cực xề dạt. Huyết quang kiếm cũng tại cùng một thời gian biến mất không thấy gì nữa. Duy nhị thể nội huyết quang kiếm tiêu thất, cơ thể lấy một loại khó có thể tưởng tượng tốc độ nhanh tốc chữa trị tự lành mà cái này thời điểm này, lâm thâm lại vô cùng lúng túng đúng lúc lao đến, hơn nữa còn tại hướng về duy nhị phi hành. Tại người khác xem ra, lâm thâm đây là thấy chết không sờn bi cử chỉ. Để cho rất nhiều thiên nhân tộc cường giả trong lòng đều có một chút cảm giác khác thường biết rõ phải chết, lại như cũ có thể không lo không sợ, mặc dù đầu góc có chút không bằng dễ dùng, nhưng mà dạng này người, đáng giá trở thành tộc ta bằng hữu. Lâm Thâm Tình nguyện không làm thiên nhân tộc bằng hữu, cũng không muốn dạng này đi chịu chết, thế nhưng là hắn lại thân bất do kỷ. Sao vừa đã chuẩn bị muốn bộ phát sau cùng một điểm sức mạnh, vì thiên nhân tộc làm sau cùng hy sinh. Thế nhưng là Lâm Thâm thân hình lại trong lúc bất chợt dừng lại, đứng ở trong hư không cùng cái kia duy nhị đối lập ngươi cũng nghĩ rất ta. Duy nhị cái kia thanh niên bình tĩnh, vậy mà khác thường có một tí cảm tình đương nhiên, đó cũng không phải cái gì mỹ hảo cảm tình mà là một loại đầy áp kinh ngạc, không hiểu, giải thích nghi hoặc kỳ quái cảm xúc. Duy nhị có thể lý giải thiên thuật đế đánh với hắn một trận, có thể lý giải huyết thiên sử dụng chiến, thậm chí là những cái kia thiên nhân tộc bất hủ sung lên, hắn đều có thể lý giải. dạng này một cái không phải thiên nhân tộc dị tộc, hơn nữa thực lực nhìn cũng không phải đặc biệt mạnh gia hỏa, vậy mà cũng dám một người xông lên muốn giết hắn, cái này xác thực để cho hắn cảm giác có chút khó hiểu. Lâm Thâm rất muốn nói cho hắn biết, chính mình không muốn tới giết hắn à, là người nào đem hắn cứng rắn đẩy ra, đáng tiếc hắn căn bản ngay cả mình nói chuyện đều không làm được, ngược lại không bị khống chế đưa bàn tay ra, hướng về phía Duy nhị thụ một ngón giữa. Lâm Thâm khuôn mặt đều có chút tái rồi, đây là nhìn hắn chết không đủ thảm, muốn cho hắn hấp dẫn càng nhiều kiểu hận A Duy Nhị rõ ràng cũng biết cái động tác tay này hàm ý, trong mắt quang mang chớp động, thân hình trực tiếp giống như thuần như gì, xuất hiện ở Lâm Thâm trước mặt, một trưởng gỗ gia, muốn đem Lâm Thâm trực tiếp nổ thành tàn bã. Cơ hồ là tại Duy Nhị xuất trưởng thời điểm, Lâm Thâm cũng trực tiếp một trưởng nên đón tiếp lấy, hai bàn tay trong hư không giao kích cùng một chỗ. Chương 941, Thiên đại hồ to. Chương 941, Thiên đại hồ to. Một người đến tụt cùng có thể dũng đến loại trình độ nào, trước đó không có ai biết, nhưng là bây giờ rất nhiều người đều cho rằng, Lâm Thâm bây giờ rút khí, đã là trần nhà cấp bậc, cũng dám cùng duy nhị chính diện cường rắn, liền thiên cửu u cùng sao một loại này cấp bậc tồn tại, chỉ sợ cũng không dám giống lâm thâm phách lối như vậy. thế nhưng là lâm thâm vậy mà cứ như vậy làm, căn bản không có cho người thời gian phản ứng. nếu là trạng thái tột cùng sao một, còn có thể phản ứng lại, lợi dụng thì không chi thuật đem lâm thâm truyền tống đến địa phương khác đi. bây giờ sao một bản thân cũng đã gần muốn dầu hết đèn tắt, lâm thâm hành động như vậy để cho hắn đều không có tới kịp ra tay. thiên cửu u cũng là vẻ mặt nghi hoặc, đầy trong đầu cũng là dấu chấm hỏi. Lâm Thâm chính mình xung lên, hắn còn có biện pháp cứu một phát, hơn nữa còn có huyết chú ma nhân cùng cứu cực xệ dập ở nơi đó. Duy nhị hẳn là không hứng thú với hắn. Thế nhưng là Lâm Thâm cái kia ngoài dự đoán của mọi người thủ thế, đem Thiên Cựu U cũng cho cảm động, muốn ra tay nữa đã không kịp tiểu tử này ưa thích tại mộ phần nhảy đi cô. Thiên Cựu U bây giờ người cũng là tê dại, gặp qua tìm đường chết, chưa thấy qua dạng này tìm đường chết một vạn người có một vạn cái tâm tư. Thế nhưng là lúc này tất cả mọi người đều cảm thấy Lâm Thâm cái này chết làm thực sự là quá viên mãn, cứu không thể cứu. Hết thề ý niệm đều chỉ tại trong mắt, Lâm Thâm cùng Duy nhị bản tay liền đã giao kích cùng một chỗ liền phụ cận huyết chú ma nhân cùng cứu cực xệ giả cũng không có tới cùng ra tay. thế nhưng là ngay trong nháy mắt này, tất cả mọi người đều trận to hai mắt, há to miệng, trong chiến đấu người đều quên tiếp tục chiến đấu, tựa như mê mội đồng dạng ngơ ngác nhìn lâm thông. lâm Thâm cũng cho là mình chết chắc, hắn rõ ràng cũng tại thể nội ngưng tụ lực lượng cường đại, coi như không thể dựa vào một kích này đả thương địch thủ, nhưng mà ít nhất đừng bị duy nhị đánh chết. thế nhưng là bên trong thân thể hắn sức mạnh nhưng căn bản vô dụng bên trên, bàn tay chỉ là bị hư vô chi tuyến nắm kéo nên hướng duy nhị bàn tay, phía trên căn bản không có sức mạnh đây là sự thực muốn chỉnh chết ta hả? lâm Thâm cho là mình chết chắc thế nhưng là tại hai tay giao kích sau đó, lâm thâm lại không có cảm giác được trên bàn tay có lực lượng cường đại vọt tới, ngược lại là duy nhị cơ thể, trong nháy mắt chia năm sẻ bảy đối với người khác xem ra, tựa như chính là lâm thâm tiện tay một trường, đem gần như vô địch duy nhị đánh nát. thế nhưng là lâm thâm trong lòng mình lại rất rõ ràng, vậy căn bản không phải lực lượng của hắn, hắn tinh tường nhìn thấy, là những cái kia hư vô chi tuyến, nắm kéo duy nhị cơ thể, giống như vạn mã phân thây đồng dạng, đem hắn cơ thể đập vỡ vụn. thế nhưng là người khác không nhìn thấy hư vô chi tuyến, theo bọn hắn nghĩ, chính là lâm thâm một trường đem duy nhị cho đánh tan nát đó là chúng ta dưỡng sao? Thiên tiểu thảo nuốt một ngụm nước bọt, ngơ ngác hỏi "Chắc chắn đúng vậy à. "Đó chính là chúng ta dựa út." Thiên tiểu nhã trọng trọng gật đầu, cho thiên tiểu thảo trả lời khẳng định, lại giống như đang cấp chính mình đáp án đúng đúng đúng, chính là ta dựa út, dựa út vô địch. Thiên tiểu Tụng hưng phấn mà tay đều nhanh muốn nắm không được. Phản ứng lại thiên nhân tộc, lập tức triển khai đối với tạo thần tộc cường thế phản kích. Mà tạo thần tộc người, cơ hồ là tại cùng trong lúc nhất thời, đều liều mạng rút lui. Hỏa vương trên thân ánh lửa một quyển, biến thành đầy trời biển lửa, thiên Tuyệt đóng băng biển lửa sau đó, lại phát hiện bên trong đã không có hỏa vương thân ảnh cơ thể của xích quỷ trong lúc đó nổ bể ra tới, hóa thành huyết quang lóe lên liền biến mất không thấy gì nữa. bọn hắn không cần thủ vệ thiên đình tinh, càng không cần vì đó liều mạng, chỉ là đào tẩu mà nói, muốn ngăn lại một cái pháp vương cấp bậc cường giả, đó là chuyện rất khó. Bảo thần thoát khỏi nhan như ngọc muốn chạy trốn, lại phát hiện không gian bốn phía đã bị khóa chặt, là thiên cửu u tới vây khốn hắn. Ngụy bất hủ giả quân đoàn càng là đã biến thành đại hỗn loạn, nơi nào còn có sĩ khí chiến đấu, bị thiên nhân tộc bất hủ giả phản công đi ra, trong tinh không không ngừng truy sát. trong lúc nhất thời tình thế hoàn toàn lật chuyển, huyền không trong hư không lâm thâm ở người khác trong mắt tựa như thần minh đồng dạng, thế nhưng là chính hắn lại là gương mặt của cái Duy nhị chết đi, thân thể của hắn cũng khôi phục tự do, trên người hư vô chi tuyến cũng biến mất không thấy gì nữa, cũng không nhìn thấy nữa. Bây giờ lâm thâm cuối cùng có thể xác định, lợi dụng hư vô chi tuyến khống chế hắn người, chỉ là muốn mượn hắn tay giết chết duy nhị mà thôi, cũng không phải muốn chỉnh hắn. Thế nhưng là đến cùng là hạ người gì, vậy mà lại có năng lực như vậy đây chính là duy nhị à? Có thể đem thiên thuật đế bước đến không thể không cưỡng ép buộc phát toàn lực, huyết thiên làm cho đều không giết chết tồn tại. Mà người kia nhưng căn bản không cùng duy nhị đối mặt, chỉ là lợi dụng những cái kia hư vô chi tuyến liền đem duy nhị cơ thể trực tiếp xé nát thực lực như vậy kinh khủng đến để người khó có thể tin lâm thâm không khỏi nghĩ tới thần cùng tiên đế vị tia sáng tạo ra thiên cùng thần nhân thuật tồn tại hắn có thể nghĩ tới người tựa hồ chỉ có thần cùng tiên đế thiên cùng thần nhân thuật cùng cái kia hư vô chi tuyến có liên quan thiên không rơi chỉ là có thể mượn hư vô chi tuyến sức mạnh lại không có năng lực khống chế hư vô chi tuyến mà hắn đã là bây giờ trong thiên nhân tộc tu luyện thiên cùng thần nhân thuật người mạnh nhất nhìn chung thiên nhân tộc lịch sử ngoại trừ thần cùng tiên đế cũng tựa hồ không ai có thể đem cùng thần nhân thuật luyện đến tình cảnh quỷ thần cảnh Nếu như nói thật có người nào có thể khống chế hư vô chi tuyến, Lâm Thâm có thể nghĩ tới, cũng chỉ có Thần Cùng Tiên Đế chẳng lẽ nói Thần Cùng Tiên Đế cũng chưa chết, là nàng ở lúc mấu chốt ra tay cứu vớt tiên nhân tộc. Lâm Thâm nghĩ tới trên Tuyết Sơn Thần Cùng Tiên Đế thi thể, càng nghĩ càng thấy phải có khả năng. Chỉ là Lâm Thâm càng nghĩ cũng càng thấy được có chút bận tâm, nếu thật là Thần Cùng Tiên Đế khởi tử hoàn sinh, vậy nàng có thể hay không biết mình ngủ nàng thi thể chuyện, nếu như biết, Lâm Thâm không dám tưởng tượng, như thế một cái nhân vật khủng bố sẽ như thế nào trừng trị hắn. Lâm Thâm nghĩ đến vừa rồi duy nhị hạ trạng, trong đầu không khỏi hiện ra chính mình Nam chi tăng thêm đầu bị hư vô chi tuyến chói lại tiếp đó trực tiếp bị kéo thành sáu phân hình ảnh không khỏi dùng mình một cái Lâm Thâm bên này tại sợ chuyện của mình làm bại lộ bên kia Thiên Nhân Tộc lại đem Lâm Thâm trở thành anh hùng đồng dạng theo tạo thần tộc bị đánh lui đã có bất hủ giả đi tới Lâm Thâm trước người hướng về Lâm Thâm đi Thiên Nhân Tộc sùng cao nhất tâm thể chi lễ Thiên Biệt Trưởng ngài cứu vớt Thiên Nhân Tộc về sau Thiên Nhân Tộc chính là ngài vĩnh viễn bằng hưu vô luận tại bất cứ lúc nào mặc cho tình huống gì phía dưới Thiên Nhân Tộc cũng là ngài tiền cường hậu thuẫn cùng đồng bạn trẻ tuổi Thiên Nhân bất hủ giả kích động hướng về phía Lâm Thâm hành lễ nói giờ khắc này Lâm Thâm không thể nghi ngờ là thiên nhân tộc đại anh hùng. Lâm Thâm đột nhiên ý thức được một sự kiện, hắn giống như bị người hiểu lầm, thực lực của hắn xa xa không cách nào cùng bây giờ danh tiếng phối hợp. Về sau Tạo Thần tộc tất nhiên sẽ coi hắn là thành hàng đầu đại địch, đây quả thực là một cái thiên đại hố to á thần cùng tiên đế đây là tại hố ta á. Chính nàng không muốn ra mặt cùng Tạo Thần tộc là địch, lại đem ta đẩy ra ngoài. Lâm Thâm sắc mặt càng ngày càng khó coi, thế nhưng là người thiên nhân tộc cũng đang không ngừng la lên tên của hắn, âm thanh cơ hồ đều nhanh muốn đem thương khung sốc lên đóng. Chương 942: thân thiên đế ứng cử viên. Chương 942 Thần thiên Đế ứng cử viên. Thiên đỉnh tinh chi chiến đi qua không đến bao lâu, Thiên nhân tộc liền triển khai phản kích, tại dựng một thống linh phía dưới, những cái kia bị Tạo Thần tộc chiếm linh tinh cầu, bị đoạt trở về một bộ phận, hơn nữa chiến tranh còn đang không ngừng kéo dài ở trong đã trải qua một lần này đại thanh tẩy, Thiên nhân tộc bên trong Tạo Thần trong tộc gian, trên cơ bản đều bị thanh lý không sai biệt lắm, trong thời gian ngắn Tạo Thần tộc khó mà lại đối với Thiên nhân tộc tạo thành uy hiếp quá lớn. Nhưng mà bởi vì Thiên thuật đế xông vào tiên đỉnh sau không biết tung tích, án nhất cũng bị trọng thương, còn có rất nhiều bất hộ giả tại chiến đấu chết đi, Thiên nhân tộc thực lực cũng bị suy yếu lợi hại. Còn tốt Thiên nhân tộc còn có dược nhất cùng dược nhà bên ngoài sức mạnh, ngoại tộc muốn đánh Thiên nhân tộc chủ ý cũng không có dễ dàng như vậy đột biến tử vong nát bấy giả, siêu cơ bất hủ sinh vật, nhân pháp. Sức mạnh 16200, tốc độ 16200 độ cứng 16200, tính bền dẻo 16200, mệnh cơ, siêu cơ nát bấy nhĩ ký. Niết cảnh thuộc tính, thật cực chu tá chết hết. Bất hủ pháp tắc, lực chi pháp tắc, bất hủ pháp tắc không trở vẹn, tốc chi pháp tắc, bất hủ pháp tắc không trở vẹn. Cơ biến thiên phú, siêu cơ thôn vệ, siêu cơ tiến hóa, siêu cơ phá giáp đông, siêu cơ trong nháy mắt tốc, siêu cơ bất luyện. Siêu cơ ngưng kết, siêu cơ linh hồn thu hoạch, siêu cơ ngục vương chi nhãn. Tử phấn trong lần chiến đấu này tấn thăng bất hủ, pháp tắc chỉ đến nhân pháp cảnh giới, pháp tác phẩm chất là bất hủ pháp tắc, thế nhưng lại cho thấy không trọn vẹn. Lâm Thâm cũng không biết tử phấn loại trạng thái này có thể hay không xem như bất hủ chi vương sinh vật, nắm giữ chân chính bất hủ pháp tắc, thế nhưng lại không hoàn chỉnh. Đoán chừng cũng không thể xem như bất hủ chi vương chính hắn sức mạnh thuộc tính cũng nhận tử phấn ảnh hưởng, đột phá một vạn đại quan, cùng định cấp bất hủ giả cũng kém không có bao nhiêu. Thiên đỉnh tinh các nơi đều bị phá hư, rất nhiều nơi kiến trúc đều bị hủy diệt, thiên sư viện cũng bị phá hư nghiêm trọng chỉ có mấy tòa nhà xây trúc cơ bản hoàn hảo bảo tồn lại. Có tốt lần này chém giết số lớn ngụy bất hủ sinh vật, mặc dù lực chiến đấu của bọn nó cùng chân chính bất hủ sinh vật so sánh kém một chút, nhưng mà cấu thành thân thể tài liệu, cùng chân chính bất hủ tài liệu không kém bao nhiêu, dùng những tài liệu kia trùng kiến thiên đỉnh tinh đến cũng là dư xài. Thiên sư viện ngay tại nhóm đầu tiên trùng kiến danh sách ở trong, xếp hạng gần như chỉ ở đại biểu cho thiên nhân tộc quyền lợi thiên nhân viện đằng sau. Thiên nhân viện bị hao tổn trình độ kỳ thực cũng không cao, bởi vì thiên nhân viện cùng đế cung những địa phương này đều có pháp tắc vòng bảo hộ bảo hộ, bắt đầu cũng không nhận được quá nhiều phá hư, về sau vòng bảo hộ bị phá vỡ nhưng mà chiến trường cũng bị kéo vào hư không thiên sư viện mặc dù cũng có pháp tắc vòng bảo hộ đáng tiếc không có nguồn năng lượng mở ra pháp tắc vòng bảo hộ cho nên bị phá hư tương đối nghiêm trọng lâm thâm đang triệu tập thiên sư viện người lúc phát hiện có không ít khuôn mặt quen thuộc đều không thấy có một bộ phận là tạo thần tộc gian tế trong chiến đấu bị diệt sát có một bộ phận nhưng là trong chiến tranh hy sinh an viện phó đâu lâm thâm tại chính mình quen thuộc nhất mấy người ở trong không nhìn thấy an viện phó thân ảnh tâm không khỏi trầm xuống sau thi đấu thở dài nói vì ngăn trở nguy bất hủ sinh vật tiến công an viện phó chiến đến cuối cùng một khắc tuổi của hắn quá lớn thể lực theo không kịp tiêu hao cuối cùng hao hết sức mạnh hy sinh, lâm thâm trầm mặc không nói, trong nội tâm có chút cảm thụ không được tốt cho lắm, sao vui mừng đưa cho hắn rất nhiều trợ giúp, nguyên bản hắn còn nghĩ, về sau phải hướng sao vui mừng thường xuyên mời dạy tỉnh giáo, không nghĩ tới vậy mà dạng này không còn viện trưởng, ngươi cũng không cần quá khó chịu, chết trận xa trường đối với thiên nhân tộc mà nói, là một loại chí cao vinh quang, lão an hắn chiến đến cuối cùng một khắc, là thiên nhân tộc anh hùng, tiểu phó viện trưởng nói anh hùng hai chữ này quá nặng nề, lâm thâm thở dài nói, thiên sư viện xây lại chuyện, các ngươi giúp ta nhìn chằm chằm. ta gần nhất suy nghĩ một chút nghỉ ngơi một chút, tạm thời sẽ không lại đến trong nội viện, viện trưởng. Ngươi yên tâm đi, có chúng ta nhìn chằm chằm đâu, hơn nữa bây giờ lại mượn 100 cái lá gan cho bọn hắn, bọn hắn cũng không dám lừa gạt ngài. Sao thi đấu nói? Lâm Thâm biết sao cuộc so tài ý tứ, lại không có nói cái gì, rời đi thiên sư viện sau đó, Lâm Thâm dự định về trước cự hoàn tinh nghỉ ngơi mấy ngày, trận đại chiến này, để cho hắn cảm giác có chút mỏi mệt. Không phải trên thân thể mỏi mệt, mà là trong lòng mỏi mệt. Thiên thuật đế mất tích, về sau ai có thể trở thành thiên nhân tộc tân thiên đế còn có nói, thiên sư viện về sau vẫn sẽ hay không tồn tại cũng là một tần số. Tân Thiên Đế chưa chắc sẽ giống Thiên Thuật Đế như vậy tín nhiệm hắn cùng Thiên Sư Viện, có thể Thiên Sư Viện chấn hương chỉ lộ, đến nơi đây cũng coi như là kết thúc. Lâm Thâm chính mình kỳ thực cũng không có tâm tư kinh doanh Thiên Sư Viện, Thiên Nhân tộc đối với hắn mà nói, cuối cùng chỉ là trong cuộc đời một đoạn lữ trình, hắn không có khả năng một mực vây ở chỗ này. Lâm Thâm bây giờ cũng tại cân nhắc, muốn hay không từ đi Thiên Sư Viện viện trưởng chức vị, chỉ để quay về Cự Hoàng Tinh cùng Thiên Tầm cùng một chỗ thật tốt đem Cự Hoàng Tinh phát triển. Nói cho cùng, Cự hoàn Tinh mới là địa bàn của bọn hắn, dù sao cũng so tại Thiên Đỉnh Tinh ăn nhờ ở đậu nhìn sắc mặt của người khác muốn mạnh chút. Lâm Thâm lo lắng nhất vẫn là Thần cùng Thiên Đế. Vị kia thực sự quá kinh khủng. Nếu như duy nhị thật là chết ở trong tay của nàng, vậy nàng thủ đoạn chỉ sợ so thiên thuật đế chỉ có hơn chứ không kém. Hơn nữa còn là địch bạn khó phân đang trên đường về nhà đi tới, đã thấy một người cưới lấy sùng vật bay trên trời mà đến, đến lâm thâm phụ cận, vội vàng xuống tọa kỵ hành lên nói, thiên viện trưởng, đại tiên sinh mời ngài đi qua, có chuyện quan trọng tương lượng. Lâm thâm nghĩ nghĩ, cùng người kia cùng đi an nhất phủ. Hắn cùng sao một nhà ân đoán, cũng xác thực chắc có một dàn dò. Lâm thâm vốn cho là, bây giờ an nhất phủ hẳn là đông như chảy hội, dù sao thiên thuật đế một đi không trở lại, về sau có khả năng nhất trở thành tân thiên đế người chính là an nhất. Thiên thuật đế mặc dù có không ít nhĩ nữ, nhưng mà thiên nhân tộc luôn luôn là năng giả cư trì, cũng không phải đơn thuần độc chiếm thiên hạ. Nhưng là bây giờ An Nhất phủ lại khác thường vắng vẻ, cơ hồ không có người nào. Lâm Thâm nhìn thấy An Nhất thời điểm, sao nghiêm trong thư phòng uống trà, An Giả Hợp ở một bên hầu hạ. Chỉ là bây giờ An Giả Hợp không có trước kia tiêu ngạo, cũng không có một cánh tay. Gặp Lâm Thâm nhìn về phía chính mình tay cụt, An Giả Hợp cười lấy nói, đang trong đại chiến bị chém đứt, phụ thân nói ta tính tình tu hành còn chưa đủ, về sau gặp nhiều thua thiệt. Bây giờ đoạn mất một cánh tay, dù sao cũng so về sau an càng lớn thua thiệt muốn hảo, coi là cái tình cáo, không cần lại tiếp Lâm Thâm cũng không biết nên cái gì, cũng không thể nói cắt tốt ta an giả hợp pha xong trà, cho sao khẽ đảo một ly, lại cho Lâm Thâm rót một chén, tiếp đó liền lui ra. Sao vừa quát một miệng trà, thả xuống ly trà, mới đúng Lâm Thâm nói, về sau có tính toán gì? Ta nghĩ từ đi Thiên sư viện chức vụ, trở về phụ trợ Thiên tầm phát triển cự hoàn tinh. Lâm Thâm cũng không dầu diếm, đem tính toán của mình nói ra vẫn có thể xem là một lựa chọn, Thiên đỉnh tinh sắc thực đã không quá thích hợp ngươi. Ta cũng dự định muốn từ đi Thiên nhân viện chức vụ, trở về dưỡng lão. An nhất lời nói để cho Lâm Thâm nào, nào thiên nhân tộc bây giờ rắn mất đầu, làm sao có thể thiếu đi ngài chủ trì đại cuộc? Lâm Thâm nói có chút mịt mở. hắn kỳ thực là muốn hỏi, sao một không làm tân Thiên Đế sao? An Nhất hiển nhiên nghe hiểu hắn ý tứ, lại nhặt nói, thân thể của ta quá già rồi, thương cũng quá nặng, chỉ sợ rất khó hoàn toàn khôi phục, về sau chỉ là càng ngày càng đi xuống dốc. Ngoại trừ ngài, bây giờ còn có ai có tư cách đảm đương dạng này chức trách lớn? Lâm Thâm muốn biết, tân Thiên Đế đến cùng lại là người nào nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, dự một đều sẽ là tân Thiên Đế. An Nhất hơi cười lấy nói, thế hệ này dự một, niên kỷ so ta cùng Thiên Thuật nhỏ hơn rất nhiều, chính vào trắng Niên, hơn nữa hắn quanh năm thủ vệ biên cương, đánh trận kinh nghiệm phong phú. Như thế luận thế, hắn so với chúng ta càng thêm thích hợp dẫn dắt thiên nhân tộc tiếp tục đi lên phía trước. Chương 943, ta có bệnh. Chương 943, ta có bệnh. Lâm Thâm cùng An Nhất Hàn huyên rất nhiều, sao một đôi hắn cũng không có cái gì ác ý, ngược lại nói một chút để cho Lâm Thâm không có nghĩ tới mà nói, trợ giúp hắn phân tích thế cục trước mắt. Nếu như Lâm Thâm không hề rời đi Thiên đỉnh Tinh dự định, An Nhất lần này chính là muốn khuyên hắn rời đi Thiên đỉnh Tinh. Lâm Thâm mình đã chuẩn bị muốn đi, cái này khiến sao vừa đối với Lâm Thâm càng thêm thưởng thức mấy phần. Lâm Thâm bây giờ tại Thiên đỉnh Tinh danh vọng thực sự quá cao, mà Dực Nhã luôn luôn là trấn thủ bên ngoài. Thiên định tinh rất nhiều gia tộc, đối với Dược một thật ra thì giải cũng không quá nhiều, cũng cùng Dược nhà cũng không như thế nào đối phó. Không ai từng nghĩ tới Thiên Thuật Đế sẽ đổ, sao một hồi bị thương nặng, vốn cho là dạng này tiếp qua mấy trăm hơn ngàn năm hẳn là cũng không có vấn đề gì. Phía trước ai cũng không có đem Dược ra sản thành một chuyện. Dược một nếu là trở lại tiếp nhận Thiên Đế chi vị, có khả năng nhất trước tiên đánh đề, không thể nghi ngờ đều sẽ là danh vọng như mặt trời ban trưa Lâm Thâm đầy cơ hồ là chuyện tất nhiên. Lâm Thâm có Thiên tuyệt phủ bối cảnh, lại có Thiên sư viện viện trưởng chức vị, lại thêm chính hắn danh vọng coi như dược một thành thiên đế sau đó không muốn đánh đại hắn cũng nhất định sẽ có người không ngừng trăn ngỏi thẳng đến tân thiên đế đối với lâm thâm sinh ra tâm tình bất mãn dù là tiếp nhận thiên bảng chi vị không phải dược một đối bất luận kẻ nào kết quả cuối cùng đều là giống nhau chỉ là vấn đề sớm hay muộn sao một không hy vọng lâm thâm trở thành địch nhân thiên nhân tộc càng không hy vọng hắn đi xa chủng tộc khác cho nên trở về cự hoàn tinh là an nhất có khả năng nhất tiếp nhận lựa chọn như vậy lâm thâm cùng thiên nhân tộc vừa có thâm hậu quan hệ lại không đến mức cùng tân thiên đế sinh ra xung đột cũng sẽ không cùng tất cả đại gia tộc tập đoàn lợi ích sinh ra xung đột có thể canh trường hiểm xuống đến thấp nhất chỉ là sao nhất cùng lâm thâm đều biết muốn nói hoàn toàn không có ảnh hưởng đó là không có khả năng tân thiên đế lên này lợi ích tất nhiên sẽ tùy theo một lần nữa phân phối ngay cả an nhất phủ cũng sẽ nhận ảnh hưởng trước khi đi lâm thâm hỏi sao câu đang ra sao sao một cái là nhàn nhạt trả lời bốn chữ lạc tử vô hối nếu như bọn hắn không có hình như tử kiếp sau lưng hấp thủ, thiên thuật đế còn tại an nhất không có thủ thường, hắn ít nhất còn có thể tại thiên nhân tộc bên trong hưởng ngàn năm nổi danh bây giờ lại không có dễ dàng như vậy lâm thâm đã về đến trong nhà nhìn thấy khổng truyện cùng thiên phi khổng lâm đang ngồi ở trong sân nói chuyện nhìn thấy lâm thâm trở về hai người đều đứng lên Thiên phi không có trở về đế cung, ngược lại ở tại Lâm Thâm ở đây, có thể thấy được nàng cũng không có ý định về lại đế cung. Kỳ thực nàng trở về cũng vô dụng, Thiên Thật Đế vừa đi, không phải hắn mạch này người kế thừa Thiên Đế chi vị, nhưng đế tử cùng phi tử kia liền tự phụng hạ nhân, tương lai tân đế kế vị thời điểm, đều biết đem hắn rời khỏi đế cung. Còn tốt thiên nhân tộc từng có quá nhiều dạng này kinh nghiệm, bọn hắn có một bộ hoàn chỉnh thể hệ, tân đế thượng vị cũng sẽ không đổ sát lao đế người nhà cùng người thân, đây đều là dị vãng dùng hết đổi lấy kinh nghiệm cùng giáo huấn tình huống bên ngoài như thế nào. Thiên hỏi nếu như không ra ngoài ý muốn mà nói, tân thiên đế lại là một ta dự định muốn từ đi thiên sư viện chức vụ trở về cự hoàn tinh các ngươi cũng muốn sớm tính toán. Lâm Thâm nói ta liền suy nghĩ hẳn là hắn. Thiên phi dường như sớm đã có trước, nghe vậy cũng không cảm thấy bất ngờ, chỉ là nhìn xem Lâm Thâm nói, nếu có thể mà nói, thiên viện trưởng có thể hay không thu lưu chúng ta. Chúng ta nguyện ý đuổi theo ngài đi cự hoàn tinh. Lâm Thâm nao nao, không nghĩ tới thiên phi vậy mà lại đưa ra đuổi theo hắn đi cự hoàn tinh ngươi không có ý định trở về không tức tộc sao? Lâm Thâm kinh ngạc hỏi. Thiên thuật đến nếu là thật về không được, phi tử của hắn là có tự do lựa chọn đi nơi nào quyền lực, nhưng mà nếu như rời đi thiên đỉnh tinh Như vậy thì sẽ lại không được hưởng thiên nhân tộc cho phúc lợi. Thiên Phi nhìn xem Lâm Thâm nghiêm mặt nói, vũ trụ loạn thế đã tới, đi nơi nào cũng sẽ không an ổn, khổng tước tộc tương lai chỉ sợ cũng rất khó thoát thân ngoài cuộc, cuối cùng vẫn là muốn quấn vào trong đó. Tại dạng này trong loạn thế, người đều cần tìm một chỗ dựa, chúng ta muốn lựa chọn ngươi làm chỗ dựa, đồng thời chúng ta cùng khổng tước nhất tộc, cũng sẽ trở thành người có thể dựa nhất trợ lực. Thiên Phi, chúng ta có thể đơn độc tâm sự sao? Lâm Thâm nghĩ nghĩ nói về sau không có Thiên Phi, bảo ta khổng lâm a Khổng Lâm để cho Khổng Truyện rời đi trước, nàng muốn biết Lâm Thâm rốt cuộc muốn cùng nàng nói cái gì, ta cũng không có xưng bá vũ trụ dạ tâm, các ngươi nếu như muốn đem bảo áp tại trên người của ta, sợ rằng phải để ngươi nhóm thất vọng. Lâm Thâm nói đó cũng không phải vấn đề, chúng ta cũng là chỉ muốn cầu cái an ổn. Khổng Lâm nói. Lâm Thâm tự nhiên không tin Khổng Lâm nói những thứ này chuyện ma quỷ, nàng nếu là thật muốn chỉ cầu an ổn, lưu lại Thiên đỉnh Tình kỳ thực cũng là một cái rất không tệ lựa chọn. Thiên nhân tộc đối với đời trước thiên đế vợ con vẫn là vô cùng chăm sóc, có chuyên môn pháp quỷ, dùng để chiếu cố đời trước Thiên đế vợ con lão tiểu. Bất quá tất nhiên Khổng Lâm nói như vậy, hắn cũng không có phản bác nhìn xem khổng lâm tiếp tục nói các ngươi muốn đi cự hoàn tinh phát triển cũng có thể bất quá ta có một cái điều kiện ngươi nói khổng lâm hơi hơi thở dài một hơi tất nhiên lâm thâm nguyện ý ra điều kiện vậy đã nói rõ lâm thâm thì nguyện ý tiếp nhận khổng tức tộc ta có một loại rất kỳ quái bệnh lâm thâm trầm ngâm nói dạng gì bệnh khổng lâm biết cái này còn không có đến chính đề đâu ta cái bệnh này nói như thế nào đây rất kỳ quái sẽ không chết người nhưng mà sẽ phi thường khó chịu lâm thâm tổ chức lấy ngôn ngữ nói nói ra ngươi có thể cũng không tin nếu như mỗi cách một đoạn thời gian ta không thể cùng một cái chưa bao giờ tiếp xúc qua nữ tính cùng ngủ trung thầm cơ thể liền sẽ vô cùng đau đớn khó chịu, quan trọng nhất là không cách nào ngủ, giống như là đã mất đi giấc ngủ năng lực, mấy tháng đều ngủ không được cảm giác thống khổ như vậy người bình thường chỉ sợ mãi mãi cũng khó có thể lý giải được. người muốn ngủ ta? Khổng Lâm lời nói tựu giản luyện nhiều cũng không thể nói như vậy, chính là chữa bệnh, chỉ ôm ngủ, cái khác cái gì cũng không có. Lâm Thâm một mặt chân thành nói, Khổng Lâm rõ ràng không tin hắn mà nói, bất quá lại bình tĩnh nói, ta có thể cùng ngươi ngủ, nhưng mà ta cũng có điều kiện. người nói, gặp Khổng Lâm đã vậy còn quá ngay thẳng, Lâm Thâm cũng sẽ không nguyện chuyển ta đã gặp qua một lần người cũng không trông cậy vào ngươi có thể cưới hỏi đàng hoàng, cũng không cần cái gì nghi thức, nhưng mà ta cần một cái bảo đảm, tại trên cự hoàn tinh cho ta đồng dạng phiến tự chủ khu vực, để cho ta có thể an trí khổng tiếp tộc người. Khổng Lâm nói ngươi chỉ sợ là hiểu lầm, ta chỉ là cần chữa bệnh, cái khác thật sự cái gì cũng không có. Lâm Thâm bất đắc dĩ nói mặc kệ ngươi là cái gì, ta chỉ có một cái yêu cầu như vậy. Khổng Lâm cố chấp nói đi, ta đáp ứng ngươi, bất quá chuyện này ngươi không thể nói cho bất luận kẻ nào. Lâm Thâm cũng sẽ không do dự. Ngược lại cự hoàn tinh bên trên không có khai thác khu vực còn rất nhiều, cho Khổng Lâm lưu một phiến khu vực cũng không tính là gì coi như khổng lâm không nói nàng nếu là thật mang theo toàn bộ khổng tước tộc tới nhờ vả cũng giống như vậy muốn cho bọn hắn một phiến khu vực sinh hoạt nói chuyện vô căn cứ lập xuống chứng tử khổng lâm lấy ra giấy bút chương 944 thiên mâu tiên quang chương 944 thiên mâu tiên quang lâm thâm sảng khoái lập được chứng tử bất quá chứng tử phía trên chỉ nói muốn cho khổng tức tộc một khối an trí địa cái khác liền không có cái gì khổng lâm cẩn thận tất kỹ chứng tử lúc này mới nhuyễn miệng cười đối với lâm thâm nói ngươi bây giờ là muốn chữa bệnh hay là muốn làm chút gì Còn tốt Lâm Thâm chỉ có thể nhìn thấy một xài, bằng không nụ cười này sợ là muốn cười trái tim của hắn lỗ hồng nhảy vỗ chữa bệnh. Lâm Thâm đạo mạo nghiêm trang nói thời gian, địa điểm. Không Lâm là một cái vô cùng có quyết định nữ tử, không có chút nào dây dưa dài dòng chọn ngày không bằng xung đột, không bằng ngay bây giờ à. Lâm Thâm sợ sệt đêm dài lắm ngọng, vạn nhất thiên thuật đế từ tiên đỉnh bên trong lao ra ngoài đâu. Lâm Thâm đi qua tiên đỉnh, bên trong kỳ thực không có gì đồ vật, chính là không biết thiên thuật đế vọt vào tiên đỉnh, cùng hắn đi chính là không phải cùng một nơi. Nếu như là cùng một nơi, qua không được bao lâu, thiên thuật đế thì có thể trở về bây giờ. Giữa ban ngày không tốt lắm đâu. Khổng Lâm gương mặt tím đỏ, nàng dù thế nào có quyết đoán, cuối cùng vẫn là một nữ tử trị bệnh cứu người, làm sao còn có thể phân thời gian đâu. Lâm Thâm nghiêm trang nói vẫn là buổi tối đi, ta tới ngươi gian phòng tìm ngươi. Khổng Lâm hiển nhiên là loại kia ngoài miệng lợi hại, kỳ thực trong nội tâm vẫn còn có chút thấp phẩm loại hình, chỉ là người bên ngoài khó mà từ trên mặt của nàng nhìn ra cái gì thôi. Lâm Thâm suy nghĩ một chút cũng không gấp một hồi như vậy, sẽ đồng ý đợi đến buổi tối Khổng Lâm lại đi tìm hắn. Lâm Thâm tính toán trên tay mình tài nguyên, cùng với lần tiếp theo Nhất Củ muốn đi đâu Âu Dương trên người hòa chủng, cũng phải nghĩ biện pháp lấy tới mới được. Lâm Thâm nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là không biết làm sao mở miệng cũng không thể vô duyên vô cớ phải cứ cùng một đại nam nhân trên một cái giường a lâm thâm tình nguyện bị người hiểu lầm chính mình là sấp a cũng không thể để người cảm thấy hắn giới tính không giống với người bình thường đau đầu a lâm thâm trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra được có cái gì biện pháp quá tốt đến lúc buổi tối không lâm đến là cái thủ tín người đúng hẹn mà đến ở ngoài cửa gõ gõ thấp giọng nói thiên việt trưởng cửa không khóa tự vào đi lâm thâm đối với một đoàn mộ sải cũng không có đặc biệt gì ý nghĩ chỉ là muốn nhanh lấy được hỏa trùng không lâm thần sắc như thường đẩy cửa vào tiếp đó trở tay đóng cửa lại còn chính mình giữ cửa cho khóa trái nhìn xem nằm ở trên giường lâm thâm khổng lâm đột nhiên cảm giác tim đập dị thường gia tốc, nàng biết mình chạy không khỏi cửa này, đã hạ quyết tâm, hy sinh chính mình cũng muốn đuổi kịp lâm thâm cái này một chiếc chiến hạm. người khác không biết lâm thâm năng lực, trong lòng khổng lâm lại rất rõ ràng, sao nói chuyện qua, lâm thâm cũng không phải bất thủ giả, vẫn là một cái niết củ cấp. một cái niết củ cấp có thể đem duy nhị đánh chết, cái này rất khó để người tin tưởng, nhưng mà sự thật lại xảy ra. khổng lâm biết khổng tước tộc rất khó tại dạng này loạn thế chiếm bổn căn, cho nên nàng lựa chọn lâm thâm xem như khổng tước tộc chỗ dựa. Không tước tộc nếu như có thể rời đi cự hoàn tinh có Lâm Thâm dạng này cường giả toá chấn, hẳn là rất khó chịu đến loạn thế tác động đến đáng tiếc trong tay nàng thẻ đánh bạc không nhiều, không tước tộc chiến sĩ mặc dù không kém, nhưng mà đối với Lâm Thâm loại này cường giả tới nói, không tước tộc điểm này chiến lực thật sự không tính là thẻ đánh bạc, cho nên nàng chỉ có thể đem mình làm thẻ đánh bạc. May mắn Lâm Thâm đối với nàng cơ thể cảm thấy hứng thú, Khổng Lâm cảm thấy cái này cũng không cái gì, theo như nhu cầu mà thôi. Nàng không lừa qua bất luận kẻ nào, dùng chính mình trao đổi không tộc nhất tộc sau này an ổn sinh hoạt, đây đã là nàng cuối cùng có thể vì không tộc tộc làm. Khổng Lâm tự mình đi đến bên giường, Tiếp đó chậm rãi lui đi quần áo của mình, ngươi làm gì? Lâm Thâm bị cử động của nàng sợ hết hồn. Không lâm lại là không nói một lời, bỏ đi áo ngoài sau đó, mặc trên nội y giường, tại bên người Lâm Thâm nằm xuống, tiếp đó chậm rãi nhắm mắt lại, hiện tại có hai lựa chọn. Lựa chọn gì? Lâm Thâm có chút trợn khóc dở cười, hắn thật sự không muốn đem Khổng Lâm như thế nào, chỉ là muốn nàng hỏa trùng mà thôi, ngươi có nghe nói qua Thiên Mâu Tiên Quang? Khổng Lâm nhắm mắt lại chậm rãi nói, Thiên Mâu Tiên Quang là không tiếp tục một loại năng lực đặc thủ. từ xưa đến nay, nắm giữ Thiên Mâu Tiên Quang năng lực khổng tộc nhân, chỉ là cực tiểu số bên trong số ít. Thiên Mâu Tiên Quang có một loại năng lực đặc thù, có thể hấp dẫn chết hết, sắp chết chỉ từ người độ kiếp trên thân dẫn đi. Thiên Thuật Đế như thế sùng ái ngươi, hẳn là bởi vì ngươi nắm giữ Thiên Mâu Tiên Quang a. Lâm Thâm đã sớm biết Thiên Mâu Tiên Quang sự tình, cho nên cũng không cảm thấy kinh ngạc. Chỉ là hiện tại xem ra, Thiên Mâu Tiên Quang chỉ là Thiên Thuật Đế hậu chiêu, mà Thiên Thuật Đế năng lực đã không cần người khác rút hắn dẫn đi chết hết, cho nên hậu thủ này đã vô dụng không tệ. Xem ra ngươi cũng biết Thiên Mâu Tiên Quang, vậy thì dễ làm rồi. Không Lâm tiếp tục nói, ta đích xác người mang Thiên Mâu Tiên Quang, cái này cũng là Thiên Thuật Đế để cho ta một mực lưu lại bên cạnh hắn. Hơn nữa đối với ta chiếu cố cực kỳ nguyên nhân. Lực cười người bên ngoài chỉ cho là thiên thuật đế là tham luyến sắc đẹp của ta, bọn hắn lại nơi nào sẽ biết, sắc đẹp loại vật này, đối với thiên thuật đế người như vậy tới nói, chỉ là tùy ý có thể vứt bỏ giá rẻ đồ chơi, làm sao có thể đơn giản là sắc đẹp liền trả giá như vậy nhiều. Lâm Thâm tràn đầy đồng cảm, trong vũ trụ mỹ nữ thực sự nhiều lắm, từ cái nào đó góc độ đến xem, mỹ mạo sắc thực là tương đối giá rẻ tài nguyên. Giống như thiên thuật đế nhân vật như vậy, muốn cái dạng gì mỹ nữ không chiếm được, cái gọi là sủng ái. Tất nhiên trộn lẫn lấy cái khắc thành phần ở bên trong chỉ là Thiên Mâu Tiên Quang có một cái khuyết điểm, nếu thân thể của ta bị hao tổn, Thiên Mâu Tiên Quang liền sẽ biến dị cả ngày con mắt thần quang, bản thân uy lực sẽ tăng cường, nhưng mà lại mất đi hấp dẫn chết hết tác dụng. Khổng Lâm thần sắc đùa cớ nói, ngươi là muốn muốn lấy được ta người, hay là muốn nhận được Thiên Mâu Tiên Quang, chỉ có thể từ chính ngươi lựa chọn. Thiên Mâu Tiên Quang còn có thể biến dị? Lâm Thâm hơi kinh ngạc, lúc trước hắn xem tài liệu thời điểm, cũng không có nhìn thấy phía trên có dạng này ghi chép bằng không ngươi cho rằng, vì cái gì thiên thuật đế chưa từng đụng đến ta? Khổng Lâm lạnh cười lấy nói, nắm giữ thiên mâu tiên quang khổng tước tộc nhân chẳng khác nào là hiến tặng cho tử kiếp tế phẩm lại có cái nào thần minh sẽ nhớ một kiện bị ô nhiễm tế phẩm nói cũng có đạo lý lâm thâm cũng không thèm để ý những sự tình này hắn chỉ là muốn lấy hỏa chủng mà thôi vô luận là cơ thể của khổng lâm vẫn là thiên mâu tiên quang hắn đều không có hứng thú gì lâm thâm xoay người một cái ôm khổng lâm vòng eo lập tức liền cảm giác được chân mềm có có giãn xúc cảm mặc dù không nhìn thấy khổng lâm bộ dáng thế nhưng là cái này xúc cảm sát thực thượng không khỏi vừa đi vừa về vớt nhẹ hai cái khổng lâm lập tức thân thể cứng đờ nàng muốn cho rằng giống người dạng này lâm thâm cùng chơi thuật đế đồng dạng, tất nhiên sẽ lựa chọn giữ lại thiên màu tiên quang. Thế nhưng là Lâm Thâm hành động bây giờ, lại tựa hồ như chứng minh suy đoán của nàng sai lầm, Lâm Thâm căn bản không có nàng nghĩ như vậy đa miêu túc trí, cũng không có xa như vậy ánh mắt. Chương 945: Mưa nhân tạo. Chương 945: Mưa nhân tạo. Không Lâm không khỏi nghĩ tới phía trước nàng nhìn trộm Lâm Thâm tâm tư thời điểm, nghe được Lâm Thâm tiếng lòng. Khi đó nàng liền biết Lâm Thâm muốn ngủ nàng, chỉ là không có nghĩ đến, Lâm Thâm cũng đã trở thành bực này giả, lại như cũ tà tâm không thay đổi, tình nguyện từ bỏ có thể giúp hắn ngăn cản tử kiếp cơ hội, cũng phải đem nàng cho ngủ. Khổng Lâm nhắm mắt lại, Lâm Thâm bây giờ quá mạnh mẽ, nàng không còn dám nhìn trộm Lâm Thâm tiếng lòng, kỳ thực không cần nhìn trộm, nàng cũng có thể đoán được Lâm Thâm bây giờ trong đầu đều đang nghĩ cái gì. Chờ đợi vậy tất nhiên chuyện sắp xảy ra phát sinh, thế nhưng là đợi đã lâu, Lâm Thâm cũng không có tiến hơn một bước động tác, chỉ là nghiêng người ôm nàng, một cái chân đặt ở trên người nàng, tiếp đó liền không có động tĩnh. Khổng Lâm mở mắt, hơi hơi quay đầu nhìn về phía Lâm Thâm, phát hiện Lâm Thâm cũng không biết là thật sự, vẫn giả bộ vậy mà đã ngủ. Trong lòng Không Lâm âm thầm chửi bậy, quả nhiên nam nhân đều là thực tế, không thể là vì nhất thời chi hoan từ bỏ có thể trợ bọn hắn vượt qua tử kiếp cơ hội. Khổng Lâm có chút khinh bị, cho là Lâm Thâm chính là mạnh miệng, rõ ràng muốn nàng Thiên Mâu thiên quang, lại cố ý giả vờ sao cũng được bộ dáng. Khổng Lâm an lòng không thiếu, thế nhưng là lại cảm thấy có chút bị ai. Lâm Thâm tất nhiên muốn Thiên Mâu thiên quang, về sau tất nhiên sẽ không đem nàng như thế nào, còn có thể giống Thiên thuật Đế cúng bái nàng, chỉ cần Lâm Thâm không chết, nàng và Khổng tức tộc tương lai đều có bảo đảm. Hơn nữa Lâm Thâm trẻ tuổi, so với Thiên thuật Đế muốn trẻ tuổi hơn, lấy năng lực của hắn cùng tuổi tác, có thể tại sinh thời cũng không dùng tới Thiên Mâu tiên quang. Khổng Lâm đến không phải vì chính mình cảm thấy bị ai, mà là vì này trong vũ trụ nữ nhân cảm thấy bị ai. Nữ nhân bình thường đều cho là mỹ mạo là đối phó nam nhân lợi khí, cũng không hiểu nam nhân thực thế. vô luận như thế nào, Khổng Lâm cũng coi như là đạt đến mục đích của mình, nhắm mắt lại cũng dần dần ngủ. Tỉnh lại sau giấc ngủ, Lâm Thâm mở mắt thời điểm, liền thấy một tấm không thể nào hiền lành khuôn mặt đập vào mắt điểm. Gương mặt này liền tựa như những cái kia truyền hình điện ảnh tác phẩm ở trong sẽ vai diễn tiểu tam, mẹ kế, tâm cơ nữ, nữ yêu tinh các loại các loại nhân vật cái chủng loại kia khuôn mặt, nhìn xem liền để người cảm giác nữ nhân này không đơn giản, tâm cơ lợi hại làm người lại vô cùng nhẫn liền xem như tại trên nhân quân chỉ có thể sống ba tập cung đấu trong kịch cũng có thể sống đến đại kết cục mới có thể sẽ chết loại nữ nhân kia gương mặt này mặc dù coi như không thiện lương thế nhưng lại đầy đủ mỹ lệ đủ để cho bất kỳ nam nhân nào cũng vì đó động tâm nữ nhân xấu khuôn mặt gương mặt này sẽ để cho nam nhân sinh ra một loại ảo giác giống như ngươi có thể ở trước mặt nàng làm bất luận cái gì chuyện gì quá phận cũng sẽ không có bất luận cái gì gánh nặng trong lòng bởi vì gương mặt này sẽ để ngươi cảm giác nàng chính là một cái nữ nhân xấu ngươi làm nhiều hơn nữa chuyện gì quá phận có thể cũng không có nàng hỏng cái kia còn cần phải có điều kiện kỵ gì đâu Đây là một tấm có thể làm cho nam nhân thả xuống nguy trang, triển lộ nội tâm tà ác khuôn mặt. Lâm Thâm thật đúng là lần thứ nhất nhìn thấy loại này lại đẹp lại hư dài giống, thầm nghĩ trong lòng, khó trách người khác sẽ gọi nàng yêu phi, chính là như thế một gương mặt tại, coi như nàng cũng không có làm gì, người khác cũng chỉ sẽ cảm thấy nàng sau lưng làm rất nhiều nhân thần cộng vẫn chuyện xấu. Lâm Thâm cố nén muốn khi dễ một chút nữ nhân xấu này xúc động, trước tiên kiểm tra một chút chính mình hóa trùng quả nhiên phát hiện lịch thiên phản cốt lại tăng lên 10% khoảng cách hoàn mỹ lại tiến một bước bây giờ cũng chỉ còn lại có Âu Dương cùng Lung Nguyệt trên người Mộ Sải, cũng không biết Âu Dương trên người đến cùng phải hay không nghịch thiên phản cốt hòa chủng, còn có video kêu bên trong nữ nhân, nàng đến cùng là bản thân liền có Mộ Sải, vẫn là video vốn là đánh má đâu. Lâm Thâm trong lúc đang suy tư, cảm giác bên người Khổng Lâm giật giật. Túi đầu xem xét, phát hiện Khổng Lâm đã mở mắt, nàng nhắm mắt lại lúc sau đã rất hỏng rồi, bế mở trong mắt thì càng để người cảm thấy nàng hỏng, nhưng mà loại kia nữ nhân xấu khí trước, lại làm cho nàng xem như nữ nhân lực hấp dẫn trở nên càng mạnh mẽ hơn. Cái này khiến Lâm Thâm có loại muốn làm dân trừ hại xúc động, liền tựa như loại kia lại đẹp lại hư trường nữ bá, bình thường dùng hết đủ loại ác độc thủ đoạn khi dễ những bạn học khác, để người muốn đứng ra, thật tốt giáo hơn nàng. Lâm Thâm nghiêng thân, túi đầu nhìn xem Khổng Lâm, Khổng Lâm một đôi khổng tức tựa như yêu diễm con mắt cũng nhìn xem Lâm Thâm. Khổng Lâm nhìn Lâm Thâm bộ dáng, trong lòng âm thầm cười lạnh, nam nhân loại sinh vật này, thực sự quá rối trá. Rõ ràng mong muốn không được, nhưng mà vì mình tính mệnh, lại có thể quên đi tất cả tham lam cùng dục vọng. Đột nhiên, Khổng Lâm lên giọng tâm tư, duỗi ra thon dài mượt mà nữ non cánh tay, vậy mà vòng ở Lâm Thầm trên cổ. Hơi hơi dùng sức đem Lâm Thâm đầu kéo hướng mình, ánh mắt mê li mà nhìn xem Lâm Thâm. Nàng cho là Lâm Thâm cùng Thiên Thuật Đế một dạng, vì Thiên Mâu Tiên Quang, như thế nào cũng sẽ không thật sự đối với nàng làm cái gì, muốn lùa giỡn một chút Lâm Thâm. Thế nhưng là nàng lại quên đi một sự kiện, Thiên Thuật Đế đã là cái xế chiều lão nhân, hơn nữa gặp qua nắm giữ quá nhiều. Lâm Thâm vẫn còn chỉ là một thanh niên, cũng không có Thiên Thuật Đế phong phú như vậy lịch duyệt điểm trọng yếu nhất là, Khổng Lâm hoàn toàn nghĩ sai, Lâm Thâm căn bản đối với nàng Thiên Mâu Tiên Quang không có hứng thú gì. Giống như Khổng Lâm nghĩ như vậy, Lâm Thâm còn trẻ, có thể căn bản không đến được hắn sử dụng Thiên Mâu Tiên Quang thời điểm, Khổng Lâm trước hết chết. Hơn nữa cơ thể của Lâm Thâm gần như không có khả năng bất hủ, hắn chỉ có thể không ngừng mà nấc củ, đi không giống với người khác lộ, về sau cũng sẽ không gặp phải tử kiếp. Coi như về sau có thể tấn thăng bất hủ, dựa theo an nhất thuyết pháp, chỉ có tự thân cảm ngộ cùng nhận thức vượt qua thực lực bản thân tình huống phía dưới, mới có thể dẫn phát tử kiếp, vậy hắn thì càng không cần lo lắng. Lâm Thâm đối với mình mộ tính vẫn rất có lòng tin, tuyệt đối không có khả năng xa xa dẫn đầu tại thực lực bản thân. Không lâm đánh nhầm chú ý, đợi nàng ý thức được lúc sau đã chậm, nguyên bản tinh không vạn lý thời tiết, bị năng người thành công công việc mưa xuống, nên đón một hồi lại một trận mưa to gió lớn đêm xuân khổ đoạn mặt trời đã lên cao từ đây quân vương không tạo chiều. lâm thâm cảm thấy nếu như mình là hoàng đế mà nói nhất định là một cái so thiên thuật đế càng thêm hoang dâm vô đạo hôn quân truyền nghiệp lại nghĩ nghĩ lấy chính mình cùng thiên thuật đế so tựa hồ có chút vũ nục thiên thuật đế nhân gia đem khổng lâm giữ ở bên người nhiều năm như vậy cũng không đem khổng lâm như thế nào hắn liền một đêm cũng không có nhìn xuống giống như xác thực không thể đụng vào sứ thiên thuật đế mãi cho đến giữa trưa khổng lâm mới lén lén lút lút từ lâm thâm trong phòng đi ra tựa như sợ bị người nhìn thấy một dạng một lát sau ăn mặc chỉnh tề lâm thâm mới từ bên trong phòng của mình đi ra khu khu Lâm Thâm đi tới tiền viện phòng khách lúc, nhìn thấy Âu Dương đang ngồi ở chỗ đó ăn cơm, nhìn thời gian một chút, có thể hẳn là cơm chưa xác thực quá sớm, ta còn tưởng rằng ngươi hôm nay không đứng dậy nổi đâu. Âu Dương Ngọc Dương hơi cười lấy nói tại sao như vậy nói ra. Lâm Thâm ngồi xuống hỏi Âu Dương Ngọc đều cười cười, lại không có nói nguyên nhân, chỉ là đối với Lâm Thâm nói, lão vệ có phát hiện, để ngươi đi nhìn một chút. Chương 946, sống ở người trong video. Chương 946, sống ở người trong video. Lâm Thâm cùng Âu Dương Ngọc đều cùng tới đến dạ vệ ở đây, hắn còn đang nhìn Lâm Thâm giao cho hắn video, ngồi ở chỗ đó ánh mắt lom lom nhìn lão vệ có phát hiện gì? Lâm Thâm nhìn về phía video hỏi không phải. Video? Người? Sống ở bên trong? Lao vệ nói có ý tứ gì? Trong lòng Lâm Thâm đã con ngờ tới, chỉ là cần Lao vệ lại xác nhận một chút. Lao vệ giải thích nửa ngày, cuối cùng để cho Lâm Thâm cùng Âu Dương Ngọc đều triệt để khẳng định suy đoán của bọn hắn. Những video này là video, cũng không phải video, video bản thân là lặp lại truyền, mỗi 3 giờ lặp lại phát ra một lần, cái này cũng thông thường video không có bất kỳ cái gì khác biệt. Mấu chốt là trong video người kia, nàng có thể xuất hiện tại bất luận cái gì một cái trong video, thật giống như nàng liền ở tại những thứ này tái diễn trong video, có thể tùy ý ra vào mỗi một cái video. Video mỗi 3 giờ lặp lại một lần, người trong video lại sẽ không theo video cùng một chỗ lặp lại theo lý thuyết, trong video người này có thể là một người sống. Trong lòng Lâm Thâm kinh ngạc ra là quỷ. Lão vệ nói mặc kệ là người hay quỷ, ngược lại nàng là sống ở trong video, đối với chúng ta hẳn là không ảnh hưởng gì. Lâm Thâm nói không. Có. Lão vệ nói ảnh hưởng gì? Lâm Thâm nghi ngờ hỏi nàng. Không có sức mạnh có kỹ pháp. Lão vệ nói, Lâm Thâm cùng Âu Dương Ngọc đều lại hỏi một hồi lâu, cuối cùng làm rõ ràng Lão vệ nói là ý gì. Hắn quan sát thời gian dài như vậy video, nhìn thấy người trong video bình thường đều chơi game hoặc xem TV cái gì, thế nhưng là ngẫu nhiên nàng cũng biết tự mình sử dụng một chút ký pháp, thế nhưng là bởi vì nàng chính là một người bình thường, cũng không có tu luyện qua, cho nên những cái kia ký pháp nhìn cùng người bình thường đánh quyền cái gì không sai một lắm, tựa hồ không hiệu quả gì. Thế nhưng là Lão vệ là cái kỹ pháp chuyên gia, hắn từ nữ nhân động tác ở trong, nhìn ra nàng mặc dù không có sức mạnh, thế nhưng là sử dụng được những cái kia ký pháp lại là vô cùng lợi hại kỹ xảo. Hơn nữa kỹ xảo của nàng vô cùng rộng rãi, tựa như dạng gì kỹ xảo đều biết. Hơn nữa còn có thể đem đủ loại loại hình kỹ pháp đều nhào nặn hòa vào nhau, thậm chí là hai loại phong cách hoàn toàn tương phản kỹ xảo đều có thể tiện tay nhào nặn cùng sử dụng. Cái này khiến nàng tại sử dụng những cái kia kỹ pháp thời điểm, thoạt nhìn như là tại nội điên. Nhưng mà lão vệ cũng rất biết rõ, đó là đáng sợ giường nào kỹ xảo đáng tiếp duy nhất chính là nàng không có sức mạnh, kỹ xảo lại mạnh cũng vô dụng, có hay không một loại khả năng là cái nào đó đại lao đem nàng phong ấn tại trong video. Âu Dương Ngọc đều nói đạo ta cũng muốn như vậy. Lâm Thâm khẽ gật đầu. Tứ Ca Lâm hướng Đông liền nắm giữ năng lực tương tự, có thể đem người phong ấn tại hỏa bên trong. Chỉ là Lâm hướng Đông bức họa kia là năng lực của hắn, mà những video này lại tựa hồ như chỉ là thông thường video văn kiện, nếu là thật có thể làm đến loại trình độ này, tự nhiên là so với Lâm hướng Đông mạnh hơn nhiều muốn hay không nghĩ biện pháp đổi nàng ra khỏi tới. Âu Dương Ngọc đều nói đạo chúng ta không có năng lực như vậy, hơn nữa cũng không biết nàng là địch hay bạn, hay là trước điều này lợi a, chờ chúng ta tìm người xem, video này đến cùng là chuyện gì xảy ra, sau đó lại quyết định muốn hay không đổi nàng ra khỏi đến đây đi. Lâm Thâm chưa hề nói chết, hắn trước tiên cần phải xác định một chút, trên cái người này mổ xẻ, đến cùng có hay không hòa trùng thành phần. Chỉ là nắm giữ loại năng lực này quá ít người, Lâm Thâm hỏi mấy người cũng không có người nghe nói qua có năng lực như vậy. Bất quá đại bộ phận người đều cảm thấy, nếu có năng lực như vậy, hẳn là thế giới hệ pháp tắc sức mạnh mới đúng, để cho hắn đi tìm nắm giữ thế giới hệ pháp tắc người đi hỏi một chút. Lâm Thâm đến là biết một cái nắm giữ thế giới hệ pháp tắc người chính là tứ ca của hắn Lâm Hướng Đông, thế nhưng là hắn cũng liên lạc không được Lâm Hướng Đông tứ ca cùng tam ca một mực có liên hệ, làm sao lại không cùng ta liên hệ đâu? Ta cũng là thân sinh có được hay không? Lâm Thâm trong lòng có chút phiền muộn. Tạm thời không để ý tới người trong video, Lâm Thâm vẫn là trước tiên đem thiên sư viện viện trưởng chức vị sa thải. Sao vừa hiện tại vẫn là thiên nhân viện viện trưởng, bây giờ lại không có tân thiên đế xuất hiện, Lâm Thâm chỉ cần thông qua sao vừa đi thiên nhân viện chương trình, liền có thể từ thôi chức vụ. An nhất tự nhiên sẽ giúp hắn chuyện này, tính cả Âu Dương cùng Dực tâm hòa bọn người, đều cùng một chỗ từ đi thiên sư viện chức vụ, muốn đi theo Lâm Thâm cùng đi cự hoàn tinh. Nếu không phải sao thi đấu cùng Tiểu phó viện trưởng đám người nhà ngay tại thiên đỉnh Tinh bằng hữu thân thích đều ở nơi này, bọn hắn cũng biết đi theo Lâm Thâm cùng đi Cự Hoàn Tinh đáng tiếc trên đời lại ở đâu ra lương toàn tế mỹ. ngoài dự đoán của mọi người là Lâm Vãn vậy mà cũng muốn đi theo Lâm Thâm cùng đi Cự Hoàn Tinh. Lâm Thâm nghĩ nghĩ vẫn đồng ý Lâm Vãn thỉnh cầu, dù sao trước đây Lâm Thâm lúc sắp đi, nàng là chủ động đứng ra đi theo Lâm Thâm, hơn nữa cùng là nhân loại, Lâm Thâm cũng không tốt cự tuyệt nàng. bận rộn vài ngày, cuối cùng đem mọi chuyện cần thiết đều làm thỏa đáng, Lâm Thâm mang theo đám người cùng một chỗ về tới Cự Hoàn Tinh. Khổng Lâm cùng Khổng Truyện không có trực tiếp đi cự Hoàn Tinh mà là về trước Khổng Tức Tộc, hy vọng có thể để cho Khổng Tức Tộc, tộc trưởng đồng ý, đem Khổng Tức Tộc tổng bộ rời đến cự Hoàn Tinh đi. Lâm Thâm trở lại cự Hoàn Tinh sau đó, liền nhắm mắt cùng Thiên Tầm nói Thiên Phi cùng Khổng Tức Tộc chuyện, hy vọng Thiên Tầm có thể phát một mảnh đất cho Khổng Lâm bọn hắn. Lâm Thâm vốn là còn đang lo lắng, Thiên Tầm có thể hay không nhìn ra chút gì, hắn thật sự có chút có tật giật mình. Thế nhưng là Thiên Tầm lại tựa hồ như căn bản không có đem coi chuyện này một chuyện, tùy ý cũng đồng ý xuống. Thiên Tầm nụ cười trên mặt một mực liền không có từng đứt đoạn, lôi kéo Lâm Thâm tay, đặt tại trên bụng của nàng mỉm cười nói, có hay không cảm giác được cái gì? Cái gì? Lâm Thâm đầu tiên là khẽ giật mình, tiếp đó phản ứng lại, không thể tin trận to hai mắt, ngươi, ngươi không phải là có đi có mấy tháng? Thiên Tầm khắp khuôn mặt đầy hạnh phúc cùng vui sướng, Lâm Thâm cao hứng kém chút nhảy dựng lên, đem lỗ tai của mình áp vào Thiên Tầm trên bụng, muốn nghe được thanh âm bên trong. Mặc dù cái gì đều nghe không đến, thế nhưng là Lâm Thâm lại tựa hồ như có thể cảm ứng được, ở trong đó có cùng hắn huyết mạch tương liên sinh mệnh ta hỏi qua Đại tỷ, Đại tỷ nói nhân loại cũng là 10 tháng hoài thai, thế nhưng là thiên nhân tộc dựng dục thời gian đồng dạng lại là 1 năm 3 tháng cũng không biết chúng ta kết tinh sẽ ở lúc nào xuất sinh. Thiên Tâm nuốt ve Lâm Thâm Tóc, mặt mũi tràn đầy cũng là mừng rỡ lúc nào cũng có thể, biết là nam hài vẫn là nữ hài sao. Trong lòng Lâm Thâm vui mừng vô cùng, thậm chí là có chút không biết làm sao. Phán nhiều năm như vậy, cuối cùng đem Lâm gia hài tử trong đến, hắn xem như Lâm gia huyết mạch truyền thừa người, cuối cùng hoàn thành sứ mệnh của hắn. Nhưng mà những thứ này cũng không trọng yếu, bởi vì hắn có hài tử, cảm giác này không cách nào hình dung, tựa hồ đã vượt qua hết thảy, cái gì sứ mệnh không sứ mệnh, hắn đều đã không thèm để ý không biết, ngươi đối với giới tính có yêu cầu sao? Thiên Tầm nhìn xem Lâm Thâm hỏi không có, nam hải nữ hải cũng có thể, nam hải giống như ta, nữ hải giống như ngươi. Lâm Thâm niệm niệm lại nhảy nói. Chương 947. Vĩnh Hằng Tiên Đỉnh. Chương 947. Vĩnh Hằng Tiên Đình. Lâm Thâm thẹn trong lòng, trong khoảng thời gian này một mực buổi tiếp Thiên Tầm, càng thêm Ân Cần đại tỷ cũng đặc biệt tới chiếu cô Thiên Tầm, mỗi ngày biến đổi hoa văn, không giống nhau cho Thiên Tầm làm đồ ăn ngon. Thiên Tầm nhận đại tỷ tình, bất quá thiên nhân tộc cùng nhân loại thai nén hải tử phương thức có chút không giống nhau lắm, Thiên Tầm mỗi ngày đều sẽ sử dụng một chút cơ biến dịch thông qua đặc thù tiến hóa thuật tăng cường tự thân cùng trong bụng hải tử thể chất. Thiên Tầm đã làm xong chuẩn bị, hy vọng nàng và Lâm Thâm Hải Tử xuất sinh liền có thể trở thành phi thăng giả. Thiên Tầm tộc bình thường Hải Tử xuất sinh chính là tinh cơ cấp, chỉ có số ít xuất sinh có thể đạt đến phi thăng cấp. Thế nhưng là nhân loại bản thân xuất sinh ngay cả cấp bậc cũng không có, có thể sẽ ảnh hưởng Hải Tử ra đời đẳng cấp, cho nên Thiên Tầm đối với cái này càng thêm xem trọng. Bất quá coi như sinh ra là một cái không có đẳng cấp Hải Tử, Thiên Tầm cũng giống vậy vui vẻ, nàng chỉ là không muốn để cho con của mình điểm xuất phát quá thấp. Thiên nhân tộc cùng Tạo thần tộc chiến tranh vẫn còn tiếp tục, Thiên nhân tộc rõ ràng đã thay đổi cục diện, thu hồi chỗ có sai lầm đi tinh cầu chỉ là chuyện sớm hay muộn đối với Thiên nhân tộc tới nói, cái này kỳ thực cũng không phải quá là quan trọng chuyện, chân chính trọng yếu là tuyển Tân Thiên Đế vấn đề. Có một bộ phận đại tộc cùng hộ bây giờ liền tuyển Tân Thiên Đế, còn có đại bộ phận lại cho rằng còn cần đợi thêm một chút, Thiên thuật Đế nói không chừng còn có thể trở về. Song phương ai cũng không thuyết phục được ai, cho nên tuyển Tân Thiên Đế sự tình liền tạm thời gác lại xuống dưới mỗi nhà đều có mỗi nhà dự định, ngoại trừ dựng nhà, ai cũng không hy vọng Tân Thiên Đế nhanh như vậy thứ vị, cái này hiển nhiên không phù hợp ích lợi của bọn hắn. Bất quá theo thời gian trôi qua, tân thiên đế chắc chắn là muốn tuyển ra tới. Trước mắt nắm giữ lấy thiên nhân tộc đại bộ phận quân đoàn dực một, không thể nghi ngờ là thí sinh tốt nhất. An nhất thụ thương quá nặng, nghiên kỷ cũng quá lớn, xác thực không phải tân thiên đế nhân tuyển tốt nhất. duy nhất có cơ hội cùng dực một hồi một hồi thiên đế chi vị thiên tuyển, căn bản không có để ý chuyện, còn kém trực tiếp tuyên bố ra khỏi thiên đế chi vị tranh thủ. Dực một thành vì tân thiên đế, chỉ là thời gian vấn đề sớm hay muộn. Lâm Thâm nằm ở trên bờ cát, nhắm mắt lại hưởng thụ khó được hưu nhàn thời gian, hắn không muốn tu luyện, cũng không muốn mạo hiểm, chỉ hy vọng thời gian có thể dạng này một mực tiếp tục kéo dài. Thẳng đến con của mình xuất sinh, cùng thiên tẩm cùng một chỗ thật tốt đem Hải Tử nuôi lớn đột nhiên, Lâm Thâm giống như cảm ứng được cái gì, mở to mắt phát hiện một gương mặt xuất hiện ở phía trên, che khuất bầu trời lâm vãn. Lâm Thâm hơi nghi hoặc một chút, lâm vãn làm sao chạy đến tới nơi này, thời gian này, nàng hẳn là đang trợ giúp đại tỷ chỉnh lý chương mục mới đúng ta có chút chịu không được. Lâm vãn ngồi xuống bên cạnh, nhìn xem Hải Dương nói ta đi cùng đại tỷ nói một tiếng, để nàng không nên cho ngươi quá nhiều việc làm. Lâm Thâm tưởng rằng lâm sau đó, việc làm quá mệt mỏi. Kể từ lâm vãn lai like sau đó, đại tỷ phát hiện tài năng của nàng, lôi kéo nàng hỗ trợ đi làm suy nghĩ về sau vì chiếu cô thiên tẩm trên cơ bản bên kia sinh ý đều giao cho lâm vãn lâm vãn không có trả lời chỉ là tự mình nói ngươi cảm thấy thiên thuật đế vẫn sẽ hay không trở về không biết lâm thâm hơi nghi hoặc một chút lâm vãn như thế nào đột nhiên quan tâm tới cái vấn đề này thiên thuật đế có thể hay không trở về lâm thâm thật sự không biết trên lý luận tới nói thiên thuật đế đi chỗ nếu như là hắn đi qua nơi đó hẳn là đã sớm trở về thế nhưng là cho tới bây giờ thiên thuật đế bên kia vẫn là không hề có một chút tin tức nào chỉ sợ là thật sự xảy ra vấn đề có thể trở lại hay không là một tần số ngươi có muốn hay không biết Lâm Vãn đột nhiên nhìn về phía Lâm Thâm, hơi cười lấy hỏi. Lâm Thâm đống chốc ngồi dậy, đánh giá Lâm Vãn nói, người đây là ý gì? Ta đi qua tiên đỉnh. Lâm Ván tự mình nói. Lâm Thâm lập tức có chút chấn kinh, nhìn xem Lâm Ván chậm rãi đứng lên, nhìn trầm trầm nàng nói, ngươi làm sao sẽ đi qua tiên đỉnh. Lâm Vãn nuốt nuốt mái tóc, vẫn không có để ý tới Lâm Thâm, chỉ là tiếp tục chính mình mà nói xuống, có thể cùng các ngươi nghĩ không giống nhau, tiên đỉnh cũng không phải tại cao hơn vĩ độ, nơi đó chỉ là tại trong vũ trụ một góc nào đó, ở trong đó người cũng cùng như chúng ta, cũng là trong vũ trụ này sinh vật, chỉ là bọn hắn tiến hóa cao cấp hơn. Lâm Thâm gặp nàng căn bản vốn không trả lời mình, chỉ là tự mình nói chuyện, dứt khoát cũng không ở hỏi, chỉ là nhìn chằm chằm nàng, ngươi không muốn biết cái gì mới là cao cấp hơn tiến hóa sao? Lâm Thâm không hỏi, Lâm Vãn ngược lại nhìn về phía hắn, cười tủm tỉm hỏi ta càng muốn biết ngươi là ai. Trong lòng Lâm Thâm ẩn ẩn có chút ngờ tới, thế nhưng là cái suy đoán này, liền chính hắn đều có chút khó mà tin được trí nhớ của ngươi kém như vậy sao? Ta là Lâm Vãn. Lâm Vãn hơi cười lấy nói, thiên thuật đấy làm, ta cũng đã làm, địa phương của hắn đi, ta cũng đi qua. Ngươi là? Thần cùng Thiên đế. Lâm Thâm cuối cùng nhịn không được nói ra suy đoán của hắn có thể nói là cũng có thể nói không phải, nếu như ngươi nói thần cùng thiên đế là cái kia thiên nhân tộc thần cùng thiên đế, đó cũng không phải ta." Lâm Vãn lạnh nhạt nói. Lâm Thâm lập tức nghĩ tới cái video đó, nghĩ tới cái kia bị khóa lấy nữ thiên nhân Lâm Vãn chính là trong video cái kia cá biệt nữ thiên nhân coi là đồ chơi nữ nhân. Lâm Thâm ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Lâm Vãn. Lâm Vãn lại tựa hồ như không hề có cảm giác, chỉ là tiếp tục nói, cái gọi là thần cùng thiên đế, bất quá chỉ là bị ta thao túng một cái khôi lỗi mà thôi, nàng hết thể đều là tại trong sự điều khiển của ta, ngươi nếu nói ta là chân chính thần cùng thiên đế, cái kia cũng nói còn nghe được. Không có khả năng Ngươi chỉ là một cái nhân loại, nhân loại mới xông ra mẫu tinh hơn 200 năm, ngươi làm sao có thể tại thời đại kia liền có thể điều khiển thần cùng thiên đế?" Lâm Thâm nhìn chằm chằm Lâm Vãn, hỏi nghi ngờ trong lòng ta là nhân loại không tệ, nhưng mà cùng các ngươi cũng không giống nhau, chúng ta cũng không phải cùng một loại nhân loại." Lâm Vãn nói ta chưa nghe nói qua, trong vũ trụ còn có những nhân loại khác, nhân tộc chủng loại mặc dù rất nhiều, nhưng mà nhân loại cũng chỉ có cái này một cái." Lâm Thâm phía trước tại thiên nhân tộc cũng xem qua tài liệu, vũ trụ người tộc ở trong, không có cùng nhân loại hoàn toàn tương tự chủng tộc, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút khác biệt bây giờ đích xác không có, nhưng mà không có nghĩa là trước đó không có." Lâm Vãn ánh mắt cùng lâm thâm đối mặt, bình tĩnh nói: Vũ trụ cũng không phải chỉ có như thế một cái thời đại văn minh, cũng không phải chỉ có như thế một cái kỳ nguyên. Trên thực tế văn minh vũ trụ bị hủy diệt qua rất nhiều lần, cũng một lần nữa phát triển qua rất nhiều lần. Ngươi bây giờ biết vũ trụ lịch sử, bất quá chỉ là lần này phát triển văn minh thôi. Ta không thuộc về cái văn minh này thời đại, mà là từ trước kia thời đại văn minh sống sót người sống sót tôi, người của cái thời đại kia loại, không hề giống bây giờ nhân loại yếu như vậy. Lâm Vãn xem lấy hư không, thần sắc cổ quay nói: vô luận văn minh bị hủy diệt qua bao nhiêu lần, lại làm lại qua bao nhiêu lần, duy nhất không biết là. Tiên đỉnh vẫn luôn tồn tại, đó là vĩnh hằng tồn tại. Chương 948. Không giống nhau tiên đỉnh. Chương 948, không giống nhau tiên đỉnh ngươi nói là, cái trước văn minh cũng có nhân loại. Lâm Thâm cảm thấy này liền có chút giật. Vũ trụ là tính đa dạng, dựa vào cái gì mỗi một cái văn minh đều sẽ có nhân loại. Vừa vận sinh ra nhân loại cái này giống loài, đã trải qua nhiều như vậy văn minh, vẫn còn bảo trì ghen cùng ngoại hình đều không thay đổi không vẹn vẹn là bên trên một văn minh, cơ hồ mỗi một cái văn minh đều sẽ có nhân loại tồn tại, chỉ có điều cái này một cái văn minh nhân loại đặc biệt yếu. Lâm Vãn dừng một chút tựa hồ là đang châm chức từ ngữ trao chuốt cũng không thể nói là cái văn minh này nhân loại yếu nhược phải nói mỗi một cái văn minh nhân loại đều so sánh với một cái văn minh yếu cho nên cái văn minh này nhân loại là yếu nhất tại ta cái kia văn minh nhân loại tiên thiên có sức mạnh liền có thể rời núi lấp biển xạ nhật thôn nguyệt, mở thế giới chỉ là nhân loại mỗi một lần tại mới văn minh ở trong khôi phụ tiên thiên sức mạnh liền sẽ biến so trước đó một cái văn minh nhân loại yếu hơn lâm thâm nghe xong lâm vãn nói tới không khỏi liên tưởng đến thần miếu tinh thần miếu tinh những cái kia trong thần miếu thờ phụng rất nhiều nhân loại thần thoại bên trong tồn tại mà những cái kia tồn tại cùng bình thường thần thoại lại có chỗ khác biệt bọn hắn cũng không có thần cách, tựa hồ chỉ là người nắm giữ sức mạnh cường đại. hậu nghệ xà nhật, thiên cầu thôn nguyệt, tinh vệ lớp biển, nữ hoa bù thiên, bản cổ khai thiên tích địa các loại thần thoại, tựa hồ cũng có thể cùng lâm vãn nói tới những cái kia đối đầu. cái này khiến lâm thâm không thể không hoài nghi, chẳng lẽ nhân loại cái gọi là thần thoại, kỳ thực cũng không phải thần thoại, mà là phá diện trước đây văn minh nhân loại, chân chính tồn tại qua chân thực nhân vật. suy nghĩ lại một chút những cái kia trong thần miếu bị treo lên tượng thần, lâm thâm tựa hồ ý thức được một ít gì, thế nhưng là lại bắt không được trọng điểm, không nghĩ ra được đến cùng là cái gì. lâm vãn tiếp tục nói, ta đã trải qua rất nhiều cái văn minh mỗi một cái văn minh quật khởi thời điểm, ta đều từng đối với cái kia văn minh nhân loại làm qua nghiên cứu, phát hiện tất cả văn minh nhân tộc, cơ thể đều tại thoái hóa. thằng đến cái này một cái văn minh đến, ta cho là nhân loại đã triệt để thoái hóa biến mất không thấy, chỉ có nhân tộc hoặc giả thuyết là loại người tộc xuất hiện tại cái vũ trụ này ở trong. ta tìm rất lâu, thẳng đến cơ thể không thể chịu đựng chết hết tan mòn, mới không thể không chết giả trốn tránh chết hết khóa chặt. chờ ta từ trong chết giả khi tỉnh lại, phát hiện người, đồng thời cũng phát hiện chết hết khóa chặt vậy mà biến mất. lâm vãn xem lấy lâm thâm nói, khi đó ta mới biết được, cái văn minh này ở trong vẫn có thuần túy nhân loại chỉ có điều thuần túy nhân loại thoái hóa quá nghiêm trọng, nhiều như vậy ước năm thời gian, đều không thể tiến vào thời đại vũ trụ. tất cả những điều này đều chỉ có thể nói rõ một sự kiện, nhân loại bị nhắm vào. ai đang nhắm vào nhân loại? tiên đình sao? lâm thâm nhíu mày hỏi có lẽ là, có thể không phải, vô luận là không phải, tiên đình hẳn là đều đang giả trang một cái người chấp hành nhân vật. lâm vãn xem hướng hư không nói, mỗi một cái văn minh đều có đột phá bất hủ tồn tại, xông phá tiên đình cửa lớn, tiến vào tiên đình trong, trở thành tiên đình một thành viên. chỉ có loại nào người mới có thể vượt qua văn minh hủy diệt đại tai nạn, sống đến cái tiếp theo văn minh. Tại ta thời đại kia, có rất nhiều nhân loại có thể dễ dàng đột phá tử kiếp tiến vào thiên đỉnh, thậm chí tại tiên đỉnh trong thu được cực cao quyền hạn. Nhưng mà tùy thời văn minh thay đổi, có thể đột phá tử kiếp tiến vào tiên đỉnh nhân loại càng ngày càng ít. Coi như miễn cưỡng tiến vào thiên đỉnh, cũng chỉ là địa vị cực kỳ thấp, quyền hạn cũng cực thấp tầng thấp nhất, cùng nô lệ người hầu không khác. Đến các ngươi cái văn minh này, nhân loại càng thêm không chịu nổi, đến là những cái kia loại người chủng tộc xuất hiện nhân vật cực kỳ mạnh, có thể đánh xuyên qua tử kiếp tiến vào thiên đỉnh. Nhưng mà loại tình huống này cũng chỉ kéo dài đến cổ chi giới vương thời đại kia. Sau khi cổ tri giới vương, liền sẽ không có nhân tộc có thể đánh vỡ tử kiếp tiến vào thiên đỉnh. ít nhất tại ta có ý thức thời đại, không ai có thể lại làm đến loại sự tình này. Ta thức tỉnh sau đó, cũng chỉ gặp qua thiên thuật một người có thể làm đến. Lâm Thâm nghe trong lòng khẽ động, không khỏi hỏi, cổ tri giới vương thời đại kia đến cùng xảy ra chuyện gì? hắn vẫn cảm thấy cổ tri giới vương thời đại kia giống như rất có vấn đề, giống như rất nhiều chuyện đều cùng cổ chi giới vương thời đại kia có liên quan. Liên lâm vãn loại tồn tại này đều nói cổ tri giới vương sau đó không còn có người tộc có thể đột phá từ kiếp tiến vào tiên đỉnh, này liền càng thêm ly kỳ. Bây giờ có Lâm Vãn cái này trải qua người của cái thời đại kia loại ở đây, Lâm Thâm vừa vận hỏi thăm biết rõ. Lâm Vãn thần sắc cổ cái nói, Cổ chi giới vương vọt vào tiên đỉnh, cổ chi tộc cũng theo đó suy bại, thế nhưng là từ sau lúc đó, cổ chi giới vương trở về. Trở về có vấn đề gì không? Lâm Thâm nghi ngờ trong lòng. Hắn cũng đi qua tiên đỉnh, cũng từ trong tiên đỉnh trở về. Lâm Vãn tự xưng đi qua tiên đỉnh, hơn nữa nàng vượt qua nhiều như vậy cái văn minh, có thể sống đến bây giờ, nghe nàng ý tứ, cũng cùng tiên đỉnh có liên quan, nàng không phải một dạng cũng quay về rồi sao? Như thế nào nghe nàng ngữ khí, Cổ Chi Giới Vương từ Tiên đình trở về, dường như là một kiện vô cùng chuyện bất khả tư nghị. Nhìn ra Lâm Thâm nghi ngờ trong lòng, Lâm vẫn nói, tiến vào tiên đình người, không ai có thể trở lại, bởi vì nếu đột phá bất hủ cảnh giới, liền không còn là nhân loại huyết nục chi khu, đã không cách nào tiếp tục ở đây cái trong vũ trụ tìm được tồn tại cảm. Phải nói như thế nào đâu, đột phá bất hủ cảnh giới nhân tộc, liền tựa như là thần thoại ở trong người chết sau linh hồn trạng thái, lại hoặc là nói là trở thành một loại hình thái khác sinh mạng thể, có thể nói là vĩnh sinh, cũng có thể nói là nhục thân đã chết đi, giống như thiên thuật, thân thể của hắn đã biến thành thuần túy năng lượng thể mới có thể đánh xuyên qua tử kiếp, xông vào tiên đỉnh. Lâm Vạn Thần sắc cổ quái tiếp tục nói, lấy dạng này cơ thể rời đi tiên đỉnh trở lại vũ trụ, liền như là từ U Minh Phong Đô trốn về nhân gian quỷ hồn. Dù cho có thể trở về, cũng không có ai có thể nhìn thấy ngươi, ngươi cũng chạm đến không đến trong vũ trụ bất luận cái gì thực chất, chỉ có một ít năng lượng đặc thủ, mới có thể ảnh hưởng đến thân thể của ngươi. Ta có thể khi tiến vào tiên đỉnh sau đó trở lại, đó là bởi vì ta vốn là tiên đỉnh tuyển ra tới nhân gian hành đầu, hoặc giả thuyết là nhân gian người quan sát, ta cũng không phải chính mình trở về. lục thể của ta đã không phải là ta nguyên bản cơ thể, mà là tiên đỉnh vì ta tái tạo một thân thể. Cổ chi Giới Vương lại khác, mặc dù ta không nhìn thấy hắn là thế nào tiến vào Tiên Đỉnh, nhưng là từ Tiên Đỉnh trở về cổ chi giới vương, lại như cũ có nhục thể của hắn, cùng ta cũng không giống nhau, hắn hẳn là lấy nhục thân xông vào Tiên Đỉnh, tiếp đó lại lần nữa về tới trong vũ trụ. Tiên Đỉnh, đến cùng là một cái dạng gì chỗ? Lâm Thâm càng nghe càng cảm thấy, Lâm Vãn trong miệng Tiên Đỉnh cùng hắn đi qua Tiên Đỉnh, giống như không phải cùng một nơi không cũng biết, bởi vì Tiên Đỉnh quá lớn. Lớn đến ta tiến vào Thiên Đỉnh sau đó, chỉ gặp qua sau cái tiên linh. Ta tại Tiên Đỉnh thời gian lâu như vậy, đừng nói là Tiên Đỉnh chúa tể Ngọc Hoàng Đại Đế. Liền xem như những cái kia cao cấp tiên linh, cũng rất khó gặp mặt một lần. Nhưng ta có thể chắc chắn, Tiên đình là tại trong vũ trụ nào đó khu vực, cũng không phải vũ trụ bên ngoài khu vực." Lâm Văn Thần sắc cổ quay nói, bởi vì ta từng gặp có nhân loại ngộ nhập Tiên đình khu vực, không phải đi Tiên Đỉnh cửa lớn, mà là thông qua du lịch trong vũ trụ, Nộ nhập ta chỗ vùng tình vực kia. Chương 949, Hàng tinh mộ địa. Chương 949, Hàng tinh mộ địa. Lâm Văn nói tới hết thảy cũng là để người khó có thể tin. Vũ trụ trải qua rất nhiều văn minh, văn minh một lần lại một lần hủy diệt, lại một lần thứ trọng mới diễn hóa ra sinh mệnh mà khống chế đây hết thảy, cũng không phải cao duy độ tồn tại, mà là tồn tại ở vũ trụ cái nào đó không biết tên xó sinh tiên đỉnh. Càng làm cho Lâm Thâm cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là, Lâm Vãn nói nàng tại tiên đỉnh thời điểm, gặp phải nhân loại kia gọi Hằng Nga. Cái này khiến Lâm Thâm cảm giác dị thường của quái, hắn đến là nghe nói qua Hằng Nga buôn ngật truyền thuyết trong truyền thuyết Hằng Nga An Tây Vương mẫu trưởng sinh bất tử thuốc, phi thăng tới trên mặt trăng, thế nhưng là đến Lâm Vãn ở đây, Hằng Nga lại trở thành điều khiển phi thuyền vũ trụ tiến hành du lịch trong vũ trụ loài người hơn nữa còn là mấy cái văn minh trước đây nhân loại cái này khiến lâm thâm khó mà phân biệt lâm vãn nói tới những thứ này rốt cuộc là thật hay giả từ một người bình thường góc độ đến xem lâm vãn nói những thứ này càng giống là một cái cố sự vẫn là loại kia chấp vá lung tung nghe rất thái quá cố sự thế nhưng là hết lần này tới lần khác lâm thâm trong lúc nhất thời cũng nói không ra nàng nói những thứ này có vấn đề gì cho nên người bây giờ tới nói cho ta biết những này là có ý thứ gì lâm thâm nhìn xem lâm vãn hỏi tiên đình loại địa phương kia ta vô luận như thế nào cũng sẽ không trở về nữa nhưng mà ta cố thân thể này lại vẫn luôn khi nhận đến tử kiếp nguy phía trước ngươi xuất hiện ở bên cạnh ta thời điểm một lần kia tử kiếp biến mất nhưng là bây giờ tử kiếp lại ẩn ẩn có xuất hiện báo hiệu cho nên ta cần trợ giúp của ngươi lâm vãn xem lấy lâm thâm nói ta chỉ là một cái niết cũ giả ngươi cảm thấy ta có thể có cái không có biện pháp giúp ngươi khu trục tử kiếp lâm thâm hỏi ngược lại hắn thật sự không biết lâm vãn trên người tử kiếp vì sao lại tiêu thất nơi nào có cái không có biện pháp có thể trợ giúp nàng nếu không phải ta ra tay giúp ngươi giết chết duy nhị tử kiếp hẳn là cũng không có nhanh như vậy phát hiện ta ngươi nợ ta một món nợ ân tình ngươi nhận vẫn là không nhận lâm vãn nói nhân tình này ta nhận cũng muốn hoàn thế nhưng là ta thật sự không biết muốn thế nào giúp ngươi Lâm Thâm thở dài nói ngươi nhận liền tốt, tất nhiên liền chính ngươi đều không biết, vậy cũng chỉ có thể để chúng ta cùng nhau nghiên cứu. Lâm Vãn bình tĩnh nói. Lâm Thâm lập tức cảm thấy không lành, thế nhưng lại đã không kịp, từng cái hư vô chi tuyến kết nối ở trên người hắn, đem Lâm Thâm đã biến thành giật dây con rối ngươi muốn làm gì? Lâm Thâm biết Lâm Vãn tuyệt đối không phải cái gì thiện lương hạng người, từ nàng dùng tại giả thần cùng thiên đế trên người thủ đoạn liền có thể nhìn ra cái chết của ta kiếp cùng bình thường tử kiếp khác biệt, không thể ở loại địa phương này độ, chúng ta đổi được một chỗ tiến hành nghiên cứu. Lâm Vãn nói cơ thể bắt đầu chuyển động, theo động tác của nàng. Lâm Thâm chỉ cảm thấy cơ thể bị hư vô chi tuyến năm kéo ma động, trước mắt quang cảnh trong nháy mắt biến ma huyễn, tựa như tiến nhập thời gian đường hầm đồng dạng. Chờ Lâm Thâm tầm mắt khôi phục lúc bình thường, trước mắt nhìn thấy cảnh tượng, để cho hắn cảm giác được khó có thể tin. Hắn thấy được bên trên bầu trời, có vô số cái thái dương đang phát tán ra đủ loại đủ kiểu hào quang, xanh, lục sắc, đỏ, kim, tím, đủ loại màu sắc thái dương, cơ hồ đem toàn bộ bầu trời đều cho chiếm hết. Những thứ này ánh sáng của mặt trời, mặc dù không có mãnh liệt như vậy, nhưng khi từng cái chồng chất lớn nhỏ không đều thái dương chiếm hết toàn bộ hư không lúc, cảnh tượng như thế rung động trình độ là ngôn ngữ không cách nào hình dung đây là một cái hành tinh mô địa, trước mắt vẫn chưa có người nào biết đây là như thế nào hình thành, nhưng mà rất nhiều hành tinh tại năng lượng của bọn nó sắp đốt hết thời điểm, đều sẽ tới đến nơi đây, mảnh này hành tinh tinh vân bên trong hành tinh vượt qua. Trong ước quả, Lâm Vãn xem lấy Lâm Tâm nói, mặc dù nói những thứ này hành tinh năng lượng đã sắp tiêu hao hết, nhưng mà bọn chúng phát tán ra tới năng lượng, vẫn như cũng không phải người bình thường có thể ngăn cản. Nơi này trọng lực, nhiệt độ cao, phóng xạ các loại hoàn cảnh, ngay cả bình thường bất hữu giả, cũng rất khó thời gian dài ở đây sinh tồn. Ngươi bây giờ còn sống, lời thuyết minh thân thể của ngươi đã không kém hơn bất hữu giả. Lâm Thâm không nói gì, hắn biết giống Lâm Vãn dạng ngày người, không phải ngôn ngữ có thể dễ dàng đả động, nàng không đạt được mục đích, vô luận nói cái gì đều không dùng. Trong cơ thể của Lâm Thâm thuyết tiến hóa đang điên cuồng vận chuyển, lấy thích đứng ở đây kinh khủng hoàn cảnh, nhiệt độ cao cùng bức xạ đương nhiên không cần phải nói, cơ thể của Lâm Thâm còn có thể ngăn cản. Nơi này trọng lực khủng bố, cũng là chưa bao giờ có. Hắn chỉ là đứng ở chỗ này, cũng cảm giác cơ thể giống như là đè ép một tòa núi lớn tự như, đừng nói phi hành, liền di động cũng là cái vấn đề. Nhìn ra Lâm Thâm vấn đề, Lâm Vãn lạnh nhạt nói. Đây là một khoa sao liệu trồng, nơi này trọng lực đủ để cho bình thường bất hủ giả biến thành ngay cả đi đường đều khó khăn người bình thường, đủ loại pháp tắc cũng bởi vì ảnh hưởng của trọng lực, lại bởi vì vặn vẹo mà mất đi nguyên bản hiệu lực. Ở đây, bất hủ giả so với người bình thường không mạnh hơn bao nhiêu. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Lâm Thâm trực tiếp nằm ở trên mặt đất, hắn thực sự tiếp nhận không ở như thế kinh khủng trọng lực chỉ có ở loại địa phương này mới có thể tạm thời che đậy từ kiếp đối ta cảm ứng. Chúng ta cần phải ở chỗ này làm một chút thí nghiệm. Lâm Vãn hơi cười lấy nói, ngươi bây giờ còn không phải bất hủ giả, cơ thể lại tựa hồ như đã không kém hơn bất hủ giả. Cái này rất kỳ quái. Có thể nói cho ta biết ngươi làm như thế nào sao? Ta niết cổ thời điểm, hấp thu quá nhiều loại niết cổ chi lực, trộn chung liền biến thành cái dạng này, ngươi hỏi ta là thế nào biến thành dạng này, ta cũng nói không rõ ràng. Lâm Thâm nhắm mắt lại nói ngươi nếu là chịu phối hợp ta, ta chỉ cần nhận được câu trả lời mong muốn, ngươi liền có thể trùng hoạch tự do. Ngươi nếu là không phối hợp, ta không lấy được câu trả lời mong muốn, ngươi liền muốn cùng ta một mực đợi ở chỗ này, làm như thế nào lựa chọn, chính ngươi nhìn xem xử lý a. Lâm Vãn cười híp mắt nói, nàng căn bản không tin tưởng Lâm Thâm lời nói nói thật ngươi không muốn nghe, ngươi có thể nói cho ta biết ngươi muốn nghe cái gì, ta nói cho ngươi nghe. Lâm Thẩm bất đắc dĩ nói, hắn cũng nghĩ phối hợp Lâm Vãn, đáng tiếc liền chính hắn đều không biết nên làm như thế nào mới có thể phối hợp không việc gì. Ở đây, chúng ta sẽ có rất nhiều thời gian. Lâm Vãn lạnh nhạt nói, chỉ cần ta sẽ không ly khai nơi này, tử kiếp cũng sẽ không tìm tới ta. Ngươi một mực tại nơi này bội tiếp ta đi. Dứt lời, Dương muộn không chờ Lâm Thâm lại nói cái gì, bước ra một bước, người đã bay khỏi viên này sao liễu chồng, trong chốc lát đi xa vô tung, chỉ để lại Lâm Thâm một người tại viên này trọng lực kinh khủng tới cực điểm bên trên tinh cầu. Lâm Thâm vội vàng sử dụng đồng hồ đeo tay máy móc muốn lợi dụng nó truyền thống ly khai nơi này, thế nhưng lại phát hiện truyền thống đồng hồ ở đây căn bản là vô dụng, hoàn toàn không cách nào khởi động. thông thường máy truyền tin ở đây trực tiếp liền bị trọng lực đè nát, vật phẩm bình thường căn bản không có cách nào. Tại sao liệu trồng phía trên sử dụng? những vật này cũng không phải là vì tại sao liệu trồng bên trên sử dụng mà thiết kế khi không ở như thế mạnh trọng lực. Lâm Thâm đang tự buồn bực thời điểm, đột nhiên nhìn thấy nơi xa một cái màu trắng đại lá hổ, đang dùng một đôi hiện ra lục quang ánh mắt theo dõi hắn, ánh mắt kia giống như là quỷ chết đói thấy được mỹ vị nhiều nước bọt bít tết ta đi. sao liệu trồng mặt trên còn có sinh vật? Lâm Thâm bị sợ hết hồn. Chương 950. Đấu Bạch Hổ. Chương 950. Đấu Bạch Hổ. Khó có thể tưởng tượng, một đầu có thể tại sao nịu trống phía trên chạy như bay sinh vật, thân thể của nó lại là kinh khủng cỡ nào. Nếu như là tại bình thường phía trên tinh cầu, đoán chừng đầu này Bạch Hổ một móng vuốt liền có thể chụp bạo một quả tiểu hành tinh. Lâm thâm muốn chạy, thế nhưng là hắn cảm giác chính mình giống như là cái kia bị đặt ở loại cực lớn dính chuột trên bảng người, toàn thân đều bị cường lực dính nhựa cây nâm kéo. Đừng nói chạy, liền đi đều 10 phần tốn sức đây còn là bởi vì tự phấn cho hắn tăng lên rất nhiều sức mạnh thuộc tính tình huống phía dưới, nếu như không có như thế sức mạnh thuộc tính, Lâm Thâm đoán chừng mình bây giờ đang nằm ở trên mặt đất giảm bạo tự thi đâu. Ba loại hạt cuốn quanh, khởi động tam tinh hệ thống cùng pháp tắc bệ trận, Lâm Thâm cảm giác cơ thể vùng lòng một chút, ít nhất có thể bước mở chân. Thế nhưng là pháp tắc bệ trận sức mạnh vậy mà cũng nhận ảnh hưởng của trọng lực, lý thể không bao xa liền tan vỡ. Lâm Thâm từng bước một hướng phía trước bước, giống như là 80 tuổi chống gậy lao thái thái, chạy đi đâu nhanh đầu kia Bạch hổ. Còn không có chạy mấy bước đâu, Bạch hổ liền nhảy lên một cái, bay trên không hướng hắn nào tới. Lâm Thâm thấy thế lập tức một cái lời bánh gạo cắt chiên, hắn không có hướng nơi xa lăn, mà là lăn hướng Bạch Hổ phương hướng. Bạch Hổ lập tức phốc quá mức, xoay người lại lần nữa nhìn Lâm Thâm thời điểm. Lâm Thâm quỳ một chân trên đất, một cái tay chống đất, một cái tay điểm hướng về phía Bạch Hổ vừa mới chuyển tới trước ngực xương ngực ở giữa. Mặc dù động tác chậm một chút, bất quá Lâm Thâm một bộ này động tác đến là nước chảy mây trôi một mạch mà thành. Xuất kỳ bất ý, một chỉ điểm tại Bạch Hổ trên người điểm sáng màu đỏ. mắt thấy điểm chúng Bạch Hổ, trong lòng Lâm Thâm âm thầm thở dài một hơi. Lực lượng cơ thể của hắn đối với bất hủ vật chất có cường đại lực phá hoại bình thường bất hủ sinh vật chịu hắn một kích toàn lực sợ rằng phải bị đánh thành cho đuổi coi như cái này bạch hổ so với bình thường bất hủ sinh vật mạnh một chút một chỉ này không thể đem nó cơ thể điểm xuyên nhưng mà chỉ cần điểm trúng huyệt vị của nó cũng có thể để nó cơ thể khó mà chuyển động làm kim ngọc giao minh thanh âm chấn người làm đau mà nhĩ ngón tay vậy mà không có có thể điểm đi vào cái này bạch hổ cường độ thân thể cao hẳn là ở xa thông thường bất hủ vật chất phía trên cũng may lâm thâm điểm chúng bạch hổ huyệt vị lâm thâm nhìn xem bạch hổ bạch hổ cũng nhìn xem lâm thâm một người một hổ nhìn nhau không biết người còn tưởng rằng là bọn hắn tại thâm tình nhìn nhau đâu, gặp bạch hổ không lúc ních, lâm thâm thở nhẹ nhõm một cái thật dài, thu ngón tay về. thế nhưng là ngón tay của hắn mới vừa rời đi cơ thể của bạch hổ, bạch hổ liền ngao ô một tiếng, rồi ra bàn tay vô về phía lâm thâm. lâm thâm vội vàng không kịp chuẩn bị, bị bạch hổ một cái tát đập vào trên thân, cứng rắn giáp sát phía trên lập tức xuất hiện mấy đạo sâu đủ thấy xương vết ảo, cơ thể cũng giống là bị xe tải đụp vào, bay thẳng ra ngoài. vành, bay ra ngoài xa hơn 2 mét, lâm thâm mới trọng trọng ngã xuống đất, còn tại trên mặt đất liền đả mấy cái lăn, lúc này mới dừng lại thân hình. căn bản không kịp đi quản vết thương trên người. Lâm Thâm chống lên thân thể, mượn độ dốc liền hướng một bên lăn đi qua. Hắn mới vừa vặn lăn đi, cái kia bạch hổ liền nhào tới hắn vừa rồi vị trí, móng vuốt đem mặt đất đều cho lấy ra mấy đạo ngấn sâu lâm vãn. Người không còn ra, ta liền thật sự bị lọt chết. Lâm Thâm lộn nào, nguy hiểm lại càng nguy hiểm, né tránh mấy lần công kích, nhưng cũng đã không chịu đổi, không khỏi teo to lên. Thiên Tầm Bảo Bối mới vừa vặn mang thai Hải Tử, hắn còn không có gặp qua Hải Tử dáng dấp ra sao đâu. Nếu là cứ thế mà chết đi, như thế nào cũng không cam tâm đáng tiếc Lâm Vãn đã rời đi viên tinh cầu này, tiếng gào của hắn cũng không có khả năng đem nàng gọi trở về. Bạch hổ lần nữa nhào lên thời điểm, hai cái chân trước đặt tại Lâm Thâm bả vai cùng trên cánh tay, mở ra miệng rộng liền hướng trên cổ của hắn cắn. Loại địa phương này không có tuyệt đối lực lượng, kỹ xảo lại mạnh cũng vô dụng, Lâm Thâm một thân kỹ xảo, ở đây căn bản là không dùng được. Ngay tại Bạch hổ sắp cắn được Lâm Thâm cổ thời điểm, một màn màu đỏ từ trên người hắn trôi ra, tựa như rắn độc xuất động một dạng, dây dưa cơ thể của Bạch hổ. Bạch hổ đông chốc chưa kịp phản ứng, bị chui ra tới tử phấn dây dưa lên người, Lâm Thâm dãy rủa lấy đầu, né tránh Bạch hổ cắn kích. Từ phấn giống như là xạ tại Bạch hổ trên thân nhanh chóng du cầu, cuốn lấy tứ chi cùng thân thể của nó. Bạch hổ sức mạnh quá mạnh, nó đột nhiên phát lực, muốn tránh thoát trên thân giống như là dây thừng tử phấn. Cơ thể của tử phấn giống như là dây thun bị chống ra kéo dài, thế nhưng là bạch hổ sức mạnh vừa thu lại, tử phấn liền lại gãy trở về, lập tức đem bạch hổ vấp ngã xuống đất. Lâm Thâm vội vàng bỏ lên, rời đi bạch hổ một khoảng cách. Bạch hổ dây rủi lấy lại bỏ lên, lực lượng của nó quá mạnh, đem tử phấn thân vị nắm kéo đủ loại vặn vẹo biến hình, thế nhưng là không có thể đem hắn làm gãy. Ngược lại là tử phấn trói gôm một dạng cuốn ở trên người nó, trói buộc lại tứ chi cùng thân thể của nó, để nó hành động mười phần khó chịu. Cơ thể của bạch hổ trên mặt đất lăn loạn nắm bất loạn, muốn đem trên người tử phấn làm gãy. Lâm Thâm nắm lấy cơ hội xông lên, ngón tay hung hăng điểm vào huyệt vị của nó bên trên. Có lẽ là bởi vì sao niệu trùng bên trên sinh vật, cơ thể mật độ quá cao, Lâm Thâm chỉ lực rất khó xuyên qua đi, liều mạng điểm liên tiếp mấy chỉ, ngón tay chỉ đều nhanh muốn đứt gãy, mới khiến cho cái kia cơ thể của bạch hổ nhận lấy ảnh hưởng, động tác chậm chạp cứng ngắc lại rất nhiều. Lâm Thâm đổi lấy ngón tay tại bạch hổ trên thân liên quan thời điểm, cuối cùng đem bạch hổ cho điểm không cách nào nuốt nick cuối cùng làm xong. Lâm Thâm giống như là sắp phải chết, nằm trên mặt đất từng ngụm từng ngụm thở hổn hển. Khi thực hắn đã sớm không biết thở dốc để duy trì sinh mệnh, chỉ là nhiều năm như vậy cơ thể hình thành phản xạ có điều kiện cùng quen thuộc, vẫn là để hắn tại đặc biệt lúc mệt mỏi, sau đó ý thức có như thế một động tác. Thế nhưng là còn không có đợi Lâm Thâm đem thở hồn hển tới đây chứ, liền lại nghe được Ngao ô gầm lên giận dữ từ đằng xa truyền tới, âm thanh trầm thấp hung hậu, giống như là tăng thêm trọng giọng thấp thoáng. Lâm Thâm lập tức kinh ngồi dậy, quay đầu nhìn lại, gặp cách đó không xa dốc nhỏ bên trên, một đầu càng thêm và vỡ toàn thân trắng như tuyết lá hổ, đang giạt ra móng vò sang phá bên này. Tục ngữ nói hảo, một núi không thể chứa hai hổ, trừ phi một được một cái. Lâm Thâm cũng không biết chính mình là buộc lão công người ta, vẫn là buộc lao bà của nó. Ngược lại bây giờ là nhân gia tìm tới cửa báo thủ, xem nó tốc độ cùng sức mạnh so vừa rồi đầu này bạch hổ còn muốn mách liệt. Lâm Thâm vội vàng lấy ra không gian trang bị, đem chính mình càn bã đao làm đi ra. Càn bã đao vừa mới đi ra, liền trực tiếp trọng trọng rơi trên mặt đất. Lâm Thâm đưa tay đi lấy, dùng một chút lực, vậy mà không thể trực tiếp bắt lại. Thế nhưng là cái kia bạch hổ đã nhào tới, không kịp lại đi cầm đao. Lâm Thâm một cái bánh gạo cắt chiên, né tránh bạch hổ tấn công ở loại địa phương này, cũng liền mặt đất kỹ xảo còn có thể có chút tác dụng. Cái khác kỹ xảo gì cũng là nói lời vô dụng. Lâm Thâm hấp dẫn sự chú ý của Bạch Hổ, dự định cố kỹ trọng thi, để cho tử phấn leo lên thân thể của nó, đem nó cho chói lại điểm hệt. Nhìn cái này hai đầu Bạch Hổ cũng không có gặp qua tử phấn loại sinh vật này, cũng không có cùng với kinh nghiệm chiến đấu, lúc trước đầu kia đã đã bị thua thiệt, cái này một đầu lại còn là không có hấp thụ giáo huấn, lại có lẽ là nó căn bản không nhìn thấy chiến đấu mới vừa rồi, lại bị tử phấn cho cuốn lấy. Chương 951. Bạch Hổ. Chương 951 Bạch Hổ. Lâm Thâm gặp tử phấn nhanh chóng tại trên người nó du tẩu, đem nó cũng cho trói lại. Bạch Hổ không có dạng này kinh nghiệm, tứ chi bị trói cùng một chỗ cất bước lập tức ngã một cái ngã gục, lâm thâm thừa dịp nó bệnh muốn nó mệnh, xông lên chính là một hồi điên cuồng thời điểm. bên này mới đem đầu này bạch hổ điểm chúng, lúc trước bị điểm chúng bạch hổ, cơ thể vậy mà dần dần bắt đầu chuyển động, lâm thâm vội vàng xông lên bổ mấy chỉ, lúc này mới lại đem cái kia bạch hổ cho điểm không thể động đậy. bên này vừa mới điểm xong, đằng sau cái này chỉ lớn, người cứng ngắc cũng trầm trầm bắt đầu chuyển động, lâm thâm chỉ có thể lại tới bổ túc điểm huyệt. cái này hai đầu cơ thể của bạch hổ quá mức cường hãn, lâm thâm hai đầu chạy, lại như cũ chỉ có thể miễn cưỡng duy trì được bọn chúng điểm huyệt trạng thái, có chút buông lòng Bọn chúng bị điểm chúng huyệt vị liền sẽ có chỗ bung lỏng cái đồ chơi này cơ thể như thế nào mạnh như vậy. Lâm thâm dứt khoát để cho tử phấn đem bọn nó hai cái chói cùng một chỗ, liền đứng tại bọn chúng trước người, không ngừng mà cho chúng nó bổ tốc điểm huyệt. Lâm thâm cũng muốn đem bọn nó cho xử lý, thế nhưng là sử dụng đủ loại thủ đoạn công kích, vậy mà đều khó mà phá vỡ thân thể của bọn chúng. Lâm thâm miễn cưỡng cầm lên cặn bá đao, gác ở trên cổ của bọn nó cưa, cưa nửa ngày, cũng chỉ rơi xuống một chút một phấn. Thật muốn đem bọn nó cổ cơ đức, độ khó không thua gì đem sắt mài thành kim sinh vật nơi này, cơ thể mật độ cùng cường độ thực sự quá biến thái. Ta nếu là sức mạnh lại mạnh một chút, có lẽ còn có thể giết bọn chúng. Bây giờ thật là một chút biện pháp cũng không có. Lâm Thâm muốn đem bọn chúng kéo đi, lại phát hiện lấy lực lượng của hắn, căn bản kéo không động này hai cái đồ chơi đừng nhìn bọn chúng cái đầu nhỏ, nhưng mà thể trọng chỉ sợ so những tinh cầu khác bên trên những cái tiêu cự long bình thường sinh vật còn nặng hơn, hơn hơn hơn. Lâm Thâm dò xét bốn phía, phát hiện trên cái tinh cầu này cơ bản không có cái gì quá lớn chập trùng, sơn phong cái gì cũng là không tồn tại. Toàn bộ tinh cầu giống như là một khối mật độ cao, mặc tử sắc ngọc thạch cự cầu. Phía trên tùy tiện một khối đá vụn cường độ, đều so với bình thường bất hủ vật chất đều mạnh hơn. Lâm Thâm cảm thấy nếu như có thể đem phía trên này tài liệu mang về, dùng để kiến tạo một tòa thành lũy, đoán chừng coi như không có pháp tắc vòng bảo hộ, bình thường bất hủ giả chỉ sợ cũng không có khả năng phá hủy kiến trúc như vậy, đáng tiếc lấy khoa học kỹ thuật hiện tại trình độ, căn bản không có năng lực khai phát sao diệu trọng. Lâm Thâm phát hiện mình lại mất thần, hắn quan sát hoàn cảnh bốn phía, chỉ là muốn tìm một cái có thể tị nạn chỗ, một mực tiếp tục rằng, có như thế cũng không phải cái biện pháp. Trán dạng này một mực bổ túc điểm huyệt, đừng nói ngón tay chịu không được, coi như có thể chịu được, cũng không khả năng một mực dạng này điểm điểm điểm A đáng tiếp bốn phía ngay cả một cái phập phòng núi nhỏ cũng không có, chớ đừng nói chi là có thể tị nạn địa phương. Suy nghĩ một chút cũng đúng, mạnh như vậy trọng lực, có dạng gì núi có thể nô lên tới, sợ là vừa mới đứng lên một điểm liền bị áp sập. Lâm Thâm đang tự buồn rầu thời điểm, đột nhiên lại nghe được vài tiếng gào thét. Cái này Lâm Thâm bị hù thân thể du lên, bọn hắn có thể khống chế lại cái này hai đầu bọ hổ, đã là cực hạn, lại đến một đầu, hắn cùng tử phấn cộng lại cũng không được. Lâm Thâm đầu tiên là cả kinh, tiếp đó liền lại cảm thấy có chút không thích hợp, mấy cái này tiếng kêu như có điểm không thích hợp. quay đầu nhìn lại, nhìn thấy cái kia dốc nhỏ phía trên lại xuất hiện bốn đầu bạch hổ, chỉ là bọn chúng kích thước lại nhỏ rất nhiều, cũng chính là đồng dạng trưởng thành mèo con kích cỡ đây là bạch hổ thú con. lâm thâm lập tức nhãn tỉnh sáng lên, mặc dù không biết những thứ này bạch hổ là đẳng cấp gì, bất quá chắc chắn là bất hủ cấp không sai được chính là không biết những thứ này thú con có thể hay không bị thuần phục. thuần phục chắc chắn là khó khăn, lâm thâm cũng không trông cậy vào thật sự có thể đem bọn nó thuần phục, chỉ là nghĩ có thể hay không đem bọn nó bắt được làm hổ chất. Khống chế 4 cái bạch hổ thú con, như thế nào cũng so khống chế 2 đầu đại hổ tới dễ dàng a, cái kia 4 cái bạch hổ thú con ngay cả đi đường đều vẫn là nghiêng ngã, không cẩn thận còn có thể lấu vật, thế nhưng là đã hung tính lộ ra, Dương Nanh múa vút lên, vọt sang phá bên này. Hai cái đại hổ rõ ràng 10 phần bối rối, muốn cảnh cáo bọn chúng, để bọn chúng không được qua đây. Thế nhưng là bị Lâm Thâm điệp viện, căn bản không phát ra được âm thanh, chỉ có thể trơ mắt nhìn 4 cái tiểu nãi hổ liền ngã mang lăn vọt lên tiểu mập hổ nhóm. Đến đây đi, để cho thúc thúc thật tốt cho các ngươi học một khóa để ngươi nhóm biết xã hội hiểm ác. Lâm Thâm dĩ giật lao, Chờ lấy bốn cái tiểu nãi hổ vọt tới trước mặt hắn, một cái muốn cầm lên xông vào mới nhất mặt một cái. Thế nhưng là hắn cái này, một sách phía dưới, lại phát hiện vậy mà sách bất động. 3. Tiểu nãi hổ một cái tát đập vào Lâm Thâm trên cánh tay, lập tức đem hắn giáp sát đập nước, cánh tay bị chụp đặng hướng một bên, thân bất do kỳ đi theo chuyển hai vòng. Lâm Thâm cảm giác cánh tay đau giống như là cắt đứt, không nghĩ tới nhỏ như vậy tiểu bạch hổ đã có sức mạnh kinh khủng như vậy. Mắt thấy bốn cái tiểu nãi hổ liền muốn nhào lên, Lâm Thâm liên tiếp lui về phía sau. May mắn tử phấn vẫn tương đối ra sức, giống như rắn độc đọ nẹo thân thể, dây dưa bốn cái cơ thể của tiểu bệ hổ đem bọn nó từng cái chói lại, giống như là bánh trứng sỏ. Bốn cái tiểu bạch hổ dùng sức dây duỗi lôi kéo, lại thoát không ra từ phần quân quanh. Bên kia hai cái đại hổ, cơ thể đã dần dần khôi phục năng lực hoạt động, gầm thét giống như là sinh tiêu máy móc, muốn phóng tới lâm thâm, giải cứu con của bọn nó đừng tới đây. Bằng không ta liền xử lý bọn chúng. Lâm thâm đạp một cái tiểu nãi hổ uy uy hiếp bọn chúng, thầm nghĩ lấy, bọn chúng trí thông minh sẽ không quá thấp à? Vạn nhất nghe không hiểu làm sao bây giờ, cũng may lâm thâm chuyện lo lắng cũng không có phát sinh, hai cái đại hổ vậy mà thật sự ngừng lại, chỉ ở bên kia trở về dã bước, mắt lom lom theo dõi hắn, lại không có xung lại. Lâm Thâm hơi hơi thở dài một hơi, tưởng rằng uy hiếp của mình có tác dụng, thế nhưng là túi đầu xem xét, lại nhìn thấy từ phấn giống như là cây kim, cái đuôi nhếch lên, phía trên hiện ra một điểm tử quang, nhắm thật ngay một đầu tiểu nãi hổ miệng, tựa hồ tùy thời chuẩn bị muốn đâm vào đi. Lâm Thâm lúc này mới phản ứng lại, chân chính uy hiếp được cái kia hai đầu đại hổ chính là từ phấn, mà không phải hắn hai câu kia. Bất kể như thế nào, hai đầu đại hổ không có dám lại nhào lên, cái này khiến Lâm Thâm có cơ hội thở dốc Lâm Vãn Tiên hôn nàng kia, nàng không phải nói muốn thí nghiệm sao? Như thế nào đem chính ta bỏ ở nơi này chạy? Đây là đầu cửa thí nghiệm? Thí nghiệm ta dã ngoại sinh tồn năng lực sao? Trong lòng Lâm Thâm chửi bậy, nhưng cũng không có cái không có biện pháp. Lâm Thâm cùng Tử Phần không chế được 4 cái tiểu nãi hổ, cùng 2 cái đại hổ tạo thành đối lập cục diện, cái kia 2 cái đại hổ khi thì vây quanh bọn hắn xoay quanh, khi thì nằm trên mặt đất, mắt lom lom nhìn chằm chằm bọn hắn, mặc dù không có sung lên, nhưng mà cho Lâm Thâm áp lực là một chút cũng không có giảm. Lâm Thâm có chút đau đầu, đây nếu là hai người, hắn còn có thể dùng hoa ngôn xảo ngữ cùng bọn chúng thật tốt nói một chút, đối đầu hai đầu bạch hổ, hắn là một điểm chiều cũng không có. Theo thời gian trôi qua, cái kia hai đầu bạch hổ tựa hổ càng ngày càng nhanh nóng nảy, mấy lần kích động Thử nghiệm muốn xông lên, đã có chút gấp không thể chờ đợi. Còn tốt tử phân huy hiếp, để bọn chúng cuối cùng vẫn từ bỏ cưỡng ép xông lên dự định. Chỉ là bọn chúng càng ngày càng táo bạo, thỉnh thoảng phát ra tiếng giống, còn liên tiếp nhìn về phía một cái phương hướng. Chương 952. An ý ngưng chiến. Chương 952. An ý ngưng chiến. Lâm thâm chú ý tới hai cái đại hổ dị thường, nhìn về phía bọn chúng liên tiếp chú ý phương hướng, thế nhưng là không có nhìn ra cái gì khác thường. Thế nhưng là hai cái đại hổ càng ngày càng nóng nảy biểu hiện. Để cho Lâm Thâm ý thức được nhất định là có chuyện gì sắp phát sinh, chỉ là hắn không thể phát hiện mà thôi đang tại Lâm Thâm quan sát được thực chất sẽ phát sinh chuyện gì thời điểm. Hai cái đại hổ đột nhiên quay người hướng về bọn chúng lúc tới phương hướng chạy tới, chạy sau mấy bước, còn dừng lại quay đầu nhìn về phía Lâm Thâm giống lên vài tiếng. Thanh âm kia vẫn như cũ chấm thấp, thế nhưng là nghe lại tựa hổ như cùng lúc trước có chút khác biệt, không có sát lục chi ý, ẩn ẩn mang theo một tia vội vàng ý vị ý của bọn nó là muốn để ta đi theo bọn chúng đi sao. Trong lòng Lâm thâm tới do dự một chút, gọi tử phấn thả ra đối với tiểu bạch hổ tứ chi gò bó, nhưng mà vẫn như cũ cuốn ở trên người bọn họ, để bọn chúng khôi phục năng lực hành động, lại giống tù phạm giống như bị dây thường khóa liền cùng một chỗ. Bốn cái tiểu bạch hổ quả nhiên không có lại công kích lâm thâm, mà là hướng về hai đầu đại hổ phương hướng mà đi, lâm thâm cũng đi theo bọn chúng cùng một chỗ hướng về đại hổ phương hướng đi, đồng thời để cho tử phấn duy trì cảnh giác. Hai cái đại hổ tượn hổ biết lâm thâm ý nghĩ, cũng không có chủ động tới gần tiểu bạch hổ, ngược lại ở phía trước dẫn đường, đồng thời cùng lâm thâm cùng tiểu bạch hổ bảo trì khoảng cách nhất định, chỉ là không ngừng mà quay đầu gầm rú, tựa hồ là đang thúc dục bọn hắn nhanh đi. Lâm Thâm đi rất phế kịch, như là đã có thuyết tiến hóa cùng siêu cơ hình thái các loại kỹ năng gia trì, tốc độ của hắn cũng vẻn vẹn chỉ là so tiểu nãi hổ nhanh hơn một chút mà thôi, cùng hai cái trưởng thành đại hổ căn bản không cách nào so. Thật vất vả bỏ lên trên cái kia thậm chí không thể xem như sườn núi dốc nhỏ, liền thấy hai cái đại hổ chạy vội xuống, đi tới một tảng đá lớn đằng sau. Ở nơi đó thỏ đầu ra hướng về phía Lâm Thâm bọn hắn lần nữa vội vàng gầm to. Bốn cái tiểu bạch hổ cố gắng hướng về kia vừa chạy, nhưng mà bởi vì tử phấn xuyên liên tiếp thân thể của bọn chúng, giữa bọn chúng sức mạnh lẫn nhau nắm kéo, rất dễ dàng ngã xuống. Lâm Thâm một mực đang quan sát hai cái đại hổ liên tiếp chú ý phương hướng lúc này nhìn thấy bên kia có một vệt màu tím hào quang phát sáng lên, như khói giống như hà, nhìn mỹ lệ để người khó có thể tin, thế nhưng là lại làm cho trong lòng lâm thâm hiện lên dự cảm không tốt. màu tím hào quang càng ngày càng sáng, đem vốn là lóng lánh bầu trời, có gần một nửa đều nhuộm thành màu tím, bên trong tựa như còn có cái gì tại sôi trào chạy xiết. lâm thâm âm thầm phán đoán, lấy bọn hắn tốc độ như vậy, chỉ sợ ở đó tử hà bao phủ toàn bộ thiên không chi phía trước, bọn hắn đều đổi không đến hai cái đại hồ vị trí. cắn răng một cái, lâm thâm để cho tử phấn triệt để bung ra bốn cái tiểu bạch hồ, chỉ làm cho tử phấn đeo vào trong đó một cái tiểu bạch hồ trên cổ tùy ý bọn chúng dạt ra hoang chạy về phía lại hổ hắn cũng cùng một chỗ hướng về kia vừa chạy, chân trời tử hà tốc độ vận động càng lúc càng nhanh, nửa bầu trời đều bị nhuộn thành màu tím, lâm thâm nhìn thấy tại trong đó tử hà như có đồ vật gì tại biến đổi đồng thời lâm Thâm cũng nhìn thấy một màn quỷ dị, nguyên bản mực tinh cầu màu tím, bị tử quang chiếu xạ đến chỗ, ngọc thạch bình thường tính cầu, vậy mà đã biến thành lập lội như dạ minh châu một dạng huy hoàng, tựa như óng ánh trong suốt hình quang tinh thể, cái gọi là tử hà, nguyên bản cũng chỉ là tinh khiết tử quang, chỉ là bên trong có hải thị thận lâu bình thường quang ảnh tại biến đổi, mới khiến cho tử quang nhìn như khói giống như hà, những cái bóng kia vận mèo biến nào? khó mà phân biệt đến cùng là cái gì, tựa như là quái vật, lại thật giống như là một loại nào đó kiến trúc, nhưng là bởi vì vặn vẹo quá lợi hại, cho nên nhìn không rõ ràng đối tại tử quang chiếu cô ở mảnh này khu vực phía trước, lâm thâm cùng tiểu bạch hổ nhóm cuối cùng chạy tới tảng đá lớn bên cạnh, lâm thâm phát hiện ở đây tựa hồ ngoại trừ tảng đá lớn bên ngoài cái gì cũng không có, tại lúc đang nghi ngờ, liền thấy hình thể tương đối lớn bạch hổ, dùng đỉnh đầu hướng về phía tảng đá lớn, dùng sức đem tảng đá lớn đẩy ra, phía dưới lộ ra một cửa hang đại hổ đối với một mực đề phòng lâm thâm không thèm quan tâm sẽ, chỉ là thúc dục tiểu bạch hổ bỏ xuống đi. Lâm Thâm cũng không chiếu cố được nhiều như vậy, vừa chăm chú nhìn lấy đại hổ, vừa đi theo tiểu bạch hổ nhảy vào trong huyệt động đại hổ nhìn xem hắn, chỉ là đối với hắn thử nhai răng, cũng không có công kích hắn. Bốn cái tiểu bạch hổ đều bò xuống đi sau đó, cái kia đại hổ cũng nhảy xuống tới, dùng đầu đội lên cự thạch đại hổ, đột nhiên dùng sức đem tảng đá lớn lại nô lên tới một chút, tiếp đó chính mình cũng chui vào trong địa động. Tảng đá lớn trọng trọng rơi xuống, lập tức đem cửa hang đóng cái kín đáo. Lâm Thâm vốn cho là trong động lại là một vùng tam tối, thế nhưng lại phát hiện sơn động tảng đá, tràn ra điểm điểm màu tím hình quang đặc biệt là tới gần mặt đất vị trí. Nơi đó tảng đá cũng như màu tím đèn huỳnh quang đồng dạng sáng tỏ, ngay tại đại hồ vừa mới rơi xuống, che kín cửa động tảng đá lớn cũng biến thành màu tím đèn huỳnh quang đồng dạng, một bên khác nham thạch cũng dần dần đã biến thành đồng dạng ánh sáng hình thái. Lâm Thâm đứng tại tự phấn quấn quanh lấy tiểu bạch hổ bên cạnh, ánh mắt nhìn về phía đại hồ, gặp đại hồ nhị hổ ánh mắt đều nhìn chằm chằm phía trên tản ra huỳnh quang trên đỉnh, cũng không có chú ý hắn, lúc này mới bắt đầu dò xét cái huyệt động này. Tiến vào cửa hang có 4-5 mét sâu, còn tốt hắn có chân trái giống chân phải năng lực, bằng không trực tiếp rơi xuống, nhất định sẽ bị ná rất nhiều khó chịu. Hang động này cũng vẹn vẹn chỉ là đại hổ có thể chui xuống lớn nhỏ nhưng mà phía dưới nhưng lại có một cái so sánh lớn không gian lâm thâm bốn phía quan sát một chút phát hiện trong động còn có thông đạo hướng về chỗ càng sâu kéo dài nhìn hẳn là huyệt động thiên nhiên không nhìn thấy nhân công mở vết tích đến là thấy được không thiếu vết cào, hẳn là bạch hổ đã từng phát triển qua cái huyệt động này tại huyệt động này một góc lâm thâm thấy được một mảnh giống như là có đuôi cho thực vật chỉ là màu sắc cũng không phải lục sắc mà là một loại màu lam nhìn cũng không giống là sợi thực vật tạo thành mà là một loại tinh thể kết cấu trên người bọn họ tản ra màu lam quang nhìn hết sức xinh đẹp đại hổ thu hồi ánh mắt nhìn về phía lâm thâm lâm thâm lập tức cảnh giác lên cuốn ở tiểu nãi hổ trên cổ tử phấn cũng nết lên sắc bén cái đôi. Hai cái đại hổ nhìn trầm chằm lâm thâm, cơ thể chậm rãi di động, từ lâm thâm hai bên đi tới, cũng không có phát động công kích. Lâm thâm phát hiện bọn chúng chỉ là đi về phía những cái kia cỏ đuôi chó bình thường thực vật, tiếp đó cắn vài quọn cỏ đuôi chó, đầu hất lên ném đến tận tiểu nãi hổ nhóm trước mặt. Tiểu nãi hổ lập tức đều túi đầu đi cắn cỏ đuôi chó, một hổ ngậm một điếu, ở trong miệng răng rắc răng rắc nhấm nhướt. Hai cái đại hổ chính mình cũng riêng phần mình cắn một chút cỏ đuôi chó, gục ở chỗ này nhìn xem lâm chậm rãi nhấm nhướt. Lâm thâm thấy bên trên còn có hai gốc cỏ đuôi chó. Trong lòng có chút nghi hoặc, sẽ không phải cái này hai gốc cỏ đôi chó là cho chúng ta à. Lâm Thâm còn đang suy nghĩ thời điểm, tử phấn liền đã ruồi ra rất hút, đem trong đó một gốc cỏ đôi chó nuốt vào, tiếp đó lại cuốn lên mặt khác một gốc, quăng về phía Lâm Thâm. Lâm Thâm tiếp lấy cỏ đôi chó, hơi nghi hoặc một chút suy nghĩ, ta cũng không phải cơ biến sinh vật, trực tiếp ăn cái đồ chơi này cũng không biết có thể hay không tiêu hóa. Nghĩ thì nghĩ, Lâm Thâm vẫn là thử nghiệm đem cỏ đôi chó nhét vào trong miệng, hắn biết những thứ này bạch hổ tuyệt đối sẽ không làm chuyện không có ý nghĩa có thể những thứ này cỏ đuôi chó có cái gì tác dụng đặc biệt hắn ngờ tới khả năng cùng cái tia tử quang có liên quan lại không biết đến cùng có dạng gì quan hệ lâm thâm thử cắn một cái cỏ đuôi chó cũng không có trong tưởng tượng như vậy cứng rắn có điểm giống là cứng rắn một chút đường hẻn còn thật sự có chút ngọn chỉ là không có như vậy ngọn lâm thâm tốt hơn rất nhiều quả thực là đem cỏ đuôi chó nhai nát nuốt xuống tiếp đó cũng cảm giác trong bụng có một cỗ kỳ dị ý lạnh khuyết tản ra tiếp đó hắn liền ngạc nhiên phát hiện hắn thuộc tính vậy mà tăng lên chương 953 dương phách thảo chương 953 dương phách thảo đồng hồ đeo tay máy móc chấn động Phía trên xuất hiện tin tức, thôn phệ dương phách thảo, Sức mạnh 1, Tốc độ 1, 1, Tính bền dẻo 1, Sức mạnh 1, Sức mạnh 14. Chỉ mất một chút thời gian, sức mạnh liền tăng lên 34 điểm, tốc độ tăng lên 28 điểm, độ cứng cùng tính bền dẻo riêng phần mình tăng lên 30 điểm, thứ này lại có thể bỗng chốc thêm nhiều như vậy thuộc tính. Hiệu quả này so ta phía trước sử dụng tới ngũ hành quả mạnh hơn nhiều lắm. Lâm Thâm vừa mừng vừa sợ. Những thuộc tính này thêm thế nhưng là thuộc tính cơ sở hạn mức cao nhất, về sau sử dụng đủ loại gia chỉ kỹ năng thời điểm, những thuộc tính này cũng giống vậy là có thể tăng gấp bội. Nhìn xem một mảnh kia cỏ đuôi chó, trong lòng Lâm thâm đang suy nghĩ nếu như mình đem bọn nó toàn bộ đều ăn hết, có thể tăng thêm bao nhiêu thuộc tính. Lâm Thâm ánh mắt đã dẫn phát Đại Hổ cảnh giác, lập tức đứng lên, lấy hung ác tư thái, hướng về phía Lâm Thâm đưa ra cảnh cáo, tựa như gầm nhẹ các ngươi hung ác như thế làm gì, ta cũng không làm gì. Lâm Thâm liền vội vàng lùi về phía sau một chút, hắn cũng không muốn ở loại địa phương này cùng Đại Hổ quyết một trận thắng thua. Đại Hổ nhìn một chút còn bị Tử Phấn quấn lấy cái kia tiểu nãi hổ, thấp giọng giống lên mấy lần, tiếp đó lại chậm rãi năm tiếp, ánh mắt lại vẫn như cũng nhìn chậm chậm Lâm Thâm. Lâm Thâm ngồi dựa vào một bên khác, cùng Đại Hổ đối mặt. Bây giờ loại tình huống này đối với Lâm Thâm vô cùng có lợi chỉ cần kéo thời gian cũng đủ dài, liền sẽ đối với hắn càng ngày càng có lợi. Thuyết tiến hóa đang từ từ cường hóa thân thể của hắn, hắn càng ngày sẽ càng thích ứng hoàn cảnh nơi này. Trọng lực như vậy hoàn cảnh, siêu cơ văn hiệu quả cũng rất nổ tung. Mặc dù hắn tại dạng này trọng lực ở trong năng lực tác chiến không được, nhưng mà lực bền bị tuyệt đối là nhất đẳng. Chờ hắn có thể thích ứng hoàn cảnh nơi này, hành động tương đối thuận sướng thời điểm, liền dựa vào sức chịu đựng cũng có thể đem cái này hai cái đại hổ mệt mọi nằm xuống. Không hắn điểm huyệt vẫn có chút tác dụng, mặc dù sức mạnh không đủ để điểm trụ huyệt đạo của bọn nó, mới tất chúng một phát vùng tác dụng sau cũng chỉ có thể điểm chúng bọn chúng trong chốc lát, điểm huyệt tác dụng liền sẽ bị xuống mở, nhưng mà dù sao vẫn là hữu hiệu, hiệu. Vấn đề là hắn bây giờ không có năng lực chém giết đại hổ, cho nên chiến đấu cũng không có gì ý nghĩa, có thể không đánh hay là không đánh hảo. Một người lục hổ ngay tại trong địa động nghỉ ngơi, trừ bỏ bị tử phân không chế được tiểu nãi hổ bên ngoài, cái khác ba con tiểu nãi hổ đều về tới hai cái đại hổ bên người. Lâm Thâm không có ngăn cản bọn chúng, chỉ là chói chết cái này chỉ tiểu bạch hổ, mặc nó như thế nào gầm rú, cũng không để nó chạy đến đại hổ cái kia vừa đi. Không trảo cái hổ chất nơi tay, Lâm Thâm như thế nào cũng không thể yên tâm tốt xấu ta cũng lĩnh ngộ một điểm trọng lực phát tắc, lẽ ra tại loại này mạnh trọng lực hoàn cảnh bên trong, hẳn là sẽ có chút dùng mới đúng, kết quả lại một chút tác dụng cũng không có. Lâm Thâm phát hiện mình lĩnh ngộ trọng lực phát tắc, ngoại trừ coi trọng lượng, thật là một chút tác dụng cũng không có. Tiểu nãi hổ dễ dụ mệt mỏi, ngay ở bên cạnh nằm sắp ngủ thiết đi. Khác mấy cái tiểu nãi hổ cũng đều mệt không được, cũng đều ghé vào đại hổ bên cạnh ngủ. Cái kia đại lại tại bọn chúng sau khi ngủ, chậm rãi đứng lên. Lâm Thâm cho là nó phải hướng chính mình làm loạn, ai biết đại hổ lại chỉ là nhìn hắn một cái tiếp đó liền xoay người đi về phía một bên hang động thông đạo, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Mặc dù không biết nó đi làm cái gì, lâm thâm lại lấy được tạm thời thở dốc. một cái khác đại hổ không có nhìn lâm thâm, cùng cái kia mấy cái tiểu nãi hổ ngủ chung lấy. trong lòng lâm thâm do dự, muốn hay không thừa cơ hội này thoát đi phía khu vực này, nhưng mà phía ngoài tử quang vẫn như cũ rất mãnh liệt. từ đỉnh đầu lóng lánh tử quang nham thạch liền có thể nhìn ra, bây giờ tử quang so trước đó mãnh liệt hơn, không có chút nào suy yếu dấu hiệu. liên bạch hổ đều đối loại kia tử quang như vậy e ngại, bây giờ đi ra ngoài, lâm thâm cảm thấy không phải thời cơ tốt. Hơn nữa hắn cũng đỉnh không mở lên tự thạch, muốn đi ra ngoài mạo hiểm cũng không khả năng. Không thể đi ra ngoài, vậy cũng chỉ có thể từ đại hổ rời đi hang động ra ngoài, chỉ là hang động chỗ sâu có cái gì, dù ai cũng không cách nào dự đoán, nguy hiểm hệ số cũng rất nhiều. Trong lòng Lâm Thâm còn tại xoắn xuýt, khó mà quyết định thời điểm, liền thấy đi ra đại hổ trở về, còn kéo lấy một đầu dài đến mấy mét, thoạt nhìn như là ngạc ngư, lại mọc ra sáu đầu chân, đỉnh đầu còn mọc ra một cái sừng sinh vật. Cái kia sinh vật hiển nhiên đã bị đại hổ cho cắn chết, Lâm Thâm thế mới biết, đại hổ ly khai nơi này, thì ra là ra ngoài săn thú. Nhưng mà phát hiện này Để cho Lâm Thâm sắc mặt càng thêm khó coi ở đây không chỉ là có Bạch hổ một loại sinh vật, như vậy phía ngoài phong hiểm hệ số thì càng cao, hắn bây giờ chắc chắn không thể đi ra ngoài đại hổ trở về động tĩnh. Kinh động đến nhị hổ cùng tiểu nãi hổ nhóm, bọn chúng nhìn thấy đại hổ kéo về con ngồi, nhất thời hưng phấn nào tới. Lâm Thâm nhìn xem đại hổ đem con ngồi thả xuống, sau đó dùng lời chảo đem con ngồi bụng xé ra, bên trong cơ biến dịch lập tức chạy xôi đi ra. Tiểu nãi hổ nhóm lập tức liền đem miệng xé tới, lè đầu lưỡi, liều mạng liếm ăn những cái kia cơ biến dịch. Bị Tử Phấn khống chế tiểu nãi hổ, cũng muốn tiến lên, lại bị Tử phân khống chế lại khó mà đi qua, cấp bách Nova33 trừ Lâm Thâm nghĩ nghĩ, ra hiệu từ phấn cùng nó cùng đi. Tiểu Nãi Hổ cuối cùng chạy tới, cùng cái khác Tiểu Nãi Hổ nhét chung một chỗ, liều mạng liếm ăn con ngồi trong thi thể Lưu gia tới cơ biến dịch Đại Hổ cùng Nhị Hổ không ý định động thủ, cái này khiến Lâm Thâm âm thầm thở dài một hơi. Chờ cái này một ít mãi Hổ sau khi ăn no, Đại Hổ cùng Nhị Hổ mới bắt đầu hưởng dụng con ngồi, bọn hắn trực tiếp đem cái này con ngồi làm tinh cơ thể của bình thường xé mở, dùng răng cắn nát nuốt và bụng, nhìn Lâm Thâm âm thầm liễu lưỡi. Bọn chúng tiến xong ngăn sau, Đại Hổ Nhị Hổ liền cục ở chỗ này nghỉ ngơi. Mấy cái Tiểu Hổ lại là tinh lực rất thị vượng, không có muốn tiếp tục ngủ dự định, ở nơi đó đùa giỡn chơi đùa. Bọn chúng đã thích ứng tử phấn tồn tại, cũng sẽ không công kích tử phấn, tựa hồ đem tử phấn trở thành cái kia tiểu nãi hồ một bộ phận. Lâm Thâm nhìn xem những cái kia tại đánh gây tiểu bạch hồ, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Lâm Vãn bảo là muốn làm thí nghiệm, hơn nữa thời gian của nàng không nhiều lắm, không có khả năng đem ta bỏ đi không thèm để ý, nàng muốn giết ta, căn bản vốn không cần lãng phí khí lực lớn như vậy. Thế nhưng là nàng như bây giờ làm, rốt cuộc là ý gì đâu? Lâm Thâm đang tự suy tư thời điểm, đột nhiên nhìn thấy Đại Hổ cùng Nhị Hổ đều chợt một chút đứng lên, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm bên ngoài hang động. Lâm Thâm gặp Đại Hổ cùng Nhị Hổ cũng không phải tìm hắn không khỏi cũng dựng lỗ tai lên, muốn biết bọn chúng đến cùng phát hiện cái gì ở loại địa phương này, khả năng lớn nhất chính là có những thứ khác sao nịt trồng sinh vật xuất hiện, kỳ thực có thể là thiên địch của chúng đại hổ nhị hổ cũng không có lao ra, đại hổ lặng lẽ đến chỗ cửa hàng, ở bên trong cất dấu không có ra ngoài. Nhị hổ sẽ đem mấy cái tiểu bạch hổ đều hướng bên trong đuổi đến đuổi, trong quá trình này thậm chí ngay cả một điểm âm thanh cũng không có phát ra tới, có thể thấy được bọn chúng trí thông minh còn là rất cao, lại còn sẽ làm mai phục đánh lén. Lâm Thâm bắt đầu không có nghe được thanh âm gì, một lát sau, lại đột nhiên mặt lộ vẻ vui mừng. Hắn vậy mà nghe được có tiếng người nói chuyện. Nói vẫn là vũ trụ tiếng chuẩn chủ nhân, ngài thật sự không cần thiết mình tới cấm khu mạo hiểm, Vận tinh chi địa thực sự quá nguy hiểm, chúng ta vẫn là mau đi trở về a. Một có chút khàn khàn âm thanh nam nhân truyền vào lâm thâm trong hai. Ngay sau đó một cái nghe liền tương đối tuổi âm thanh nam nhân vang lên, truyền thuyết Vận tinh chi địa là một trong tứ đại trung cực sinh vật bạch hổ nghỉ lại chi địa, ta tới bắt chỉ bạch hổ làm sủng vật, bắt được tự nhiên sẽ trở về. Chương 954. Trung ương lục đại tinh khu. Chương 954. Trung ương lục đại tinh khu tứ đại trung sinh vật bản thân liền là một cái truyền thuyết, đến cùng có tồn tại hay không, đến bây giờ còn là tồn tại tranh luận. Vẫn tinh chi địa có bạch hổ truyền thuyết, càng là lời nói vô căn cứ, giống loại này vũ trụ khu vực biên giới, bản thân tài nguyên liền thiếu đáng thương. Nếu thật là có trung cực sinh vật, nơi này tài nguyên đều không đủ bọn chúng tiến hóa sử dụng, như thế nào có thể sẽ ở đây nghỉ lại? Lúc trước thanh âm khàn khàn nói, âm thanh trẻ tuổi cười nói, mặc dù ở đây không thuộc về trung ương lục đại tinh khu, chỉ là nam tinh khu bên ngoài biên giới tinh khu, là hoang vu vũ, vũ trụ xóa xỉnh, nhưng mà ở đây cũng là cổ giới khu một trong, đã từng từng sinh ra đông đạo đời thứ nhất thần nhân, ngay cả chúng ta bộ tộc này thủy tổ cũng là từ nơi này cổ giới khu bên trong đi ra tới. Thay ngén bạch hổ truyền thuyết cũng không phải hoàn toàn là không có lựa thì sao có khói? Ở đây sinh ra rất nhiều đời thứ nhất thần nhân sự tình, đã là cái này cổ giới khu mấy cái văn minh chuyện lúc trước, gần nhất mấy cái văn minh thời kỳ, cái này cổ giới khu bên trong có thể đột phá tử kiếp tiến vào tiên đỉnh đời thứ nhất thần nhân đã càng ngày càng ít đặc biệt là bây giờ cái này văn minh, chẳng những có thể đột phá tử kiếp người càng tới càng ít, hơn nữa thực lực cũng càng ngày càng yếu, đã có nhiều ước năm chưa thấy qua có người đột phá tử kiếp tiến vào tiên đỉnh. Nghe nói gần nhất không phải có một người đột phá tử kiếp tiến vào tiên đỉnh, thực lực cũng không tệ bộ dáng, còn đem tiếp dẫn thần nhân bị đả thương. Âm thanh trẻ tuổi cười nói hết ngồi đáy giếng mà thôi, chưa thấy qua cái gì thị trường, tự cho là tại loại kia cổ giới khu bên trong sương bá một phương, liền coi chính mình vũ trụ vô địch, chỉ sợ đã bị đánh vào thiên lao, có thể hay không sống sót đi ra đều không nhất định. Thanh âm khàn khàn khinh thường nói, bây giờ cổ giới khu đi ra đời thứ nhất thần nhân, đã không giống như trước kia. Trước đó chúng ta thủy tổ thế nhưng là nhục thân phá tử kiếp tiến vào tiên đỉnh đại năng, như thế nào những cái kia ngay cả nhục thân đều mất đi ra hỏa có thể so sánh, nói bọn hắn là đời thứ nhất thần nhân, đều làm bẩn đời thứ nhất thần nhân bốn chữ này, nhiều lắm là cũng chỉ có thể tính là một chút cơ duyên không tệ. Vận khí tốt tiến vào tiên đỉnh gia hỏa mà thôi. Người trẻ tuổi lại tựa hồ như không quá đồng ý lời nói của hắn, hơi cười lấy nói, có thể từ loại tài nguyên đó khô kiệt cấm khu lao ra, bản thân thiên phú và tài hoa vẫn là đáng giá khẳng định, chỉ là sinh sai chỗ. Nếu là có thể sinh ở trung ương lục đại tinh khu, đến cũng có thể trở thành nhất đẳng nhân vật. Điểm xuất phát quyết định hạn mức cao nhất, không còn đủ thân, gần như không có khả năng lại tiến thêm một bước, đó đã là cực hạn của bọn hắn. Nhưng mà đối với chúng ta mà nói, cái kia lại chỉ là một cái điểm xuất phát. Chúng ta trên thân chảy dòng máu của thần, như thế nào bọn hắn có thể so sánh? Thanh âm khàn khàn tựa hồ đối với cổ giới khu thăng lên đời thứ nhất thần nhân mười phần kinh thường. Lâm Thâm nghe đại não đều nhanh muốn nổ, hắn vốn cho là tiên đỉnh chỉ là vũ trụ một góc nào đó bên trong khu vực đặc biệt. Thế nhưng là nghe bọn hắn nói tới những thứ này, tựa hồ hoàn toàn không phải có chuyện như vậy, tựa như tiên đỉnh mới là vũ trụ chân chính khu vực hạch tâm, mà bọn hắn tự cho là vũ trụ khu vực, mới là vũ trụ biên giới khu vực ngoại thành. Kinh khủng hơn là, nếu như bọn hắn nói tới người kia là thiên thuật đế mà nói, như vậy cường giả tại cái gọi là trung ương lục đại tinh khu bên trong, vậy mà chỉ có thể tính là tầng dưới chót, như vậy trung ương lục đại tinh khu người rốt cuộc mạnh cỡ nào đâu? chẳng lẽ nói chỉ thiên hoa địa giới vương cũng chỉ là nông thôn thổ hoàng đế lâm thâm có chút khó mà tin được loại này kết luận thế nhưng là lâm vãn nói cho hắn biết nàng tiến vào tiên đỉnh vô biên rộng lớn hơn nữa nhân số tương đương thừa thớt nàng tại tiên đỉnh chờ đợi thời gian lâu như vậy hết thề cũng liền gặp qua sáu người cái này cùng lâm thâm bây giờ nghe có chút không giống càng ngô thuận chính là lâm vãn nói tiến vào tiên đỉnh người đều biết mất đi nhục thân biến thành một loại khác hình thái sinh vật thể thế nhưng là hai người kia nói tới lại không giống nhau nghe bọn hắn y tứ những cái kia có thể nhục thân xông vào tiên đỉnh người mới là tiên đỉnh chân chính thành viên bằng cốt lâm thâm nghĩ tới nghĩ lui. Cảm thấy Lâm Vãn lời nói có độ tin cậy tương đối thấp. Nếu như không có nhục thân, chắc chắn là không thể sinh dục, như vậy cũng sẽ không có cái gì đợi thứ nhất thần nhân phân chia, cũng sẽ không có bên ngoài hai người kia tồn tại. Tất nhiên có thể sinh sôi hậu đại, lời thuyết minh trước đó xác thực có người có thể nhục thân xông vào tiên đỉnh, hơn nữa còn tại tiên đỉnh phồn diễn sinh sống lưu lại hậu đại, một mực phát triển cho tới bây giờ bọn hắn trong miệng nói tới trung ương lục đại tinh khu. Lâm Thâm đột nhiên nghĩ đến, phía trước yêu cốt nói tới qua, hắn từng gặp tiên đỉnh bong xuống, một cái tên là Nam Cực trưởng sinh đại đế người xuất hiện, tiện tay diễn hóa tinh hệ. Khi đó Lâm Thâm còn cảm thấy Eo Cốt nói tới hết thể thực sự không thể tưởng tượng, nhưng là bây giờ nhớ tới, vị tiên nam cực trưởng sinh đại đế sẽ không phải chính là hai người kia trong miệng nói tới nam tinh khu người à? Lâm Thâm suy nghĩ một chút đều cảm thấy kinh khủng, cái này một số người nếu như cũng là những cái kia có thể nhục thân xông vào tiên đình người hậu đại, huyết mạch của bọn hắn cùng tiên phú sẽ mạnh đến mức nào, cũng khó trách bọn hắn chướng mắt cổ giới khu đi ra người vừa rồi bọn hắn nói đây là cái gì cổ giới khu một trong, theo lý thuyết giống như vậy cổ giới khu hẳn còn có rất nhiều đi. Lâm Thâm càng nghĩ thần sắc lại càng cổ quái cái này cổ giới khu văn minh thăng lên người tới cũng không phải hoàn toàn cũng không có nhu thể. Không phải nói tại trong cái này cổ giới khu cái này văn minh thời đại, liền từng có một người nhục thân xông vào tiên đỉnh, còn đem Nam Tinh khu náo cái long trời lở đất, liền Nam Thiên Môn đều bị hắn cho hủy diện, cuối cùng vẫn không có thể bắt lại hắn. Người trẻ tuổi đối với những chuyện này tựa hồ hết sức cảm thấy hưng thú nếu không phải cổ giới khu là căn khu, tiên đỉnh người không thể tiến vào, lại há có thể để cho hắn đào tẩu. Thanh âm khàn khàn càng thêm khó chịu. Người trẻ tuổi lại cười, ta nhớ ra rồi, thật giống như trước đây ngươi cũng tại Nam Thiên Môn làm qua thủ vệ, sẽ không phải người kia đại náo Nam Tinh khu, phá hư Nam Thiên Môn thời điểm, chính là ngươi ở nơi đó làm thủ vệ thời điểm a? Thanh em khàn khàn trầm mặc, một hồi lâu cũng không có nói gì chủ nhân. Cổ giới khu là cấm khu, mặc dù ở đây còn chưa tới cấm khu, nhưng mà vẫn tinh chi địa quá nguy hiểm. Bên trong có siêu cấp hấp động tồn tại, vạn nhất ngộ nhập siêu cấp hấp động khu vực, chúng ta cũng rất khó chạy trốn ra ngoài. Phong hiểm rất lớn, vẫn là sớm một chút rồi à? Nửa ngày, thanh em khàn khàn mới dùng mở miệng nói đạo, rõ ràng là đang nói sang chuyện khác có tuyết thúc ngươi ở bên cạnh ta bảo hộ ta, nơi nào còn cần lo lắng những cái kia, ngươi liền bồi ta lại đi đi thôi, coi như tìm không thấy hồ, chào chút cái khác sủng vật cũng tốt, cũng không thể tay không mà về à? Người trẻ tuổi cũng không có nhắc lại nam tiên muôn chuyện, chỉ là nan nỉ nói, viên này sao nịu trọng lực hút cực mạnh, dựng dục ra sinh vật thể phách phi thường cường đại, coi như không phải bạch hổ loại kia cấp bậc, cũng đã có thể xem là mười phần không tệ sủng vật, quyết thúc ngươi liền giúp ta bắt mấy cái trở về đi, tốt nhất là có thể làm thú cưới cái chủng loại kia. Hai người vừa nói vừa đi, nghe thanh âm cùng tiếng bước chân, lại là hướng về bên này hang động đến đây. Chương 955, thần nhân. Chương 955, thần nhân. Phía ngoài hai người khoảng cách bên này hang động càng ngày càng gần, liền đại bọn hắn đi đến cửa miệt động một sát na, đại hổ tứ chi phát lực đột nhiên bật ra ngoài. Lâm Thâm cũng nhìn thấy hai người kia bộ dáng, một cái là chiều cao có hơn 2 mét lão giả lưng còng, cơ thể gầy cùng cột điện tựa như, tứ chi lại đặc biệt thon dài, hai tay vượt qua đầu gối, nhìn xem đặc biệt quái. Mặt khác một là người trẻ tuổi, người mặc màu đen quần áo, trên đầu còn kéo búi tóc, chân ngang lấy một cây châm cài tóc, bộ dáng không có gì đặc biệt, ăn mặc đến là có chút kỳ lạ. Tại hai người kia trên thân, Lâm Thâm không nhìn thấy cùng nhân loại khác biệt đặc thủ, mặc dù lão giả kia giải quái, nhưng mà tướng mạo lại cùng nhân loại không khác đại hội bay nào hướng lão giả, tấn về phía lão giả cổ, bổ nhào về phía trước chi thế tấn mạnh vô cùng lão giả kia duỗi ra ra bọc xương lại dị thường lớn bàn tay, từng chiếc ngón tay giống như ô thép, một cái tát đập vào bạch hổ đỉnh đầu, lập tức đem cái kia bạch hổ đầu chuột vỡ vụn ra. Bên trong cơ biến dịch phun tung tóe mà ra, đại hổ bị mất mạng tại chỗ. nhị hổ thấy cảnh này, phát ra một tiếng thê lương gầm rú, hướng về kia lão giả cũng vào tới, kết quả nhưng cũng giống như đại hổ đồng dạng, bị lão giả kia trực tiếp đánh tan nát đầu, hai cái đại hổ bị mất mạng tại chỗ. bốn cái tiểu nãi hổ thấy thế mắng nhất, hung hắc tiêu muốn phóng tới lão giả kia, lại bị tử phân của lấy, không thể tiến lên. hai người nhìn thấy đứng tại trong huyệt động lâm thâm cũng là nao nao. Rõ ràng không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải những người khác ngươi là một tộc kia thần nhân. Ở đây làm cái gì?" Người trẻ tuổi nhìn xem Lâm Thâm hỏi. Lâm Thâm trong đầu linh quang nói lên, biết bọn hắn cũng không thể phân biệt tiên đình người cùng cổ giới khu nhân loại, trong lòng lập tức đại định tại hạ a tiên, ở đây đi săn, bị bạch hổ ngăn ở trong động, nhờ có hai vị đánh chết bạch hổ. Lâm Thâm chắp tay nói, không biết hai vị xưng hô như thế nào, nhân tình này về sau nhất định hồi báo. Loại này cấp thấp dị dạng loại, cũng xứng bạch hổ chi danh." Gầy lao giả khinh thường nói. Người trẻ tuổi cười nói, tiện tay mà thôi, không cần để ở trong lòng, ngươi yêu ta a là được. Vị này là ta thúc thúc, họ Tuyết, chúng ta là bên trong thiên tới, cũng là tới đây sản thú. Đa tạ hai vị giúp rút, hai cái đại hổ là các ngươi giết chết, cái này bốn cái bạch hổ thẳng nhãi con là các ngươi con nuôi, các ngươi thu đi rồi à? Lâm Thâm chỉ vào bốn cái tiểu nhãi hổ nói loại này rất rươi, chính ngươi giữ đi. Tuyết Thúc lạnh giọng nói. A đóa lại hơi cười lấy nói, chúng ta đối với mấy cái này dị dạng loại không có hứng thú, ngươi nếu như có ý có thể tự dước. Chúng ta tới đây là vì tìm kiếm trong truyền thuyết bạch hổ, ngươi chừng nào thì tới ở đây, có từng thấy qua bạch hổ dấu vết. Đây không phải là bạch hổ sao? Lâm Thâm chỉ vào trên đất bạch hổ thi thể hỏi. A Đoa muốn nói cái gì? Tuyết Thúc lại vượt lên trước đối với A Đoa nói, hắn một cái cấp thấp thần nhân, sợ là ngay cả trùng tự sinh vật là cái gì đều không nghe nói qua, chủ nhân ngươi cùng hắn nói nhiều như vậy làm gì, lãng phí thời gian. A Đóa suy nghĩ một chút cũng đúng, hướng về phía Lâm Thâm nói, chúng ta muốn tìm Bạch hổ dấu vết, liền như vậy đi trước một bước, chính ngươi cẩn thận một chút mới tốt. Dứt lời, liền cùng Tuyết Thúc cùng một chỗ quay người rời đi. Lâm Thâm nhìn xem bọn hắn sau khi đi xa, mới âm thầm thở dài một hơi, nhìn một chút còn tại dãy rựa gào thét tiểu hổ, lại nhìn một chút đại hổ nhị hổ thi thể, khẽ thở dài một tiếng. Để cho tử phấn bung ra bốn cái tiểu nãi hổ. Bốn cái tiểu nãi hổ lập tức nhào tới đại hổ nhị hổ trước thi thể, dùng cơ thể ủi lấy thi thể của bọn nó, dường như muốn đem bọn chúng tỉnh lại, đáng tiếc đầu của bọn nó cũng đã bị đâm nát, như thế nào cũng không khả năng sống lại. Lâm Thầm đang tự xuất thần thời điểm, lại nhìn thấy ở đó đại hổ nhị hổ bị đập nát trong đầu, có đồ vật gì tại lóe lên chợt lóe đè đó huỳnh quang. Vừa rồi khẩn trương thái quá không có chú ý tới, bây giờ cẩn thận nhìn lên, phát hiện bên trong tựa như là một quả như bạch ngọc hạt châu. Lâm Thầm đi qua, nhặt lên một hạt châu, hạt châu chỉ có bổ câu trứng lớn như vậy, sắc ngoài óng ánh trong suốt, tản ra huỳnh quang. Bên trong lại chất lỏng màu nhũ bạch, hạt châu chuyển động ở giữa, chất lỏng bên trong lưu động, nhìn hết sức kỳ lạ. Lâm Thâm có thể cảm ứng được, tại hạt châu này bên trong có 10 phần kinh khủng năng lượng ba động phát hiện bất hữu dị dạng trùng bạch ngọc lão hổ nhiều sóng nguyên. Phát hiện bất hữu dị dạng trùng bạch ngọc lão hổ nhiều sóng nguyên đồng hồ đeo tay máy móc chấn động hai cái, Lâm Thâm liếc mắt nhìn, không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Cái này bạch ngọc lão hổ hẳn là bất hữu sinh vật, thế nhưng là loại này bất hủ dị dạng loại lại là cái gì? Nhiều sóng nguyên lại là cái gì? Thứ này cùng luân hồi chi tấn cũng không giống nhau, trước đó cũng không có nghe nói qua, Lâm Thâm không hiểu rõ thứ này có ích lợi gì chỉ có thể trước tiên đem bọn chúng cho cất giấu. Mặc dù tạm thời vượt qua nguy cơ, nhưng mà trên viên tinh cầu này vẫn như cũ nguy cơ từ phía bên ngoài có loại kia không biết có nguy hiểm gì tử quang, dưới mặt đất trong huyệt động lại không biết có bao nhiêu những thứ này bất hủ cấp dị dạng loại. Bốn cái tiểu nãi hổ kêu mệt mỏi, liền é vào đại hổ tử thi bên cạnh, như bình thường tựa sát bọn chúng ngủ thiết đi. Lâm Thâm nhìn một chút bọn chúng, trong lúc nhất thời cũng không biết nên xử lý như thế nào, bọn chúng không thể đem thi thể lưu tại nơi này, phụ cận trong huyệt động không biết còn có hay không cái khác dị dạng loại. Vạn nhất có dị dạng loại người người vị đi tìm tới liền phiền thoái. Lâm Thâm muốn đem thi thể của bọn nó kéo ra ngoài, thế nhưng là trong loại trong hoàn cảnh trọng lực này, lực lượng của hắn tăng thêm từ phấn sức mạnh, cũng rất khó kéo động. Hùng chi Lâm Thâm cũng không biết có thể đem bọn nó kéo đi nơi nào, đang suy tư nên làm cái gì thời điểm, bên ngoài truyền đến tất tất tắc tắc âm thanh. Lâm Thâm lập tức trong lòng cả kinh, vội vàng nhìn về phía cửa động phương hướng nhìn lại, chỉ thấy một đầu dài hơn 2m, mọc ra 6 đầu chân, tương tự ngạc ngư sinh vật từ cửa hang bò lên đi vào. Cái đồ chơi này chính là trước kia đại hổ săn giết đồ ăn, chỉ là bây giờ đại hổ đã chết, cái đồ chơi này vậy mà hướng về phía đại hổ nhị hổ thi thể bỏ qua lâm thâm vội vàng để cho tử phấn đem tiểu nãi hổ nhóm làm tỉnh lại. tiểu nãi hổ phát hiện lục túc ngạc ngư xếp thành một loạt ngăn tại đại hổ nhị hổ trước thi thể, hướng về phía nó nhẹ răng. dương anh múa vướt tính toán công kích. lục túc ngạc ngư rõ ràng không có đem những tiểu tử này để vào mắt, hé miệng liền hướng về phía một cái tiểu nãi hổ cắn. tiểu nãi hổ bị sợ hết hồn, lảo đảo nghiêng ngã lui lại, đống chốc ngã ngồi ở nơi đó, mắt thấy liền bị lục túc ngạc ngư miệng rộng tàn trúng. một đầu dây đỏ đột nhiên xông lên, quấn quanh ở lục túc ngạc ngư ngoài miệng, không ngừng mà thu nạp, ngạnh sinh sinh đem lục túc ngạc ngư miệng trò trói lên. lục túc ngạc ngư đung đưa đầu. Cơ thể còn tại trên mặt đất la lột, muốn thoát khỏi cuốn ở nó ngoài miệng tử phấn, thế nhưng là có chút kỳ quái là miệng của nó vậy mà không căng ra, cầm lên tử phấn một chút biện pháp cũng không có. Cái đồ chơi này dài giống như là ngạc ngư, cơ thể cấu tạo cùng đặc điểm vậy mà cũng cùng ngạc ngư giống nhau như lúc, mặc dù lực cắn hết sức kinh người, nhưng mà há mồm sức mạnh cũng rất yếu, bị tử phấn trói lại thật dài miệng sau đó, vậy mà không căng ra. Lâm Thâm vội vàng vào tới, hướng về phía ngạc ngư trên người Nguyệt Vị chính là một hồi liên tục điểm. Cùng Lâm Thâm nghĩ đến một dạng, ngạc ngư cơ thể quá mức cường hãn, đơn thuần điểm huyết sức mạnh căn bản thấu không vào trong, đến 10 tất chúng một thời điểm mới đem nó cơ thể điểm trúng. Chương 956, trừ Bà Long. Chương 956, trừ Bà Long. Lâm Thâm vốn cho là, Lục túc Ngạc Ngư cùng Bạch Hổ mở dạng, rất nhanh liền có thể xông phá bị điểm trúng huyết vị, khôi phục năng lực hành động. Thế nhưng là hắn chờ ở bên cạnh trong chốc lát, cái kia Ngạc Ngư lại như cũ không núc núc, cũng không có khả năng giống đại hổ cùng nhĩ hổ, trong khoảng thời gian ngắn liền xông phá bị phong bế huyết vị. Bốn cái tiểu nãi hổ cũng vọt lên, lao tới Lục Tốc ngạ Ngư trên thân, mồm, dùng răng mèo cắn xé ngạc ngư đáng tiếc lực lượng của bọn chúng còn chưa đủ mạnh, răng nanh cũng còn chưa đủ sắc bén, căn bản cắn xé không mở lục tốc cơ thể của cá sấu. Lâm Thâm nhìn thẳng lớp đầu, ở loại địa phương này, cái này bốn cái tiểu nãi hổ chỉ sợ căn bản là sống không nổi đột nhiên, Lâm Thâm nghe được răng rắc một tiếng, trong đó một cái tiểu nãi hổ lại đem lục tốc ngạc ngư một cái móng đuốt cắn đứt một khối, xe xuống. Lâm Thâm lập tức khẽ giật mình, lục tốc ngạc ngư móng đuốt mặc dù không giống như trên thân cương rắn, nhưng cũng sẽ không so những địa phương khác cường độ thấp, làm sao lại cho cắn xuống tới. Lâm Thâm nhìn xem cái kia tiểu nãi hổ, thấy nó cắn khối kia móng đuốt, lại xông lên cắn, đổi mấy cái tư thế, đã tìm đúng vị trí, vậy mà răng dắt một ngụn lại cho cắn xuống tới một khối. Cái này khiến Lâm Thâm phần kinh ngạc. Rất nhanh hắn liền phát hiện, cái này chỉ tiểu nãi hổ cùng những thứ khác cái kia mấy cái như có điểm không giống nhau lắm. Cái khác ba con tiểu nãi hổ như thế nào cắn đều không cắn nổi, cái này chỉ tiểu nãi hổ bởi vì miệng quá nhỏ, cắn không được khối lớn chỗ, nhưng mà chỉ cần để nó tìm được có thể ngậm ăn chỗ, vậy mà liền có thể cắn thủng lục tốc cơ thể của cá sấu. Quan sát tỉ mỉ cái này chỉ tiểu nãi hổ, nó tướng mạo cùng cái khác ba con tiểu nãi hổ cũng không có rõ ràng khác biệt, hình thể tại bốn cái tiểu nãi hổ bên trong vẫn là nhỏ nhất một cái. Thế nhưng là nó nhanh đuốt lại rõ ràng so cái khác ba con tiểu nãi hổ càng thêm sắc bén, lực cắn cũng muốn mạnh rất nhiều. Phía trước không chút nhìn kỹ, bốn cái tiểu nãi hổ giống như không hề có sự khác biệt nhưng là bây giờ nhìn kỹ sau đó lại phát hiện cái này chỉ tiểu nãi hổ mặc dù cũng là màu trắng thế nhưng là nó ngọc thạch bình thường trên thân thể lại ẩn ẩn có một chủng loại giống như bạch kim kim loại sáng bóng loại này lợn lấy rất nhạt không nhìn kỹ cơ hồ không phát hiện được nhưng mà cẩn thận so sánh liền có thể phát hiện nó xác thực cùng nó ba con có chút khác biệt cái này chỉ tiểu nãi hổ đem lục tốc ngạc ngư một cái chân một chút cắn đứt sau đó không có ngoạm ăn chỗ liền đổi một cái chân tiếp tục cắn cái khác ba con tiểu nãi hổ chen trúc tới tại cái kia tiểu nãi hổ cắn đứt miệng vết thương xé bên ngoài gọi hút miệng vết thương lưu ra tới chất lỏng lục túc ngạc ngư bị điểm nhiệt vị không cách nào chuyển động sống sờ sờ bị cái kia tiểu nãi hổ cắn đứt sáu chi trong thân thể chất lỏng không bao lâu cũng đều chảy khô giết chết bất hủ dị dạng loại lục túc chư bà long phát hiện nhiều sóng nguyên đồng hồ đeo tay máy móc phía trên xuất hiện lần nữa tin tức lâm thâm còn không có tới cùng đi nghiên cứu cái này chỉ lục túc chư bà long nhiêu sóng nguyên ở nơi nào liền nghe phía ngoài không ngừng truyền đến âm thanh từng cái lục túc trừ bà long từ cửa hang bò lên đi vào trong nháy mắt liền bò vào tới bảy tám đầu đằng sau còn có chư bà long tại hướng bên trong bò trong lòng lâm thâm cả kinh vội vàng đằng sau cái kia bốn cái tiểu gia hỏa cũng bị hù dọa, cùng lâm thâm một dạng lui về sau. một người tứ hổ thối lui đến sơn động trong góc, đã không có chỗ có thể lui. những cái kia lục túc chư bà long lại không có công kích bọn hắn, mà là nhào về phía đại hổ nhị hổ cùng đầu kia heo bà long thi thể. rất nhanh bọn chúng liền căn xé, tranh đoạt đem đại hổ nhị hổ cùng đầu kia heo bà long thi thể xé rách thành từng khối từng khối, đem hắn ăn trong bụng. những thứ này chư bà long vô cùng lãnh huyết, ngay cả mình đồng loại đều không buông tha, hết thảy mười mấy đầu chư bà long bỏ vào tới, một hồi liền đem ba bộ thi thể xé thành đầy đất mạnh vụn có mấy lần cái kia một ít nãi hổ muốn xông lên, đều bị Lâm Thâm dùng tử phấn chói lại bọn chúng kéo lại. Lâm Thâm biết không thể tiếp tục lưu lại ở đây, cái kia ba bộ thi thể căn bản không đủ như vậy trừ bà Long ăn, chờ chúng nó sau khi ăn xong, đoán chừng liền nên tới công kích hắn cùng tiểu nãi hổ. Hắn cùng tử phấn liên thủ, chỉ sợ cũng rất khó đánh thắng được nhiều như vậy trừ bà Long nhất thiết phải thừa dịp bọn chúng đang ăn uống thời điểm lý khai nơi này. Lâm Thâm gặp những cái kia heo bà Long đô tại tranh đoạt đồ ăn, chỉ cần theo bọn nó ở giữa xuyên qua, liền có thể rời đi cái hoạt động này, mặc dù không biết bên ngoài là gì tình huống, nhưng mà dù sao cũng so ở đây ngồi chờ chết hảo. Lâm Thâm để cho Tử Phấn quấn lại tiểu nãi hổ nhóm cổ, chính mình lôi kéo Tử Phấn cái đuôi hướng bên ngoài đi. Hy vọng những cái kia trừ bà Long chuyên trú vào tranh đoạt đồ ăn, sẽ không tới công kích bọn hắn. Bốn cái tiểu nãi hổ giống như là vỏ chân xích chó, bị Lâm Thâm dắt đi ra ngoài, có hai cái tiểu nãi hổ hướng về trên mặt đất ngồi, không chịu đi ra ngoài. Lâm Thâm cùng Tử Phấn vậy mà cũng kéo không nút nhích bọn chúng. Nơi này trọng lực hoàn cảnh thực sự quá tệ, để cho nguyên bản là mười phần trầm trọng tiểu nãi hổ biến giống như là núi nhỏ trọng. Lâm Thâm đang suy nghĩ muốn hay không từ bỏ bọn chúng thời điểm, cái kia chỉ có chút không giống nhau tiểu nãi hổ, đột nhiên tiến lên cắn một cái ở trong đó một cái tiểu nãi hổ trên cổ cắn cái kia tiểu nãi hổ kia ba gọi vậy nó lại nhào tới một cái khác tiểu nãi hổ trên thân đem cái kia tiểu nãi hổ cũng cho cắn cắn xong sau nó hướng về phía hai cái tiểu nãi hổ lại kêu hai tiếng cái kia hai cái tiểu nãi hổ vậy mà đứng lên túi đầu hiểu sự ngoan ngoãn đi theo nó lâm thâm kinh ngạc phát hiện hắn dắt đi ra ngoài thời điểm cái kia tiểu nãi hổ liền lập tức theo sau cái khác ba con tiểu nãi hổ cũng đi theo nó ra hỏa này thật là có chút không giống nhau lâm thâm bây giờ cũng không đói hoài tới cân nhắc nhiều như vậy dắt bọn chúng từ chút tấp một chút thi thể đang ăn uống heo bà lòng thân bên cạnh cẩn thận từng ly từng tí đi qua. Một người tứ hổ chậm rãi từ những cái kia trừ bà lòng bên cạnh đi tới, đi thẳng đến cửa hang, rời đi hang động sau đó, Lâm Thâm dò xét bên ngoài, gặp nơi này hang động bốn phương thông suốt, cũng không có nhìn thấy cái khác dị dạng trồng dấu vết, lúc này mới hơi hơi thở dài một hơi, tuyển một phương hướng hướng về cái kia vừa đi. Lâm Thâm chọn phương hướng, chính là a đóa bọn hắn rời đi phương hướng. Lấy thực lực của hắn bây giờ, ở loại địa phương này sinh tồn xác thực có chút khó khăn, tất nhiên có thể giả mạo tiên đỉnh thần nhân, như vậy tiên đỉnh thần nhân với hắn mà nói, ngược lại là một loại trợ lực. Muốn rời khỏi cái địa phương quỷ quái này chỉ sợ còn muốn tại a đóa cùng tuyết thúc trên thân nghĩ biện pháp lâm thâm đi rất cẩn thận, bốn cái tiểu nãi hổ tại cái kia chỉ có chút đặc biệt tiểu nãi hổ đốc xúc phía dưới đi theo lâm thâm đi thẳng, phạm là có con nào tiểu nãi hổ cáo kỉnh không muốn đi cái kia đặc biệt tiểu nãi hổ đi qua giống một tiếng, tiểu nãi hổ liền cái gì tính khí cũng không có ngoan ngoãn cùng theo đi đã đi chưa bao xa lâm thâm ngay tại trên mặt đất thấy được mấy cái heo bà long thi thể đồng dạng cũng là đầu pha toái, bất quá không phải là bị người đạp nát mà là bị người dùng chân đạp nát vụn một cái heo bà long đầu đỉnh còn có thể nhìn thấy rõ ràng dấu chân 89/ phần hẳn là vị kia tuyết thúc lưu lại. Lâm Thâm biết mình không có đi sai chỗ, tại trên thi thể lục soát một chút, rất nhanh liền tại bọn chúng bể tan tành trong đầu, tìm được từng khỏa nhiều sóng nguyên, cùng bạch hổ nhiều sóng nguyên khác biệt, những thứ này trừ bà long nhiều sóng nguyên là màu đen, cũng muốn nhỏ một chút, chỉ có hạt đậu lớn như vậy. Bên trong tựa hồ có chất lỏng màu đen tại lưu động đột nhiên, Lâm Thâm trong tay một khỏa trừ bà long nhiều sóng nguyên nhỏ nhẹ chấn động. Chương 957 Biến trùng Ác Ma Chương 957 Biến trùng Ác Ma Viên kia nhiều sóng nguyên chấn động sau một lát, đột nhiên giống như là thực vật lớn lên, bắt đầu nhanh chóng tăng sinh, chất lỏng màu đen từ bên trong bừng lên, giống như là nước suối phun trào để cho cái kia nhiều sóng nguyên biến càng lúc càng lớn. Lâm Thâm theo bản năng đem vật kia nhét vào trên mặt đất, nhìn xem chất lỏng màu đen trên mặt đất phun trào, sau một lát, những cái kia chất lỏng màu đen vậy mà đã biến thành một cái cái kéo lớn hình dạng, tiếp đó dần dần cố hóa. Rất nhanh, Lâm Thâm liền phát hiện cái đồ chơi này đã biến thành một cái màu đen dị hình cái kéo lớn, chiều dài 1m, cái kéo lưỡi dao chỗ rộng nhất có bàn tay rộng như vậy, lưỡi dao là hình răng, cơ phát hiện nhiều sóng thần khí, trừ bà Long Tiễn. Trên đồng hồ lần nữa chớp động tin tức. Lâm Thâm hướng phía dưới nhìn một chút, lại còn phát hiện trừ bà Long Tiễn tin tức. Trừ bà Long Tiễn, hạ vị nhiêu sóng thần khí. Khắc hệ, lực lượng hệ. Sử dụng yêu cầu, lực chi phát tác, sức mạnh điểm 10000. Nhiều sóng tỷ lệ, năng độ cứng 14334. Tính bền dẻo 14343. Nhiều sóng đặc tính, rào sát thứ này đến là cùng linh cơ có chút tương tự, vừa rồi ta đã cảm thấy kỳ quái, nơi này dị dạng loại rõ ràng là bất hữu cấp, làm sao lại liền linh cơ cũng không có, nhìn sinh vật nơi này không giống với cổ giới khu sinh vật là có chút. Lâm Thâm nếm thử đem chư bà long tiến cầm lên, thế nhưng là bởi vì hắn không có lực chi phát tác, cho nên chỉ có thể đem chư bà long tiến xem như vũ khí bình thường sử dụng, không cách nào kích hoạt giảo sát đặc tính. Lâm Thâm sử dụng pháp tắc bảy trận, muốn thử một chút nhìn, có thể hay không dùng pháp tắc bảy trận kích hoạt nhiều sóng đặc tính. Pháp tắc bảy trận rót vào chư bà Long Tiễn, chư bà Long Tiễn phía trên lập tức nổi lên bôi đen quang, hình răng cưa kéo lưỡi đao tự động chấn động lên vậy mà có thể dùng. Lâm Thâm vui mừng quá độ, bị kích hoạt sau đó chư bà Long Tiễn, xúc cảm đều tựa hồ nhẹ không thiếu, Lâm Thâm cơ múa cũng không có như vậy phí sức. Lâm Thâm tâm niệm khế động, chư bà Long Tiễn nhanh chóng biến thành nhiều sóng nguyên bộ dáng, rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Lâm Thâm vội vàng cầm cái khác mấy quả nhiều sóng nguyên đi ra, muốn thử một chút có thể hay không biến thành nhiều sóng thần khí. Kết quả vô luận như thế nào thì, điều này nhiều sóng nguyên cũng không có phản ứng gì, xem ra không phải tất cả nhiều sóng nguyên đều có thể biến thành nhiều sóng thần khí. Lâm Thâm thu hồi nhiều sóng nguyên, tiếp tục đi lên phía trước, đã có trừ bả lòng thi thể, lời thuyết minh phương hướng của hắn không có đi sai, a đóa bọn hắn hẳn là hướng tới bên này. Bọn hắn đi qua chỗ, tạm thời chắc cũng là an toàn. Lâm Thâm trước khi đi, góp nhặt một chút trừ bả lòng nhiều sóng dịch, cho mình cùng bốn cái tiểu nãi hổ làm đồ ăn. Sao liệu trong nội bộ hang động bốn phương thông suốt, để cho Lâm Thâm mười phân nghi hoặc, tại loại này trọng lực dưới điều kiện, làm sao lại tạo thành dạng này hang động, đây là rất khó lý giải. Trên lý luận lấy sao liệu trồng mật độ, không nên sẽ có nhiều như vậy chống rông mới đúng. Bây giờ cũng không phải quan tâm loại chuyện như vậy thời điểm. Lâm Thâm cẩn thận quan sát, hy vọng có thể tìm được một chút dấu vết để lại, đừng đi nhầm lộ đáng tiếc. Nơi này vật chất mật độ quá cao, rất khó lưu lại dấu vết gì. Không có đi bao lâu, Lâm Thâm liền lại phát hiện một chút dị dạng chồng thi thể. Những thứ này dị dạng loại cũng không phải là chư bà long, dài mười phần quái dị, cũng không biết là sinh vật gì, toàn thân mặc tử xác cùng hang động nhám thạch rất là tương tự, bộ dáng càng là cực kỳ cổ quái, giống như là một loại lớn cánh rơi, trên thân không có mao quang bị hầu tuyệt thúc tựa như đặc biệt ưa thích đập nát đầu những thứ này dị dạng chồng đầu cũng đều là bị đập nát bên trong nhiều sóng nguyên cũng không có bị lấy đi hẳn là bọn hắn căn bản vốn không để ý những vật này không để vào mắt lâm thâm lại nhặt được mấy cái nhiều sóng nguyên đáng tiếp cũng không có loại kia có thể biến thành nhiều sóng thần khí lâm thâm nếm thử dùng chư bà long tiễn cắt bỏ một cái dị dạng chồng đầu phát động rào sát sau đó chỉ là răng rắc một tiếng liền đem dị dạng chồng cổ cho kéo đứt mất có chư bà long tiễn lâm thâm coi như gặp lại những thứ này dị dạng loại cũng không cần lo lắng nữa giết không được bọn họ chỉ cần có thể phá phòng ngự lâm thâm những kỹ xảo kia liền có tác dụng Lâm Thâm thuận tiện liếc mắt nhìn thuộc tính của mình, phát hiện mình sức mạnh thuộc tính rốt cuộc lại tăng lên. Bây giờ đã có 10.298 điểm, vô căn cứ lại tăng lên hơn 200 điểm. Nghiên cứu một hồi, Lâm Thâm mới phát hiện bốn là tử phấn trọng lượng đang gia tăng, lực lượng của hắn cũng theo tăng lên tử phấn còn tại trưởng thành. Phát hiện này để cho Lâm Thâm mừng rỡ vặt phần, tại cái này cái phía trên tinh cầu không có cái gì thuộc tính so sức mạnh càng hữu dụng. Lâm Thâm tiếp tục mang theo bốn cái tiểu nãi hổ đi lên phía trước, rất nhanh hắn liền phát hiện nơi này hang động thực sự nhiều lắm, hắn giống như đi làm đường, đi không ít thời gian cũng không có lại nhìn thấy dị dạng chồng thi thể đang tại lâm thâm cân nhắc muốn hay không trở về thay cái phương hướng thời điểm đột nhiên nhìn thấy một đoàn bóng tím từ không trung nào xuống lâm thâm lập tức liền nhìn thấy đó là một cái quang bị hầu từ không trung bay thấp sau đó móng nuốt trộm tới trong đó một cái tiểu nãi hổ tiểu nãi hổ ngao ô cắn vung chảo thế nhưng là tốc độ không có quang bị hầu nhanh cũng không có quang bị hầu khí lực lớn bị quang bị hầu móng nuốt bắt được phía sau lưng liền phải đem nó cho nhấc lên cái kia đặc thù tiểu nãi hổ mánh đánh tới cắn một cái vào quang bì hầu chân chết cắn không lòng miệng phấn chết cũng cuốn đi lên cuốn lấy quang cơ thể của bì hầu trong tay lâm thâm chẳng biết lúc nào đã triệu hoán ra truyền thừa chi phiến hướng về phía quang bì hầu chính phản cuồn quặt mấy lần lập tức để cho cái tia quang bì hầu sức mạnh và tốc độ đại giảm còn từ không trung rất xuống lâm thâm thả ra quả xếp hai tay nắm lấy chư bà long tiễn hướng về phía quang bì hầu cổ chính là một kéo rào sát phát động trực tiếp đem cái tia quang bì hầu cổ cho kéo đoạn mất giết chết bất hủ dị dạng loại biến chủng ác ma phát hiện nhiều sóng nguyên đồng hồ tin tức kịp thời vang lên những thứ này dị dạng loại cũng không có khó như vậy đối phó đi chỉ cần lực lượng của ta đầy đủ về sau có thể cầm lấy cạn bã đao sử dụng cặn bã đao kỹ mà nói coi như không có chư bà long tiễn cũng cần phải có thể giết chết bọn chúng. Lâm Thâm phát hiện những thứ này dị dạng loại, ngoại trừ sức mạnh lớn tốc độ nhanh cơ thể mạnh, năng lực chiến đấu cùng kỹ xảo, kỳ thực còn lâu mới có được bất hủ giả mạnh. Luận kỹ xảo cùng năng lực, Lâm Thâm so với chúng nó vẫn là mạnh rất nhiều, đáng tiếc sức mạnh cùng cường độ thân thể có chỗ không bằng. Lâm Thâm dùng chư bà long tiễn đem biến trùng ác ma đầu cơ mở, từ bên trong moi ra nhiều sóng nguyên, vẫn như cũ không phải loại kia có thể biến thành nhiều sóng thần khí chủ loại. Lâm Thâm mang theo tiểu Lãi hổ nhóm lui một khoảng cách, cách xa cái kia biến trùng ma thi thể, tiếp đó dừng lại nghỉ ngơi. Bây giờ tìm không đến a đóa tung tích của bọn hắn. Trước đây dự định rơi vào khoảng không, hắn nhất thiết phải lại làm những thứ khác dự định đi lâu như vậy, chính hắn không cảm thấy mệt mỏi, bốn cái tiểu nãi hổ đã không được, cái kia đặc thù tiểu nãi hổ còn tốt một chút, chỉ là ngồi ở chỗ đó nhìn xem Lâm Thâm, mà khác cái kia tiểu nãi hổ cũng đã mệt cục ở chỗ này, lẻ lươi thở hào hẹn. Tử Phấn giống như cũng mệt mỏi, đem đầu dối tới, hướng về Lâm Thâm trong túi áo chui. Lâm Thâm lập tức hiểu rồi ý tứ của nó, móc ra nhiều sóng nguyên đưa đến trước mặt của nó. Tử Phấn không chút do dự đem mấy quả nhiều sóng nguyên đều xuống, thân hình cũng chậm chậm bò tới trên thân Lâm Thâm, quấn quanh lấy thân thể của hắn. Không còn tử phấn gò bó, bốn cái tiểu nãi hổ cũng không có đào tẩu, ngay tại Lâm Thâm bên cạnh nghỉ ngơi. Lâm Thâm cầm một chút dị dạng dịch cho chúng nó uống, bổ sung bọn hắn tiêu hao thể lực. Hang Động Đỉnh, một đôi hiện ra tử quang ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm đang nghỉ ngơi Lâm Thâm cùng bốn cái tiểu nãi hổ đó là một cái biến trùng ác ma, chỉ là cặp mắt của nó giống như tử tình, trên thân cũng có rất nhiều hiện ra màu tím hoa văn, cùng thông thường biến trùng ác ma có chút không giống.